Dẫn đến tình huống xảy ra như vậy là điều không thể nào chấp nhận được. Phía xa, thôi tiểu phi và trung hồng mắt không rồi, nhìn chăm chú, đặc biệt là khi con sáng tạo giả đầu tiên bị giết, trong lòng họ bị chấn động mạnh mẽ. Đây chính là sáng tạo giả, vậy mà không có chút phản kháng nào đã bị giết chết, điều này khiến họ cảm thấy hoàn toàn tròn vắng. Họ nhớ lại lúc trước, khi bọn họ vây giết một sáng tạo giả yếu nhất, đã phải hao tổn không ít người, và những người sống sót cũng đều bị thương nặng, cuối cùng mới miễn cưỡng tiêu diệt được. nhưng giờ đây chứng kiến cảnh tượng này họ nhận ra sự chênh lệch giữa hai bên là quá lớn cái gì lại có một sáng tạo giả bị giết trung hồng trợn mắt gần như sắp phát nổ chín sáng tạo giả hợp sức lại còn có vô số tang thi hỗ trợ chắc chắn sẽ khiến đối phương rối loạn ai ngờ rằng đối phương chẳng hề bị ảnh hưởng tiếp cận sáng tạo giả và trực tiếp giết chết cơ thể cao lớn của chúng bị xé nát máu thì văng tung tóe khắp nơi chỉ còn lại thân thể hoàn hảo như lúc ban đầu trung hồng chưa kịp kinh ngạc lại tiếp tục thấy thêm một sáng tạo giả bị giết. Tối đa chỉ trong vòng 4-5 giây, hai sáng tạo giả đã bị hạ gục. Tốc độ này, chiến tích này khiến nàng hoàn toàn choáng váng. Dù tận mắt chứng kiến, nàng vẫn không dám tin vào mắt mình. Dần dần Trung Hồng và Thôi Tiểu Phi cảm thấy tê liệt. Trước mặt đối phương, sáng tạo giả chẳng khác gì thang khi bình thường. Vừa đối mặt đã bị giết chết ngay lập tức, phù phù. Trung Hồng không thể kiềm chế được nữa. Quỳ xuống đất, miệng mở rộng. Mắt trợn tròn, nhìn vào cảnh tượng phía trước, đáng chết, thật đáng chết, cơm bản linh nhất, ngươi dám lừa dối chúng ta. Những sáng tạo giả còn lại hoàn toàn hoảng loạn, nhân loại trước mặt rõ ràng là đối thủ mà họ không thể đối phó nổi, hoàn toàn vượt xa khả năng của họ. Bốn sáng tạo giả căm hạn cơm bản linh nhất đến cực điểm, họ nghĩ nếu không phải vì sự lừa dối của hắn, thì họ đã không rơi vào tình cảnh thảm hại này. Chạy đi, nhất định phải chạy đi, nếu không chúng ta sẽ chết ở đây. Bốn sáng tạo giả còn lại biết rõ. lâm phàm là đối thủ mà họ không thể địch lại hắn thật sự quá mạnh mẽ đánh vào tận đáy lòng họ muốn chạy sao chạy không thoát đâu lâm phàm dẫn theo frostmourne tăng tốc đến mức cực hạn hắn không cố ý đi giết những sáng tạo giả đang chạy trốn mà là tiếp tục chém giết những tang thi khác cùng lúc vào thời khắc này thời gian như thể dừng lại đại lượng tang thi trong nghe mắt bị đánh tan từng đợt lại từng đợt bị nghiền đát nếu có ai nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ phải kinh hãi bởi vì trong thi chiều này chắc chắn có những thứ rất đáng sợ phốc phốc trong số đó một sáng tạo giả có hình thể cồng kênh từ đầu đến cuối duy trì tư thế quay người chạy trốn không phải vì thời gian trở nên chậm lại mà là khi người khác trong tầm mắt người sáng tạo kia trong khoảnh khắc xoay người một nửa thân thể cồng kênh của nó đột ngột nứt ra giống như mạng nhện lan tràn khắp nơi sau đó ầm ầm ầm vỡ vụn tại sao lại có nhân loại đáng sợ như thế sáng tạo giả gào thét không thể tin nổi những gì đang xảy ra thân thể của nó cũng bị chém đứt Phần thân trên và phần thân dưới bị tách rời Trong khoảnh khắc ngã xuống đất, nó nhìn quanh, thấy vô số thi triều nhưng không còn nhiều. Quái vật kia, nhân loại không trước kiên rẻ san giết hắn coi tang thì như những con sâu kiến. Đây là điều không thể chống lại được đối với nhân loại, thân là cầu đầu quân sư. Cương bản linh nhất đứng dựa đống thi thể, run rẩy ai nói tang thi không có e ngại tình cảm. Bây giờ cương bản linh nhất hai chân đang run lẩy bẩy, nó cũng muốn chạy trốn. Nhưng hai chân giống như không nghe lệnh, muốn cử động cũng không thể. rất nhanh mười vị sáng tạo giả không còn ai sống sót chúng đã trở thành điểm số và để lại tinh thể những thi triều triệu hồi cũng đã biến mất không dấu vết toàn bộ cảnh huyết tinh chỉ còn lại cương bản linh nhất ngây ngẩn đứng tại đó lâm phàm xuất hiện từ phương xa lưng quay về phía cương bản linh nhất trong tay cầm Frostmourne mũi kiếm chạm đất máu từ thanh kiếm chảy xuống một cách chậm rãi lâm phàm nhẹ nhàng vung kiếm tiếng ong vang lên vứt bỏ huyết dịch trên kiếm giải quyết coi như không tệ Lâm Phàm nói, không có ý định truy cầu điểm số. Đối với hắn, điểm số chỉ là một chuỗi con số mà thôi. Hắn thậm chí không muốn quan tâm đến việc có thể giết bao nhiêu con trầu để tăng điểm số. Quay lại, Lâm Phàm nhìn về phía cương bản linh nhất, ở gần đó, và đi về phía đối phương. Mặt đất đầy huyết dịch, không có chỗ nào sạch sẽ để dừng chân. Tạ ơn, Lâm Phàm đứng trước mặt cương bản linh nhất. Lần này, cương bản linh nhất hoàn toàn tỉnh ngộ, nó cuối cùng hiểu rõ. Tạ ơn, mà Lâm Phàm nói có nghĩa là gì? Có phải là cảm ơn nó đã mang tang thi đến không? Cương bản linh nhất nhìn lâm phàm, chưa bao giờ sợ hãi một nhân loại đến như vậy, dù cho nó đã biến thành tang thi và mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng nó vẫn cảm thấy hoảng sợ, phù phù. Cương bản linh nhất quỳ xuống, không mang đến máu và thịt bám trên mặt đất, thật xin lỗi, ta sai rồi, xin tha thứ cho ta, nó cầu xin. Đừng lo lắng, ngươi không sai, ngươi làm rất tốt, đứng lên đi. Lâm phàm đáp, lâm phàm không có ý định giết đối phương, hắn chỉ muốn xem đối phương mạnh mẽ đến mức nào. chẳng bao lâu sau cương bản linh nhất tìm ra được nhiều sáng tạo giả như vậy lại khi này nhất định phải giữ lại để tiếp tục cố gắng oán hận của đối phương đối với mình sẽ không dễ dàng biến mất loại hận ý ấy được chôn sâu nhưng vẫn có thể cảm nhận được cơ bản linh nhất chậm rãi đứng dậy cung kính đứng trước mặt lâm phàm cúi đầu giống như một đứa trẻ làm sai điều gì nuôi đi đi a ta nói ngươi có thể đi lâm phàm mỉm cười hy vọng có thể an ủi đối phương xoa dịu tâm trạng sợ hãi của nó để nó cảm thấy mình có thể rời đi Từ đó không còn cảm giác bất mãn và tiếp tục tìm kiếm những sáng tạo giả mạnh mẽ hơn nữa. Ta thật sự có thể đi. Cương bản linh nhất vẫn không hoàn toàn tin tưởng lời nói của Lâm phàm Nó sợ rằng nếu mình quay lưng, Lâm phàm sẽ ra tay giết chết nó dù cho nó đã có phân thân. Nhưng nếu bị tổn hại, nó sẽ trở nên yếu ớt. Tăng thi tiến hóa không phải việc dễ dàng. Không phải cứ ăn nhân loại là có thể tiến hóa được. Ừm, đi đi, không sao cả. Lâm phàm nói, tạ ơn, cương bản linh nhất khẩn trương bước đi. từng bước mỗi bước có vẻ chậm rãi điều đó chứng tỏ nó thật sự rất sợ hãi sau một khoảng cách nó bắt đầu chạy bóng dáng nó lúc này có vẻ lúng túng như thể đang trốn chạy hai vọng người sẽ trở lại sớm ta sẽ ở hoàng thị chờ ngươi lâm phàm thầm nghĩ trong lòng lúc này trung hồng và thôi tiểu phi sau khi ngây người một lúc cuối cùng cũng phản ứng lại cảnh tượng hôm nay sẽ mãi khắc sâu trong lòng họ như một cơn ác mộng không thể xóa nhòa dù có đi ngủ cũng sẽ giật mình tỉnh dậy đi nhanh đi thôi tiểu phi lùi lại trung hồng nhìn vào biển thi triều chúng ta có thể lén lấy một ít thịt và tinh thể không người đừng có nằm mơ nếu muốn chết thì đi đi thôi tiểu phi tuyệt đối sẽ không muốn đối mặt với lâm phàm lần trước đối phương không ra tay nhưng không có nghĩa là bây giờ hắn sẽ không động thủ hình ảnh lâm phàm đã khắc sâu trong lòng hắn đó là một nỗi sợ hãi trở thành một loại tâm ba mà hắn không thể thoát ra được bên bờ tất cả người sống sót đều có một ý nghĩ trong lòng kết thúc họ nhìn gì thật ra có thể nói họ chỉ nhìn thấy sự tĩnh lặng Nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn tĩnh lặng, vì những tang thi liên tiếp bị tiêu diệt vẫn rất đáng chú ý. Tuy vậy, họ không thấy bóng dáng Lâm Phàm săn giết tang thi. Đây chính là cảnh tượng duy nhất thiếu hoàn hảo. Lâm cả tốc độ quá nhanh, mắt nhìn không thấy nếu không biết còn tưởng là tang thi đang biểu diễn tự bạo cho chúng ta xem. Trúc Thành vừa cười vừa nói, dù có rung động, nhưng hắn đã quen rồi. Chỉ cần nghĩ Lâm Phàm là tồn tại không gì làm không được, vậy chuyện gì xảy ra cũng đều bình thường cả. lão trung nói quá mạnh từ một chỗ cao diệp thiền bước đến đàm thành hỏi giết được bao nhiêu diệp thiền đáp hơn 100 cái nếu không phải ta chuyên chú vào một con tang thi tiến hóa mất thêm chút thời gian ta có thể giết nhiều hơn nàng trong quá trình săn giết tang thi đã phát minh ra rất nhiều chiêu thức tuyệt đối không phải là những đòn tấn công đơn giản như tinh thần đạn hay bóp cỏ khi tinh thần đạn bộc phát Nàng cho phép đạn xoay tròn với tốc độ cao, tăng cường lực phá hoại và xuyên thấu. Uy lực của nó mạnh gấp bội so với bình thường. Không phải nàng không từng nghĩ đến điều này trước kia, mà là vì lúc đó tinh thần chưa đủ mạnh, không thể thực hiện những ý tưởng như vậy. Nàng thậm chí còn có một ý nghĩ, nếu dùng pháo đồng ngưng tụ tinh thần thành đạn pháo, uy lực chắc chắn mạnh hơn. Nhưng tiêu hao tinh thần lại quá lớn, sẽ là một sự lãng phí rất nghiêm trọng. Không phải lúc nào cũng có thể thực hiện những ý tưởng như vậy. Chu Thành Dừa ngón tay cái nói. Lợi hại, thật cường hãn, siệp tỷ của ta quả thật không phải đùa dỡn Lúc này, đoàn người sau một thời gian dài mới có thể hoàn hồn Lấy lại tinh thần, cả đám đều phấn khởi hoan hô Chúng ta thắng, chúng ta thắng rồi Lâm ca vạn tuế, vĩnh viễn thần Những đang thi này muốn hủy diệt nhân loại chúng ta Thật sự chỉ là nằm mơ, chúng ta có thủ hộ thần Cuộc chiến thắng lớn đã nâng cao tinh thần của mọi người Đặc biệt là tại dương quang nơi ẩn náu Mặc dù đã an toàn nhưng tất cả đều cần hình ảnh như vậy để tăng cường lòng tin và hy vọng vào tương lai điều này giúp mọi người hiểu rõ hơn về sự mạnh mẽ của lâm phàm và giúp họ vững tin vào tương lai lâm phàm đi tới lâm thúc thúc ngươi thật giỏi bọn nhỏ vây quanh bên cạnh hẳn líu ríu nói chuyện ánh mắt của bọn nhỏ nhìn lâm phàm tràn đầy sự ngưỡng mộ hắn là ánh sáng duy nhất trong lòng họ có lẽ tương lai bọn nhỏ sẽ nói ngươi tin vào ánh sáng đi ánh sáng chính là lâm thúc thúc của chúng ta nếu ngươi không tin ánh sáng Thật tiếc, chúng ta có thể sẽ không thành bạn tốt nhất, bởi vì người ngay cả ánh sáng cũng không tin, thì làm sao có thể gia nhập vào vòng tròn của chúng ta được. Lâm Phàm xoa đầu bọn trẻ, hắn rất thích bọn nhỏ, thật tốt, cố gắng lên, sau này các người sẽ còn tài giỏi hơn cả ta. Lâm Phàm cười nói, ân, ân, bọn nhỏ gật đầu, mỗi đứa đều nắm chặt nắm đấm, tin tưởng vào những lời Lâm Thúc Thúc nói, sẽ cố gắng hết sức để trở thành người ưu tú giống như Lâm Thúc Thúc, cố hàng, và lôi đội cũng đến gần, hàng ca. Lôi đội có thể tổ chức người thu thập tinh thể, còn lại những thi thể này đều là tang thi đã tiến hóa, tinh thể vẫn còn trong đầu của chúng, số lượng hơi nhiều, các người vất vả rồi, lầm Phạm nói. Từ trước đến nay, tang thi là do hắn thanh lý, công việc dọn dẹp hậu quả thì giao cho mọi người, đây là sự phối hợp với nhau, làm việc không cảm thấy mệt nhọc chút nào. Cố hàng đáp, tốt, không vấn đề gì, chúng tôi đã chuẩn bị xong từ lâu. Lôi đội vẫy tay nói, các huynh đệ vào sân đi, bắt đầu thu thập tinh thể. Họ đã có kinh nghiệm thu thập tinh thể từ trước, không hề bị số lượng tăng khi làm cho sợ hãi. Được mặc chiến giáp, họ chỉ cần dưa tay chém xuống, cất đầu và lấy tinh thể. Việc còn lại rất đơn giản, một số người sống sót vội vã quay lại, nhanh chóng thay chiến giáp. Những người đến xem náo nhiệt thì quên không mặc giáp. Đáng chết, thật đáng chết. Sao lại khủng khiếp như vậy, làm ta suýt sợ chết đi được? Một người than thở, cương bản linh nhất thoát khỏi cảnh tượng ấy, cuối cùng nhẹ nhõm thở ra. Tuy nhiên, nó không thể nào chấp nhận kết quả này. Không thể hiểu được sao lại như thế. Dù tụ tập 10 vị sáng tạo giả và vô số tàng thi tiến hóa, kết quả lại khiến nó thất vọng. Đáng chết, lâm phàm, ngươi nghĩ rằng nếu ngươi thả ta, ta sẽ cảm kích ngươi sao, sai, điều này chỉ làm cho ta càng thêm kiên định trong việc trả thù. Ta nhất định phải trả thù, cương bản linh nhất nắm chặt tay, tức giận đến mức có thể khiến sự phẫn nộ thành hiện thực nếu ánh mắt có thể giết chết người. Không chỉ lâm phàm mà ngay cả những người sống sót ở dương quang cũng sẽ bị nó giết chết vài trăm lần. Không được, nơi này không thể ở lại nữa, ta phải đi xa hơn, sáng tạo giả nhất định phải mạnh mẽ hơn, đám phế vật này không đáng để làm đối thủ. Tăng thi tiến hóa đến mức này, chắc chắn có những con mạnh nhất, không phải 10 con, thì 20 con, 30 con, ta nhất định phải bắt nhân loại trả giá đắt. Cường bản linh nhất không có chút ý nghĩ cảm kích, chỉ có quyết tâm trả thù, nó sẽ không dừng lại, sẽ tiếp tục gây rối. Nếu lâm phà muốn thấy điều đó, thì chỉ cần tìm thêm một vài sáng tạo giả và đưa chúng đến. Điều đó sẽ giúp nó tiết kiệm thời gian tìm kiếm, cương bản linh nhất tăng tốc rời đi, nhưng vào lúc này, hai bóng người xuất hiện chặn đường nó, nhìn thấy hai bóng người nhân loại, cương bản linh nhất trong lòng trợt run lên, không phải là muốn lật lọng, nhưng có lẽ họ đến để chặn giết nó. Mãi chưa đến khi xác định không phải lâm phàm, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên, khi đức trên người hai người này có gì đó lạ lùng, mang mùi tang thì, ngay khi hắn bị mở miệng, một người chặn đường và nói, hắn vì sao lại thả ngươi, ngươi có gì đặc biệt không? Nói đi, nếu không ngươi sẽ không thể đi được Thôi tiểu phi nhìn chằm chằm vào cơm bản linh nhất Ánh mắt của hắn khiến cơm bản linh nhất cảm nhận được một mối nguy hiểm Cơm bản linh nhất lúc này thật sự muốn khóc mà không ra nước mắt Tình huống sao lại như thế? Vừa thoát khỏi nơi đó, lại bị người chặn lại Làm sao đây? Ta là Tăng Thi mà Hiện tại tang Thi sống trong mặt thế có phải cũng gặp nguy hiểm như vậy không? Dĩ nhiên, cơm bản linh nhất vẫn cố gắng giả vờ bình tĩnh và nhìn lại đối phương Các ngươi không phải người, phải không? Vì sao hắn thả ngươi đi? Thôi tiểu phi giọng nói ngày càng lạnh lẽo. Cương bản linh nhất trong lòng đầy tức giận, muốn bằng đối phương vì thái độ của hắn. Nhưng sau đó nghĩ lại, thôi không đi làm vậy, đối phương có thể rất mạnh mẽ. Ta cũng không biết. Cương bản linh nhất thành thật trả lời, thật sự là không biết mà, không biết. Ta thật sự không biết. Hắn thả ta đi, ta làm sao biết được vì sao? Ngươi có muốn không? Về hỏi hắn đi, sao lại thả ta? Cương bản linh nhất cảm thấy khó chịu với cảm giác bị ép hỏi như vậy. Các người không phải là sáng tạo giả, sao lại có thái độ như vậy? Nếu các ngươi đúng là sáng tạo giả, ta cam đoan sẽ ngoan ngoãn trả lời, chắc chắn không có ý kiến gì. Dù có bị các ngươi dẫm lên mặt, ta cũng sẽ cười ha hả mà đối diện. Đó chính là lý do cơm bản linh nhất có thể lần vào đây. Thôi tiểu phi híp mắt, ánh mắt vẫn dừng lại trên người cơm bản linh nhất. Là một dị biến giả, hắn cũng nhận ra đối phương không nói dối, không nói gì thêm. Hắn quay người rời đi, trung hồng theo sáu. Cương bản linh nhất nhìn hai người rời đi mà không hiểu gì, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, thật là bực mình, chờ ta tìm được một sáng tạo giả mạnh hơn. Nếu gặp lại các ngươi, nhất định sẽ diệt sạch các ngươi. Dù lúc này thất bại, cương bản linh nhất không bỏ cuộc, ngược lại, lòng tin tràn đầy, hắn tiếp tục đi tìm, miễn là còn sống, vẫn còn hy vọng, giống như một con sói đang rình rập chờ đợi thời điểm mưa thở hơi cuối cùng, rồi lao ra nuốt chửng Ở phương xa, Thôi Tiểu Phi nhắc nhở. Đi, chuyện này tốt nhất giấu trong lòng Không cần thiết phải nói cho bất kỳ ai Trung Hồng nói Người biết tổ chức luôn chờ đợi cơ hội giết Lâm Phàm của Hoàng Thị Người không muốn tổ chức biết tình huống của Lâm Phàm Đúng không? Người muốn tổ chức ra tay sai lầm sao? Thôi tiểu phi nhìn nàng Rồi đáp Người nghĩ ta muốn thoát ly tổ chức sao? Trung Hồng nhìn hắn Thấy mặt hắn không biểu cảm Nhưng theo nàng Hắn trong lòng suy nghĩ còn nhiều hơn người khác Phải không? Ta chưa từng nghĩ đến chuyện này Thôi tiểu phi nói Trung Hồng tiếp tục Người có thể lựa chọn tin tưởng ta, nhưng những người khác, theo ta được biết, cũng có người cùng tổ chức, sẵn sàng bán mạng vì tổ chức, mà tổ chức thì đáp ứng điều kiện của họ, cho phép họ vượt trội hơn người. Chúng ta tất cả đều vì tổ chức, điều này với một số người mà nói, là sự cám dỗ không thể từ chối. Thôi tiểu phi nhìn Nam một lúc, rồi khẽ nở nụ cười, đi thôi, lần này, hắn thực sự rời đi, không quay đầu lại, dần dần biến mất vào phương xa, trung hồng nhìn theo bóng lưng hắn, nói một mình. Ngươi không giết đầu tang thi kia là vì người sợ lâm phàm, chính lâm phàm đã thả đối phương đi, nên người không dám ra tay. Thật không ngờ, ngươi cũng có thể sợ một kẻ như thế. Trước đó nàng không nói những lời này, thôi tiểu phi là nam nhân, mà nam nhân đều có tự ái. Nàng hiểu điều này, Trung hồng quay đầu nhìn về phía vị trí của Hoàng thị trong lòng đầy lo lắng. Nàng suy nghĩ, do so dự một lúc cuối cùng quyết định không đi theo hướng đó, mà quay lại đi về phía Hoàng thị. Có những lúc, con đường là do chính mình chọn lựa. Chọn lựa những con đường khác nhau Cuối cùng sẽ thu hoạch những kết quả khác nhau Nàng suy nghĩ cẩn thận Trước kia lựa chọn con đường này có thể không hợp với nàng Nhưng dù sao đi nữa Tình hình cuối cùng vẫn như vậy Không thể thay đổi Nhưng bây giờ Lựa chọn khác lại khiến nàng cảm thấy kết quả có thể sẽ khác biệt Tại hoàng thị Mọi người đang thu thập tinh thể từ những mảnh vụn của tang thi Ô ê Thật là đẹp Khai ca Sao tinh thể lại có hình dáng như thế Giống như vũ trụ tinh thần đang xoay chuyển vậy Ta làm sao biết được Vấn đề cao cấp như thế, ta cũng không trả lời nổi, đúng thật, tang Thi đáng sợ như vậy, mà tình thể trong đầu chúng lại đẹp đến thế, thật không xứng chút nào, đại đa số mọi người không phải là giác tình giả, không có sức mạnh săn giết tang Thi, nhưng họ cũng không để ý, vì họ có thể làm những công việc khác ở nơi ẩn đáo dương quang, một cách kín cẩn, vương khai nhặt lên một viên tinh thể, ngợn lên hướng về phía bầu trời đầy nắng, nhìn kỹ, quả thật rất đẹp, bên trong có những vòng xoay lấp lánh, giống như ngân hạ. thật sự rất khó tưởng tượng không biết chuyện này là như thế nào hình thành nếu đổi lại là người khác cũng khó có thể tưởng tượng được trong đầu tang thi lại có thể xuất hiện vật sáng chói đẹp đẽ đến vậy trung hồng đi tới gần hiện trường quan sát từ khoảng cách gần trong lòng không khỏi rung động hơi hít một hơi thật sâu cảm giác trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc trên mặt đất có một viên tinh thể đỏ theo tổn hại nghiêm trọng trong đầu tang thi mà lan ra đây là một viên tinh thể đỏ loại tinh thể này rất quý giá nhưng tại đây lại thấy được khắp nơi Quả thật là ở mỗi nơi khác nhau, hoàn cảnh cũng khác biệt, nàng khom lưng bị nhạt viên tinh thể đỏ lên, lạch cạch, cô nương, đây là tinh thể của chúng ta ở hoàng thị, Ngươi là từ đâu tới, nghe được tiếng nói, trung hồng giật mình, hành động lập tức ngừng lại, chỉ thấy một người mặc chiến giáp, lưng đeo một cây thương thép, khom lưng nhạt viên tinh thể lên, nàng cảm nhận được một loại khí tức từ đối phương, khí tức này khiến nàng có cảm giác nguy hiểm cực kỳ mạnh mẽ, nếu đối đầu với người này, khả năng nàng sẽ bị đối phương giết chết rất lớn ngay khi trung hồng xuất hiện đàm thanh đã nhận ra nàng nhận thấy khí tức trên người nàng không phải là của gia tình giả mà là khí tức của tàng thì tuy nhiên đối phương rõ ràng không phải tàng thì mà là một dị biến giả ta gọi đàm thanh là hoàng thị dương quang nơi ẩn đúp trong thành viên ngươi có chuyện gì không đàm thanh hỏi mặc dù chưa từng thấy nàng nhưng từ tình huống hiện tại nhìn thì không giống như nàng là người chạy nạn trung hồng trong lòng không khỏi kinh ngạc thầm tán dương không ngờ dương quang nơi ẩn núp không chỉ có lâm phàm là cường giả mà những người sống sót ở đây cũng rất mạnh mẽ quả thật không hổ là nơi ẩn núp duy nhất của nhân loại trong thế giới hậu tận thế ta tên trung hồng muốn gặp lâm phàm một lần trung hồng nói đàm thanh im lặng quan sát nàng một lúc rồi nói đi theo ta hắn không rõ mục đích của nàng nhưng nếu nàng muốn gặp lâm phàm thì cũng dễ thôi chuyện còn lại cứ giao cho lâm phàm xử lý trung hồng theo sau đàm thanh đánh giá xung quanh mỗi người sống sót ở đây đều vừa cười vừa nói Thu thập tinh thể, ai nấy đều mặc chiến giáp. Nhìn qua, Trung Hồng nhận ra những chiến giáp này đều được gia trì bởi tinh thể, có khả năng phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Quả thật, nơi này rất giàu có. Những tinh thể quý giá này được dùng trên chiến giáp. Có lẽ ngoài nơi này, không có nơi nào khác mà người ta sẽ chịu dùng như vậy. Các người tinh thể thật sự rất giàu có. Trung Hồng chủ động lên tiếng, cảm thấy có chút xấu hổ khi đi theo phía sau. Càng đi, nàng phát hiện có không ít người nhìn nàng với ánh mắt ni hoặc có người thì như đang chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu như thể chỉ cần nàng có một ý định gì họ sẽ lập tức ra tay chắc chắn những tinh thể này đều là lâm phàm san giết tang thi thu được không cần phải nói một thành phố đẩy tang thi số lượng lớn đến mức khó mà tưởng tượng nổi dù phần lớn là tang thi bình thường nhưng số lượng tang thi tiến hóa cũng không ít Đam thanh tùy ý nói xong trung hồng yên lặng gật đầu đúng là như vậy số lượng tang thi trong một thành phố là điều không thể tưởng tượng nổi Thậm chí cho đến nay, có thể thanh lý hết tăng thi trong một thành phố. Khả năng chỉ có lâm phàm làm được, một nhân loại mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Các người giác tỉnh giả có phải nhiều không? ha ha tìm hiểu bí mật làm gì? Không có, chỉ là muốn hỏi thử thôi. Đùa dẫn chút, đừng căng thẳng, số lượng gia tỉnh giả ở đây cũng khá. So với những nơi khác thì đúng là không ít. Sinh sống ở đây, giác tỉnh giả không bao giờ phải lo lắng về việc thiếu tinh thể. Chỉ cần cố gắng, năng lực sẽ tăng lên rất nhiều, nghe vậy. Trung Hồng vô cùng hâm mộ, quả thật, giữa người và người gặp gỡ thật khác biệt, có người liều chết nhưng chưa chắc có được tinh thể, trong khi ở đây giáp tình giả lại không phải lo lắng về việc thiếu chúng, thật sự là khiến người ta phải ghen tị, thật tốt, nếu như ta ở đây, chắc chắn sẽ mạnh hơn. Đàm thanh quay đầu nhìn Trung Hồng, không khỏi cười nói, ta nghĩ ngươi không thích hợp, vì sao, bởi vì ngươi có thể cần đến Hoàng thị Mục Giang để cải tạo, hắn từng muốn, có một khả năng, là đầu nhập vào dương quang nơi ẩn náu để thu hoạch tinh thể. sau này hắn mới biết lâm phàm có thể nhìn thấu nội tâm người khác, nếu hợp cách thì có thể đến, không hợp cách thì phải vào hoàng thị Mục giam và tiếp nhận cải tạo. trước kia hoàng thị ngục giam chỉ có hai loại cách đối xử, một là bỏ mặc, một là xử lý trực tiếp, kết thúc mạng sống. trung hồng im lặng, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đi theo. ngươi là dị biến giả tổ chức, lâm phàm tiếp đón đàm thanh và trung hồng, không ngờ dị biến giả tổ chức lại đến đây, thật sự rất kỳ lạ. Bây giờ tổ chức này có vẻ ngoài hung hăng can quấy, nhưng hắn luôn tìm đủ loại tổ chức, mà họ lại chủ động đến gặp hắn. Có phải vì hắn trong sách tang thì sách họa đã miêu tả mình quá ôn nhu khiến họ nghĩ vậy không? Đúng. Trung Hồng trước mặt Lâm Phàm thành thật trả lời, có chút khẩn trương. Cử động này của nàng rất mạo hiểm, nhưng nàng vẫn nói với Thôi Tiểu Phi rằng, nếu muốn chết thì cứ đi. Có lẽ nàng chỉ muốn thử một lần, ngươi là đại diện tổ chức đến để nói chuyện. Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi, không phải, ta là đại diện cá nhân ta đến. Khi người tiêu diệt tăng thi triều, ta đã ở xa quan sát, trung hồng Vội vàng giải thích, vì cá nhân đến và đại diện tổ chức đến là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi biết, các người đến lúc này, tôi đã cảm nhận được, cái mùi này rất quen thuộc, hẳn là thôi tiểu phi cũng có mặt, chuyện này sao biết được, dĩ nhiên, cái mũi của tôi rất linh, đối với mùi rất nhạy cảm. Lâm Phàm đáp, hả, quả nhiên, dù chúng ta cách xa như vậy, người vẫn có thể phát hiện ra, thật đáng sợ, không, tôi chẳng có gì đáng sợ cả. Lâm phảm vẫy tay, tốt, ngươi tìm đến tôi hẳn là có việc, không ngại nói thẳng, tôi rất sẵn lòng nghe và trao đổi với ngươi. Trung hồng hít một hơi sâu, tổ chức lại lời nói trong đầu, cuối cùng lấy hết dũng khí nói, tôi muốn hợp tác với ngươi. Hợp tác, đúng, tôi biết ngươi từ lâu đã tìm kiếm tổ chức dị biến giả, tôi có thể giúp ngươi tìm kiếm. Dĩ nhiên, đừng nhìn tôi là người của tổ chức, nhưng tôi cũng chưa từng đến tổng bộ, vì vậy, tôi biết về vị trí tổng bộ hơn bất kỳ ai, ngươi có yêu cầu gì. Lâm Phàm biết rằng bất cứ loại hợp tác nào cũng đều cần trả giá. Khi đối phương chủ động đề nghị, rõ ràng là họ có nhu cầu gì đó. Tôi muốn máu thịt của sáng tạo giả và một số tinh thể cao cấp. Tôi không cần tinh thể của sáng tạo giả. Nói xong câu này, Trung Hồng vô cùng lo lắng, chờ đợi phản ứng. Cô không biết đối phương sẽ đồng ý hay không, vì bản thân cô không có điều kiện gì có thể làm đối phương hài lòng. Cô chỉ nói sẽ giúp họ tìm kiếm vị trí tổng bộ. Nếu là cô, cô chắc chắn sẽ không đồng ý. Trong mắt cô, đây chính là việc. tay không bắt sói, người sao lại nghĩ đến việc hợp tác với ta. Lâm Phàm không vội đồng ý, mà muốn hiểu rõ suy nghĩ thực sự của đối phương, Trung Hồng đáp, trước kia tôi đã xem qua cuốn sách, tăng thi sách họa, nhưng đó chỉ là xem qua, không thấy tận mắt. Hôm nay, khi chứng kiến thi triều, tôi mới thật sự thấy, sự cường đại của người khiến tôi cảm nhận được tương lai, nhân loại nhất định sẽ chiến thắng. Bất kỳ tổ chức nào cũng không thể chi phối gì, tôi muốn tìm một con đường sống cho mình. Vì một lối đi có tương lai, bất kỳ người sống sót nào từ dương quang nơi ẩn núp đều là vô cùng khó khăn. Đặc biệt là những người trở thành vật thí nghiệm của tổ chức, nếu cuối cùng có thể sống sót, chắc chắn sẽ có một sự thảm khốc trong quá trình, canh thức xã hội sinh tồn trước kia đã không còn phù hợp nữa, sống sót mới là điều quan trọng nhất. Vì vậy, Lâm Phàm khi gặp những người sống sót như vậy, nếu không hợp tác được, hắn sẽ cho họ cơ hội cải tạo ở Hoàng thị Ngục giam cơ hội này chỉ có thể có nếu Hoàng cảnh quan không còn. Lâm Phạm nhìn chăm chú vào đôi mắt của Trung Hồng, Cô kiên định nhìn lại hắn, không giấu giếm chút gì, sợ rằng nội tâm của mình sẽ bị Lâm Phạm nhìn thấu qua cái vẻ ngoài kiên định này. "Tốt, hợp tác vui vẻ." Lâm Phạm đứng dậy, vươn tay. Trung Hồng kinh ngạc một lát, sau đó phản ứng lại, vội vàng nắm lấy tay Lâm Phạm, nàng thật không ngờ mọi chuyện lại đơn giản như vậy, không dám tin vào mắt mình. "Ngươi tin tưởng ta, lựa chọn của ngươi là đúng, để ta tin tưởng ngươi, bất kể tổ chức nào, chỉ cần dùng người sống để nghiên cứu." Thì cuối cùng cũng chỉ là trở thành bụi bạn của lịch sử, Lâm Phà mỉm cười, nhưng giọng điệu rất kiên định, giống như đang truyền cho người khác một sức mạnh vô hình, ta nhất định sẽ tìm được vị trí của tổ chức, được, ta tin tưởng ngươi có thể tìm ra, nhưng ta muốn hỏi một câu, Thôi Tiểu Phi có biết vị trí của tổ chức không? Hẳn là biết, vì hắn là dị biến giả hoàn hảo nhất, tuy nhiên, hắn đừng nói vận mệnh của hắn không phải do chính hắn khống chế, ý của hắn, ta cũng không hiểu rõ, trùng hồng và Thôi Tiểu Phi có mối quan hệ? nhưng trong tổ chức nàng không có bạn bè nàng rất ít khi trao đổi với người khác chỉ có thể nói chuyện với thôi tiểu phi lâm phàm nhớ lại lần đầu tiên gặp thôi tiểu phi hắn liếc mắt đã nhận ra thôi tiểu phi có nguy hiểm trí mạng tiềm ẩn trong tim hiển nhiên là dị biến giả tổ chức đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch cho hắn hư không sao chỉ là hỏi một chút thôi lâm phàm mỉm cười nụ cười của hắn rất ôn hòa giống như những người sống tại dương quang nơi ẩn núp đều mỉm cười đón nhận từng ngày trung hồng đã quyết định Tổ chức dị biến giả không có tương lai, tương lai thực sự chính là ở nơi này, dù nàng là dị biến giả, nhưng cũng là nữ nhân, nàng sẽ không như nam nhân, vì tôn nghiêm mà chết không chịu cúi đầu. Miêu đã biết lâm phàm rất mạnh, sao không chọn con đường của mình, nàng cũng muốn mạnh mẽ, cũng muốn sống sót trong tận thế tàn khốc, vì vậy, lựa chọn này là sáng suốt nhất. Một lát sau, Trung Hồng mang theo thi thể một sáng tạo giả và một ít tinh thể cao cấp rời đi. Đồng thời còn có ngõ một bộ vệ tình điện thoại Là Lâm Phàm đưa cho nàng Nếu phát hiện vị trí của tổ chức Nàng có thể gọi điện cho hắn chưa Nữ nhân kia có đáng tin không Đàm thanh hỏi, Lâm Phàm đáp, đáng tin Nàng là người thông minh Trở thành như vậy không phải là lựa chọn của nàng Nếu có thể lựa chọn Ai lại muốn đi vào con đường tối tăm ấy Hơn nữa, nếu có thể khiến nàng thay đổi Thì đó là chuyện tốt Ít nhất sau này khi nàng gặp những người sống sót bên ngoài Nàng sẽ không đứng nhìn Không mang họ về tổ chức dị biến giả. Mà sẽ gọi điện cho ta Hắn trân trọng từng sinh mạng của những người sống sót Chỉ cần họ muốn sống Hắn nhất định sẽ mang lại hy vọng cho họ Đàm thanh nhìn lâm phàm Hiển nhiên là hiểu rõ Hợp tác chỉ là một mặt Nhưng điều quan trọng hơn là làm cho đối phương thay đổi Dù sao, việc này ít nhất có thể giúp những người sống sót bên ngoài có thêm một phần hy vọng sống sót Đàm thanh không khỏi nghĩ rằng Lâm phàm xứng đáng được nhiều người yêu quý và sủng bái như vậy Bởi vì hắn luôn suy nghĩ cho người khác Lâm Phạm chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng thực lực của mình để xưng vương xưng bá. Dù hắn có thể biến tất cả người sống sót thành nô lệ, thì cũng không ai dám lên tiếng phản đối. Với tình hình hiện tại, đối với những người sống sót, việc được sống đã là một điều vô cùng quý giá. Hai ngày sau, việc thu thập tinh thể đã kết thúc. Lúc này, bên cầu lớn có một nhóm người đang đứng, cố hàng cảm thán. May mà người của chúng ta nhiều hơn trước rất nhiều, việc thu thập tinh thể cũng nhanh hơn rất nhiều. Nếu như trước đây, có lẽ còn phải mất 10 ngày nửa tháng mới xong. Lâm Phàng vừa cười vừa nói, đây là chuyện tốt, người sống càng nhiều, lòng ta càng vui, hắn mong muốn dân số của hoàng thị này càng đông, và hắn tự tin nói với mọi người, các ngươi cứ yên tâm ở lại đây đi, tất cả nguy hiểm sẽ do ta bảo vệ, ta thích không khí náo nhiệt và mong muốn quay lại những ngày đã qua. Mặc dù trước đây trong thời bình, hắn chỉ là một người làm công cực khổ, nhưng có thể nói hắn yêu thích cuộc sống, yêu thích thế giới này, tràn đầy tình yêu, giữa người với người luôn có sự khác biệt. có thể sẽ có những bất đồng, những va chạm về quyền lợi, thậm chí là những lời lẽ cay nghiệt, nhưng bất kể là người như thế nào, khi chứng kiến cảnh khổ sở của người khác, ai cũng sẽ động lòng trắc ẩn, không nỡ nhìn người khác phải sống trong bi thảm và sẽ tự nguyện đưa tay giúp đỡ, dù cho bản thân điều kiện có thể không tốt, nhưng họ cũng không thể làm ngơ trước những hoàn cảnh như vậy, cố Hằng nói hết sức chân thành, thật là tốt, ta cảm thấy thật đặc biệt vui, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng trong tình huống tận thế này, vẫn có thể tìm được một nơi ẩn náu như vậy. và lại có nhiều đồng bào bên cạnh mọi người cùng nhau sống hỗ trợ lẫn nhau chung tay xây dựng một tương lai tốt đẹp tất cả những điều này đều nhờ có sự trợ giúp của Lâm phàm. nếu không có hắn chắc chắn họ không thể làm được đến mức này Lâm phàm nói chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng nỗ lực làm tốt hơn nữa ta cũng sẽ tiếp tục thanh lý tăng thi ta biết ngoài kia chắc chắn còn nhiều người sống sót họ vẫn phải đối mặt với đủ loại khó khăn hy vọng họ có thể tìm được cách liên lạc với chúng ta cố Hàng nói đúng vậy Ta cũng tin rằng, còn rất nhiều người sống sót, đó là điều chắc chắn. Dù chúng ta không thấy được họ, nhưng cũng không thể mất đi niềm tin. Chúng ta còn sống, thì những người khác chắc chắn cũng có thể sống sót. Sau đó, lâm phàm rút cây kiếm Vosmon ra, băng sư ma phủ lan tỏa. Tất cả thi thể tăng thi bị che phủ, trong nháy mắt biến thành vụn băng, vỡ vụ rồi rơi xuống. Kiều phàm, khả năng này của ngươi thật giống như một thần kỹ, cố hàng nói, không tệ. Chỉ là thanh lý thi thể thôi, dễ dàng hơn, không gây ảnh hưởng đến hoàn cảnh Lâm Phàm đáp Ừ, đúng là như vậy Nếu lúc trước có khả năng này, chúng ta đầu phải vất vả như vậy Cố hàng nghĩ lại những lần trước khi họ thanh lý thi thể tang thi Cả đội phải cùng nhau làm việc Sử dụng máy ủi đất không biết bao nhiêu lần Gom tất cả thi thể vào hồ sâu Ha ha ha Lâm Phàm cười nghĩ lại đúng là như vậy Đối với hắn, đó đã là những hồi ức, Từng bước một họ đi qua những chuyện họ đã trải qua thật là nhiều bây giờ nghĩ lại chỉ còn là những ký ức khoảng cách đến hoàng thị khá xa nhanh lên nhanh lên chút nữa một chiếc xe jeep chạy với tốc độ cao trong xe vài người sống sót hoảng hốt vì bọn họ đang bị một con tàng thi rất đáng sợ đuổi theo con tàng thi này mặc bộ áo giáp đen chỉ lộ ra khuôn mặt mà khuôn mặt đó lại là bộ dạng tàng thi trước kia họ đã cố gắng vượt qua nhưng giờ con tang thi đuổi theo họ đã xuất hiện từ xa đứng đó yên lặng nhìn họ Tình huống như vậy khiến họ hoảng sợ tột độ, run rẩy như cây sấy, không suy nghĩ gì thêm, họ lập tức chạy vội lên xe để trốn thoát. Nghĩ lại tình huống trong quá khứ, tốc độ xe tăng lên, chỉ cần chạy nhanh là có thể dễ dàng bỏ lại tang thi phía sau. Tuy nhiên điều khiến họ tuyệt vọng là, tang thi ở phía sau cũng có tốc độ rất nhanh, nó luôn đuổi sát phía sau không rời, giữ một khoảng cách nhất định. Đây là loại tang thi gì vậy? Sao lại đáng sợ như thế? Lái xe, một nam tử sợ hãi nói, không biết Ai mà biết được, chậm một chút, cẩn thận, đừng để đụng phải vật cản Trên đường có rất nhiều vật cản, nếu không chú ý, sẽ dàng gây tai nạn Trong tình huống căng thẳng này, bất cứ sai sót nào cũng có thể dẫn đến nguy hiểm Không sao đâu, tôi vẫn kiểm soát được, nhất định không có vấn đề gì Nam tử lái xe trả lời Ở phía sau, hoàng cảnh quan toàn thân dính đầy máu, chiến giấc bị giãn nứt Và điều quan trọng nhất là mặt nạ của hắn đã biến mất Rõ ràng trong thời gian qua, hoàng cảnh quan đã trải qua rất nhiều gian khổ Cuộc chiến đấu chắc chắn không hề đơn giản, khi thấy những người sống sót, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, trao đổi với họ, chỉ cho họ con đường sống. Tuy nhiên, những người sống sót này lại rất hoảng sợ, hoàng cảnh quan cố gắng giữ bình tĩnh, muốn giúp họ đè nè nỗi sợ hãi trong lòng, không để họ thể hiện quá mức hoảng loạn, không lâu sau, chiếc xe jeep dần dần dừng lại, chuyện gì vậy? Một người hỏi, không có gì, hết dầu rồi, nam tử lái xe mặt tái mét nói, trước đó không phải còn thừa dầu sao? Không còn dầu, lúc trước tôi định chạy thêm chút nữa, nhưng tăng thi đột nhiên xuất hiện khiến tôi hoảng sợ. Tôi đạp ga mạnh vì sợ hãi, nên quên không đổ thêm dầu, đợi đến khi tỉnh lại thì đã quá muộn. Móa, đây là ông trời muốn chúng ta chết sao? Trong xe, bốn người sống sót đều là nam giới, ai nấy đều có lòng can đảm, nhưng khi tăng thi đột nhiên xuất hiện, họ cũng bị dọa sợ đến mức hoảng loạn. Mặc dù họ cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vẫn có những lúc không thể tránh khỏi cảm giác hoang mang. Chạy thôi... Chúng ta tranh thủ thời gian chạy lên núi, có thể vẫn còn cơ hội sống sót Nam tử lái xe nói Theo lời nói của Hàn, họ vội vàng xuống xe, hoảng hút vượt qua rào chắn, chạy lên núi Tuy nhiên, khi một người trong nhóm cố gắng vượt qua rào chắn thì một nam tử hơi mập đã không vượt qua được và lan lông lóc xuống đất À, đau quá Nam tử béo ôm chân, quân bị xé rách, máu tươi chảy ra Hóa ra, có một mảnh pha lê cắm trên mặt đất xi măng Khi hắn lăn xuống, đã bị mảnh pha lê cắt và bóp chân Máu tươi chảy ra Vết thương có vẻ sâu, má Cậu đạp ra kiểu gì vậy Sao lại gặp phải toàn chuyện xui xẻo như thế Ba người còn lại trong nhóm lập tức hoảng loạn Chưa chạy được bao xa đã có người bị thương Cảnh tượng này làm họ cảm thấy quen thuộc Như trong một bộ phim Nơi từng người một bị hạ gục Cuối cùng chỉ còn lại nhân vật chính sống sót Đương nhiên, bọn họ chắc chắn không phải là nhân vật chính Chỉ là những người đáng thương trong tận thế Ba người bạn đồng hành không muốn bỏ rơi mập mạp. muốn giúp hắn chạy trốn nhưng mập mạp lại đẩy họ ra các ngươi đừng quan tâm đến ta đi đi ta đã xong rồi mang theo ta chỉ thêm gánh nặng ta sẽ để cho tang thì ăn một miếng tranh thủ cho các ngươi chút thời gian cũng coi như là việc duy nhất ta có thể làm mặc dù đối mặt với tình huống này mập mạp sợ hãi nhưng hắn biết trong hoàn cảnh hiện tại hắn không còn hy vọng sống nếu bọn họ vẫn muốn mang theo hắn có nghĩa là họ coi hắn là bạn bè nên từ trước đến nay không hề bỏ mặc hắn nghĩ vậy mập mạp quyết định làm điều gì đó cho đoàn người hắn sẽ dùng thân hình béo của mình làm mồi cho tang thi để mọi người có thời gian chạy trốn nhìn ba người còn ngây người hắn gầm nhẹ đi đi đừng quan tâm đến ta đi đi ba người liếc nhau không suy nghĩ nhiều bất đắc sĩ nhìn mập mạp rồi nói người bảo trọng đi đi ba người cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy lên núi nhìn bóng lưng của ba người khuất dần mập mạp đau đớn nghỉ vết thương ở bắp chân nhăn nhó mặt mày một tay bưng vết thương cố gắng leo lên phía trước thấy một rãnh thoát nước mắt hắn sáng lên như thể đã nghĩ ra một cái, hắn lập tức leo đến rãnh thoát nước định nằm vào đó giả làm xác chết nhưng phát hiện bụng mình quá to không thể chui vào được ngoạ tào mập mập khóc không ra nước mắt khi còn trong thời kỳ hòa bình hắn béo ăn uống đầy đủ nhưng giờ tận thế đến không còn gì ăn dù vậy vẫn chẳng giảm cân điều này khiến hắn không chịu nổi hắn muốn cố gắng ép bụng xuống nhưng cảm giác đau đớn khiến hắn bỏ qua ý định đó Hắn thấy một tàng thi mặc chiến giáp xuất hiện ở đường cái, gần lan can. Xong đời rồi, mập mạp mặt mày tái mét, nắm chặt tảng đá dưới đất, rồi ném về phía hoàng cảnh quan, xéo đi, người đạp chết đi cho ta. Tảng đá va chạm với chiến giáp, lập tức bị bắn ra, không tạo ra chút hiệu quả nào. Đối mặt với tình huống này, mập mạp cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Trong lòng lạnh buốt, hắn không biết phải làm sao, muốn sống, nhưng tình hình hiện tại khiến hắn cảm thấy không còn hy vọng nào. Hoàng cảnh quan bước đến gần mập mạp. Mỗi bước đi đối với Mập Mạp như một sự đè nén, khiến trái tim hắn cảm giác như sắp ngừng đập, ô ô, Mập Mạp không kìm được mà khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, hắn nghĩ đến ba người bạn đồng hành vừa muốn nắm tay hắn chạy trốn, lúc này hắn thật sự hối hận, bước gì lúc đó mình đồng ý đi cùng họ, biết đâu nếu vậy bọn họ có thể còn chạy thoát. Hoàng cảnh quan đứng trước mặt Mập Mạp, vươn tay, chuộp lấy hắn, Mập Mạp kinh hãi, kêu lên thảm thiết, cầu xin tha thứ, tang thi ra ra, người đừng cắn ta, ta sợ quá. ta thật sự rất sợ van cầu ngươi ngươi tha cho ta đi ta có lão dưới có nhỏ à không đúng ta là dưới có lão trên có nhỏ cũng không đúng van cầu ngươi mập mạp bị sợ hãi đến choáng váng có thể ngửi thấy mùi thối từ miệng tang thi thật sự quá kích thích hoàng cảnh quan nhìn mập mạp bị mình chộp trong tay khải nhíu mày ta là cảnh sát à mập mạp ngẩn ra mắt mở trừng trừng ngây ngốc nhìn hoàng cảnh quan rồi lại nhìn xung quanh mới vừa rồi là ai đang nói chuyện hay là đang bị đe dọa đến mức phát sinh ảo giác ta nói đó nếu lâm phàm chứng kiến cảnh tượng này chắc chắn sẽ kinh ngạc hoàng cảnh quan sao ngươi có thể không yêu ta như vậy mối quan hệ của chúng ta là thế nào sao ngươi không nói chuyện với ta mà lại thích nói chuyện với người Pháp, nếu hoàng cảnh quan muốn trả lời chắc chắn sẽ nói ta đã từng thấy bộ dạng ngươi chật vật còn bị ngươi lột sạch quẳng vào trong nước để tẩy sạch đổi ai cũng không muốn phản ứng với ngươi à ngươi biết nói chuyện ưm ta sẽ không tổn thương ngươi Nhiệm vụ của ta là bảo vệ dân chúng bình thường, mập mạp trừng mắt, miệng mở rộng, hắn đã bị tang thi trước mặt làm cho kinh hãi, hắn nghĩ liệu mình có đang nằm mơ hay không, hay là vẫn đang đắm chìm trong ảo giác không thể tự kiềm chế được, ngươi sẽ không cắn ta chứ? Sẽ không, Hoàng cảnh quan trả lời rất kiên nhẫn, dù đã biến thành tang thi, nhưng đối với dân chúng bình thường, hắn vẫn luôn kiên nhẫn giao tiếp, dĩ nhiên, nếu gặp phải kẻ xấu, hắn sẽ không ngần ngại xử lý nghiêm khắc, thật sao? Mập mạp vẫn còn chút không tin, thật Mập Mạp ngẩng đầu lên nhìn trời, trong lòng tự hỏi hôm nay rốt cuộc là ngày lễ gì, sao lại gặp phải tình huống này, hắn tự nhủ, chắc là vì trước đây ta từng cho một ông lão ăn xi một trăm khối, về nhà bị cha mẹ đánh đập tơi bời, ông trời thấy ta tội nghiệp, nên ban phước cho ta, chắc chắn là vậy, người tốt sẽ được bao đáp, làm việc thiện quả thật có lợi, hoàng cảnh quan thấy Mập Mạp bị thương ở chân, liền xé quần áo của hắn ra, băng bó đơn giản dối vác hắn lên vai, đi về phía núi Cảnh quan, ngươi có phải là một giúp bạn của ta không? Đúng vậy. Ồ, bọn họ đều sợ choáng váng. Con tưởng ngươi sẽ cắn người. Ta giúp ngươi gọi họ, bảo họ đừng sợ. Nói xong, mập mạp bắt đầu hét lên. Các huynh đệ, đừng sợ. Mau ra đây, vị tang thi cảnh quan này là tang thi tốt. Hắn tới giúp chúng ta. Không biết vì sao. Mập mạp cảm thấy khi mình gọi hàng, huyết dịch trong bắp chân chảy xuôi nhanh hơn. Cảm giác này khiến hắn sợ hãi. Vội vàng ngậm miệng lại. Không dám tiếp tục là hết nữa, hắn sợ rằng không bị Tang Thi cắn chết, thì cũng bị mất quá nhiều máu mà ngã quỵ. Trong núi rừng, ba người chạy trốn giống như những con ruồi mất đầu, chạy loạn xạ khắp nơi, không biết đâu mới là nơi an toàn. Vừa rồi có phải có âm thanh gì không? Có sao? Có, ta cũng không chú ý. Ba người im lặng, không nói gì về chuyện vừa rồi. Nếu thực sự có âm thanh, thì đó chắc chắn là tiếng kêu thảm thiết của mập mạp. Họ tưởng tượng rằng Tang Thi đang cắn hắn, xé bụng hẳn ra, và móc hết nội tạng. chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó bọn họ đều dùng mình mồ hôi rơi như mưa khẩn trương không biết phải làm sao không lâu sau hoang cảnh quan khiêm mập mạp vào sâu trong núi xung quanh là cây cối cao ngất xanh mướt tạo nên một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược với sự hoang vu bên ngoài nếu ai đứng ở đây chắc chắn sẽ không nghĩ rằng tình huống bên ngoài lại nguy hiểm đến vậy lúc này hoang cảnh quan chậm dần bước chân dẫm lên mặt đất tạo thành những tiếng nổ lốp bốp canh khô bị dẫm nát vang dội trong không gian yên tĩnh của núi rừng trên cây Ba người nằm dạp, hoảng sợ nhìn xuống dưới, che miệng lại, sợ bị phát hiện, họ thấy tang Thi đang khiêng mập mạp. Hình ảnh này tạo ra trong đầu họ một sự sợ hãi tột độ. Họ nghĩ rằng tang Thi này vì mập mạp thịt nhiều, biết là không thể ăn hết ngay lập tức, nên đã giữ mập mạp như một nguồn dự trữ lương thực, mang theo trong người, chờ đợi lúc đói bụng sẽ ăn. Họ tưởng tượng cảnh mập mạp thật là thảm hại, chắc chắn sẽ chết không toàn thầy. Đột nhiên, hoàng cảnh quan ngượng đầu lên, nhìn về phía trên. À, ba người bị phát hiện. Họ hét lên một cách hoảng loạn, ôm chặt lấy cây Dù có bị ủ chết cũng không dám buông tay Bị phát hiện rồi Chúng ta đã bị phát hiện Cảm giác hoảng hốt và bất an quân lấy lòng họ Người nào tới cứu chúng ta với Người lái xe kêu lên trong hoảng loạn Chân tay run rẩy đũng quần có chút ẩm ướt Do sợ hãi quá mà gần như tẻ ra quần Dù hắn đã sống sót qua một thời gian dài trong mặt thế Gặp không ít tăng thi Nhưng những tăng thi đó chưa bao giờ tiếp cận quá gần Hắn chỉ thấy từ xa Rồi vội vàng chạy trốn không bao giờ phải đối mặt trực tiếp nhưng giờ đây tang thi lại đang ở ngay dưới chân không có đường thoát làm sao không đáng sợ được hai người sống sót khác cũng không khá hơn tim họ đập thì thịt cảm giác sợ hãi lan tràn khắp cơ thể họ đã nhìn thấy cảnh tang thi cắn người máu tươi văng tung tóe cảnh tượng ấy thật sự rất tàn nhẫn làm lòng người lạnh toát lúc này người béo vác theo hoàng cảnh quan trên vai nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ những người bạn đồng hành Trong lòng không khỏi mỉm cười thầm, hắn biết rõ những người kia đã bị dọa đến choáng váng. Hắn nghĩ đến việc sẽ tiếp tục giả vờ làm tang thi để dọa họ thêm. Nhưng rồi lại thôi, không cần thiết phải trêu đùa nữa. Mọi người đã bỏ cao như vậy, mà nếu không cẩn thận bị rơi từ trên cây xuống, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Chính là tôi, chính là tôi. cả người đừng sợ, đây là cảnh quan, hắn sẽ không tổn thương chúng ta đâu. Người béo vội vàng hồ to, ba người đang bò trên cây nghe thấy tiếng của người béo. rõ ràng ngây ra biểu hiện của họ là hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi vừa rồi là ai nói vậy soạt soạt soạt ba người đồng loạt nhìn về phía người béo chỉ thấy người béo từ trên vai tang thi nhảy xuống vẫy vẫy tay về phía họ không có chuyện gì đâu sủng đi mọi chuyện không như các người nghĩ đầu vị cảnh quan này tuy là tang thi nhưng hắn là tang thi tốt người béo nói trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ thật sự là chẳng thể nào hiểu nổi đám bạn đồng hành này leo lên cây làm gì chứ Cứ như cá trong chậu vậy, hắn chắc chắn sẽ tìm một nơi ẩn nấp an toàn mà trốn. Ba người nhìn nhau, không biết có nên tin vào lời của người béo hay không, nhưng nhìn tình huống hiện tại có vẻ như là đáng tin cậy. Ai, không còn cách nào khác, ba người dần dần từ trên cây leo xuống mặt đất. Sau khi xuống đất, họ không dám lại gần, cũng không dám nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Điều họ sợ nhất là tang thi nổi giận, lao đến chỗ họ, đẩy họ ngã xuống đất rồi cắn xé. Cảnh tượng đó thật sự không dám nghĩ tới. Hoàng cảnh quanh nhìn ba người, nói Ta sẽ không tổn thương các ngươi Ba người nghe thấy tang thi vậy mà có thể mở miệng nói chuyện Cả ba đều choáng váng Họ chưa bao giờ thấy một tang thi chủ động nói chuyện như vậy Việc này thật sự là một cú sốc đối với nhận thức của họ Cùng lúc đó mập mạp tin rằng Tang thi hiện tại khác với những tang thi khác trước đây Ngươi tè ra quần à Mập mạp thấy lái xe nam tử đụng quần ướt sũng Không khỏi kinh hãi Ngươi không phải thật sự sợ tè ra quần chứ Lái xe nam tử vội vàng giải thích Nói bậy gì vậy, ta chỉ là lúc chạy trốn không chú ý ngã vào vũng nước thôi. Hắn có thể nói mình sợ tè ra quần sao, đó là điều không thể nói ra. Nếu tin đồn lan truyền ra ngoài, chẳng phải hắn sẽ mất hết mặt mũi sao? À, ra là vậy. Mập mạp lộ ra vẻ mặt hiểu rõ. Nói rằng lý do chỉ là che giấu, che giấu chính là sự thật. Hiểu ý rồi, ta sẽ không dây dưa chuyện này nữa. Lái xe nam tử thấy mập mạp không tin, mặt càng đau đớn. Người lớn như vậy mà lại không hiểu một chút đạo lý giao tiếp cơ bản sao? Mập mạp Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lái xe nam tử tò mò hỏi, mập mạp liền kể lại sự việc một cách chi tiết, từ đầu đến cuối. Chuyện này quả thật rất kỳ lạ, nếu không tận mắt chứng kiến, thật khó mà tin được. Sao là vậy? Thật sự là chúng ta gặp vận may rồi, không ngờ lại có loại tang thi này. Sao trước kia gặp tang thi chúng ta lại tàn bạo như vậy? Bọn họ thờ dài. Đối với loại tang thi này trước mắt, sự phòng bị của họ đã giảm đến mức tối thiểu. Nếu tang thi thật sự muốn ăn hết bọn họ thì đâu cần phải lê mê như vậy. lớn còn có thể trực tiếp nói chuyện khiến bọn họ cảm giác như thế có thể chịu đựng được lúc này hiện trường trở nên yên tĩnh chủ yếu là bọn họ không biết phải làm thế nào để giao tiếp với tang thi hoàng cảnh quan cũng im lặng điều này khiến bốn người sống sót có chút bối rối trong lòng họ vẫn muốn biết tiếp theo phải làm gì các người đã xem qua tang thi sách họa chưa hoàng cảnh quan lên tiếng giọng nói của hắn giờ đây rất trôi chảy không nhìn mặt mà chỉ nghe âm thanh ai mà nghĩ rằng đây là tang thi đang nói chuyện chứ bọn họ nhìn nhau Ngầm hiểu lắc đầu, chưa xem. Dương quang nơi ẩn núp của Hoàng thị là nơi an toàn. Hoàng cảnh qua nói xong. Bọn họ không biết dương quang nơi ẩn núp là gì. Nhưng họ biết về Hoàng thị. Đó là một thành phố lớn đẹp đẽ, mặc dù hơi xa. Nhưng trước kia họ đã từng du lịch qua đó. Chỉ nhớ rằng, ở đó đồ đạc rất đắt. Nhưng những cô gái bên đường lại rất xinh đẹp. Hai điều này là ấn tượng duy nhất họ có. Mập Mạp nói, chúng ta muốn đến đó. Mập Mạp rất thông minh. Nghe Hoàng cảnh qua nhắc đến nơi này. Hắn lập tức hiểu đó là nơi an toàn nhất Không cần phải suy nghĩ gì nữa nhất định phải đi đến đó Ở đó có liên lạc vệ tinh Nhưng trong khi ta và Tăng Thi chiến đấu Liên lạc đã bị hư hỏng Không thể liên lạc được nữa Hoàng cảnh quan nói Mập mạp Và những người còn lại nhìn nhau Quả nhiên Có thể sống đến giờ này đều là những nhân vật chính trong mặt thế Trải qua bao nhiêu sự kiện đều giống nhau Chắc chắn không thể thuận lợi mà không gặp phải chướng ngại Nhìn xem Ban đầu có thể liên lạc được Nhưng vệ tinh điện thoại lại hư Mà điều này thì chính là vấn đề kỹ thuật cơ bản Cảnh quan Vậy phải làm sao đây Mập mạp vội vàng hỏi Hắn thực sự không muốn chịu khổ trong mặt thế Nếu có thể tìm được một nơi an toàn và yên bình Hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì Dù là móc hố phân Hắn cam đoan sẽ làm tốt hơn bất cứ ai Tìm một vệ tinh điện thoại còn hoạt động Hoàng cảnh quan trả lời Lúc này Ba người sống sót khác nhìn nhau với vẻ khó xử Như thể đang nghĩ đến điều gì không hay Xin hỏi, nơi ẩn núp có phải không có sự áp bức hay không? Hoặc là không có ai ép buộc người khác làm những việc không muốn làm. Họ là những người đã chạy từ nơi ẩn núp khác đến đây. Nơi ẩn núp trước đó rất độc tài, đáng sợ và khủng khiếp. Nếu không phải vì bị ép, ai lại muốn chạy đi chạy lại như vậy? Không phải, Dương Quang là nơi ẩn núp rất an toàn. Hoàng cảnh quá nói thật lòng. Và những lời này vượt xa sự tưởng tượng, nếu Lâm phàm thấy tình huống này. Chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc, mắt mở tròn, sự đồ kỵ tràn ngập khắp nơi. Họ tin tưởng Hoàng Cảnh Quan, đối với nơi ẩn núp dương quang đầy hy vọng. Họ chỉ là những người bình thường, cảm thấy bản thân chẳng có gì đặc biệt để ngăn cản tang Thi. Vì Tăng Thi chỉ đơn giản là máu thịt, chúng không cần tiền, không cần gì ngoài việc ăn thịt. Nếu chúng muốn ăn, chúng sẽ bắt đầu ngay, đâu cần phải làm phiền như vậy, mập mạp nói. Hoàng Cảnh Quan, nếu muốn vệ tinh điện thoại, chỉ có thể đi vào thành phố tìm thôi. Với thân phận của hoàng cảnh quan, không vấn đề gì đâu, dù sao đây cũng là địa bàn của hắn, chỉ cần không tự gây chuyện, chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì, người rất thông minh, hoàng cảnh quan nhìn mập mạp và nói, mập mạp cười ngây ngô, đây là lần đầu tiên hắn được tang thi khen ngợi, và cảm giác được khen thật sự rất khác biệt, hoàng cảnh quan nói, các người trước đây ẩn náu ở đâu, mang ta đi xem thử, được rồi không vấn đề gì, nhưng nơi chúng ta ẩn náu trước kia rất nguy hiểm, những kẻ chiếm lĩnh ở đó không hiểu sao. lại có thể điều khiển tăng thi, khiến chúng nghe lời đặc biệt. Cho nên, Mập Mạp nói đến đây, nhìn Hoàng Cảnh Quan với chút lo lắng. Dù sao, Hoàng Cảnh Quan cũng là tang thi. Nếu gặp phải, không biết có bị thao túng hay không? Nếu đúng vậy, quả thật sẽ rất phiền phức. Đưa ta đi, Hoàng Cảnh Quan nói, giọng điệu bình tĩnh không có chút dao động ổ. Mập Mạp và những người khác không còn ý kiến gì khác. Họ đồng ý ngay mà không suy nghĩ nhiều. Hai ngày đã trôi qua kể từ khi Thi Triều bị diệt. Tân thị tập đoàn. Kim giáo sư là người mà Tân Lĩnh tin tưởng luôn cung cấp thông tin về những chuyện ngoài xã hội thế nào điều tra rõ tình hình chưa đám thi triều kia cuối cùng đi đâu rồi Tần Lĩnh rất muốn biết động tĩnh của thi triều vì những động tĩnh lớn thường báo hiệu có chuyện lớn sắp xảy ra Kim giáo sư lắc đầu đã không biết cái gì Tân Lĩnh đột nhiên nâng cao giọng, ta đã bảo ngươi đi điều tra mà ngươi lại cho ta kết quả như vậy hay là ngươi nghĩ ta không thể xử lý ngươi không không phải vậy đâu ông chủ ta tuyệt đối không có ý đó mà là ta thật sự không biết. Trước kia, phương hướng của thi triều trong mắt ta chắc chắn là hướng tới hoàng thị. Sau đó ta đã cố ý cử tang thi đến quan sát, nhưng tại hoàng thị không phát hiện thi thể tang thi, dù là thanh lý thi thể cũng cần một khoảng thời gian dài. Kim giáo sư vội vàng giải thích, vì hắn hiểu rõ tính cách của ông chủ. Từ khi biến thành kiểu người như hiện tại, ông chủ càng ngày càng táo bạo, mặc dù chưa đến bức khát máu, nhưng nếu hắn cho rằng ông chủ sẽ không ra tay, thì đó là sai lầm rất lớn. Tần lĩnh trầm tư, Trong căn cứ chỉ có âm thanh tiếng thở dốc của hắn Ông chủ Thì chiều kia hẳn không phải đi về phía hoàng thị Có lẽ có tình huống mà chúng ta chưa biết Kim giáo sư cẩn thận nói Vậy ngươi nói thử xem chuyện gì đã xảy ra tần lĩnh hỏi Kim giáo sư cảm thấy ông chủ lúc này có vẻ không được sáng suốt Vì nếu nói rằng có điều gì mà họ không biết Thì hắn cũng chẳng thể đoán ra tình huống cụ thể là như thế nào Ừm Sao ông không trả lời ta tần lĩnh tiếp tục truy vấn Kim giáo sư đáp Ông chủ, ta đang nghĩ về chuyện trong căn cứ thức ăn mà chúng ta đã bồi dưỡng và mang đến đây. Ta đang suy nghĩ xem khi nào, thì nên đưa cho ông chủ sử dụng. Hắn khéo léo chuyển chủ đề, chuyên chọn những chuyện mà ông chủ yêu thích. Vậy người còn không mau mang tới cho ta. Tân lĩnh tức giận quát lên. Hắn mong muốn có được gen hoàn hảo trong đó. Vì dù bây giờ hắn đã trở thành bộ dạng như thế này, nhưng hắn biết mình không phải là hoàn hảo. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng trong cơ thể mình có rất nhiều gen bị rách nát. Cần phải có gen từ bên ngoài để thay thế và chữa trị. Hắn hấp thu những gen ưu tú để thay thế cho những gen tàn khuyết trong cơ thể, từ đó cải thiện hướng tiến hóa của mình. Đúng, đúng, kìm giáo sư vội vàng rời đi, đến một căn phòng khác trong căn cứ. a thả ta ra. Một nam tử bị chặt bỏ tứ chi, bị trói lại tại đó, phát ra tiếng gào thảm thiết. Trước kia, căn cứ này do quách khai nắm quyền, hắn luôn nhẫn nhịn, nhưng sau khi lục hào chết, bảng viên và quý thủ nguyệt rời đi. hắn đã hoàn toàn bộc lộ tham vọng chiêm lấy căn cứ muốn trở thành người cầm quyền nơi đây nhưng hắn đâu ngờ tất cả những kế hoạch đó đều chỉ là mây khói bị hắn coi như người bình thường căn cứ theo nguyên lý của trưởng không giả thật sự là đáng sợ như vậy người trẻ tuổi thật là tốt dù bị chặt đi tứ chi vẫn tràn đầy sức sống như vậy kim giáo sư đứng trước mặt quách khai đánh giá tình huống của đối phương mặc dù nhìn khá thảm hại lại bị trẻ thành nhân côn nhưng vẫn không khỏi tỏ vẻ thỏa mãn ae quách khai đau đớn kêu lên dễ dụ hết sức, dù hắn là giác tỉnh giả năng lực cũng rất mạnh nhưng bị trói thành dạng này hắn thật sự không còn cách nào các ngươi sao lại làm như vậy thả ta ra, kim giáo sư cười nói đáng yêu nhân loại, đừng có kêu gào như vậy ngươi có thể sẽ là tài liệu để chúng ta bồi dưỡng ngươi bây giờ đã rất tốt coi như đã được dùng để thí nghiệm nếu không, ngươi nghĩ mình có thể thật sự chiếm lĩnh bằng cứ sao quách khai tức giận chừng mắt nhìn kim giáo sư, hắn hiểu rồi Tất cả mọi chuyện đã rõ ràng, ban đầu hắn nghĩ mình là người thắng cuộc nhưng không ngờ tất cả đều nằm trong sự khống chế của người khác. Kim giáo sư cười tháo dây thừng trói Quách Khai, rồi mang theo hắn rời đi. Trên đường, Quách Khai cảm thấy rất hoảng sợ, không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Hắn thấy trong thông đạo có rất nhiều xúc tu máu thịt đang di chuyển, trong lòng vô cùng lo lắng, một dự cảm không lành bỗng dâng lên mãi cho đến khi vào đến vị trí của tần lĩnh, hắn mới nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn không dám tìm vào mắt mình. Cảnh tượng tang thi với hình dáng đáng sợ khiến hắn hoàn toàn sợ hãi, đầu óc chóng váng, quái vật, đây rốt cuộc là quái vật gì vậy? Quách khai hoảng hốt hết lên, tần lĩnh rõ ràng đã tức giận, việc gọi là quái vật khiến hắn rất khó chịu. Hắn không muốn biến thành bộ dạng này, nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. Vì vậy, hắn nhìn quách khai bằng ánh mắt như nhìn một món thức ăn, lạch cạch, một xúc tu dài, giống như mãng xà, vươn đến gần. Quách khai hoàn toàn hoảng sợ. vẻ mặt càng trở nên tuyệt vọng, xúc tu trói chặt cơ thể Quách Khai, kéo hắn về phía bên người. À, không muốn. Quách Khai dãy dụa, nhưng dù hắn có làm gì đi nữa, cũng không thay đổi được kết quả. Không có bất kỳ biến chuyển nào, hắn chỉ thấy nửa người dưới của tần lĩnh bỗng dưng nứt ra, xuất hiện một bộ phận có răng nhọn, giống như rác hút. Cảnh tượng này khiến Quách Khai toàn thân toát mồ hôi, không biết phải làm sao. À, phóc, phóc, phóc tu đưa Quách Khai vào trong miệng, rồi khép kín lại, tiếng gặm ăn văng lên từ phía sau. tần lĩnh lộ ra vẻ hài lòng từ từ cảm nhận được mùi vị của thi thể này một bên kim giáo sư vẫn tỏ vẻ thản nhiên những cảnh tượng tàn ác này chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ đối với hắn mà thôi rất tốt mỹ rượu gen tần lĩnh hài lòng với con mồi này ánh mắt nhìn về phía kim giáo sư cũng dịu lại hắn nghĩ rằng tên này làm việc cũng không tồi thật ra khá đáng giá ông chủ có hài lòng không giáo sư kim hỏi có hài lòng không tần lĩnh đáp một cách đầy công nhận rất hài lòng Còn bên kia xử lý thế nào? Giáo sư Kim trả lời, ông chủ, loài like người là một quần thể cộng đồng. Căn cứ mất đi thì cũng không có gì ảnh hưởng. Chẳng bao lâu, sẽ xuất hiện một trưởng khống giả mới. Chỉ có những người mạnh nhất mới có thể phát huy hết tài năng, rồi từ đó sẽ được huấn luyện với tốc độ cao, và sẽ có những loại thức ăn mới giống như thức ăn trước kia. Ừm, rất tốt. Ta cảm nhận được trong cơ thể gen đang sôi trào. Ta muốn tiến hành thoát biến. tần lĩnh cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể mình. Việc thay thế gen là một công trình vĩ đại Sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền. Giáo sư Kim lặng lẽ rời đi Hẳn biết những gì sắp xảy ra sẽ không dễ nhìn Hoặc ít nhất cũng sẽ gây ra một cảm giác tâm lý mạnh mẽ Căn cứ, quách hài biến mất Để lại căn cứ trong một thời gian ngắn im lặng Dù cho tang thi đang hoành hành Nhưng đối với những giấc tỉnh giả Căn cứ vẫn là nơi an toàn nhất Ở đây, sức mạnh là điều quan trọng nhất Chỉ cần có thực lực mạnh mẽ ngươi chính là bá chủ của nơi này Trong thời gian này... này càng có nhiều người sống sót may mắn đến đây, họ biết rất nhiều chuyện và có không ít người muốn đến Dương Quang nơi ẩn núp. Nhìn trong mắt các giác tỉnh giả, Lâm Phàm không được ưa thích vì hắn đã đe dọa đến lợi ích của họ, cũng có nhiều nguyên nhân khác, khiến họ không muốn truyền đạt thông tin tốt về Dương Quang nơi ẩn núp. Vì thế họ thường xuyên nói với những người mới tới rằng, nếu đi Dương Quang nơi ẩn núp thì quả là hành động ngu xuẩn, và họ thường xuyên thêm ấm thêm muối và câu chuyện để dọa dẫm mọi người, dù một người nói có thể không có tác dụng gì. nhưng khi tất cả mọi người cùng nói như vậy thì sự thật dường như không còn quan trọng nữa. tất cả mọi sự thật đều được quyết định bởi nhóm người này. ca. Quách Phai đã mấy ngày không xuất hiện. người nói liệu có thể cúp không? một nhóm năm người tụ tập trong một lều vải cách đó không xa. họ ăn mặc giống như những người mạo hiểm trong thời kỳ đất chết. họ là những người sống sót đầu tiên trong nhóm giáp tỉnh giả này. họ đã trải qua thời kỳ lục hào, rồi đến thời kỳ bảng viên, tiếp theo là thời kỳ săn giết của dị biến giả. Nhưng thời kỳ Quách Khai lại còn nguy hiểm hơn. Quách Khai hành xử rất bá đạo, tàn ác, khiến mọi người không dám có bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào. Người được gọi là capeto là một chàng Hán. Trên mặt hắn có rất nhiều vết sẹo, cơ thể cũng đầy những vết sẹo do chiến đấu với tang thi. hắn là một gia tỉnh giả đã trải qua nhiều sinh tử, tâm trí đã hoàn toàn khác biệt. Khó mà nói, đừng nóng vội, cứ tiếp tục chờ. Chàng Hán với ánh mắt như sói hoang, dồn ánh mắt sắc bén và những giác tỉnh giả xung quanh. Trước khi có ai đó chủ động ra mặt Hắn tuyệt đối sẽ không ra mặt Dù năng lực của hắn đã đạt đến tầng thứ tư Giống như đã từng đạt được của lục hào Nhưng hắn vẫn không có sự xúc động nào Tuy nhiên, vào lúc này Có một chiếc xe từ từ chạy đến gần căn cứ Khi cửa xe mở ra Lập tức có một người xuống Kinh hãi hô lớn, quách khai chết ở bên ngoài Ta đã tìm thấy vật phẩm tùy thân của hắn Hắn thật sự đã chết rồi Chỉ trong vài giây im lặng Hiện trường lập tức xôn xao Tất cả các giác tình giả đều nắm chặt đấm tay, trong lòng suy nghĩ đủ thứ. Quách khai không còn, vậy căn cứ này không còn ai chiếm lĩnh, nếu như có thể chiếm lấy, vậy có thể trở thành người cai trị nơi này. Bất kể các quy tắc thế nào, chỉ cần có thể đứng vững thì sẽ có năng lực như vậy. Ha ha ha, quách khai chết rồi, ta sẽ làm chủ nhân nơi này, ai đồng ý, ai phản đối. Cuối cùng, có một giác tình giả không thể nhịn được, nhảy ra ngoài, năng lực của hắn đã đạt đến giai đoạn thứ ba. tự nhận là rất mạnh chắc chắn sẽ có thể áp chế mọi người ta phản đối ta cũng phản đối đừng nói những lời vô ích chúng ta đánh chết hàn bi có một tòa nhà kiến trúc trông có vẻ hoang vu đã lâu nhà này có bốn tầng xung quanh tường vầy đều đã qua tư sửa trên tường rào có tấm kim loại gia cố nhằm mục đích phòng ngừa tang thi tấn công mạnh mẽ ngăn chặn việc tường bị phá vỡ xung quanh còn có vài con tang thi lẻ tẻ đang đi lang thang cảnh quan nơi đó chính là chỗ chúng ta đã từng ẩn náu Nơi đó có kẻ độc tài tên là Chu Hoài. Mập Mạp ngồi bên cạnh Hoàng Cảnh Quan, vừa nói vừa kể lại tình hình trước đây. Hoàng Cảnh Quan không muốn nói nhiều, chỉ giữ vẻ lạnh lùng. Dù Mập Mạp nói bao nhiêu câu đi nữa, Hoàng Cảnh Quan cũng không trả lời một lời. Đây chính là phong cách của Hoàng Cảnh Quan, mà Lâm Phàm từng biết. Mập Mạp nhìn về phía trước, nhớ lại những gì đã trải qua. Hắn đã ở đây chờ đợi một thời gian khá lâu. Khi lần đầu tiên đến đây, hắn thấy rất nhiều người sống sót. Lúc đó, hắn nghĩ rằng Chúng ta có thể có tương lai, cùng nhau đoàn kết phát triển Phát triển nơi ẩn náu này, không yêu cầu gì khác Chỉ cần có thể tự cung tự cấp là đủ Lúc đầu, tất cả đều theo ý tưởng của hắn Mọi người hỗ trợ lẫn nhau Dù có một vài tranh luận xảy ra Nhưng nhờ những người khác hòa giải Nhiều chuyện đã được giải quyết ổn thỏa Thế nhưng, sự cố xảy ra sau một trận mưa lớn Sấm chớp ẩm ẩm khiến tất cả mọi người trong mặt thế vô cùng lo lắng Đêm đó không có gì bất thường xảy ra Nhưng đến ngày thứ ba Khi trở về, Chu Hoài đã hoàn toàn thay đổi, tuyên bố muốn trở thành người cai trị nơi này. Với tình huống này, mọi người đều phản đối, cảm thấy hắn đã hoàn toàn mất trí. Hắn đã gọi tang Thi đến, để chúng tấn công và giết chết vài người mạnh mẽ trong nhóm. Mọi người bị sốc và không thể tin nổi rằng Chu Hoài lại có thể điều khiển tang Thi. Điều này đã gây ra một cú sốc lớn đối với nhận thức của họ. Cuối cùng, nơi ẩn náu này trở thành của Chu Hoài. Ai muốn sống phải nghe theo hắn, nếu không sẽ bị tang Thi xé xác. Nếu hắn chỉ muốn là một kẻ độc tài và bảo vệ an toàn cho mọi người thì còn dễ chấp nhận Nhưng không ai ngờ rằng sau khi có khả năng khống chế Tang Thi Chu Hoài lại hoàn toàn điên cuồng, không coi tính mạng mọi người là gì và còn cướp vợ của người khác Những người đàn ông phản kháng để bảo vệ vợ mình đã bị Chu Hoài sai khiến Tang Thi giết chết Cảnh tượng đó thật sự đã đả kích mạnh mẽ tâm lý của mọi người Đạo đức của họ sụp đổ, không còn chút nhân tính nào Trong tình huống không thể chịu đựng được nữa, họ quyết định rời bỏ nơi ẩn náu mong muốn tìm kiếm một người đáng tin cậy và một nơi an toàn trong mặt thế bên trong kiến trúc chu hoài có dáng vẻ bình thường đứng giữa đám người hắn cũng chỉ giống như bao người dân chúng khác đợi trong tòa nhà này những người sống sót còn lại khuôn mặt họ đầy sắc huyết hình thể rõ ràng kém hơn nhiều có người tái nhợt có người gầy yếu rõ ràng là do thiếu dinh dưỡng mà thân thể yếu đuối hoài ca ta có chuyện muốn báo cáo lúc này một thanh niên trẻ chạy tới vừa chạy vừa nở nụ cười nịn nọt khi đến trước mặt chu hoài Hắn cúi người, cò mình lại Thể hiện rõ sự kính sợ Trong hoàn cảnh tận thế Hắn không thể đứng thẳng người lên được Những người sống sót còn lại trong tòa nhà này Lúc nghe những lời này, sắc mặt hơi thay đổi Họ biết thanh niên này chính là tay sai của Chu Hoài Chuyên đi làm những việc đâm thọc Lừa gạt để lấy lòng hắn Hắn được phân cho những thứ thừa thái Chẳng hạn như phần ăn thừa, rượu cạn Những người sống sót ở đây Đều rất phiền phức với hắn Tuy vậy, họ không thể làm gì Bởi vì ai làm cho hắn, ai sẽ phải chịu trở thành tay sai của Chu Hoài đồng nghĩa với việc quyền lực sẽ được trọng vọng hơn họ. Ai mà đắc tội với hắn sẽ bị đối xử tồi tệ, sự tình gì. Chu Hoài nhìn đối phương, hỏi một cách thờ ơ. Ở đây, hắn chính là ông vua, đang tận hưởng cuộc sống hiện tại. Chỉ cần nhìn một cái, một nữ nhân sẽ đến xoa vai, bóp chân cho hắn. Nếu là trước kia, cuộc sống này chỉ có thể là điều mơ ước của hắn. Lý Hạo nói, Hoài ca, có người lừa ngươi. Một tháng trước, khi chúng ta để lại những người sống sót, có một tiểu tử giả thật ra là nữ nhân mỗi ngày nàng chỉ lau bụi trên mặt rồi đi theo cố lão đầu học hỏi cố lão đầu nói với hoài ca rằng sắc đẹp của ngươi có thể thắng thiên hạ và nhờ vậy mà nữ nhân đó đã che giấu thân phận cái gì chu hoài tức giận đạp mạnh vào nữ nhân đang xoa chân cho mình khiến nàng ngã xuống đất đuổi cố lão đầu đi dù hắn già yếu tàn tật ta cũng sẽ không nương tay đuổi hắn ra ngoài để hắn tự lo liệu cuộc sống đi lão gia này dám chống đối ta sao Hắn tự cho mình là vị vua trong tòa nhà này, có quyền muốn làm gì thì làm. Những người sống sót ở đây phải tuân theo mệnh lệnh của hắn. Những người may mắn sống sót trong tòa nhà này thở dài, họ biết chắc chắn cố lão đầu sẽ bị cho ăn tang thi. Còn cái tiểu tử giả mà thật ra là nữ nhân kia, chắc chắn sẽ bị chu hoài kéo vào phòng và bị hắn hành hạ, lãng phí hết sức, nghĩ đến đây, trong lòng họ rất khó chịu. Hoài ca, đám người đó sống an ổn ở đây, không những không cảm ơn, mà còn dám đùa giỡn với chúng ta. ta nghĩ nên cho bọn chúng một bài học thật sâu sắc. Lý Hạo nói, giọng đầy tức giận, ngươi nói đúng, mong bọn chúng tới đây, Chu Hoài ra lệnh, vâng. Lý Hạo vui mừng nhận lệnh rời vội vàng rời đi. Chẳng bao lâu sau, một già một trẻ bị giảm sát bởi Tăng Thi được đưa tới trước mặt Chu Hoài. cố lão đầu gầy gò như que củi, sắc mặt cũng không tốt, đã 70 tuổi, thuộc về lớp người già. Nhìn đối mặt với Chu Hoài, ông không hề sợ hãi chút nào, sống đến tuổi này, ông đã trải qua đủ mọi chuyện. Lão ra, ngươi dám đạp mã? muốn chết à. Chu Hoài dùng một cước đạp mạnh vào bụng Cố lão đầu, là giác tỉnh giả, dù cho năng lực của hắn là điều khiển, nhưng từ khi trở thành giác tỉnh giả, thân thể cũng đã được cường hóa, một cước như vậy vẫn rất mạnh mẽ. Cố Gia Gia, giả tiểu tử Trịnh Di quỳ gối trước mặt Cố lão đầu, phẫn nộ nhìn Chu Hoài, ngươi sao lại sùm tay với Cố Gia Gia? Ông ấy đã lớn tuổi thế này rồi. Hắc hắc, Chu Hoài cười, nhìn kỹ Trịnh Di rồi nói, "Nói thật, nhìn cái bộ dạng này của ngươi, thật không thể nhận ra ngươi là cô gái." mặt đầy bụi bẩn, chẳng biết trông ra sao nữa. đi, làm cho ta một chậu nước, lau sạch cái mặt của nàng đi. ta muốn xem thử, nàng trông thế nào. được, lý hạo kinh động rời đi, nhanh chóng bưng một chậu nước đến, làm ướt khăn lông rồi lau mặt trịnh di. mặt nàng đầy cho bụi, nhưng rất nhanh được lau sạch, lộ ra khuôn mặt thật. chu hoài nhìn thấy khuôn mặt nàng, trong mắt lóe lộc tia sáng. cũng không tồi trong tận thế mà có người như thế này đã là rất khá rồi. trịnh di không phải là một mỹ nữ tuyệt sắc. Nhưng cũng là một cô gái đẹp Không đến mức xuất sắc nhưng lại dễ nhìn Trong hoàn cảnh tận thế hiện nay Ngoại hình như vậy đã là rất đáng chú ý Chị Di sợ hãi vô cùng Nàng luôn trốn ở đây Nếu có sự chăm sóc của cố Gia Gia mà đến giờ vẫn an toàn cố Gia Gia đã nói với nàng Tuyệt đối không được làm sạch sẽ Nếu bị Chu Hoài thấy Hắn sẽ coi nàng như một món đồ Nếu nàng muốn sống dễ chịu ăn nó Thì chỉ có thể đi tìm Chu Hoài Trịnh Di hiểu rõ Nàng tuyệt đối không thể chấp nhận điều đó Làm sao nàng có thể vì một bữa ăn mà trở thành món đồ chơi của người khác? Nàng biết Chu Hoài bên cạnh có mấy người phụ nữ, tất cả đều bị cưỡng mức, không muốn thì bị vứt cho tang thì, những thủ đoạn tàn bạo như vậy để ép buộc người khác. Chu Hoài tiến lại gần Trịnh Di, "Ngươi muốn làm gì?" Trịnh Di hoảng sợ lùi lại, "Muốn làm gì? Tiểu khả ái, ngươi nói ta muốn làm gì?" Chu Hoài cười khúc khích, nhìn nàng bằng ánh mắt không thể kiềm chế, đối với một người có ngoại hình như nàng, ở nơi này, đây là chỗ ẩn nấp tốt nhất. Quan trọng nhất là nàng còn trẻ, mới hơn 20 tuổi, ngươi đừng đến đây, chị gì sợ hãi hết lên, muội tử, có gì mà không muốn, đi theo ta ăn ngon, uống say. Trong tận thế này, ngươi có thể sống một cuộc sống như vậy là quá tốt rồi, nhiều người kha còn cầu cũng không được, chu hoài xoa tay, cười khinh bỉ, vẻ mặt đầy tham lam, không thể chờ đợi thêm. Trong đầu hắn, những hình ảnh về nàng đã hiện lên, rất mỹ miều lý hạo đứng bên cạnh, cũng cười khu khích. Những người sống sót khác chỉ biết bất lực đứng nhìn, không thể làm gì. Trong khi đó, Tàng Thi vẫn tồn tại, và nếu ai có bất kỳ ý đồ gì, chắc chắn sẽ bị Tàng Thi xé nát. Bọn họ chỉ có thể đứng nhìn mà không thể can thiệp, không còn biện pháp nào. Chú Hoài càng lúc càng đến gần, Trịnh Di bị ép vào góc tường, không còn đường thoát. Tuyệt vọng bao trùm lấy nàng, trong cơn tuyệt vọng, nàng nhìn về phía cửa sổ, như thể đây là cách duy nhất để bảo vệ chút tôn nghiêm của mình. Trịnh Di không hề suy nghĩ nhiều. đứng dậy rồi vội vã bước về phía cửa sổ tuy nhiên đó chính là lúc tuyệt vọng thực sự ập đến chu hoài nằm lấy cánh tay nàng kéo lại thả ta ra Trịnh di dãy giụa ba ba chu hoài tát mạnh vào mặt nàng khiến Trịnh di lạng choạng ngã xuống Hai cái tát này tạo ra ảnh hưởng rất lớn máu tươi từ khóe miệng nàng chảy ra từ từ ngươi định nhảy cửa sổ sao ngươi tưởng rằng nếu ta chu hoài coi trọng ngươi ngươi có thể trốn thoát sao đừng mơ mộng hão hiền chu hoài nói với vẻ hung ác ta cho ngươi biết ta thích nhất là phản kháng ta sẽ trói ngươi lại nuốt lại để ngươi trở thành vật chứa của ta những lời này đối với trịnh gì mà nói như thể ác ma đang thì thầm bên tai nàng lý hạo đứng bên cạnh bị lời của chu hoài làm cho cứng người trong lòng có chút ghen tị đây đúng là kiểu ràng buộc chặt chẽ không biết liệu hoài ca có cho hắn một chút canh thừa hay không từ khi tận thế bắt đầu hắn vẫn chưa bao giờ có cơ hội chạm vào van cầu ngươi tha cho ta đi tha cho ta đi tha cho ta đi ta cho ngươi, vậy ta ăn cái giấm đi. Tiểu nương biết điều thì ngoan ngoãn phục tùng ta, đừng ép ta động thủ, nếu không người sẽ không chịu được đâu. Nói xong, Chu Hải kéo Trịnh Di đi về phía căn phòng riêng. Dù Trịnh Di có gào thét thế nào cũng không hề có tác dụng. Tuy nhiên, ngay khi đó, Chu Hải đột nhiên dừng lại vì vừa rồi những tăng thi mà hắn điều khiển lại bị tiêu diệt. Điều này khiến hắn rất nghi hoặc. Hắn trực tiếp đẩy Trịnh Di nã xuống đất, quay sang nhìn Lý Hạo nói: thông báo cho người khác. Có kẻ đến làm gián đoạn nơi ẩn náu của chúng ta, Lý Hạo rất hoảng sợ, làm sao có kẻ dám tấn công nơi ẩn náu này, thật sự là không biết sống chết. Bên ngoài, âm ầm, cửa sắt bị va đập mạnh vỡ tan, những người sống sót bên trong nơi ẩn náu rõ ràng bắt đầu hoang mang. Dù sao đây cũng là thời kỳ tận thế, nguy hiểm luôn tồn tại, một biến cố bất ngờ khiến họ càng thêm lo lắng. "Chúng ta đây, đừng lo lắng, đừng sợ." Mập mạp, người ừ. rõ ràng quen thuộc với nơi này, vẫy tay về phía những người sống sót xung quanh. Họ nhìn thấy mập mạp và cảm thấy nhẹ nhõm Nhưng lại tự hỏi tại sao họ không lẻn lút bỏ đi Mà lại quay trở về Tuy nhiên, khi ánh mắt của họ dừng lại trên người Hoàng Cảnh Quan Ăn mặc trong chiến giáp Nét mặt của họ đột ngột thay đổi tang tang thi Hoàng Cảnh Quan có vẻ mặt giống tang Thi Mặc dù Hoàng Cảnh Quan đã tiến hóa Nhưng vẫn giữ nguyên diện mạo này Mập mạp nhận thấy vẻ mặt mọi người thay đổi Vội vàng nói Không có gì đâu Hắn là Hoàng Cảnh Quan Mặc dù là tang thi, nhưng là loại tang thi giúp đỡ chúng ta, mọi người đừng sợ, hẳn biết sẽ có tình huống này xảy ra, trong lòng suy nghĩ, vì sao hoàng cảnh quan không đeo mặt nạ, che đi khuôn mặt một chút, không phải ai cũng giống họ, tâm lý vững vàng, trợ giúp người tang thi, đúng vậy, là trợ giúp người, thật hay giả, nếu là giả, chúng ta có thể êm thảm xuất hiện trước mặt các người sao, nhiều người sống sót suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, nhưng vào lúc này, tránh ra, ai dám gây rối ở đây? Chu Hoài vội vàng bước ra. Được rồi, các ngươi mấy người này không quý trọng cuộc sống ngoài kia, lại dám quay lại đây, ta xem các ngươi muốn chết rồi. Mập mặt như mày nói, Chu Hoài, ngươi đừng có hung hăng càn quấy. Hoàng Cảnh Quan đang ở đây, chưa đến lượt người làm càn. Chu Hoài nhìn thấy Hoàng Cảnh Quan mặc giáp chiến, lại nhìn thấy Dung Mạo không khỏi cười nhạt. Hai hước, người nghĩ mang tang thi về đây là có thể dọa ta sao? Người có phải ngốc không? Có biết năng lực của ta là gì không? tình huống này khiến mập mạp và mọi người lo lắng năng lực của chu hoài là khống chế tang thi mà hoàng cảnh quan cũng là tang thi liệu có bị chu hoài khống chế không đó là điều họ lo sợ nhất dĩ nhiên mập mạp tin tưởng hoàng cảnh quan hắn chắc chắn sẽ không bị đối phương khống chế khi chu hoài cố gắng khống chế vài con tang thi gầm gừ lao về phía hoàng cảnh quan nhìn kỹ sẽ thấy trong mắt chúng ánh lên một tín hiệu nếu tín hiệu đó có thể được dịch thành chữ hẳn là những con tang thi này rất sợ hãi Không muốn giao chiến với Hoàng Cảnh Quan, có thể chúng đã bị thao túng và không có khả năng phản kháng. Âm, um, âm, um, nay khi chúng gần đến Hoàng Cảnh Quan, tất cả đều bị đánh nổ đầu, máu me vang tung tóe khắp nơi, ngoạ tào, Mọi người đều khiếp sợ, chỉ Chu Hoài cũng bị tình huống này làm choáng váng. Sự việc không giống như hắn nghĩ, hắn định điều khiển Hoàng Cảnh Quan, nhưng lại phát hiện không có chút tác dụng nào. Tình huống này vượt xa dự đoán của hắn, người xấu mến giờ đều không phải kẻ ngũ. Chu Hoài lại tiếp tục thao túng Tăng Thi. Lao về phía Hoàng Cảnh Quan, con hắn nhân cơ hội này vội vàng chạy vào trong tòa kiến trúc. Âm, um, âm, um. vài con tang thì bị giải quyết nhanh chóng, mập mạp nói, thấy chưa, Hoàng Cảnh Quan rất mạnh, các người đừng lo, chúng ta đã được cứu rồi. Xung quanh, những người sống sót nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Từ trước đến nay, họ luôn bị Chu Hoài ép buộc, phải làm những việc mà họ không muốn, họ cũng mong muốn mọi người đoàn kết, cùng nhau xây dựng một nơi ẩn náu an toàn, tuy nhiên... Dưới sự độc tài của Chu Hoài Hắn dựa vào năng lực của mình mà đối xử với họ như nô lệ Nếu có ai không vừa lòng Hắn sẽ thả tang thì ra để đe dọa họ Mọi người sống trong nỗi sợ hãi suốt ngày Hy vọng, hy vọng cuối cùng cũng đến Lý Hạo kẻ đã làm tay sai cho Chu Hoài Nghe thấy lời thì thầm trong giấc mơ Không do dự mà lao tới Hoàng cảnh quan Ôm lấy chân Hắn Ô ô, người rút cuộc đã đến Ta đã bị Chu Hoài ép buộc quá lâu rồi Ta thật sự không muốn sống như vậy Lý Hạo vừa khóc vừa kêu gào Sáng vẻ như chịu đựng áp lực, nhưng có lẽ trong mắt những người sống sót khác, hắn đang tìm cách bám víu vào người có quyền lực. Khi nhận thấy Chu Hoài không còn hy vọng, hắn muốn lật đổ, tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Mập mạp nhíu mày, hắn sao có thể không hiểu được bản chất của Lý Hạo? Hắn chính là đồng lõa của Chu Hoài, mập mạp muốn cảnh báo Hoàng Cảnh Quan, nhưng khi chưa kịp nói gì, một cảnh tượng khiến hắn sửng sở xảy ra. Hoàng Cảnh Quan bỗng nhiên bắt Lý Hạo lên, ngửi mùi trên cơ thể hắn. rồi một cảnh tượng đáng sợ xảy ra hoàn cảnh quan cắn vào cổ lý hạo khiến hắn đau đớn tột cùng phét lên trong sự thống khổ tiếng kêu của hắn nghe như xé nát tâm can những người sống sót xung quanh hoàng hốt lùi lại mấy bước ánh mắt họ trừng lớn không thể tin nổi họ liếc nhìn mập mạp dường như muốn hỏi người không nói hắn sẽ không cắn người sao mập mạp nuốt nước bọt cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng nhưng hắn vẫn quyết định tin tưởng hoàng cảnh quan cái này có lẽ là có hiểu lầm mập mạp lắp bắp nói không biết phải giải thích thế nào, tình hình trước mắt thật sự quá khủng khiếp, máu tuôn rối xả, tiếng kêu đau đớn vang lên, cảnh tượng thật sự rất đáng sợ. Hoàng cảnh quan vạn cổ Lý Hạo chạm rãi kéo ra máu từ miệng hắn, rồi lạnh lùng nói: đừng sợ, hắn đã hỏng rồi, đây chỉ là sự trừng phạt mà hắn phải chịu. Sau đó, ánh mắt Hoàng cảnh quan chuyển sang nhìn những người sống sót còn lại, còn các ngươi, khi bị Hoàng cảnh quan nhìn chằm chằm. sắc mặt những người sống sót kia thay đổi hoàn toàn, họ hoảng sợ chạy trốn, cứu mạng, cứu mạng, giết người, đừng, ta không muốn chết, ta vô tội, ta chỉ bị ép buộc, ta chỉ muốn sống thôi. Họ hoảng loạn, tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng thật tiếp, họ đã gặp phải hoàng cảnh quan, một khi đã lên cơn giận, hắn sẽ không để cho ai sống sót. Trong mắt những người sống sót, hoàng cảnh quan lúc này giống như một kẻ săn mồi, tàn nhẫn và không khoa nhượng, giống như khi hắn bắt tiểu kê. Đối với những kẻ từng vì Chu hoài mà bán mạng, hắn không chút do dự, họ bị cắn, bị đánh, và cuối cùng, chẳng ai trong số họ có thể sống sót. Lúc này, Chu hoài đang trốn trong phòng bảo vệ, không dám ra ngoài. Ngày xưa, khi hắn chiếm cứ nơi này, phát hiện rằng một dãy nhà không ngờ lại có bảo hiểm thất, mà bảo hiểm này lại được đặt ở giữa cửa ra vào, vô cùng chính quy, giống như kết sắt trong ngân hàng. Hắn khi ấy đã cười nhạo, không ngờ cuối cùng lại chính là nơi ẩn náu của mình. Chìa khóa của bảo hiểm thất chỉ có hắn mới có, cánh cửa này với chất lượng tuyệt vời có thể ngăn cản bất cứ ai. Nơi đây trưng bày rất nhiều vật tư, tất cả đều là những thứ hắn đã thu thập từ từ, và hắn là người duy nhất quản lý chúng. Hắn biết rằng, chỉ có thể giữ vật tư trong tay, mới có thể khiến bọn chúng như những nô lệ thần phục mình. Tiên sư nó, lại bước ta đến mức này, đồ chó hoang đồ chơi, lúc trước phải giết các người mới đúng. Chủ hoài tức dại lầm bầm, tiện tay lật qua lật lại các vật tư, có quá nhiều đồ hắn chưa từng xem qua hết. Đây là cái gì đồ chơi? Hắn nhìn thấy một gói quà, được đóng gói rất cẩn thận, khiến hắn cảm thấy khá nghi ngờ. Hắn suy nghĩ một lúc nhưng không thể nhớ ra, mình đã từng thấy qua món đồ này. Chán nản với việc chuốn ở đây, Chu Hải quyết định mở gói quà ra. Khi mở ra, hắn thấy một bộ vệ tinh điện thoại và một số dược tê kỳ quái. Thứ đồ gì đây? Chu Hải nhíu mày, không hiểu nổi, nhìn và đóng gói rất tỉ mỉ. Rõ ràng là có người làm ra. Hắn cảm thấy món đồ này thật kỳ quái. chẳng lẽ người làm ra nó có vấn đề trong đầu ngay khi hắn tiếp tục tìm kiếm một quyển sách rơi xuống trước mặt hắn nhặt lên hắn nhìn thấy dòng chữ tang thi sách họa trên bìa có chữ tàng thì càng khiến chu hoài cảm thấy nghi ngờ lật sách ra mắt hắn dần dần hoảng sợ cảm giác như nhìn thấy những hình ảnh mà hắn không thể tưởng tượng nổi ngoạ tào chu hoài thầm nguyền rủa cái tên này lại lợi hại đến vậy hoàng thị ánh sáng từ dương quang lâm phàm có thể sử dụng vệ tinh điện thoại liên lạc với đối phương và đối phương vẫn tiếp tục san giết tàng thi hắn tức giận ném quyển sách qua một bên vội vàng cầm lấy vệ tinh điện thoại bật máy lên và tìm được số điện thoại đã chuẩn bị sẵn ha <cười> ha trời không quên ta chủ hoài mãn đức tàng thi ta sẽ nhìn ngươi chết như thế nào khi điện thoại kết nối hắn lặng lẽ chờ đợi nếu hắn tiếp tục lật xem vài trang nữa chắc chắn sẽ thấy sự liên hệ với hoàng cảnh quan nhưng tiếc là nam nhân thường nóng vội giống như trong nhà tắm cởi quần áo và tắm rửa có thể giải quyết trong vòng một phút đó là tốc độ của nam nhân cuối cùng của gọi thành công uy người tốt ta là Lâm Phàm ở nơi ẩn núp của Hoàng thị Dương Quang hãy nói ra vị trí của ngươi ta sẽ nhanh chóng đến cứu ngươi ta là Chu Hoài ta hiện đang ở Chu Hoài liền nói ra vị trí của mình đại ca ngươi mau đến đây ta rất sợ ngoài kia có tang Thì ta đã bị ép phải trốn trong phòng bảo hiểm nhanh đến cứu ta tốt sẽ đến ngay, cố gắng chịu đựng. ở đầu dây bên kia, lâm phàm có thể cảm nhận rõ ràng sự hoảng loạn từ tận đáy lòng của đối phương. đối với tình huống này, hắn không giảm chậm trễ một giây nào. hắn hiểu rằng, đối với những người sống sót trong tuyệt vọng, cảm giác khao khát có một tia sáng chiếu rọi, dẫn đường cho họ đi qua bóng tối là vô cùng mãnh liệt. sau khi cúp điện thoại với chu hoài, hắn tựa lưng vào vách tường, hít một hơi sâu. hắn thực sự sợ hãi. năng lực lớn nhất của hắn là điều khiển tam thị để chúng chiến đấu thay hắn. Nhưng giờ đây, ngay cả khả năng mạnh nhất của hắn cũng vô dụng, và hắn biết mình đã hết cách. Hắn không thể dùng chính năng lực của mình để đối phó với đối phương. ngậm đầu lên nhìn trần nhà, hắn im lặng chờ đợi sự cứu viện từ đối phương. Tuy nhiên hắn rất bất lực, sống trong nơi ẩn náu này, làm kẻ thống trị, làm mọi thứ thật tốt, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Đây là điều hắn không thể chấp nhận nổi, không sao đâu, không có gì nghiêm trọng. Mập mạp vỗ nhẹ lên lưng trịnh gì, vẫn không thể tin được. Trước đây hắn thấy người này là nam. vậy mà lại là một cô gái thảo nào mỗi lần hắn gọi nàng đi nhà cầu nàng đều từ chối khéo hóa ra là vì lý do này chị di ngậm đầu hỏi cố gia gia thế nào rồi cố gia gia vẫn ổn không có vấn đề gì lớn đáng ghét chu hải đúng là phát dô rồi mập mạp tức giận nói chị di lặng lẽ nhìn hoàng cảnh quan nàng đã hiểu rõ tình huống cụ thể thật không ngờ lại có loại tang thi như vậy nếu không tận mắt chứng kiến quả thật rất khó tin chu hải đâu Trịnh Di hỏi, mập mạp suy nghĩ một chút rồi đáp, hẳn là trốn rồi, có lẽ hắn đang trốn trong phòng bảo hiểm, không sao đâu, cứ để hắn ở trong đó, đợi một chút nữa chúng ta nghĩ cách mở cửa cho hắn, tuyệt đối không thể để hắn có kết cục tốt, ân ân ân. Trịnh Di điên cuồng gật đầu đồng ý với lời nói của mập mạp, nàng sờ sờ mặt vừa mới bị tát hai cái rất mạnh, đến giờ vẫn còn rất đào. Dưới tình huống trước đây, hoàng cảnh quan luôn im lặng, ít nói, nếu không phải gặp phải những người sống sót lạ. Ông sẽ không nói nhiều như vậy Tín ngưỡng của ông trong mặt thế là tìm càng nhiều người dân bình thường Đưa họ ra khỏi tai nạn Cứu họ sống sót Đó cũng chính là việc ông muốn làm Những chuyện khác so với việc này Không có gì có thể so sánh được Mập mạp thấy mấy nữ từ cúi đầu đứng ở đó thở dài Hắn hiểu tình huống của họ Có thể trách các nàng không? Không thể, vì họ cũng chỉ muốn sống sót mà thôi Nếu như phản kháng Chu hoài Bọn họ sẽ bị bắt đi làm mồi cho tam thi Kết cục sẽ rất thảm khốc đây không phải là chuyện không thể xảy ra bởi vì đã có người bị đối xử như vậy bọn họ đã tận mắt thấy giờ nhớ lại vẫn có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của những người đó đúng là khiến người ta dùng mình vì thế nếu các nàng có sai lầm chỉ là muốn sống sót mà thôi ầm ầm ầm ầm ngay lúc này bên ngoài truyền đến những tiếng nổ mạnh vang rền âm thanh lớn đến mức như xé tai khiến mọi người hoảng sợ và vội vã nhìn về phía bên ngoài họ không biết chuyện gì đang xảy ra Bất cứ tiếng động nào cũng khiến họ giật mình, run rẩy. Hoàng cảnh quan nhìn chăm chú về phía xa, nhận ra phương thức xuất hiện quen thuộc. Chỉ có điều lần này ông không liên lạc với Lâm Phàm vậy ai mới là người xuất hiện lúc này? Tiếng nổ lớn dần dần tắt đi, một bóng người xuất hiện như từ trên trời rơi xuống. Mập mạp và mọi người nhìn chăm chú vào người đó. Phương thức xuất hiện của hắn khiến bọn họ cảm thấy rất rung động, như bị một cú sốc mạnh. Hoàng thị dương quang, nơi ẩn núp Lâm Phàm hoàng cảnh quan lên tiếng. Xoát, xoát, mọi người đồng loạt nhìn về phía Hoàng Cảnh Quan, trong ánh mắt của họ là sự mơ hồ và hoang mang Hoàng Cảnh Quan muốn nói gì đó, chỉ là muốn trấn an những người dân bình thường đang lo sợ, để họ hiểu rằng những gì họ nghĩ không phải là sự thật. Người đến là An Toàn, tương lai của họ sẽ được bảo vệ tại nơi ẩn núp dương quang của Hoàng Thị, hắn chính là người dẫn đường của họ, cũng là vị thần hộ mệnh trong lòng họ, Hoàng Cảnh Quan, người đó chính là vị mà ngài đã nói sao, mập mạp chủ động hỏi, đúng vậy, sau khi đã hồi phục hoàn toàn. Mập Mạp trên mặt lộ ra nụ cười phấn khởi, không kịp chờ đợi muốn chia sẻ với mọi người bên cạnh, nên kể lại tình huống liên quan đến nơi ẩn đúc của hoàng thị Dương Quang, giảng giải từng chút cho họ. Những người sống sót trước đây không biết chuyện này, nhưng sau khi nghe Mập Mạp giải thích, họ nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy sự khiếp sợ. Lời hại như vậy sao? Lúc này, Lâm phàm nhìn về phía tòa kiến trúc trước mắt, Hoàng Cảnh Quan cũng ở đây à? Hắn cảm thấy nghi hoặc, vì sao đối phương lại biết sợ và gọi điện thoại cho Hoàng Cảnh Quan? Chẳng lẽ Hoàng Cảnh Quan không muốn nói lời gì nên mới tạo ra sự hiểu lầm như vậy, nghĩ lại, khả năng này khá cao, nếu không, hắn thật không thể nghĩ ra lý do khác. Ai? Hoàng Cảnh Quan à? Ta đã nói với nuôi rồi, muốn nói nhiều thì luôn là không nói gì, cuối cùng lại khiến người ta hiểu lầm. Lâm Phàm nghĩ đến tính cách của Hoàng Cảnh Quan, hắn vẫn im lặng, mặc dù quan hệ của họ cũng khá thân thiết, nhưng dù sao vẫn như cũ, nói ít thì tốt hơn. Khi lên đến lầu, họ gặp mặt Hoàng Cảnh Quan. Chu Hoài gọi điện cho ta, nói hắn bị Tang thi bao vây. Không ngờ lại là Hoàng Cảnh Quan nuôi bao vây hắn. Lâm Phàm bị sự việc làm cho bất ngờ, dù sao, hắn cuối cùng vẫn phải đền Đã lâu không gặp Hoàng Cảnh Quan, hắn rất nhớ, nhưng khi nhìn lại, phát hiện tình huống của Hoàng Cảnh Quan cũng không tốt. Thật sự nghiêm trọng, Hoàng Cảnh Quan đã được trang bị giáp chiến rất tốt, nhưng bây giờ lại xuất hiện vết rạn. Thật khó tưởng tượng Hoàng Cảnh Quan đã đối đầu với ai mà lại khiến cho giáp chiến bị tổn hại như vậy Chuyện này thật sự không thể tìm nổi, hơn nữa, mặt nạ của hắn cũng bị mất đi, đứng cạnh hoàng cảnh quan, mập mạp vội vàng giải thích tình huống, lâm phàng nghe xong thì đại ngộ, hóa ra kết quả lại là như vậy, nhìn qua những người sống sót tinh thần của họ có vẻ không tốt lắm, có thể thấy, cuộc sống trong nơi ẩn lúc này của họ chắc chắn rất căng thẳng, ta có thể nghe được trong một căn phòng bị phong tỏa, có âm thanh, nhảy nhót như của một tâm tạng, rất có tiết tấu, hẳn là nơi ẩn thân của hắn. Lâm Phàm cảm thấy rất mạnh mẽ với khả năng của hắn ở trình độ này mọi âm thanh đều không thể lọt qua tai hắn không lâu sau họ xuất hiện trước cổng chính của tòa nhà cửa chính là một lớp kim loại dày nặng không có chìa khóa thì dù có dùng bom cũng chưa chắc phá được Lâm Phàm không ép buộc mở cửa là một người bình thường hắn biết mình không thể vi phạm trước mặt hoàng cảnh quan mọi hành động đều phải theo đúng quy trình bảo vệ cách âm của căn phòng rất hiệu quả dù ngoài kia có ai hô hào bên trong cũng không thể nghe thấy lâm phàm lấy điện thoại vệ tinh ra gọi đến một số lúc này chu hoài đang ngồi trong các phòng bảo vệ chờ đợi đột nhiên điện thoại vệ tinh vang lên hắn vội vàng tiếp máy chưa kịp nói gì bên kia điện thoại đã chuyển đến giọng nói chào ngươi tôi là lâm phàm tôi đang đứng trước cửa phòng bảo vệ Phỉ ngươi mở cửa nghe được giọng nói trong điện thoại mắt chu hoài lóe lên ánh sáng vội vàng đứng dậy hắn không ngờ rằng tàng thi sách họa lại là sự thật quả thực là nhanh chóng hắn còn định đưa hoàng thị đến đây Nếu phải mất một thời gian nữa, bây giờ xem ra, nơi ẩn núp của Lâm Phàm tại Hoàng Thị Dương Quang trong mặt thế quả thật rất lợi hại, hắn không thể chờ đợi thêm, muốn tận mắt thấy cảnh Tang Thi thảm khốc, Cửa kéo kẹt mở ra, ánh sáng chiếu vào, nụ cười trên mặt Chu Hoài càng sáng rực. Khi cánh cửa mở, hắn thấy Lâm Phàm đứng đó, trên mặt tràn đầy nụ cười, khiến hắn cảm thấy rất an tâm. Tuy nhiên, rất nhanh, tình huống bỗng nhiên thay đổi không như mong đợi. Hắn thấy rõ mặt của Tang Thi vừa mới xuất hiện, ngay lập tức sắp mặt hắn trở nên tái mét, muốn đóng cửa lại, nhưng tất cả đã quá muộn. Lâm Phàm đã nắm lấy cạnh cửa, làm cho cánh cửa hoàn toàn mở ra. Chào ngươi, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau. Hoàng Cảnh Quan quả thật là một vị lãnh đạo tốt, hắn luôn bảo vệ dân chúng. Đối với tình huống của ngươi, tôi nghĩ vẫn nên để Hoàng Cảnh Quan xử lý thì hơn. Nói xong, Lâm Phàm nghiêng người tránh ra một bên. Ngươi, Chu Hoài sắc mặt tái nhợt, kinh hãi nhìn Hoàng Cảnh Quan, rõ ràng muốn nói rất nhiều điều, nhưng lúc này cổ họng hắn nhẹ lại. không thể thốt lên lời hoàng cảnh quan không rời mắt khỏi chu hoài đôi mắt hắn nhìn thẳng ánh mắt ấy khiến chu hoài cảm thấy toàn thân lạnh buốt có một cảm giác khó nói thành lời như bị áp bức sau một lúc chu hoài dần dần lấy lại phản ứng tang thi nó là tang thi sao ta biết nhưng hắn là hoàng cảnh quan dù có biến thành tang thi hắn vẫn luôn bảo vệ mọi người lâm phàm trả lời có thể đó là tang thi chu hoài gầm gừ người gọi điện thoại cho ta nói rằng ngươi nhận được quà từ nơi ẩn núp của hoàng thị dương quang Chắc chắn người đã xem qua, tàng thì sách họa, trong đó có nhắc đến hoàn cảnh quan, người không thấy sao, lâm phàm nghi ngờ hỏi, theo lý thuyết, hắn đã xem qua, vậy sao lại có vẻ mặt này, Chu Hoài nghe vậy, trừng mắt nhìn, cả người đờ đẫn, trong, tang thì sách họa, có nhắc đến hoàn cảnh quan sao, có thể là hắn chưa xem hết nội dung của sách đó, dù sao thì sách họa cũng có phần bổ sung thêm, nhưng trong tình huống căng thẳng như thế này, ai còn có tâm trí để từ từ xem xong? nếu như hắn nhìn thấy phần giới thiệu về tang thi của hoàng cảnh quan có lẽ hắn đã không nghĩ đến việc gọi điện thoại dù sao hắn cũng tự biết rõ về bản thân mình hắn hiểu mình là người tốt hay người xấu ngay khi hắn đang trợn mắt hoảng hốt thì hoàng cảnh quan xông vào cằn xe hắn chu hoài hét lên thảm thiết tuy hắn có thể miễn dịch với virus tang thi và không biến thành tang thi giữa chừng nhưng hắn vẫn phải lặng lẽ chờ đợi cái chết đến quá trình này thật sự rất đau đớn tiếng kêu thảm thiết của chu hoài vang lên khiến phần lớn những người sống sót ngoài kia nắm chặt tay cơ thể run rẩy họ không phải vì sợ hãi mà run mà là vì phấn khích vì cuối cùng sự sống bị áp bức của chu hoài đã kết thúc họ cảm thấy thỏa mãn khi đại thủ đã được báo trả lâm phàm nhìn lạnh lùng rất bình tĩnh loại tình huống này hắn không biết đã trải qua bao nhiêu lần rồi hoàn cảnh quan chính là như vậy đối với những người sống sót gặp phải hoàn cảnh quan chỉ có hai khả năng một là được hoàn cảnh quan bảo vệ như người dân bình thường hay là gặp phải kết cục như Chu Hoài bị hoàng cảnh quan trừng trị nghiêm khắc Lâm Phàm chỉ có thể nói rằng số phận giữa người với người hoàn toàn khác biệt nếu không có hoàng cảnh quan hắn có thể sẽ đưa đối phương về hoàng thị ngục giam nhưng điều kiện tiên quyết là Chu Hoài không được phép động thủ nếu không, trong tình huống tự vệ để bảo vệ an toàn cho bản thân, hắn sẽ không ngần ngại hành động. Một lúc sau Chu Hoài nằm bất động trên mặt đất đã chết dưới tay hoàng cảnh quan cảnh tượng rất huyết tinh, cổ hắn bị xé rách, máu thịt nứt ra. Phân nối giữa đầu và cổ chỉ còn lại một chút máu thịt rời rạc. Hoàng Cảnh Quan, thật ra có thể giết chết hắn mà không cần làm cho máu tay như vậy. Lâm Phàm đưa ra đề nghị của mình. Liệu Hoàng Cảnh Quan có chấp nhận hay không thì đó là chuyện của Hoàng Cảnh Quan, không liên quan gì đến hắn. Hoàng Cảnh Quan liếc nhìn Lâm Phàm, chỉ thốt lên một tiếng, ồ, oh, Lâm Phàm mắt sáng lên, không ngờ Hoàng Cảnh Quan lại chủ động đáp lại lời của hắn. Điều này trước đây hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng. Lâm Phàm nhìn quanh, nhận thấy tâm trạng của mọi người dường như đã có sự thay đổi, việc Chu Hoài chết đi rõ ràng khiến họ cảm thấy an tâm hơn, cái chết đó có ý nghĩa. Hắn lại thấy một số phụ nữ cúi đầu, cảm xúc trầm lắng, có một sự u ám bị đè nén, không cần phải hỏi, hắn cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Trong tình huống tận thế này, đó là điều thường xuyên xảy ra, phụ nữ vốn là nhóm yếu thế, họ thường phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt hơn cả nam giới, vì nhân phẩm và sự tôn nghiêm của họ thường xuyên bị xâm hại. Khi đối diện với nguy hiểm đến tính mạng Không phải ai cũng có thể dũng cảm hy sinh Lâm Phàm tiến tới gần họ Nhẹ nhàng nói Hãy đi qua đây Cuộc sống mới sắp bắt đầu Nơi ẩn náu dương quang chính là nơi hoàn hảo cho các bạn Ở đó các bạn sẽ lại được sống cuộc sống mới Tìm lại tình bạn Và sự giúp đỡ chân chính Tin tưởng tôi được không Một vài người phụ nữ ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm Ánh mắt ôn hòa Nụ cười thân thiện Khiến họ cảm thấy ấm áp trong lòng Lâm Phàm có một sức hút rất mạnh mẽ có thể xoa dịu nỗi đau tinh thần của những người sống sót từng bị tổn thương, được, họ đáp lại Lâm Phàm, vui mừng gật đầu, lời nói chân thành luôn có sức mạnh to lớn, từ đầu đến cuối, Lâm Phàm luôn nghĩ như vậy, sau đó, tình huống trở nên đơn giản, hắn dẫn nhóm người sống sót về hoàng thị, đồng thời yêu cầu hoàng cảnh quan ở lại đợi, vì chắc bị cần sửa chữa lại, và không ai biết hiện tại ngoài kia, đối phó với tang thi, sẽ phải đối mặt với những con tang thi ở giai đoạn nào, hắn phải đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Hoàng cảnh quan đồng ý chờ đợi, điều này khiến Lâm Phàm cảm thấy hoàng cảnh quan ngày càng cởi mở hơn với hắn, không giống như trước đây, khi thấy hắn đến là chỉ giao người sống sót rồi rời đi. Chẳng qua, Lâm Phàm không biết rằng hoàng cảnh quan đã thấm thiếu lợi ích của chiến giáp mạnh mẽ. Trong suốt hành trình, hắn đã chiến đấu vô số lần, có lúc đối mặt với tang thì đáng sợ, khiến hắn thực sự sợ hãi, từ đó hắn càng thấu hiểu tầm quan trọng của chiến giáp hầy. Hoàng cảnh quan không còn ngu ngốc nữa, trí tuệ của hắn đã được cải thiện rõ rệt. Biết bao nhiêu chuyện đáng sợ đã đến, hắn giờ đã hiểu rõ hơn về cuộc sống và những nguy hiểm. Không lâu sau, Hoàng Cảnh Quan trở lại, mang theo bộ chiến giáp mới. Lâm phàm thấy Hoàng Cảnh Quan vẫn đang đợi, mỉm cười nói, Hoàng Cảnh Quan, sau này chú ý một chút, tăng thi rất nhiều, giết mãi cũng không hết. Nếu tình huống quá nguy hiểm, đừng liều mạng. Hắn thực sự hy vọng Hoàng Cảnh Quan đừng quá xúc động, gặp phải cao dai tang thi. Nếu như không bị ảnh hưởng gì, tốt nhất là quay lưng rời đi, đó mới là lựa chọn sáng suốt. chứ không phải cố gắng đối đầu với chúng quá nguy hiểm dễ dàng gặp phải tai nạn đông đông có ổn không hoàng cảnh quan mở miệng hỏi rất tốt đông đông hiện tại đang sống rất thoải mái ở nhà họ hoàng mọi người rất yêu quý hắn chỉ có điều đôi lúc hắn sẽ đến cửa hàng bán lẻ rồi ngủ trong lòng mẹ hắn lâm Phạm đã nhận thấy một điều kỳ lạ nhiều lần vào ban đêm đông đông thường rời khỏi nơi ẩn náu đi đến chỗ mẹ hắn nơi mà thi thể mẹ hắn đã phân hủy hoàn toàn dù vậy đông đông vẫn ngoan ngoãn nằm cuộn mình ở đó hoàng cảnh quan không nói thêm gì chỉ gật đầu rồi mặc chiến giáp và cầm điện thoại về tinh chu hoài đã lấy được chuẩn bị rời đi lâm phàm nhìn bóng lưng của hoàng cảnh quan không nói gì thêm hoàng cảnh quan là người như vậy ngay cả khi nói chuyện đã là một bước tiến bộ lớn rồi ha hoàng cảnh quan quả thật rất quan tâm đến học trò cưng của mình đông đông lâm phàm cười nhìn ra rằng dù hoàng cảnh quan đã biến thành tang thi tình cảm của hắn vẫn còn nhưng điều này rốt cuộc là thế nào Liệu là nhờ vào niềm tin duy trì bản tâm của hắn sao? Thật khó mà hiểu được. Khi rời khỏi tòa nhà, Lâm Phàm đi xuống tầng dưới và bày cuốn tang thi sách họa ở nơi dễ thấy nhất. Khi hắn chuẩn bị rời đi, hắn nghe thấy tiếng động cơ xe kiệu từ xa chuyển đến, xe đang di chuyển à chẳng lẽ có người sống. Nghĩ đến đây, hắn vội vãi đi về phía phát ra âm thanh. Một lát sau, hắn nhìn thấy chiếc xe đang di chuyển, đứng cách xa, tập trung chú ý, xe từ từ dừng lại, trước mặt xuất hiện một con tang thi. Lâm Phàm nhìn rất nghi hoặc. bởi nếu là người bình thường gặp tang thi thì sẽ hoặc quay đầu bỏ chạy hoặc dồn xe nghiền nát chúng nhưng tại sao người trong xe lại dừng lại hắn không vội hành động mà lẳng lặng quan sát một lúc sau miệng hắn há hốc lộ ra vẻ khiếp sợ ai có thể ngờ rằng người từ trên xe bước xuống lại lao vào bầy tang thi không chút kiêm kỵ sàn giết bọn chúng đặc biệt là một con bạo quân chỉ trong chốc lát đã bị giết chết dễ dàng người này quả là cao thủ lâm phàm suy nghĩ một lúc nhưng không phải là giác tỉnh giả Đó chính là, sĩ biến giả đứng đầu đề cử, đứng đầu đề cử, ta có một tòa thiên địa hiệu cầm đồ, ta thật không phải ma thần chư thiên, thời đại mới theo hướng tới bắt đầu chế bán hành giải trí, đỉnh chuỗi thực vật, mãnh thú lính đặc trùng, cuộc chiến sói quật khởi, kiếm tiên, ba ngàn vạn nữ xứng, nàng thiên sinh tốt số, vũ trụ cấp sủng ái, đô thị quốc thuật nữ thần, hê tuy, sắp rười, thứ hai phinh từ nhìn đám tang thi bị hắn xé thành mảnh nhỏ. Trong tay nắm một viên bạo quân tinh thể, tinh thể trên đó vẫn còn dình những vết máu. Nhưng hắn không để tâm, chỉ ngước đầu lên, miệng mở rộng, à hề, hắn buông tay, viên tinh thể rơi vào miệng, thật là lợi hại, Lâm Phàm không tiếc lời khen ngợi. Quả thật rất mạnh, với thực lực như vậy, hắn đã vượt qua 99% những người sống sót. Bình thường tăng thi đứng trước mặt hắn cũng chỉ như giấy mỏng, dù là bạo quân thì cũng vậy, hắn muốn đi đâu. Lâm Phàm nhận ra khí tức tỏa ra từ đối phương là của dị biến giả. nhưng hắn không vội vàng ngăn cản mà lặng lẽ theo dõi từ phía sau bây giờ tình hình tận thế đã rất rõ ràng đối với những người còn sống tàng thi thật sự không đáng lo ngại lắm những người sống sót này đều đã có nơi ẩn náu an toàn chỉ cần không chủ động khiêu khích tăng thi bình thường chúng sẽ không tấn công mặc dù có nhiều dạng tang thi tiến hóa nhưng so với tất cả tàng thi thì tỷ lệ tiến hóa vẫn khá thấp lâm phàm tiếp tục theo dõi cỗ xe vẫn di chuyển và hắn chú ý đến xung quanh cảnh vật khá vắng vẻ người qua lại thưa thớt không có nhiều tang thì nếu có cũng chỉ là vài con dài rác sau một lúc cỗ xe bắt đầu giảm tốc độ kỳ quái hắn đến bên vách núi làm gì lâm phàm vẫn giữ khoảng cách khá xa không muốn bị phát hiện tuy nhiên hắn cảm thấy không hiểu vì nếu đây là nơi ẩn núp thì thường sẽ có kiến trúc hoặc đường hầm không phải một vách núi chẳng lẽ đây là tổng bộ của dị biến giả hắn vừa nghĩ đến đó liền gạt bỏ suy nghĩ này rõ ràng là không thể trung hồng cũng là dị biến giả Nhưng nàng còn không biết tổng bộ ở đâu Làm sao người khác biết được Lúc này một người thứ hai từ trong xe bước ra Xung quanh yên tĩnh, gió thổi nhẹ Mang đến cảm giác dễ chịu Hắn từ trong cốc sau xe lấy ra rất nhiều vật phẩm Thức ăn, đồ chơi, sách vở Tất cả đều bị nhét vào một chiếc túi lớn Khẳng định bọn họ sẽ rất thích Người thứ hai có vẻ rất vui mừng Trên mặt không thể giấu nổi nụ cười Hắn mang theo túi lớn Đi đến bên vách núi Không nghĩ ngợi gì hắn trực tiếp hạ xuống Trong quá trình rơi vươn tay ra năm ngón tay cứng rắn và sắc bén cắm vào vách đá, sau đó từ từ bò xuống. Ai có thể ngờ rằng dưới vách đá này lại có một bậc thềm. Sau khi rơi xuống bậc thềm, trước mặt hắn là một cánh cửa sắt, hắn lấy chìa khóa ra mở cửa, và phía trước là một thông đạo, dọc theo lối đi treo bóng đèn, xua tàn bóng tối. Chiếu sáng lối đi rất rõ ràng, cuối lối đi là một hang núi rộng rãi, xung quanh có rất nhiều nồi niêu cũ kỹ, chứt đống bờ bãi ở nơi hẻo lánh, tạo cảm giác rất khổ xưa. đây từng là nơi trú ẩn của dân chúng trong thời kỳ bị xâm lấn khi mà họ không có gì ngoài tay không tức sắt phải ẩn náu ở đây để tránh sự tàn sát thoát khỏi nguy hiểm tiểu khổng tiểu kỳ tiểu phương tiểu kỳ ta về rồi hắn gọi lớn ngay lập tức có những tiếng kêu vang lên vương tử ca ca người về rồi năm đứa trẻ đang chơi đùa nghe thấy tiếng gọi đều vui mừng hân hoan chạy đến về quanh bên cạnh hắn có đứa ôm bắp đuổi hắn có đứa thì tò mò muốn xem trong tủ chứa gì Năm đứa trẻ này đứa lớn nhất mới chỉ 10 tuổi, đứa nhỏ nhất chỉ có 6 tuổi, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của chúng, hắn cảm thấy vô cùng hài lòng, xem thử đi, có phải là những thứ các ngươi thích không? Hắn đặt túi xuống đất và mở ra, ôi, điều khiển xe hơi nhỏ, đây là món đồ chơi ta thích nhất, que nướng cay, vương tử kaka, ta biết người sẽ mang món này, người biết ta thích ăn que nướng cay, đây là búp bê ta thích nhất, vương tử ca ca, người thật là tuyệt vời, hắn xoa đầu bọn trẻ, thấy chúng vui mừng. Lòng hắn cũng vui vẻ, với hắn, mọi thứ đều tốt đẹp khi mà năm đứa trẻ này là trách nhiệm của hắn Khi tận thế vừa bùng nổ, hắn cùng những người sống sót khác đều bị nỗi sợ hãi tột cùng từ những tam thi làm, cho choáng váng Cả người đều đờ đẫn, không biết làm thế nào để sống sót Mặc dù thường ngày hắn hay nói mình là vương tử của Hoàng gia Đến từ hệ Ngân Hà, nếu ai làm hắn không vui, hắn sẽ tiêu diệt cả hành tinh của họ Vì thế thường xuyên bị người ta chế giễu, nhưng hắn không quan tâm đến điều đó Chỉ cần mình nói gì thì nói, không cần để ý đến ánh mắt của người khác, cùng những người bạn sống sót trong khu vực, họ đã đưa tay giúp đỡ hắn, dẫn dắt hắn vượt qua những ngày khó khăn trong tận thế, hành động đó khiến hắn vô cùng cảm động, và hắn đã hứa với họ rằng, một khi trở về được hành tinh của mình, hắn sẽ giúp họ có được địa vị cao, những lời nói ngây ngô, dù có hơi loạn xạ, nhưng trong thời kỳ tận thế căng thẳng này, cũng đã giúp giảm bớt không khí ngột ngạt, làm mọi người cảm thấy dễ thở hơn, bọn nhỏ rất biết phối hợp với hắn. Hoặc có thể thật sự nghĩ hắn là một hoàng tử đến từ hành tinh khác. Suốt ngày gọi hắn là phương tử ca ca. Cái cách xưng hô này khiến hắn cảm thấy rất vui. Chuyện xảy ra sau đó cũng giống như hầu hết những người sống sót khác. Ai cũng phải sống vì sự sống sót. Hắn làm gì cũng không được. Lúc thì giống một người có chút lập dị, một chút phế vật, một chút khiến người ta không thể nhìn thẳng. Thế nhưng, mọi người không ghét bỏ hắn. Ngược lại, họ vẫn luôn mang theo hắn trong suốt quãng đời còn lại trong mặt thế. cuộc sống ổn định của họ tuy ngắn bùi nhưng ai cũng biết rằng không ai có thể thoát khỏi tai họa cuối cùng chỉ còn hắn và năm đứa bé sống sót những người khác đã chết dưới tay tang thi trải qua bao nhiêu chuyện như vậy hắn trưởng thành hơn những suy nghĩ kỳ quá trước kia cũng bị dẹp bỏ trong lòng điều duy nhất hắn nghĩ đến là phải bảo vệ thật tốt năm đứa bé tuyệt đối không để chúng chết dưới tay tang thi trải qua nhiều thử thách hắn lập thôi tiểu phi đối mặt với sức mạnh có thể dễ dàng săn giết tang thi Hắn vô cùng khao khát có được sức mạnh đó, vì với sức mạnh như vậy, hắn có thể bảo vệ bọn nhỏ tốt hơn. Thôi tiểu phi cảnh báo hắn rằng, dung hợp dược tề rất nguy hiểm, dễ dàng gây ra dị biến, thậm chí có thể uy hiếp đến tính mạng, nhưng hắn không để ý đến những lời cảnh báo đó. Điều duy nhất hắn quan tâm là có được sức mạnh để bảo vệ bọn trẻ, giống như cha mẹ bọn chúng đã bảo vệ hắn, và nếu phải chết vì bọn chúng, hắn cũng sẵn sàng. Sau khi để bọn trẻ chơi đùa, hắn tiếp tục kiểm tra công trình sinh hoạt ở nơi này. Nguồn nước đầy đủ, thức ăn cũng không thiếu chủ yếu là bánh mì, mì ăn liền, bánh bít quy và các đồ ăn vặt khác Đứa trẻ lớn nhất đã 10 tuổi có thể giúp đỡ chăm sóc các em nhỏ Hắn đã sắp xếp cho bọn chúng một nơi an toàn để tránh Nơi này được chuẩn bị rất chu đáo với giường mềm mại, chăn mền ấm áp Gối đầy đủ Hắn không thể để cho tổ chức dị biến giả biết về bọn trẻ Hắn không tin vào bất kỳ ai Đặc biệt là tổ chức luôn dùng cơ thể để nghiên cứu với những đứa trẻ là vật thí nghiệm tuyệt vời. Mọi chuyện hắn làm đều không được lộ ra ngoài Hắn cũng biết rằng Hoàng thị và Dương Quang có liên quan đến những chuyện này Nhưng hắn không dám mạo hiểm Không ai biết được rằng Một nơi trông có vẻ an toàn như vậy Thực tế lại có thể ẩn chứa nhiều nguy hiểm Hắn lo lắng rằng một nơi được trang hoàng nghiêm tràng Nhìn như thiên đường Lại có thể là địa ngục Tình hình hiện tại rất tốt Hoàn cảnh an toàn Vật tư đầy đủ Sau khi kiểm tra tất cả thiết bị xong Hắn quay lại nhìn đám trẻ và mỉm cười Chúng ta cùng nhau chơi trò chơi nhé Được ạ, những đứa trẻ vui vẻ hoan hô Chúng biết bên ngoài rất nguy hiểm Nhưng vương tử kaka cứ mỗi hai ngày lại đến chơi cùng chúng Đó là niềm vui lớn nhất của chúng Lúc này, chúng buông bỏ mọi phòng bị Cầm kiếm đồ chơi dưa tầm chắn đồ chơi lên Và cùng nhau vật lộn Mặc dù nhìn có vẻ ngây thơ Nhưng với chúng và vương tử Đây là khoảnh khắc vui vẻ nhất Ánh mắt vương tử nhìn vào gương mặt của những đứa trẻ Nụ cười của chúng là phần thưởng lớn nhất đối với hắn Làm bất cứ việc gì Nếu có thể thấy nụ cười ấy Hắn cảm thấy mọi thứ đều sừng đáng, Hùng ca, Lý ca, Trần ca, Hoa tỷ, các ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc thật tốt các ngươi và các đệ đệ muội muội, bảo đảm sự an toàn cho các ngươi. Vương tử lẩm bẩm trong lòng, thời gian trôi qua nhanh chóng, Vương tử ca ca, ngươi lại muốn đi sao? Tiểu Khổng là cậu bé lớn nhất trong đám, khi Vương tử không có mặt, cậu luôn là người chăm sóc các đệ đệ muội muội, cậu biết các cha mẹ của chúng đã mất, và mặc dù cậu không để lộ nước mắt, nhưng vào ban đêm khi mọi người yên tĩnh cậu vẫn lén khóc vương tử mỉm cười xoa đầu tiểu khổng đúng vậy ta phải đi rồi ngươi phải chú ý chăm sóc các đệ đệ muội muội hậu thiên ta sẽ quay lại tiểu khổng cảm thấy rất không muốn rời xa vương tử nhưng cậu vẫn gật đầu ừm yên tâm đi ta đã là tiểu đại nhân sẽ chăm sóc tốt các đệ đệ muội muội mặc dù cậu không biết vương tử ca ca làm gì ở bên ngoài nhưng cậu cảm giác rằng vương tử nhất định rất vất vả vì mỗi lần trở về vương tử đều mang về cho bọn trẻ rất nhiều đồ Có lời của ngươi, ta an tâm rồi Vương tử vui mừng cười đáp Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng năm đứa trẻ là gánh nặng của mình Sau khi uống thuốc Hắn cảm thấy tình trạng của bản thân có chút không ổn Cảm giác hung ác tràn ngập trong tâm hồn Cuối cùng, chỉ khi nhìn thấy năm đứa trẻ Lòng hắn mới được bình ổn lại Biết rõ trách nhiệm của mình Và những việc cần phải làm Là một vương tử ngoài hành tinh Làm sao có thể để những thứ thuốc này làm ảnh hưởng đến mình Đợi lâu quá Lâm phàm thấy người kia leo lên từ dưới vách núi trong suốt thời gian này hắn đã kìm nén được sự tò mò và không đi theo để thăm dò nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đứng nhìn từ xa khi người kia vừa rời đi lâm phàm không tiếp tục đi theo mà quay lại đi về phía vách núi nhìn xuống dưới vách núi sâu thẳm khiến người ta cảm thấy có chút sợ hãi trong này có người cũng giống như vương tử lâm phàm bò xuống theo vách núi khi bò đến giữa vách đá hắn phát hiện một chỗ lõm vào và ở đó có một đài bước chân trước mặt là một cánh cửa sắt từ phía trong có thể nghe thấy tiếng tim đập vọng ra ngoài lâm phàm đi đến trước cửa sắt cánh cửa bị khóa chặt không có chìa khóa chỉ có thể mở từ bên trong đông đông lâm phàm gõ cửa khi vọng người trong đó nghe thấy âm thanh của hắn và chủ động mở cửa vương tử thúc thúc sau một lúc gõ cửa một giọng trẻ con vang lên từ bên trong nghe qua có thể nhận ra đó là giọng của một đứa trẻ lâm phàm hơi ngạc nhiên không ngờ lại là tiếng trẻ con tiểu khổng không mở cửa mà chỉ hỏi qua một lớp cửa cậu bé nhớ rõ vương tử thúc thúc có chìa khóa và đã từng căn dạng rất nghiêm túc nếu không muốn mở cửa thì tuyệt đối không được mở cửa cậu bé luôn ghi nhớ lời dạng của vương tử thúc thúc người tốt ta không phải vương tử thúc thúc ta gọi là lâm phàm ngươi có thể gọi ta là lâm thúc thúc lâm phàm nghe thấy tiếng trẻ con liền điều chỉnh giọng nhẹ nhàng và ôn hòa nói chuyện với cậu bé vì khi nói chuyện với trẻ con nhất định phải chân thành cửa sát bên kia rất yên tĩnh không có một tiếng động tiểu không hiểu rằng người ngoài không phải vương tử thúc thúc khuôn mặt cậu bé rất lo lắng đến mức không dám thở mạnh đừng sợ ta không phải người xấu lâm phàm an ủi vẫn không có hồi âm cẩn thận lắng nghe chỉ nghe thấy tiếng thở của tiểu khổng tiểu bạn nhỏ ngươi không cần sợ đâu nếu như ta muốn mở cửa này thực sự rất dễ dàng nhưng ta sẽ không phá cửa ta chỉ muốn trò chuyện với ngươi một chút ngươi có muốn tin tưởng ta không lâm phàm nói tiểu khổng đứng trong cửa rất căng thẳng có thể là cậu bé biết mình không thể để lộ sự hoảng loạn phải bình tĩnh lại dù sao Cậu bé là người lớn nhất ở đây, nếu như cậu hẳng hốt thì những đứa em còn lại phải làm sao? Lâm Phàm hiểu rằng đối phương rất sợ hãi. Hắn biết rằng vài lời nói dễ dàng sẽ không có hiệu quả, nhưng Hắn sẽ không bỏ cuộc. Hắn biết đây không phải là tổng bộ của dị biến giả, cũng không có gì đáng thất vọng, chỉ là Hắn đang nghĩ. Vừa rồi, tên dị biến giả kia rốt cuộc, là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại để mấy đứa trẻ ở lại nơi này? Lâm Phàm đứng ngoài cửa, tiếp tục nói với giọng điệu ôn hòa. Những lời nói của hắn như liên tiếp tràn vào tay Tiểu Khổng Sau khi nói một lúc rất lâu Có lẽ vì sự kiên trì và thái độ thân thiện của Lâm Phàm, Tiểu Khổng cảm nhận được sự thân thiện từ hắn Và cuối cùng chủ động trò chuyện với hắn Ngươi là ai vậy? Ta gọi Lâm Phàm. Có chuyện gì không? Không có gì Chỉ là thấy có người xuất hiện ở đây Nên tới xem một chút Tiểu bạn nhỏ Ngươi có biết Hoàng thị không? Biết trước kia ta cùng ba mẹ đi Hoàng thị du lịch Nơi đó có công viên trò chơi rất vui Kiến trúc rất cao và đẹp lâm phàm định hỏi cha mẹ của ngươi đâu nhưng hắn nghĩ lại nếu như cha mẹ của tiểu khổng còn sống chắc hẳn họ sẽ ở bên cạnh cậu bé sao lại để cậu phải ra ngoài đây và trò chuyện với mình vì vậy lâm phàm tránh hỏi về tình hình của cha mẹ cậu đúng vậy hoàng thị thật rất dễ sống ta chính là theo hoàng thị ra ngoài tại hoàng thị có một nơi ẩn náu gọi là dương quang luôn luôn thu nhận những người sống sót trong mặt thế tất cả mọi người sống chung rất vui vẻ mà ta thì đi ra ngoài tìm kiếm thêm người sống sót lâm phàm nói ra Tiểu Khổng có thể hiểu được ý tứ của Lâm Phàm nhưng hắn vẫn không dám mở cửa vì hắn chỉ tin tưởng vương Tử ca, ca Những người khác hắn không dám tin chút nào, Lâm Phàm nói Không có gì đâu, chúng ta có thể nói chuyện qua cánh cửa, có được không? Mong muốn giành được lòng tin của người khác Lâm Phàm dùng lời lẽ để dần dần phá vỡ phòng bị của Tiểu Khổng Hơn nữa vì đối phương là một đứa trẻ Nên có thể dễ dàng tiếp nhận sự thân thiện của hắn Được rồi, Tiểu Khổng không dám mở cửa nhưng nói chuyện qua cánh cửa thì vẫn khá dễ dàng miễn là không phải mở cửa là được. Vừa nãy người đó là ai? Lâm Phàm muốn làm rõ sự tình, tại sao dị biến giả lại để đứa trẻ ở đây? Người đó là Vương tử Kaka. Anh ta tên Vương tử sao? Không phải, anh ta tên thứ hai, không phải Vương tử Kaka sao? Đúng vậy, anh ta tên thật là thứ hai, là vương tử của hoàng gia ngoài hành tinh, cho nên chúng ta vẫn luôn gọi anh ta là Vương tử Kaka. Lâm Phàm, được rồi, người ngoài hành tinh thì ra là thế, bây giờ có thể hỏi tên của đối phương. Thật sự là rất tốt, hắn muốn biết thêm nhiều tin tức. Lúc này, thứ hai đã cho cỗ xe chậm rãi dừng lại trước căn cứ tạm thời của dị biến giả. Thân là một dị biến giả hoàn hảo. Sau trận bắt giết sáng tạo giả, thứ hai đã nhận thức rõ ràng thực lực của mình vẫn còn rất yếu đuối. Thứ hai, trở về đi. Một dị biến giả đại hán dựa vào cột đá, ngợn đầu lên, ánh mắt nhìn vào thứ hai, trong mắt lộ ra sự kỳ lạ, thứ hai, nhìn về phía đối phương. Ừm, hẳn chị đơn giản đáp lại rồi bước vào trong. Nơi này không chỉ có một mình hắn, còn có những dị biến giả khác. Những dị biến giả này không phải là hoàn hảo như thứ hai, nhưng thực lực của họ cũng không thể coi thường. Có thể gây ra sát thương cực mạnh. Tất cả mọi người đều đang tìm cách thay thế vị trí của đối phương. Khi bước vào trong, thứ hai cảm thấy có chút kỳ lạ. Rất nhiều dị biến giả đang nhìn vào hắn, đồng thời có một người mà hắn không ngờ đến, cốt ma ngụy ứng. Ngụy ứng cũng là một dị biến giả hoàn hảo. Nhưng trong trận bắt giết sáng tạo giả, hắn đã bị trọng thương Không ngờ hắn lại hồi phục nhanh chóng như vậy Ngụy ứng rất mạnh, gần như Ngang ngửa thôi Tiểu Phi Thứ hai từng nghĩ rằng ngụy ứng dung hợp thất bại Vì cơ thể của hắn sẽ phát ra những tia sắc bén Có thể xuyên thủng tất cả Nhưng thôi Tiểu Phi đã nói ngụy ứng dung hợp không phải thất bại Mà trong quá trình dung hợp Hắn đã có được một khả năng Giống như cánh kịp của thôi Tiểu Phi Sao mươi lại tới đây Thứ hai hỏi Cốt ma ngồi trước bàn Chơi lá bài, từ từ ngậm đầu, khẽ nói, tổ chức ra lệnh, cần một ít vật thí nghiệm, hả? Cái đó tìm dễ thôi mà, cần chính là hai đồng. nghe vậy thứ hai hơi nạc nhiên trong lòng, sau đó vẫn giữ bình tĩnh nói, hai đồng. Bây giờ tìm hai đồng sao? Tận thế nguy hiểm như vậy, hai đồng cơ bản không có khả năng sống sót. ha ha Nguy ứng buông lá bài xuống, nhìn thứ hai, nói, bên người không phải có sao. Nghe Nguy ứng nói vậy, thứ hai hoàn toàn bị sốc. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Thứ hai trầm giọng nói, ngụy ứng nói, giả vờ ngu ngơ gì chứ, ngươi không phải đuôi vài đứa trẻ sao, thật không ngờ ngươi lại là người có tình cảm, còn biết mua quần áo cho chúng, mua đồ chơi, chẳng lẽ ngươi muốn trong tận thế làm người tốt sao? Được rồi, đừng làm người tốt nữa, ngươi bây giờ bộ dáng này, còn có gì tốt mà làm, ngươi không dám hành động, để ta làm. Nói xong, Nguy ứng đứng dậy, đi về phía cửa, thứ hai ngay ra tại chỗ, không biết mình bị phát hiện từ lúc nào, bọn họ biết mình đã mua đồ. Chẳng phải là nói, khi mình, mua đồ, thực ra đã bị phát hiện rồi sao? Nếu gần như vậy, sao mình lại không phát hiện ra? Rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn. Có lẽ nếu không phải vào lúc này, hắn chắc chắn không nghĩ đến những chuyện này. Nhưng bây giờ, hắn không thể để ngụy ứng vượt qua, nếu không những đứa trẻ kia sẽ không còn cơ hội sống sót. Hắn đã thề phải bảo vệ kỹ lưỡng các em nhỏ, nhất là những ca ca tỉ tỉ của chúng. Ngươi dừng lại, hắn chắn ngang trước mặt ngụy ứng. Những đứa trẻ này ngươi không thể động đến. Ha hà ngụy ứng cười trong trước mắt thân hình hắn như quỷ mị xuất hiện trước mặt hắn nằm ngón tay vươn ra nằm lấy khuôn mặt hắn rồi hung hăng kéo hắn xuống mặt đất không ngừng ma sát là mặt đất xi măng nổ tung để lại dấu vết sâu hoám ngươi thật là ngu ngốc nghĩ rằng mình có thể ngăn cản được ta sao ầm um, ngụy ứng hất cánh tay lên hắn bay ra ngoài như bị đánh bóng hắn rơi mạnh xuống mặt đất xung quanh nhóm dị biến giả ôm vai mỉm cười nghĩ người dân trong sân chơi nhìn cảnh tượng trước mắt một số người đứng dậy lắc đầu mặt thế nhiều người như vậy làm sao có thể bỏ qua bọn chúng hắn biết hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của ngụy ứng trình độ tiến hóa của ngụy ứng vượt trội hơn hẳn hắn khoảng cách quá lớn ngụy ứng vặn vẹo cổ cười nói thật là buồn cười ngươi không phải nói mà thế này trẻ con rất khó sinh tồn rất hiếm hoi sao hay là ngươi đi tìm vài đứa nữa đi hắn hiểu rằng ngụy ứng chỉ đang đùa bỡn hắn mà thôi hắn biết trận chiến này chắc chắn không thể tránh khỏi nhưng hắn không thể thắng ngụy ứng ngay cả cơ hội nhỏ nhoi cũng không có chạy hắn phải chạy ngay bây giờ cố gắng đến chỗ bọn trẻ rồi dẫn chúng rời đi ngụy ứng biết hắn nuôi mấy đứa trẻ nên chắc chắn hiểu rõ mục đích của hắn hắn thừa biết nếu hắn không có mặt ngụy ứng sẽ mang bọn trẻ đi rõ ràng là muốn chơi đùa với hắn muốn chạy sao người nghĩ người có thể chạy thoát sao ngụy ứng cực kỳ nhanh chóng trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hắn nâng chân lên quét ngang bao vây hắn trong một đòn tấn công ầm um, Hắn bay ra ngoài như đạn pháo, lực và tốc độ của Ngụy Ứng vượt xa khả năng của hắn, nhưng dù vậy, hắn không có ý định nằm xuống, giữa không trung, hắn xoay người, hai chân chạm đất và ngay lập tức lao về phía Ngụy Ứng, gầm lên một tiếng giận dữ, xung quanh, cơ bắp căng lên, tay nắm chặt như muốn xe nát không khí, gân xanh cuộn quanh như con ràn quần chặt, chứa đựng sức mạnh khủng khiếp, sức mạnh của cú đấm này đủ để nghiền nát thép, Ngụy Ứng người đừng có quá đáng, dám động đến bọn họ, ta sẽ liều mạng với ngươi, phốc phốc Khi hắn chuẩn bị lao đến gần Ngụy Ứng, chỉ thấy Ngụy Ứng nhanh như trước, cùi trò đột ngột bắn lên, và trong nháy mắt, một cây xương cốt sắc bén xuyên thẳng vào bụng hắn. Hừ, ngươi dám cùng ta liều? Ngươi có tư cách này sao? Nhỏ ma cả bông. Ngụy Ứng khinh thường nói. Thứ hai chừng mắt nhìn, không dám tìm vào mắt mình. Hắn biết Ngụy Ứng mạnh hơn mình, nhưng tuyệt đối không mạnh đến mức này. Rốt cuộc trong thời gian gần đây đã có chuyện gì xảy ra? Sao lại có thể mạnh lên nhanh như vậy? Có thể làm cho Ngụy Ứng mạnh đến mức này? chỉ có thể là tổng bộ đã nâng cao thực lực của hắn thứ hai thu hồi vũ khí quỳ một chân xuống đất ôm lấy bụng máu tươi ào ạt chảy ra hắn có khả năng khôi phục nhanh chóng vết thương có thể phục hồi chỉ trong thời gian ngắn nhưng giờ đây hắn lại nhận thấy vết thương không có chút dấu hiệu nào của việc hồi phục đúng lúc hắn đang suy nghĩ về tình huống này nguy ứng xuất hiện trước mặt hắn nước chân mạnh mẽ đá vào bụng hắn a thứ hai kêu lên thảm thiết máu tươi bắn ra ngôi cho rằng Mình là dị biến giả hoàn hảo Có thể đối kháng với ta sao Ngươi thật sự quá ngu xuẩn Giữa chúng ta có một khoảng cách sức mạnh quá lớn Ta biết là thôi Tiểu Phi đã cho người uống thuốc Nhưng có sao đâu Cho dù là hắn cũng sẽ trở thành kẻ thất bại dưới tay tay ngụy ứng không coi thứ hai vào đâu Với hắn Thứ hai chỉ là một con sâu kiến Chỉ cần một cái bóp là xong Ta sẽ không để người thoát Thứ hai chật vật đứng lên Hai mắt phát ra ánh sáng đỏ Giọng nói trầm thấp từ cổ họng vang lên Toàn thân nổi lên những gân xanh một luồng khí tức bạo ngược phát ra từ cơ thể hắn ngừng lại người định biến dị gen trở thành quái vật dùng cách này để tăng cường thực lực đối kháng với ta Người thật sự không biết sống chết nguy ứng xuất hiện trước mặt thứ hai vung hai tay lòng bàn tay nứt ra tạo thành những lỗ hổng hai cột xương sắc bén đâm xuyên qua đùi thứ hai lại tiếp tục đâm xuyên qua ngực hắn khiến hắn bị ghim chặt xuống đất à là thứ hai kêu thảm đau đớn khiến hắn toàn thân run rẩy ngay cả biến dị gen cũng bị đành gãy ngươi cứ nằm đó đi Ta sẽ đi cùng mấy đứa nhỏ để vui chơi một chút, Ngụy Ứng cười lớn rồi nhanh chóng rời đi. Những dị biến giả xung quanh kinh ngạc và tán thưởng, thật mạnh, đúng là quá mạnh mẽ. Đúng vậy, tôi thấy thôi Tiểu Phi cũng gặp nguy hiểm, bây giờ Ngụy Ứng thật sự mạnh đến mức biến thái rồi, đều là dị biến giả hoàn hảo, thứ hai và hắn trình lệch quá xa. Bọn họ thảo luận, thậm chí cười trên nỗi đau của người khác, vui vẻ cười cười. Bây giờ thứ hai chỉ là đồ chơi của Ngụy Ứng. Chờ nguy ứng mang theo những đứa trẻ trở về Vận mệnh của thứ hai Coi như đã kết thúc Tuyệt đối không còn hy vọng sống sót nữa Bên vách núi Một người thở dài Hắn quả thật không tệ Lâm Phàm đã bước vào trong sơn động Dựa vào sự chân thành để trao đổi Giúp cho những đứa trẻ tin tưởng hắn Hắn đã nói Chân thành vĩnh viễn là tuyệt chiêu Chỉ cần có thể trao đổi một cách ôn hòa Chắc chắn sẽ đạt được kết quả Trong sơn động có năm đứa bé Tất cả đều do tiểu khổng chăm sóc Vì vậy hắn mới nói Tiểu Khổng và các bạn trong này không phải là những dị biến giả xấu, họ vẫn có tình nghĩa, và chắc chắn sẽ báo đáp ân tình. Tuy nhiên, mấy đứa trẻ này thật sự rất tội nghiệp, đều không có cha mẹ. Điều này đối với chúng mà nói thật sự là một cú sốc nặng nề. Tiểu Khổng nói, vương tử ca ca rất tốt, từ trước đến nay luôn chăm sóc chúng ta, thường xuyên mang thức ăn cho chúng ta, còn có đồ chơi và sách vở. Ừm, đúng vậy, vương tử ca ca rất tốt, vậy các người có muốn đến dương quang nơi ẩn núp không? ở đó rất an toàn, có rất nhiều bạn nhỏ như phỉ phỉ, đình đình, văn văn, lâm phàm giải thích về nơi ẩn đúc dương quang. đối với những đứa trẻ, khái niệm về nơi ẩn đúc có thể chúng không hiểu. muốn làm cho chúng yên tâm, phải dùng trẻ con để giao tiếp. vì vậy phỉ phỉ và những bạn khác là phương án hữu ích. tiểu khổng lắc đầu nói, không được, nếu chúng ta rời đi, phương tử ca ca sẽ không biết chúng ta ở đâu, hắn sẽ rất lo lắng. lầm thúc thúc, ta biết ngươi là người tốt. nhưng có lẽ chúng ta không thể đi mà không cho vương tử ca biết. Dù tiểu khổng rất muốn xem thử dương quang nơi ẩn núp, muốn chạy dưới ánh mặt trời cùng các bạn, nhìn cậu bé vẫn không muốn làm cho vương tử Kaka lo lắng. Thật sự là một đứa trẻ hiểu chuyện. Vậy nếu thế, ta sẽ ở đây đợi các ngươi và vương tử ca ca đến. Lâm phàm vuốt đầu tiểu khổng, cậu bé này mới chỉ 10 tuổi, nhưng dưới áp lực của tận thế, không thể không trưởng thành hơn. Nghĩ lại những đứa trẻ ở dương quang, chúng cũng giống như vậy, so với thời kỳ hòa bình. chúng phải hiểu chuyện hơn rất nhiều bên vách núi nguy ứng đứng ở đó giang hai tay hít thật sâu không khí sau đó cúi đầu nhìn xuống nhảy vọt xuống nắm lấy nham thạch trên vách núi treo leo rồi hạ xuống bình đài thật thông minh lại tìm được nơi ẩn nấp này nguy ứng cười vẻ mặt đầy mỉa mai trước mặt hắn là một cánh cửa sắt hắn nâng chân lên trực tiếp đá văng cánh cửa sắt cửa sắt vỡ ra một tiếng ẩm vang dội ẩm thanh trong động vòng vọng trở lại hắn tưởng tượng ra cảnh những đứa trẻ trong sâu trong hang núi ôm nhau run rẩy như những con mồi trong câu chuyện cổ tích nghĩ vậy khiến hắn cảm thấy rất phấn khích thề ngụy ứng bước vào trong hang móng tay dài ra nắm lấy vách tường phát ra những tiếng động kinh dị các tiểu bằng hữu các người ở đâu ta đến tìm các ngươi đây các ngươi phải trốn kỹ vào nếu bị thúc thúc tìm thấy thúc thúc nhất định sẽ phạt các ngươi đây biến thái thường hay như vậy ngụy ứng vừa đi vừa cười một cách âm hiểm và trầm thấp rất nhanh Hắn đã đến được một hang núi rộng rãi, thậm chí còn thấy được vài bóng người, ôi các tiểu bằng hữu, sao các ngươi không trốn đi, chơi trò bịt mắt trốn tìm, với thúc thúc chẳng phải vui sao. Nguy ứng tiến lại gần, nhìn thấy năm đứa trẻ với khuôn mặt tái nhợt, đúng vậy, không sai chút nào, đó chính là vẻ mặt như thế, thực sự là biểu hiện hoàn hảo, khiến người ta thấy vui vẻ trong lòng. Ân, chờ chút, Nguy ứng nhìn về phía một người trưởng thành, vốn tưởng rằng nơi này chỉ có trẻ con, không ngờ lại có một nam nhân. lâm phàm trước mắt ngươi là biến thái à hắn thật sự không ngờ trong mặt thế lại có nhiều biến thái như vậy mỗi câu hắn nói đều độc ác đến mức là người ta dùng mình nghe mà không khỏi sợ hãi ngươi nói cái gì tiểu tử ngươi là ai ngươi có biết ngươi đang tìm cái chết không Ngụy ứng hoàn toàn không ngờ người ngồi dưới đất là ai dù sao chẳng ai nhớ kỹ một người lạ hoắc đằng sau hắn có gì mà cũng không phải chuyện quan trọng lâm phàm đáp ta là hoàng thị dương quang nơi ẩn đúc lâm phàm còn ngươi là ai hắn tự giới thiệu như vậy Nguy ứng lập tức ngây người tại chỗ. Hoàng Thị, Sương Quang nơi ẩn núp, Lâm Phàm những từ này thật sự quá quen thuộc trong cuốn Tàng thi sách họa mà bọn dị biến giả đều đã xem qua, ghi lại rất nhiều nội dung phong phú, gần như đã ghi chép rõ ràng toàn bộ tình hình tận thế. Đặc biệt đối với Ngụy Ứng, ấn tượng sâu sắc nhất chính là Hoàng Thị Lâm Phàm hắn được xem là một mối nguy hiểm mà toàn bộ tổ chức dị biến giả đều công nhận, thậm chí trong tổ chức còn có lời cảnh báo, nếu gặp phải cái tên này, tốt nhất đừng chọc. chạy được càng xa càng tốt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ngụy ứng suy nghĩ rất nhiều hắn muốn quay người bỏ chạy nhưng lòng tự trọng lại nói với hắn có lẽ đừng quá sợ hãi hắn không còn là người trước kia nữa giờ đây hắn đã có sự tiến hóa dù có phải đối mặt với thôi tiểu phi hắn cũng dám khiêu chiến trước mắt tên này thật sự rất mạnh nhưng liệu hắn không có dũng khí đối mặt sao nếu ngay cả dũng khí đối mặt cũng không có vậy hắn còn có thể có tương lai gì người có phải có vấn đề không Lâm Phạm không thích tên này, giọng nói hắn cũng trở nên sắc bén hơn. Ngụy ứng hít sâu một hơi. Lâm Phàm người đừng có hung hăng như vậy. Ngươi nghĩ người khác sợ ngươi. Ta, Ngụy ứng, sẽ sợ ngươi sao? Không ai sợ ta. Huống hồ ta muốn ngươi sợ ta làm gì? Ngươi là dị biến giả. Ta cũng là dị biến giả. Chúng ta đều là người một nhà. Sao phải đánh nhau với nhau, đặc biệt là lại ra tay với bọn trẻ con? Lâm Phàm nói, ha ha. Thứ hai, hắn đã bị ta đánh tàn phế, đợi lát nữa ta sẽ mang bọn trẻ đi để chúng nó đoàn tụ, Ngụy Ứng hung hăng nói, Lâm Phàm nhận ra rằng khi mấy đứa trẻ nghe thấy chuyện thứ hai bị đánh tàn phế, chúng càng thêm sợ hãi, đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ ổn, Lâm Phàm an ủi bọn trẻ. Hắn vốn định nói thêm gì đó với Ngụy Ứng, nhưng giờ thì thấy chẳng cần thiết, nếu cứ tiếp tục nói chuyện, có thể lại làm cho bọn nhỏ thêm hoảng loạn hơn nữa, hắn cũng không muốn quay lại chụp ảnh, đôi khi có những tình huống cần phải tránh khỏi Ngụy ứng thấy lâm phàm đang nói chuyện với đám trẻ trong chớp mắt hắn liền ra tay đánh lén hàn hóa thành tan ảnh chỉ trong một tích tắc đã xuất hiện trước mặt lâm phàm khuỷu tay dừa lên cốt thứ nhắm thẳng vào đầu lâm phàm đâm xuyên qua âm um, lâm phàm không hề do dự đơn giản vung quyền lên một quyền mạnh mẽ uy lực khủng khiếp lập tức đẩy Ngụy ứng bay ra hắn rơi mạnh vào vách tường tạo thành tiếng va chạm kịch liệt vách tường đá nứt toác lõm vào trong toàn bộ khu vực như đang rung chuyển, oa, oh, nguy ứng phun máu, phần bụng bị lõm vào, cảm giác như dạ dày bị đánh nát, nếu không phải hắn là dị biến giả, có cơ thể cường tráng, một quyền này đã đủ để đánh chết hắn, đúng là quá đáng sợ, hắn biết chắc chắn mình không phải là đối thủ của Lâm Phàm, nguy ứng muốn chạy, hắn biết Lâm Phàm rất mạnh, chỉ thử đánh lén một chút, nếu không thành công, hắn sẽ lập tức bỏ chạy, dù sao hắn rất tự tin vào thực lực của mình, nếu không đánh thắng được thì ít nhất hắn cũng có thể chạy thoát. Nhưng thật tiếc, mọi thứ đã quá muộn Khi ngụy ứng quay đầu chạy về lối ra Lâm phàm xào có thể cho hắn cơ hội Để tránh làm bọn trẻ hoảng sợ Hắn không vung quyền đánh ngụy ứng thành mảnh vụn Mà nhẹ nhàng vung thanh Frostmourne Băng xương từ đó lan tỏa bao phủ A, chân của ta ngụy ứng nạ xuống đất Nhìn thấy băng xương từ hai chân bắt đầu bao trùm Ai ai, eo của ta Thân thể của ta, đây là thứ gì Thả ta ra, hắn gào thét Cố gắng phá vỡ lớp băng xương Tuy nhiên Dù hắn là dị biến giả với sức mạnh cực kỳ, vẫn không thể thoát ra được, đây là frost moon, khi tiến hóa đến một mức độ nhất định, đã có được sức mạnh khủng khiếp, băng xương dần dần đóng băng nguy ứng thành một bức tượng băng, một cú chạm nhẹ, tạp sát, băng vỡ tan thành, nguy ứng biến thành những mảnh băng nhỏ bay tứ tung, vương vãi khắp nơi, đừng sợ, đã xong rồi, kẻ xấu đã biến mất, Lâm Phàm mỉm cười nói, lúc này, bên ngoài, thứ hai đang thất thểu chạy nhanh, tình hình của hắn không được tốt lắm. nhưng so với lúc trước thì khá hơn một chút. Khi hắn cho rằng không còn cách nào, Trung Hồng đi ngang qua, một dị biến giả đáng sợ như hắn. Hắn và Trung Hồng không có gì liên quan, nhưng khi Trung Hồng thấy tình huống của hắn, chỉ trao phúng vài câu rồi không quan tâm thêm. Ai ngờ, Trung Hồng lại cán đứt xương của hắn. Điều này làm hắn rất nghi ngờ, chỉ là không phải do hắn suy nghĩ quá nhiều. ngay khi có cơ hội tự do, hắn vội vàng chạy về phía này. Khi hắn rơi xuống bình đài, thấy cửa sắt bị phá vỡ bởi bạo lực, sắc mặt hắn lập tức tối sầm vội vã chạy vào bên trong ngụy ứng đừng làm vậy hắn gào thét hy vọng ngụy ứng vẫn giữ chút nhân tính đừng giết chết bọn trẻ trong mặt thế tinh thần trụ cột của hắn chính là mấy đứa trẻ đó tất cả mọi thứ đều tốt đẹp chỉ là vì chăm sóc bọn họ thứ hai gần như muốn gục ngã hắn khao khát có một chút hy vọng nhưng hiện thực lại khiến hắn nhận ra rằng hy vọng này quá xa vời đã trải qua thời gian dài như vậy Với thủ đoạn của Ngụy Ứng, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một thân ảnh quay lưng về phía mình, đứng đó, không hề suy nghĩ, hắn liền nổi dậy lao tới, "Ngụy Ứng, người đi chết đi!" nghe thấy tiếng hét, Lâm Phàm quay lại, trong tay cầm một bát mì tôm với hương thịt kho tàu và mì thịt bò, ăn vô cùng say mê. Ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy một người đang lao tới, tay vung quyền về phía mình, thứ hai rõ ràng ngây người nhận ra đối phương không phải là Ngụy Ứng, tốc độ lao tới quá nhanh, hắn không kịp kiểm soát. Lâm Phạm nhanh chóng tránh sang một bên, và chỉ nghe thấy tiếng, phịt, một cái, thứ hai lao thẳng vào vách đá, đầu đập mạnh vào đó, tiếng va đập vang lên, có thể dễ dàng nhận ra là rất đau, vương tử ca ca, bọn nhỏ xung quanh, cũng đang ăn mì, la lên, Lâm Phàm giải quyết xong nguy ứng rồi, liền ngồi xuống trò chuyện với bọn trẻ, có vài đứa trẻ đói bụng, hắn liền nấu nước nóng và mỗi đứa được một bát mì tôm, không nói gì thêm, Mì tôm thật sự rất ngon, các ngươi không sao chứ Nhìn thấy năm đứa trẻ đều bình an vô sự đứng đó Lâm phàm trong lòng nhẹ nhõm, tâm trạng căng thẳng liền trôi đi Không sao thì tốt rồi, thực sự là tốt Tiểu Khổng lên tiếng, vương tử ca ca Bọn ta không sao, đều là Lâm Thúc Thúc cứu chúng ta Vừa rồi có kẻ xấu định hại chúng ta Nhưng Lâm Thúc Thúc đã cứu chúng ta Hắn là người tốt, bốn đứa trẻ còn lại Miệng đầy mì, cũng gật đầu nhỏ Thể hiện rằng lời của Tiểu Khổng là đúng Lâm Thúc Thúc là người tốt, thứ hai nhìn về phía Lâm Phàm, quan sát kỹ, hắn nhận ra đối phương mang theo cây kiếm Frostmourne, nghĩ đến người trong, tàn thì sách họa. Bà Hàn đã đọc, Lâm Phàm là người ẩn náu tại Hoàng thị Dương Quang. Lâm Phàm cầm cây xiên trong tay, vẫy vẫy về phía thứ hai, nói, người tốt, ngoài hành tinh hoàng gia vương tử, ta là Lâm Phàm, rất hân hạnh được gặp người. Cảm ơn người, thứ hai rất cảm kích, nhưng cũng nghi ngờ hỏi, người làm sao biết nơi này? Lâm Phàm trả lời. ta thấy ngươi lái xe tới đây biết ngươi là dị biến giả nên cố ý đến xem ngươi định làm gì không ngờ ngươi lại chăm sóc năm đứa trẻ nghe vậy thứ hai trong lòng giật mình quả nhiên hắn quá bất cẩn không nhận ra mình bị theo dõi nếu ngụy ứng biết được nơi này chính là do hắn chủ quan dù sao kết quả cuối cùng vẫn tốt ta không sao ngoài hành tinh vương tử ta biết ngươi không phá hoại có thể gọi ta là thứ hai ngoài hành tinh vương tử thì cứ vậy đi thứ hai có chút xấu hổ Hắn tự nhận là mình có thể hơi giống kiểu chuny Nhưng khi người khác gọi hắn là Ngoài hành tinh vương tử Hắn lại có cảm giác rất kỳ lạ Có phải họ đang đùa với ta không? Được rồi, chu vương con Đối với bọn trẻ Nơi đó là chỗ tốt nhất Còn ngươi thì sao? Hai người ngồi đối diện nhau Trò chuyện trên những chiếc ghế trồng chất Lâm Phàm nhìn bọn trẻ chơi đùa Đối với người trưởng thành mà nói Tận thế là một thử thách sống sót Giống như một địa ngục Nhưng đối với bọn trẻ Lại không có bất kỳ hy vọng nào để sinh tồn Nhìn những đứa trẻ Ánh mắt lâm phàm nhu hòa Chứa đựng tình yêu sâu sắc Ta có thể tin tưởng người không Vì sao lại không thể tin ta Lâm phàm đáp lại Khi thấy người khác hoài nghi Hắn có thể hiểu được Vì tận thế là thời kỳ thử thách nhân tính Đủ loại sự việc có thể phát sinh Những người tưởng chừng như tốt bụng Hiền hòa Lại có thể là những kẻ tàn bạo ác ma. Thứ hai trầm giọng nói Bọn trẻ với ta rất quan trọng Ta không thể để chúng gặp nguy hiểm Một câu đơn giản, nhưng có thể cảm nhận được tình cảm sâu nặng mà thứ hai dành cho những đứa trẻ, bọn chúng sẽ không gặp nguy hiểm, ta cam đoan. Lâm Phàm nói rất kiên định, ngôn ngữ mang theo sức mạnh, nếu như không thể khiến đối phương cảm nhận được sự mạnh mẽ trong lời nói, làm sao có thể khiến họ tin tưởng mình. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi sự kiên định trong lời nói của Lâm Phàm Mọi người xung quanh ngây người một lúc, nhìn hắn không chớp mắt. Được, ta tin người, thực ra, ngay từ đầu thứ hai đã tin tưởng Lâm Phàm Hắn hiểu tình huống của đối phương Nếu như Lâm Phàm có ý đồ xấu Thì hắn và những đứa trẻ làm sao có thể sống sót được Chắc chắn là không thể Vì vậy hắn không ngần ngại tin tưởng vào Lâm Phàm Lựa chọn của ngươi là chính xác Lâm Phàm vỗ vai thứ hai Vui mừng nói Cuộc trao đổi này hết sức thuận lợi Không có phát sinh bất kỳ xung đột nào Ta cũng nghĩ thế Thứ hai cười nụ cười thoải mái Như thể một gánh nặng trong lòng được tháo gỡ Vì hắn đã tìm được một chỗ dựa cho những đứa trẻ Sau đó Hắn nghiêm túc nói, ngươi có ý kiến gì về tổ chức dị biến giả? Lâm Phàm hỏi, không lập tức tiêu diệt tổ chức dị biến giả vì mỗi người đều có lý do và quan điểm riêng, thật khó mà nói. Tổ chức dị biến giả rất tàn khốc, nhưng ta cũng cảm ơn tổ chức này, vì chính nó đã cho ta sức mạnh để bảo vệ những người quan trọng với ta. Nếu không có nó, ngươi sẽ không nhìn thấy chúng ta đâu, thứ hai nói. Lâm Phàm hiểu rõ ý của hắn, quả thật, không có sức mạnh. Việc bảo vệ năm đứa trẻ trong tận thế là điều không thể nào làm được Ngay sau đó, thứ hai tiếp tục nói Tuy nhiên, tổ chức dị biến giả tồn tại Nhưng với nhiều người sống sót mà nói Chúng cũng không tốt Rất nhiều người đã chết thảm trong những cuộc thí nghiệm Lâm Phàm nhìn thứ hai, Nghiêm túc nói Người có sẵn lòng giúp ta không Mục tiêu của ta là tiêu diệt toàn bộ tăng thi Khôi phục lại sự phồn vinh như trước Đồng thời tìm ra dị biến giả tổ chức và tần lĩnh tổ chức Người có muốn trở thành trợ thủ của ta giúp ta tìm kiếm dị biến giả tổ chức không nhưng ta không biết vị trí tổng bộ của dị biến giả tổ chức thứ hai đáp không sao từ từ rồi sẽ tìm ra chắc chắn sẽ tìm được lâm phàm nói nhẹ nhàng cảm giác hiện tại phát triển rất tốt kéo được trung hồng lại dần dần thuyết phục được thứ hai từ nội bộ thông qua so với việc tự mình tìm kiếm rõ ràng hiệu quả hơn rất nhiều thứ hai suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói tốt ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm vị trí tổng bộ của dị biến giả tổ chức Hắn cuối cùng chỉ mong bọn trẻ được an toàn, những điều khác hắn thực sự không biết làm sao. Sau khi xem qua, tàn thì sách họa, hắn hiểu rõ mục tiêu và lý tưởng của Lâm Phàm và hắn hoàn toàn đồng tình với điều đó. Dù hắn có gia nhập dị biến giả tổ chức, cũng chỉ vì khát vọng tìm kiếm hòa bình và an toàn. Nếu có thể đạt được hòa bình, thì ai cũng không muốn sống trong cảnh xáo trộn, nỗi lo lắng lên biên. Tốt, cảm ơn ngươi, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng. Lâm Phàm nói, Chu nhất gật đầu rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó. ngụy ứng thi thể đi đâu rồi hắn nhìn quanh nhưng không thấy thi thể ngụy ứng điều này khiến hắn rất tò mò lâm phàm đưa tay ra chậm rãi nói hắn đã biến thành vụ băng tung bay khắp nơi thứ hai à mặc dù không rõ ràng lắm về tình huống nhưng nghe lâm phàm nói vậy rõ ràng là một việc rất kinh người vì thế hắn cũng không muốn hỏi thêm trong lúc trò chuyện lâm phàm biết được rằng trước đây thứ hai đã bị ngụy ứng giam giữ tại một nơi tạm thời không thể đến đây Và chính Trung Hồng đã xuất hiện để cứu hắn, nghe đến tên Trung Hồng. Lâm Phàm không nói cho thứ hai rằng Trung Hồng đã hợp tác với hắn để cùng nhau điều tra vị trí tổng bộ. Lâm Phàm cũng không bị nói điều này cho thứ hai. Hắn tin tưởng thứ hai chắc chắn sẽ không có ý nghĩ gì, dù hiện tại Trung Hồng không thể giúp, nhưng không có nghĩa là trong tương lai sẽ không có sự thay đổi, hoàng thị, xương quang nơi ẩn núp. Thì ra trước đây là ta nghĩ nhiều quá. thứ hai bị tình huống ở dương quang nơi ẩn núp thu hút hắn thấy rất nhiều người sống sót với nụ cười tươi một nụ cười thực sự không phải giả tạo đây là một điều không thể diễn tả được ừm nếu ngươi sớm đưa bọn trẻ đến đây chúng nó đã có thể hòa nhập với những đứa trẻ khác rồi lâm phàm vừa cười vừa nói thứ hai nhìn lâm phàm và hỏi vậy sau này ta có thể thường xuyên đến thăm bọn trẻ không dĩ nhiên có thể ngươi luôn luôn có thể đến cửa lớn của dương quang nơi ẩn núp vĩnh viễn mở ra cho ngươi lâm phàm biết thứ hai Vẫn không thể rời xa những đứa trẻ nện đứa trẻ này Thứ hai cười Ánh mắt dừng lại trên những người sống sót xung quanh Cuộc sống như vậy là điều hắn nước ao nhất Hắn tiếp tục thể hiện phong thái chơi Nibiu của mình Hòa mình vào với mọi người xung quanh Để họ biết Hắn chính là vương tử hoàng gia ngoài hành tinh Đến hành tinh của họ chỉ để chơi một chút Hắn biết những gì mình nói chỉ là lừa dối Tuy nhiên Đám trẻ rất tin tưởng hắn Sẵn sàng hòa nhập với hắn Và nếu gặp người thú vị Chúng sẽ trò chuyện cùng hắn Vương tử ngoài hành tinh sao không đi bằng UFO mà lại đi xe đạp vậy? Với thân phận của ngươi, điều này có vẻ không xứng chút nào. Một đứa trẻ hỏi, đối với câu hỏi này, hắn sẽ trả lời rằng UFO của hắn hết sang rồi và đang được giấu ở một nơi kín đáo chưa thể sử dụng, phỉ phỉ, tới đây. Lúc này Lâm Phàm vẫy tay từ xa, gọi to, phỉ phỉ đang chơi với các em gái, nghe thấy Lâm thúc thúc gọi. Cô bé vui mừng chạy đến trước mặt Lâm Phàm khuôn mặt tươi cười ngây thờ. Lâm thúc thúc, ngươi gọi ta sao? Đúng rồi, Lâm thúc thúc muốn gặp một lần cô bé thông minh, lanh lợi và đáng yêu phỉ phỉ, ha ha ha. Phỉ phỉ nghe là Lâm thúc thúc khen, lập tức ngậm cao đầu, rất tự hào. Dù sao được Lâm thúc thúc khen ngợi làm cô bé rất vui, vì nàng biết mình là Dương Quang, trong một nơi ẩn nấp và Lâm thúc thúc rất thích những đứa trẻ như vậy, cô bé nhất định phải bảo vệ danh hiệu đặc biệt này, không thể đánh mất. Lâm Phạm xoa đầu phỉ phỉ nói, phỉ phỉ năm bạn nhỏ này là thúc thúc mang về. sau này sẽ là thành viên của Dương Quang nồi ẩn nấp, còn cần phải chú ý chăm sóc bọn chúng. đúng rồi, lầm thúc thúc yên tâm, phỉ phỉ nhất định sẽ chăm sóc tốt bọn chúng, để bọn chúng trở thành các em trai, em gái tốt của phỉ phỉ. phỉ phỉ ngượng đầu lên, thể thốt chắc chắn. sau đó cô bé bước đến trước mặt tiểu khổng vỗ nhẹ vào vai cậu, em trai tốt, ta là phỉ phỉ, sau này cứ gọi ta là phỉ phỉ tỷ là được. phỉ phỉ kéo tiểu khổng lại, trong nhóm năm đứa bé này, cậu là người lớn nhất, chỉ cần bắt đầu từ cậu. Những đứa còn lại sẽ không có vấn đề gì, Tiểu Khổng nói. Cậu thật sự không lớn hơn tôi sao? Thật sao? Cái đó không quan trọng. Phỉ phỉ lắc đầu rồi nhìn sang Đình Đình. Nói cho cô ấy, các người sẽ gọi tôi là gì? Phỉ phỉ tỉ. Đình Đình đã bị phỉ phỉ kéo chặt. Dù là một đứa trẻ tài giỏi như văn văn, cũng không thể không nhận phỉ phỉ là đại tỷ Những bạn nhỏ khác, đương nhiên cũng phải gọi cô là đại tỷ Tiểu Khổng thấy xung quanh phỉ phỉ có rất nhiều bạn nhỏ. Cả đám đều coi cô như lệnh của thiên lôi. Ít phải nghe theo chỉ dẫn của cô cậu hiểu rằng mình đã gặp phải một cô bé quyền lực trong thế giới của những đứa trẻ phì phì tỉ được rồi tiểu không nhận ra quy tắc của nhóm bạn nhỏ nếu không được đại tỉ công nhận bọn họ sẽ rất khó hòa nhập với nhóm sau đó cậu liếc qua những người bạn nhỏ xung quanh nhanh lên sao lại chậm chạp thế tiểu kỳ phì phì tỉ tốt tiểu phương phì phì tỉ tốt tiểu giai phì phì tỉ tốt tiểu quý phì phì tỉ tốt phì phì nghe thấy bọn nhỏ gọi mình như vậy Tâm trạng vui vẻ vô cùng, liền lấy ra dáng vẻ của đại tỷ khi thế ngập tràn. Các người tốt, sau này, cứ theo ta là được. Ta phỉ phỉ sẽ bảo vệ các người. Có gì cần cứ nói với ta? Lâm phà mỉm cười nhìn về phía thứ hai nói. Ngươi thấy chưa? Bây giờ bọn họ có thể có những người bạn mới. Cuộc sống sau này sẽ dần dần đi vào quỹ đạo. Sống cuộc sống bình thường mà vui vẻ. Cuộc sống như vậy, ai mà không mong muốn. Thứ hai cảm thấy yên tâm. Trước đây hàn biết nơi ẩn náu của dương quang rất an toàn. Nhưng bọn trẻ còn nhỏ, không biết liệu có thể hòa nhập được không? Giờ có nhiều đứa trẻ cùng ở đây, không cần phải lo lắng quá nhiều. Thật tốt, vài vị ca ca tỷ tỉ, tỉ có thể yên tâm rằng con của bọn họ sẽ sống cuộc sống ổn định. Như vậy dù trên trời có linh thiêng cũng có thể an tâm. Thứ hai cảm thấy gánh nặng trên người đã tan biến hắn nhận được sự chăm sóc của các ca ca. tỷ tỉ, tỉ từ trước đến nay, trong lòng mang ơn, dù có mạo hiểm trở thành dị biến giả và tham gia tổ chức thí nghiệm. Hắn vẫn muốn có thực lực bảo vệ bọn nhỏ. Bây giờ mọi thứ đều đã được giải quyết, áp lực trên người hắn cũng đã biến mất. Ngươi theo ta, Lâm phàm nói, thứ hai đi theo phía sau. Bọn nhỏ thì được phỉ phỉ dẫn đi tìm Vương Khai để đăng ký, rồi sau đó được an bài chỗ ở. Ngươi không cần chiến giáp, giới thiệu về chiến giáp ta đã viết trong, tàng thi sách họa. Nếu ngươi mặc chiến giáp, dị biến giả tổ chức sẽ chú ý đến ngươi. Lâm phàm thật sự muốn cho thứ hai một bộ chiến giáp, nhưng chiến giáp quá dễ nhận ra. Chuyện không thể làm gì khác, chui nết gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, dù Lâm Phàm có thật sự muốn cho hắn, hắn cũng không dám mặc chiến gia Patek, dị biến giả tổ chức không phải người ngốc, họ rất cẩn thận và cảnh giác, chỉ cần một chút dấu vết nhỏ cũng có thể làm họ phát hiện ra tình huống thật sự, giữ lại bộ vệ tinh điện thoại này, nếu gặp nguy hiểm, hoặc biết được vị trí của tổng bộ, có thể gọi cho ta, ta sẽ đến với người trong thời gian ngắn nhất, Lâm Phàm đưa điện thoại vệ tinh cho hắn, thứ hai biết đây là vật bảo mệnh, liền cất kỹ điện thoại, Lâm Phàm nói, ngươi là dị biến giả, các ngươi làm sao để tăng cường thực lực? Hắn biết thực lực của thứ hai rất mạnh so với những giác tỉnh giả bình thường đã là rất mạnh, nhưng có thể hắn thường xuyên đối mặt với những dị biến giả mạnh mẽ hơn. Vì vậy, hắn muốn giúp thứ hai tăng cường thực lực để khi gặp phải một số tình huống không bị thiếu sót. Thứ hai đáp, cao dài tinh thể, cao dài tăng thi máu thịt đều có thể giúp ta tiến hóa. Chúng ta dị biến giả tiến hóa là giải tỏa chuỗi gen. Chuỗi gen càng giải tỏa ở giai đoạn cao thì thực lực càng mạnh, a thì ra là vậy. Lâm phàm từ trước đến nay ít khi tham gia vào những cuộc trò chuyện mà hắn không hiểu rõ chủ đề, ví dụ như khi nó đến giải mã chen ADN, hắn biết là có thể hiểu được, nhưng không có kiến thức sâu về nó, điều hắn hiểu và điều hắn không hiểu không thể nào diễn đạt rõ ràng, vì vậy hắn tiếp tục, đáng tiếc, nếu như ta có thể gặp ngươi sớm hơn một chút, thì đã có thể có thi thể của những sáng tạo giả, tổng cộng có 10 thi thể sáng tạo giả, Nếu người có thể ăn chút máu thịt của chúng, chắc chắn sẽ tăng cường được thực lực rất lớn. À hay, mười thi thể, thứ hai rất kinh ngạc, cả người choáng váng. Đối với bọn họ, sáng tạo giả là những tồn tại quá mức khó lường và khủng khiếp. Vậy mà đối phương lại nói về mười thi thể như thể chuyện rất bình thường, thật khó mà không bị chấn động. Đúng vậy, mười vị sáng tạo giả đã dẫn dắt cuộc tấn công của thi triều vào hoàng thị, nhưng mọi chúng đã bị ta tiêu diệt tại cây cầu lớn đối diện lục địa. Những ghi thể đó đối với ta không còn giá trị, nên ta đã hủy đi. Lâm Phàm nói, thật sự là quá khủng khiếp. Thứ hai không biết phải nói gì hơn, chỉ có thể thán phục, nhưng mà chúng ta có rất nhiều tinh thể. Lát nữa ta sẽ đưa cho người một ít tinh thể cao cấp. Ngươi phải cố gắng tăng cường thực lực của mình. Tương lai tươi sáng của chúng ta cần tất cả mọi người cùng chung sức. Lâm Phàm muốn đối phương trở nên mạnh mẽ hơn, vì chỉ có người mạnh mới có thể làm được nhiều việc hơn. Thực ra Lâm Phàm biết rằng với thực lực của mình, Việc giải quyết tận thế không phải là vấn đề, tuy nhiên, hắn muốn thúc đẩy nhiều người hơn nữa cùng hành động để tinh thần phản kháng bên trong mọi người bộc phát. Trong tai họa, con người chỉ có hai con đường, hoặc là chịu đựng, hoặc là phản kháng, không có sự lựa chọn nào khác, ta nhất định sẽ cố gắng, ta rất yêu quý xã hội này, yêu quý thế giới này. Thứ hai hướng khởi nói, lúc này hắn cảm thấy mình như trở thành một thành viên của Dương Quang nơi ẩn núp, có mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống. Trước kia, hắn chưa bao giờ có được sự rõ ràng như vậy, giờ đây bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm. Sau đó, lâm phàm dẫn thứ hai đến khu vực cất giữ tinh thể, lấy ra một ít tinh thể cao cấp. Những thứ này thật sự là dành cho ta. Thứ hai nhìn thấy số lượng tinh thể nhiều đến vậy, trong lòng không dám tin. Vì hắn chưa bao giờ thấy nhiều tinh thể như thế này, chuyện này đúng là điều hắn không dám tưởng tượng. Ừ, tất cả là của ngươi, hãy sử dụng chúng thật tốt. Chỉ khi ngươi mạnh lên, ngươi mới có thể bảo vệ được nhiều người hơn. lâm phàm nói thứ hai bị sự chân thành của lâm phàm cảm động không còn từ chối nữa nhận lấy một túi tinh thể đầy ắp hắn tin rằng chỉ cần cố gắng nhất định sẽ có thể nâng cao thực lực lên một tầm cao mới sau đó lâm phàm dẫn thứ hai đi khắp nơi trong dương quang nơi ẩn núp quan sát các công trình ở đây thứ hai trong lòng không khỏi kinh ngạc và thán phục dương quang nơi ẩn núp thực sự mạnh mẽ công trình ở đây đủ mọi loại Mọi thứ đều rất đầy đủ, và nhiều người đang sinh hoạt nơi đây, mà không phải lo lắng về vấn đề vật tư sinh hoạt, lâm ca. Các loại ruộng ở đây thật sự mang lại cảm giác thành công. Thứ hai hỏi, làm ruộng sao? Lâm phàm kinh ngạc, sau đó phản ứng lại và không khỏi bật cười, nơi ẩn núp phát triển không phải ta phụ trách, mà là ta giao việc phát triển cho nhóm người kia, tất cả đều là công lao của họ. Hắn nói, thậm chí ngay cả tam thi cũng có lúc không thể chém được, nơi đâu có thời gian mà lo kinh doanh nơi ẩn núp phát triển, nghĩ lại. Lúc mới bắt đầu, hắn mỗi ngày đều phải đưa người đi kiểm tra nhà máy nước, và nhà máy điện còn phải dẫn theo người thanh lý các khu cư xá giường quang quanh, các cửa hàng bán lẻ, sống dựa vào lao động vất vả để kiếm những đồng lương ít ỏi. Mặc dù tiền lương không nhiều, nhưng quan trọng là hy vọng nhóm người này có thể phục hồi, giữ được bản tâm, dù là tận thế, chúng ta cũng phải sống thực tế, hiệu quả rõ rệt, có người sống sót lúc mới bắt đầu thật sự rất sợ hãi tận thế, cả người bấn loạn, hành vi và cách cư xử thay đổi một cách chóng mặt. Nhưng nhờ ảnh hưởng của hắn dần dần họ phục hồi lại như bình thường Đây là điều đáng mừng Sau khi xem xét Thứ hai cảm thấy rõ ràng rằng Lâm Phàm đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho nơi này Còn những người sống ở đây họ không phải là không có việc gì làm Nhìn như Lâm Phàm chẳng làm gì Thực ra hắn đã điều động tất cả mọi người một cách tích cực Mọi người cùng nhau tạo ra nơi ẩn núp này Tất cả đều tham gia vào đó và ai tham gia cũng có cảm giác thỏa mãn lớn lao Vì thế họ càng thêm trân trọng nơi ẩn núp này Cuối cùng Lâm Phạm mang thứ hai đi gặp Hạ giáo sư. Khi đến nơi, Hạ giáo sư đã rút máu của thứ hai, cũng là thứ duy nhất còn lại từ thứ hai tại nơi ẩn núp. Hắn đưa thứ hai ra khỏi cửa, năm đứa trẻ vây quanh lấy, nằm chặt góc áo của thứ hai. Ánh mắt trong trẻo lộ rõ vẻ không nỡ. Thứ hai xoa đầu bọn trẻ, dù cũng không nỡ rời xa, nhưng hắn biết đây là điều tốt nhất. Tiểu khổng, ngươi là ca ca, ngươi phải dẫn các đệ đệ muội muội nghe lời. Thật tốt, sau này ta sẽ cách quãng thời gian mà đến thăm các ngươi. thứ hai hứa với bọn chúng mục tiêu tiếp theo của hắn là tìm ra vị trí tổng bộ phương tử ca ca ta biết ngươi nhất định sẽ quay lại gặp chúng ta đúng không tiểu khổng ngước mắt mong mong đợi nhìn hắn ưng nhất định ta cam đoan thứ hai kiên định trả lời dù tiểu khổng không hỏi hắn cũng sẽ thường xuyên trở về Ừm, tiểu khổng gật đầu cùng các đệ đệ muội muội trong thời gian này phương tử ca ca đã chăm sóc bọn họ rất nhiều hắn nhìn thấy tất cả và trong quá trình chung sống Bọn họ đã tạo thành một sự ràng buộc sâu sắc. Lâm Phàm nói, yên tâm, ở đây bọn chúng sẽ không gặp bất cứ chuyện gì, chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho hắn. Thứ hai gật đầu với Lâm Phàm, nhìn thêm một lần nữa về phía bọn trẻ, vẫy tay và bước đi. Hắn không quay đầu lại, không phải vì không muốn, mà là không muốn thấy nước mắt của bọn trẻ. Phương tử ca ca, ngươi nhất định phải trở về thăm chúng ta. Nếu không chúng ta sẽ không để ý tới ngươi, bọn trẻ gào thét, xé cổ họ gọi tên. Thứ hai quay lưng lại với chúng. Dưa thẳng cánh tay lên, làm động tác OK. Đây là cách hắn cam đoan với bọn trẻ. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở lại. Bên vạch núi, này tại đây, không có dấu vết chiến đấu. Trung Hồng xuất hiện, quan sát xung quanh, không thấy dấu hiệu của trận đấu nào. dị biến giả khi chiến đấu rất kịch liệt, tạo ra sóng năng lượng rất lớn. Khi nhìn thấy thứ hai bị mắc kẹt ở đây, nàng biết đó là cuộc chiến giữa các sĩ biến giả. Đối với tình huống này, nàng cảm thấy khá thích thú. Để bọn họ đánh nhau, Hao tổn lẫn nhau đơn giản chỉ là một chuyện đáng mừng Tuy nhiên sau khi thả thứ hai đi Nàng hỏi thăm các dị biến giả khác về tình hình xảy ra ở đây Cuối cùng Nàng biết được rằng thứ hai đã nuôi dưỡng một số đứa trẻ Và ngụy ứng đã phát hiện ra Hiện giờ đang muốn bắt chúng Nếu là trước đây Trung Hồng sẽ không quan tâm đến chuyện này Nhưng giờ đây Mọi thứ đã khác Nàng đã hợp tác với Lâm Phàm Trở thành một thành viên của Dương Quang nơi ẩn núp Nàng cũng đã nói với Lâm Phàm rằng nếu gặp phải người sống sót gặp nguy hiểm nàng sẽ ra tay cứu giúp vậy thì làm sao nàng có thể đứng yên nhìn bọn trẻ gặp nguy hiểm nếu lâm phàm biết chuyện này chẳng phải mối quan hệ hợp tác của họ sẽ lập tức tan vỡ sao nàng nhìn về phía dưới vách núi thấy cửa hang một cánh cửa sắt đã bị đổ sụp trên mặt đất nàng tiến vào bên trong Người một lượt không khí vẫn còn mùi sinh hoạt của những người sống sót đến tận cùng trong động nơi trống trải bày biện giường, nồi bát, bầu bồn và đủ loại đồ vật nàng đứng trước vách đá bị nứt ra. người bị đánh vào vách đá lực lượng rất mạnh nhưng rốt cuộc là ai bị oanh tạc vào đây là thứ hai hay ngụy ứng trung hồng lẩm bẩm nói nghĩ lại khả năng là thứ hai rất lớn vì ngụy ứng thực lực mạnh hơn thứ hai thi thể đâu trung hồng quan sát xung quanh cô không thấy thi thể nào đột nhiên cô phát hiện một ánh sáng nhẹ nhàng lé lên cách đó không xa đi đến gần ngồi xổm xuống và bất ngờ phát hiện trên mặt đất có một chút vụ băng vương vãi ngón tay cô chạm vào đầu ngón tay cảm nhận được nhiệt độ và vụ băng lập tức tan chảy đây là Cô cảm nhận được trong vụ băng có một loại khí tức quen thuộc, khí tức này thuộc về dị biến giả, nguy ứng, không sai, chính là khí tức của nguy ứng. Ánh mắt trung hồng tràn ngập sự kinh ngạc, những vụ băng này tuyệt đối là của nguy ứng, và chỉ có thể do một ai đó làm, thứ hai chắc chắn không có loại năng lực này. Đột nhiên, ánh mắt nàng có lại, trong đầu hiện lên hình ảnh lâm phàm đối mặt với đại quân Thi Triều, huy động Frostmourne, rất nhiều tang thi bị băng phong, rồi vỡ vụn thành những mảnh băng, lâm phàm, hắn cũng tới nơi này sao. Nghe đến đây, Trung Hồng có thể hiểu được, dựa vào sự hiểu biết của nàng về Ngụy Ứng, nếu quả thật gặp Lâm Phàm thì Ngụy Ứng chắc chắn sẽ mất mạng. Ngụy Ứng rất hung bạo, tính cách tàn nhẫn, làm sao còn có cơ hội sống sót? Lúc này đầu óc nàng hơi hỗn loạn, có rất nhiều việc chưa rõ ràng. Ngụy Ứng chết ở đây, vậy thứ hai đi đâu rồi? Rất nhanh, nàng nghĩ đến một khả năng, đó là thứ hai nuôi một số đứa trẻ. Mặc dù nàng không tiếp xúc nhiều với Lâm Phàm, nhưng cũng biết Lâm Phàm là người rất tốt, luôn quan tâm và chăm sóc người sống sót. do vậy có thể thứ hai vì lý do bảo vệ những đứa trẻ nên không bị lâm phàm giết chết ừm xem ra thật sự là như vậy nếu gặp phải thứ hai có nghĩa là suy đoán của ta là đúng ta có thể hợp tác với lâm phàm và thứ hai cũng chưa chắc không hợp tác với lâm phàm trung hồng trầm tư càng lúc càng cảm thấy khả năng này rất lớn sau đó không có phát hiện gì mới nàng rời khỏi hang động quyết định nghĩ cách để lâm phàm tìm được tổ chức tổng bộ chỉ cần không quá ngốc ai cũng hiểu rằng tổ chức dị biến giả không có hy vọng gì đi theo bước chân của lâm phàm mới là con đường chính xác nhất ban đêm đêm tĩnh mịch ánh trăng nhu hòa chiếu sáng mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ lâm phàm đang bên ngoài thanh lý tang thi trở về thì đã 3 giờ sáng mọi thứ vẫn yên tĩnh như vậy gió thổi nhẹ mang theo hơi lạnh cảm giác thật dễ chịu lúc này dưới ánh sáng dịu dàng của đèn đường một bóng dáng xuất hiện trên con đường vắng. đó chính là đông đông đông đông bước đi lặng lẽ hướng về phía xa xăm Lâm Phảm biết Đồng Đồng muốn đi đâu Không ngăn cản, không lên tiếng Đó là nơi duy nhất Đồng Đông có thể thư giãn tâm hồn Nơi mà chỉ riêng Đông Đông mới thuộc về Ngượng đầu lên Nhìn những ngôi sao xa tít trên trời Những lời mà Trần Hạc đã từng trao đổi lại hiện lên trong đầu hắn Nếu có thể quay lại thời gian Trở về lúc ban đầu thì tốt biết bao. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ của một người Rất nhiều người đều có những ý nghĩ như vậy Tuy nhiên Những suy nghĩ này có thể không thực tế Dù hắn có đạt được đến mức độ này Vẫn không thể làm được những điều ấy Liệu sẽ có cơ hội như vậy không? Lâm Phàm cảm thấy khó ngủ Dựa vào lan can ban công lặng lẽ nhìn lên bầu trời Cảm nhận sự tĩnh lặng lúc này Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp Tất cả sẽ kết thúc Không thể quay lại những ngày xưa Vậy thì phải chăm sóc thẹp tốt cuộc sống hiện tại Hắn nhìn qua điểm số giới diện Tính danh Lâm Phàm Lực lượng 2 tỷ 103 triệu 692 bốn Vô hạn Thể lực 15 tỷ 368 triệu ba nghìn ba trăm Vô hạn, tốc độ 12 tỷ 642 triệu 681 ngành. Vô hạn, điểm sổ, hắn Lịch nhìn qua một chút nhưng không để tăng. Thời gian qua, những nỗ lực của hắn đã mang lại thành tựu, thành lý số lượng tăng thi vô kể, hủy diệt những tinh thể khó tưởng tượng. First Moon đã tiến hóa đến một cấp độ nào đó mà hắn không thể biết được. Tất cả những điều này đã không còn quan trọng. Lâm phàm không còn theo đuổi thêm sức mạnh nữa. Hiện tại sức mạnh mà hắn có đủ để đối phó với mọi thứ. Trở lại phòng, nằm lên giường, bên cạnh trống rỗng. mình đã được hắn đưa đến Lý Tỷ để chăm sóc, hắn phải toàn tâm toàn ý tập trung vào việc thanh lý tang thi. Sáng sớm, khi Lâm Phàm chuẩn bị rời đi khỏi Dương Quang nơi ẩn náu, hắn thấy Phỉ Phỉ dẫn theo Tiểu Khổng và những đứa trẻ khác đứng nhón chân chờ đợi tại tiệm bánh mì của Tô Tiểu Hiểu. Tô Tỷ Tỷ, ta muốn 12 cái bánh mì. Tiểu Khổng và các bạn của mình mới đến Dương Quang nơi ẩn náu. Con ngại ngùng chưa dám làm gì, chỉ đứng im lặng phía sau Phỉ Phỉ chờ đợi. Tô Tiểu Hiểu, chủ tiệm bánh mì, nở nụ cười vừa lấy bánh mì vừa nói. Phỉ phỉ mấy đứa này mới đến phải không? Ừm, đúng vậy, hôm qua bọn họ mới tới đây Giờ là đệ đệ và muội muội của ta Ta nhất định phải chăm sóc bọn họ Phỉ phỉ, với khí chất mạnh mẽ như một đứa trẻ trưởng thành Vỗ vào ngực mình, lộ ra vẻ tự hào Thật sao vậy chúng ta phỉ phỉ thật tuyệt vời? Tô Tiểu Hiểu mỉm cười Nhìn những đứa trẻ này Cảm thấy dương quang nơi ẩn náu trở nên sinh động hơn Tràn lập sức sống Sau khi gặp bọn trẻ Bà cảm thấy tương lai thật sự có hy vọng Tốt. 12 cái bánh mì, nếu không đủ thì cứ nói với ta. Ừm, biết rồi, cảm ơn Tô Tỉ Tỉ. Phỉ Phỉ cầm bánh mì trong tay, không chia cho các đệ đệ muội muội ngay mà chạy tới nơi các lão gia gia đang rèn luyện thân thể. Vương gia gia, Chu gia gia, Từ nãi nãi, Lương nãi nãi, đây là bánh mì của các người. Bọn họ nhận lấy bánh mì, ai nấy đều khen ngợi. Ai ra, Phỉ Phỉ thật là hiểu chuyện, gia gia thật thích con, Phỉ Phỉ thật tốt, Phỉ Phỉ đúng là đứa bé hiểu chuyện. Cảm ơn con đã đưa bánh mì cho gia gia. nãy nãy vương lão gia tử mỉm cười tán thưởng phỉ phỉ, phỉ phỉ đáp đây là phỉ phỉ đen làm mà ra ra nãy nãy các còn phải chia cho đệ đệ muội muội nữa nói xong cô chạy đến chỗ các đệ đệ muội muội mỗi người một phần trước tiên là tiểu khổng và những người khác cô bảo bọn họ nếu muốn ăn gì thì đừng ngại cứ nói với cô là được tiểu khổng và những người khác cũng bị khí thế của phỉ phỉ đại tỷ chấn động họ gật đầu đồng ý nhìn cảnh tượng này lâm phàm mỉm cười trong lòng cảm thấy rất vui đây chính là những gì hắn mong muốn thấy phì phì thật sự rất ưu tú mặc dù học hành có vẻ không tốt nhưng điều đó không quan trọng hắn tin rằng trong tương lai dưới sự dẫn dắt và đoàn kết của phì phì nơi ẩn nấp sẽ ngày càng tốt đẹp hơn ngoài căn cứ cũng không biết bên kia hiện tại thế nào rồi bảng viên lái xe vừa nói vừa nhìn về phía quý thu nguyệt họ đã trở lại căn cứ sau một thời gian rời đi và trong suốt quãng đường ngoài căn cứ họ chỉ gặp được tăng thi không thấy bóng dáng người sống sót dĩ nhiên Họ cũng gặp phải những nơi ẩn nấp bị tang Thi phá hủy, hầu hết đã bị hủy diệt từ lâu, tang Thi có sức tàn phá mạnh mẽ, những nơi ẩn nấp bình thường không thể chống lại được, để sống sót trong tận thế, phải tìm nơi an toàn hơn, với khả năng phòng thủ cao hơn. Quý Thu Nguyệt nói, phần lớn người sống sót trong căn cứ đều là giáp tình giả, trong thời gian chúng ta rời đi, chắc chắn đã có không ít giáp tình giả gia nhập căn cứ rồi. Bàng viên đáp, có thể họ không tin tưởng chúng ta, thậm chí Lâm Phàm và những người khác cũng không tin. Họ chỉ muốn trở thành thần linh, không muốn sống phụ thuộc Chúng ta trở về thì làm được gì Quý Thu Nguyệt nói Ta luôn cảm thấy nơi đó có vấn đề Hiện tại ngoại trừ Dương Quang Nơi có nhiều giác tỉnh giả nhất Chỉ còn căn cứ, tổ chức dị biến giả và tần lĩnh tổ chức Họ vẫn đang nghiên cứu tiến hóa Ta không tin là hai tổ chức này không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây Bàng viên trầm tư Quý Thu Nguyệt Đã nói về tình huống này từ lâu Nhưng trước giờ chẳng có manh mối gì dù thế ở lại căn cứ cũng chỉ là lãng phí thời gian và còn có thể phải đối mặt với sự thù địch từ phần lớn giác tỉnh giả bởi vì họ khá gần với người trong dương quang xe chầm chậm chạy vào thông đạo khi xe đến khu vực kiểm tra cửa sắt phía sau lập tức được phong tỏa bàng viên chưa bao giờ gặp người kiểm sát này mà việc kiểm tra thành viên cũng chưa từng gặp qua bàng viên và quý thu nguyệt chỉ thấy họ cúi đầu kiểm tra xe bàn còn kiểm tra cả dương phía sau để phòng có gì nguy hiểm như tang thi bị mang theo sau khi kiểm tra xong Thành viên kiểm tra cho họ đi qua, khi họ tiến vào căn cứ lần nữa, những giác tỉnh giả xung quanh, đều ném về phía họ những ánh mắt lạnh lùng. a số lượng giác tỉnh giả ở căn cứ so với khi chúng ta rời đi, hình như đã giảm rất nhiều, bàng viên liếc nhìn một chút, lập tức nhận thấy vấn đề, quý thu nguyệt nói, Người nhìn xuống đất, những vết máu đông lại kia, chắc chắn đã xảy ra xung đột, gây ra cái chết cho nhiều giác tỉnh giả, bàng viên mặt mày dần dần trở nên nghiêm trọng. Xem ra căn cứ hiện tại so với những gì hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn nhiều Máu me bạo lực tràn lan khắp nơi Hơn nữa đám giáp tình giả nhìn họ với ánh mắt hung ác không hề che giấu Nếu như không có thực lực mà đến đây Lại còn mang theo những người tham lam đồ đạc Thì chắc chắn sẽ gặp kết cục rất thảm khốc Bàng viên tìm được vị trí để dừng xe Hai người mở cửa xuống xe Những giáp tình giả ở hiện trường khi nhìn thấy chiến giáp của họ Đều rất kinh ngạc Bởi vì bọn họ là những giáp tình giả mới tới một số gia tỉnh giả giả dạng nhìn thấy liền nhận ra Này là ai. Bàng Viên quỳ thu nguyệt cõng cự phủ ngoài Bàng Viên ra thì không thể là ai khác. họ không hiểu vì sao hai người đã rời đi rồi lại xuất hiện ở đây. chẳng lẽ là muốn quay lại chiếm lĩnh nơi này sao? ca, không xong. một nam tử hoàng hốt đẩy cửa phòng ra, vẻ mặt khẩn trương vô cùng. hoàng hốt làm gì? trên mặt kiều ý một người đàn ông với nhiều vết sẹo sầu. nếu mày không hài lòng, nói chuyện gì? sau khi quách khai chết đi. Căn cứ đã trải qua một thời gian dài đầy sát lục Tất cả chỉ vì tranh giành quyền lực Mà Kiều Uy cuối cùng trở thành Người thắng cuộc Hắn ngồi đó nghĩ đến một số chuyện Thì đồng bạn vội vàng chạy đến Cất ngang suy nghĩ của hắn Nam tử nói ca, bọn họ trở về rồi Người nào? Kiều Uy hỏi Bàng viên và quý thu nguyệt Ngay lập tức Kiều Uy đứng dậy Mặt đầy nghiêm túc Hắn là người lão thành trong căn cứ Tự nhiên biết rõ bọn họ là ai Trước đây Lục Hào là người mạnh nhất căn cứ Tất cả mọi người đều bị áp bức, kể cả đội của bàng viên cũng không ngoại lệ, nhưng khi Quý Thu Nguyệt xuất hiện, tình hình bắt đầu thay đổi, lục hào chết thảm, còn bàng viên và Quý Thu Nguyệt trở thành người mà mọi người trong căn cứ đều muốn có. Sau đó, họ rời đi, quách khai lên thầy, và cuối cùng là đến lượt Kiều Ý. Bọn họ trở về có ý gì? Kiều Ý suy nghĩ về nhiều khả năng, nhưng cảm giác không thực tế, hắn suy nghĩ mãi mà không tìm ra đáp án, chỉ đành nghĩ rằng bình đến tướng chặn, nước đến đất chặn. Hắn sẽ không chủ động gây mâu thuẫn với hai người bọn họ, vì năng lực của hắn đã đạt đến giai đoạn thứ tư, chuyên lệch giữa hắn và họ quá lớn. Việc chủ động gây xung đột cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Đi, ra xe một chút, Kiều ủy ra lệnh, tốt, ca, có cần không để đoàn người chuẩn bị kỹ cảm không? Nam tử hỏi, không cần, Kiều Ý vất tay, bọn họ đã mặc chiến giáp, phong thủ mạnh mẽ, không có vũ khí nào có thể phá vỡ. Bên ngoài, Quý Thu Nguyệt và bảng viên đang đứng bên cạnh xe. Sự xuất hiện của họ chắc chắn đã thu hút sự chú ý của những người chiếm đóng căn cứ hiện tại. Xung quanh là những gia tỉnh giả, thân hình tỏa ra một loại hung khí rõ rệt. Sau những cuộc tàn sát trong tận thế, tâm trạng của họ đã thay đổi, thái độ đối với sinh mạng giờ đây trở nên lạnh lùng. Trong đám người, chùi đỗi nhìn Quý Thu Nguyệt. Trước đây, bọn họ đã từng gặp nhau và trao đổi, quan hệ giữa họ lúc đó cũng khá ổn. Nhưng khi Lục Hào xuất hiện, bọn họ e ngại không dám giúp đỡ quý thu nguyệt vì sợ sẽ bị cuốn vào cuộc đấu quyền lực của lục hào trong căn cứ chu lỗi nhận thấy thời điểm đó quý thu nguyệt thật sự không sáng suốt khi khiêu khích lục hào vì quyền lực của hắn trong căn cứ quá lớn ai có thể ngờ được tình thế lại thay đổi nhanh chóng mọi thứ đều không thể quay lại như trước hối hận giờ cũng chẳng còn ý nghĩa giờ đây chu lỗi chỉ còn lại một mình những đồng đội đã lần lượt hy sinh điều này đối với hắn mà nói là một đả kích rất sâu sắc quý thu nguyệt nhận ra ánh mắt quen thuộc thấy chu lỗi Cô gật đầu chào hỏi, như một sự công nhận, con đường mà cô đã chọn, giờ đây không thể quay lại được nữa. Ngay lúc này, Kiều Uy xuất hiện, thấy hai người mặc chiến giáp đang tiến lại gần. Nhóm giáp tỉnh giả xung quanh cười nhạo trên nỗi đau của người khác, vô cùng thích thú khi nhìn Kiều Uy sẽ giải quyết thế nào. Bàng viên và Quý Thu Nguyệt cũng không phải là những người dễ trêu chọc. Hiện tại bọn họ đã trở lại, vị trí của Kiều Uy e là khó giữ, họ không còn giúp đỡ Kiều Uy nữa. Thậm chí hy vọng Kiều Uy sẽ bị đánh chết, ai cũng muốn chiếm lĩnh căn cứ. nhưng tiếc là năng lực hiện tại còn thấp không thể tranh giành được nếu kiều ý bị giết họ sẽ có cơ hội chính là ngươi bàng viên nhìn thấy kiều uý cảm thấy rất nạc nhiên hắn có ấn tượng về kiều ý nhưng ấn tượng không sâu lúc trước vết sẹo trên mặt kiều ý khiến hắn chú ý cảm giác đây là một người kiên cường chắc chắn không dễ trêu chọc ai mà ngờ được đối phương lại khiêm tốn như vậy dù có người cố tình khiêu khích hắn cũng chỉ quay lưng bỏ đi cho dù bị mắng chửi sau lưng cũng không phản kháng Có người cho rằng hắn là kẻ nhát gan, bị mắng mà không dám phản ứng lại. Bàng viên không đồng ý với cách nghĩ này. Trong tận thế, những người biết nhẫn nhị mới là đáng sợ nhất. Phải là tôi, các người trở về có chuyện gì không? Kiều Ý hỏi, ánh mắt hắn rất bình tĩnh, không tỏ vẻ giận dữ mà chỉ muốn biết mục đích của bàng viên. Và quý thu nguyệt là gì? Bàng viên đáp, trở về thăm một chút. Kiều Ý nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện tốt, không bằng vào phòng nói chuyện. Bàng viên nhìn sang quý thu nguyệt. cô im lặng gật đầu, được Sau đó cả ba rời đi Nhóm giáp tỉnh giả đứng ngoài cảm thấy vô cùng thất vọng Chỉ có vậy thôi sao Thật là quá thất vọng, tưởng rằng sẽ có gì hay ho Đúng vậy, nếu có thể làm được một trận kịch liệt Thì tốt biết mấy suýt nói nhỏ thôi Kiều ý còn ở đây Với những người như giáp tỉnh giả trong tận thế Chiến đầu sẽ khiến họ phấn khích Đặc biệt là khi thấy máu tươi bắn ra Điều đó càng làm họ thêm hưng phấn Trong phòng bàng viên và quỳ thu nguyệt ngồi trên ghế sofa Bộ giáp chiến đấu có kích thước khá lớn, trọng lượng nặng, khiến ghế sofa có chút rung động, như thể sắp bị nứt ra. Hiện tại ngươi là người phụ trách nơi này sao? Bang viên hỏi, vẫn không thể tin là tình huống lại phát triển đến mức này, Kiều ý đáp. Đúng vậy, từ khi các ngươi rời đi, nơi này do quách hai phụ trách, nhưng hắn cũng chết bên ngoài, căn cứ hoàn toàn hỗn loạn, mọi người đều muốn chiếm lấy nơi này, cuối cùng tôi là người giải quyết được. lợi hại thật trước đây đúng là không nhìn ra bằng viên cười bọn họ vừa rời đi không lâu mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện thật sự vượt xa sự tưởng tượng của hắn tận thế khốc liệt không cần phải nói nhiều bất kể ai chủ động nhảy vào đều sẽ có kết cục không tốt còn ta chỉ xuất hiện đúng lúc chiếm lấy nơi này nếu các ngươi muốn trở về ta không hề nghĩ đến điều đó nếu các ngươi muốn chiếm lấy nơi này ta có thể rời đi kiều ý không hề suy nghĩ lâu trực tiếp nói ra những điều này chỉ cần các ngươi muốn ta sẽ rời đi tuyệt đối không có bất kỳ ý định gì. Hắn là người thông minh, biết có những việc có thể tranh thủ nhưng có những việc không cần thiết phải tranh thủ dù có nghĩ gì đi nữa cũng không thể thực hiện được. Nhìn có vẻ như hắn đã nắm bắt được rất nhiều điều nhưng cho đến khi thực sự hành động hắn mới nhận ra hành vi của mình thật sự là ngu xuẩn, đến mức nào? Không, chúng ta không phải muốn chiếm lấy nơi này. Bàng viên lên tiếng, hắn và Quý Thu Nguyệt không phải muốn điều đó. Họ là những người có tham vọng, từ trước đến nay. Mục tiêu của họ chỉ là tìm kiếm người sống sót hoặc vị trí của tổ chức. Vậy mục tiêu của các người là gì? Kiêu Ý nhìn họ, kinh ngạc. Ngoài trường hợp này, hắn không thể nghĩ ra mục tiêu của họ là gì. Bàng viên không nói gì mà im lặng chờ đợi quý Thù Nguyệt lên tiếng. Dù sao, nhiều chuyện trong đội của họ đều do quý thu, Nguyệt quyết định. Hắn chỉ là một tay chân, mà sức chiến đấu của hắn còn không bằng đối phương. kiêu Ý cũng nhận thấy sự im lặng của bàng viên và hướng ánh mắt sang quý thu Nguyệt. Rõ ràng, Người sẽ nói ra chuyện quan trọng này chính là Quý Thu Nguyệt Quý Thu Nguyệt nói Ta nghi ngờ nơi này có vấn đề Phía sau nó có một tổ chức nào đó Nghe vậy, Kiều Ý tỏ ra rất kinh ngạc Thậm chí cảm thấy khó tin Hắn không ngờ đối phương lại đưa ra lý do như vậy Không khỏi bật cười Các ngươi có thể đã hiểu lầm rồi Ta nắm giữ nơi này Và có thể ta cũng chưa tiếp xúc với bất kỳ tổ chức nào Điều này ta sẽ không lừa các ngươi. Quý Thu Nguyệt đáp Ta biết ngươi không lừa rồi chúng ta Nhưng có những chuyện dù ngươi nắm giữ nơi này cũng khó mà biết được. Kiều Ý im, lạ một lát rồi nhìn Quý Thu Nguyệt, suy nghĩ một chút nhưng cũng không tìm ra điều gì kỳ lạ. Quý Thu Nguyệt hỏi: "Mục tiêu lớn nhất của ngươi trong tận thế là gì?" Sống sót. Kiều Ý trả lời ngay lập tức, không chút suy nghĩ. Quý Thu Nguyệt nói: "Thực ra, các ngươi có những cách khác để sống sót. Dương Quang nơi ẩn náu an toàn hơn nhiều so với những gì các ngươi tưởng tượng, yên tĩnh và thậm chí không có tranh đấu." Kiều Ý lắc đầu đáp: "Sống sót chỉ là một mục tiêu." Điều quan trọng hơn là sống sót về tôn nghiêm, có quyền lợi. Tận thế là một thế giới hỗn loạn, từ hỗn loạn đó sẽ xuất hiện anh hùng. Có lẽ một số người chỉ muốn sống bình yên, nhưng ta không muốn như vậy. Nói những lời này, ánh mắt Kiều ý lộ rõ một tham vọng lớn lao. Quý thúc nguyệt không đồng ý với lời nói của đối phương, lắc đầu rồi nói. Tận thế sẽ có kết thúc, đến lúc đó quay đầu nhìn lại, mới phát hiện mọi thứ chỉ là thoảng qua như mây khói. Hà cớ gì phải chấp nhất với những thứ này, ha ha, Kiều ý không nhịn được cười. Tận thế sẽ kết thúc, ta không tin, xã hội đã sụp đổ, người sống còn ít đi, tang thi thì càng ngày càng nhiều, ta thà tin rằng ngày mai mặt trời sẽ nổ tung, chứ không tin tận thế sẽ có kết thúc một ngày. Hắn biết bảng Viên và Quý Thu Nguyệt có quan hệ với Hoàng thị và Lâm Phàm, trong lòng thầm nghĩ, hai người này rõ ràng đã bị Lâm Phàm tẩy não, nên mới không thấy rõ hiện thực, cứ như sống trong một giấc mơ. Hắn thừa nhận Lâm Phàm rất mạnh, nhưng mà muốn tận thế kết thúc thì phải diệt sạch tất cả tang thi. Điều này có thể sao? rõ ràng là điều không thể nào nếu tăng thi không ăn nhân loại thì có thể sống được một tháng lúc đó hắn còn tin rằng một ngày nào đó tăng thi sẽ tan biến nhưng hiện nay tăng thi căn bản không cần ăn nhân loại nữa chúng đã có khả năng tiến hóa có thể lấy năng lượng từ môi trường xung quanh chúng không còn là sinh vật dễ lý giải nữa làm sao có thể tiêu diệt được Quỷ thu nguyệt lắc đầu không tiếp tục tranh luận về vấn đề này người khác không tin thì cũng không sao năng chỉ nói ra những gì mình nghĩ về sau khi sự việc xảy ra Mọi người sẽ hiểu mọi lời nàng nói đều là sự thật Tốt, chúng ta không cần tiếp tục tranh luận về chuyện này nữa Ta muốn hỏi, khi người tiếp nhận nơi ẩn núp này Có thấy chuyện gì kỳ quái hoặc gặp phải người nào đặc biệt không? Trong lúc trao đổi, Quý Thu Nguyệt đã hiểu được tình hình của Kiều Ý Hắn có dã tâm, có ý tưởng trở thành giác tình giả Nhưng những lời hắn nói đều rất chân thành Nếu để Kiều Ý biết sự thật, hắn chắc chắn sẽ nghĩ là nàng đang nói đùa Nàng không có gì để lừa gạt hắn Tất cả đều là thật, nàng sẽ nói rõ Nếu hắn muốn nơi này, nàng sẽ chủ động rời đi, vì thực lực của bọn họ không thể đối đầu với hắn. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. nếu không biết buông tay, đến lúc đó thì chẳng còn mạng để nói. Thật ra có một người, hắn nói mình là người xây dựng nơi này từ đầu, nhưng rất buồn cười. Hắn chỉ là một người bình thường, thật khó tưởng tượng một người bình thường làm sao có thể vận hành nơi này. Và còn có thể đùa bỡn được một đám giác tình giả. Kiều ý nói đến đây thì không nhịn được mà cười, nhưng sau đó, thân sắc của hắn dần dần trở nên ngưng trọng. suy nghĩ lại những lời quý thu nguyệt vừa nói về chuyện kỳ quái và người lạ chẳng lẽ người này người này chính là người mà nàng mong đợi và lại còn nắm trong tay một đám giác tỉnh giả một người bình thường mà có thể làm được vậy nghe ra quả thật là một chuyện kỳ quái quý thu nguyệt thấy thần sắc nghiêm túc của kiều Ý rõ ràng biết đối phương đang nghĩ đến điều gì đối với chuyện này nàng không nói thêm gì mà chỉ chờ kiều Ý tự mình mở lời lúc này kiều Ý gọi ra ngoài cửa cột nha ngươi vào đây ca có chuyện gì vậy đi gọi tên kia tới biết rồi ca cột nhà liếc nhìn Quý Thu Nguyệt và Bàng Viên rồi vội vàng rời đi. Cái tên kia không có danh tự sao? Quý Thu Nguyệt hỏi. Rõ ràng là đang nói đến người khống chế căn cứ lúc trước. Kiều Uy đáp, không có. Hắn nói trong mặt thế cái tên đó không quan trọng, nên từ trước đến giờ đều gọi hắn là tên kia. Quý Thu Nguyệt và Bàng Viên nhìn nhau, nghĩ rằng cái tên này chắc chắn có vấn đề. Trước kia họ đã ở căn cứ lâu như vậy, chỉ vì muốn biết người đứng sau là ai. Dù Quý Thu Nguyệt có mẫn cảm với mùi, cũng không tìm ra tùng tích của đối phương. Điều này khiến họ rất tò mò về người này. Không lâu sau, cột nhà vội vã chạy trở lại, nói, ca hắn không có ở đây, tìm khắp căn cứ đều không thấy. Kiều Ý phất tay, cột nhà rời khỏi phòng lại đóng cửa thật chặt. Quý Thu Nguyệt nói, ta nghĩ hắn biết chúng ta đến, chắc chắn sẽ nghĩ chúng ta sẽ gặp hắn, nên đã sớm rời đi, tranh né chúng ta. Cái tên này, có vẻ có vấn đề, nhưng hắn chỉ là người bình thường mà thôi. Kiểu ý lên tiếng, ngươi có thể chắc chắn trăm phần trăm sao. Quý thu nguyệt hỏi, kiểu ý im lặng, không đã, bởi vì hắn cũng không thể chắc chắn hoàn toàn. Quý thu nguyệt tiếp tục, giữa chúng ta không có thù hận gì, chúng ta không có ý gì đối với bên này. Nếu ngươi muốn giữ tôn nghiêm sống sót, đó là chuyện của ngươi, chúng ta tôn trọng suy nghĩ của ngươi. Nhưng trong mặt thế, có những tổ chức thần bí tồn tại, họ xem chúng ta là quân cờ, tùy ý giết hại. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn có tổ chức như vậy trong bóng tối đâu. Dù sao, họ giống như thợ săn, ẩn mình trong bóng tối và luôn giảm ngó chúng ta Trong khi trầm mặc, kiều úy lặng lẽ móc ra một điếu thuốc Châm lửa, hói thuốc bay lên, ánh mắt cùi xuống, hít sâu vài hơi Người nói đúng, trong bóng tối, thợ săn luôn khiến người ta cảm thấy sợ hãi Đó là kiều úy đang thừa nhận lời quý thu nguyệt Biểu thị sự đồng tình, quý thu nguyệt nói Ta biết ngươi là người có ý tưởng và trí tuệ Nếu không thì ngươi sẽ không kiên nhẫn đến bây giờ Và cũng không thể có năng lực đạt đến giai đoạn thứ tư. Bất kỳ ai cũng thích được khen ngợi, nếu có ai nói họ không thích được khen, thì chắc chắn là do không nhận được đủ lời khen ngợi, khiến đối phương cảm thấy vô nghĩa. Kiều ý thừa nhận rằng quý thu nguyệt và bàng viên đều mạnh hơn hắn, vì vậy lời khen của họ đối với hắn có trọng lượng rất lớn. Nói đi, các ngươi muốn ta làm gì? Kiều ý hỏi, quý thu nguyệt nói, tốt, ta sẽ nói thảm ta và bàng viên đợi ở đây, đối phương chắc chắn sẽ không xuất hiện, vì vậy ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta, giúp các ngươi. ta sẽ nhận được lợi ích gì kiều ý nhìn quý thu nguyệt hỏi ngược lại quý thu nguyệt đáp ngươi có biết vì sao lâm phàm không ép mọi người ở đây phải mang về hoàng thị không kiều ý nhìn chằm chằm vào quý thu nguyệt vẻ mặt nghiêm túc chờ đợi lời giải thích tiếp theo vì lâm phàm tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người nhưng điều kiện tiên quyết là không làm tổn thương người vô tội ngươi hiểu ý ta chứ quý thu nguyệt nói giọng điệu có chút uy hiếp kiều ý nói ý của ngươi là nếu ta không phối hợp Thì ngươi sẽ dùng biện pháp của mình Khiến lâm phàm mang chúng ta đi đúng không Ngươi có thể hiểu như vậy Quý Thu Nguyệt nói Nếu là người Pháp chắc hẳn sẽ lập tức nổi giận Rồi bày tỏ thái độ phản kháng Nhưng Kiều Uy biết Đối phương không phải đang đe dọa hắn Mà là thật sự có khả năng làm được như vậy Ta hiểu rồi Kiều Uy đáp Đừng tức giận Thật ra nếu ngươi giúp chúng ta Ngươi cũng đang giúp chính mình Ngươi không phải người sạch sẽ Nhưng dù sao cũng có cơ hội sửa sai Vậy tại sao không thử làm điều đó quý thu nguyệt không muốn khiến kiều ý cảm thấy đây là một sự uy hiếp mà là một sự cứu rỗi ta hiểu rồi kiều ý yếu đuối hơn một chút khi thế suy giảm đó là sự chênh lệch về sức mạnh khiến hắn bị ảnh hưởng quý thu nguyệt lấy ra một chiếc vệ tinh điện thoại đây là bọn họ tìm được ở nơi khác để sẵn trên người chuẩn bị ứng phó với bất kỳ tình huống nào chiếc vệ tinh điện thoại này ngươi giữ lại trong đó có số của lâm phàm nếu một ngày nào đó ngươi cảm thấy tổ chức đang theo dõi ngươi có thể gọi số trong điện thoại Nàng đặt chiếc điện thoại lên bàn Kiều Ý nhìn chiếc điện thoại lên bàn Kiều Ý nhìn chiếc điện thoại vệ tinh ngẩn người một lát rồi vườn tay cầm lấy Ta biết rồi Hành động này cho thấy Kiều Ý đã đồng ý với đề nghị của Quý Thu Nguyệt Đa tạ Ta sẽ không quấy rầy nữa Quý Thu Nguyệt đứng dậy chuẩn bị rời đi Đi rồi Kiều Ý ngạc nhiên hỏi Quý Thu Nguyệt cười nói Không đi thì làm gì Nơi này có thể sẽ không được hoan nghênh Hơn nữa nếu ở lại đây sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của tổ chức Nói xong. Nàng và bằng viên rời đi, kiều úy không tiễn, cầm chiếc vệ tinh điện thoại, tựa lưng vào ghế, ngồi lâu mà chưa thể lấy lại tinh thần. Cuộc trao đổi ngắn ngủi này khiến hắn cảm thấy một áp lực rất lớn. Đây chính là khí thế của cường giả. Những người ngoài giáp tỉnh giả không nghĩ rằng, họ lại ra đi nhanh như vậy. Nguyên bản tưởng rằng sẽ có một trận xung đột kịch liệt, không ngờ lại chẳng có gì xảy ra, khiến người ta thật sự thất vọng, không có chuyện gì mà lại đến đây làm gì. Tẩu tú sao? Mã Đức, Quý Thu Nguyệt và Bàng Viên đã đi tới xe kiệu bên cạnh, chuẩn bị lên xe. Nhưng lúc này một âm thanh vang lên. Chờ một chút, các nàng quay đầu lại. Quý Thu Nguyệt có chút ngạc nhiên, lên tiếng gọi người đó là Chu Lỗi. Có chuyện gì không? Quý Thu Nguyệt mỉm cười hỏi. Chu Lỗi có vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng lấy hết dũng khí, nói, có thể để tôi đi theo các người không? Quý Thu Nguyệt nói, nếu ngươi muốn đi Hoàng Thị, ta có thể gọi điện để người ta đến đón ngươi. Không. Chu Lỗi từ chối. Tôi muốn đi theo các người, Thúy Hoa chết rồi. Bác sóng cũng chết rồi Tôi đột nhiên nhận ra trước đây lựa chọn của mình là sai lầm Nếu như tôi có thể sớm đi dương quang nơi ẩn núp Thì đã không xảy ra những chuyện này Chú lỗi rất thống khổ hết sức ấy nấy Hắn cảm thấy tất cả lỗi lầm đều là do mình Quý thu nguyệt hiểu rõ Hiện tại cho chú lỗi đi dương quang nơi ẩn núp Đối với hắn mà nói Chính là một kiểu tra tấn đội tâm Được lên xe đi Quý thu nguyệt không nói thêm gì Cũng không nhắc đến chuyện lúc trước giữa nàng và lục hào Khi chú lỗi và những người khác chọn tránh Không dám đối đầu với lục hào Điều này nàng không để trong lòng Dù sao lúc trước tất cả mọi người đều là quen biết Và những người quen biết ấy đã từng trả giá sinh mạng Cho nên việc này thật sự không quá thực tế Đa tạ, chu lỗi cảm kích nói Từ xa, Kiều ý đứng trước cửa sổ Nhìn chiếc xe kiệu rời đi Tay xoa cầm, trầm tư suy nghĩ Sau khi các nàng rời đi Bên kia chắc sẽ quay lại Một hồi sau, đồng đồng Tiếng gõ cửa vang lên Là tên kia đứng ngoài cửa, chỉ trong chớp mắt Cửa phòng mở ra, Kiều Ý cầm dao găm trong tay, lưỡi dao sáng loáng, hướng thẳng cổ đối phương mà cắt tới. Kiều Ý chú ý tới biểu hiện trên mặt đối phương, không hề có sự thay đổi nào, có lẽ là vì tốc độ quá nhanh, đối phương không kịp phản ứng. Ngay khi dao găm sắp chạm vào cổ, Kiều úy xoay cổ tay, đâm dao vào bả vai đối phương, phóc phóc, a, đào quả. Đối phương ngồi thụp xuống đất, lấy tay bưng vết thương trên bả vai, ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng lại không dám tin, như thể hỏi Kiều Ý. tại sao người đột nhiên đâm ta đi băng bó đi kiều úy vung tay ra hiệu tên kia chật vật đứng dậy vẫn ôm vết thương đi lảo đảo về phía xa kiều úy nhìn bóng lưng đối phương khẽ nhíu mày hắn thật sự không phải là người bình thường sao nhưng nếu không phải sao trong tình huống vừa rồi biểu hiện của hắn lại không hề có chút ngụy trang nào kiều úy trở lại phòng lấy một quyển sách từ trên giá sách ra tùy ý lật xem càng bình thường sự tình càng có vấn đề nội dung bên trong có chút đáng chú ý ở đây mức độ tiến hóa của tang thi thật cao lâm phàng vừa giải quyết đám tang thi trước mặt vừa nhớ lại tình huống lúc nãy số lượng tang thi không ít trong đó có không ít tang thi đã tiến hóa thậm chí có những con vượt xa sự tưởng tượng của hắn đây là điều chưa từng gặp phải khi thanh lý ở những nơi khác trong 10 con tang thi ít nhất năm con đã tiến hóa đây là điều hết sức bất ngờ trừ khi nơi này đã trải qua nhiều trận sấm sét và mưa bão làm tăng tốc độ tiến hóa của tang thi nếu không sẽ khó có được kết quả như vậy Nghĩ lại cũng có thể hiểu được, thành phố này là nơi Lâm Phàm vừa mới thanh lý, trong thời gian ngắn qua, chắc chắn đã bị sầm xét và mưa bão tẩy rửa nhiều lần, giúp tang thi có thời gian phát triển và tiến hóa, Khói tình huống như vậy cũng có thể lý giải được. Lâm Phàm đứng trên mái tòa nhà, nhìn về phía xa xăm, hắn không hề tức giận vì thành phố bị tang thi chiếm lĩnh, lắng tai nghe, có thể nghe thấy tiếng gầm của đám tang thi vọng lại từ xa. "Này, có ai sống sót không?" Hắn gọi to. giọng nói vang dội như sóng thủy triều từng đợt âm thanh lan tỏa đây là âm lượng chỉ có hắn mới có thể phát ra nhưng trong thành phố này làm sao còn ai sống sót nếu có chắc chắn cũng đã bị tang thi dồn đến tuyệt lộ rồi hắn đứng đợi trên đường phố nhìn đám tang thi lảo đảo đi qua nghe thấy tiếng gọi chúng ngẩng đầu lên pha ra tiếng gầm thấp trong cổ họng với thính giác nhạy bén của tang thi chúng đã xác định được phương hướng tiếng gọi vang tới ôi ôi đám tang thi điên cuồng chạy nhanh Tiếng ngầm của chúng tụ lại thành một chỗ, ta đã cảm nhận được đám tang thi đang xao động. Lâm Phàm đứng trên mái nhà, biểu hiện hết sức bình tĩnh, không hề lo lắng chút nào. Vừa rồi, con đường bị thanh lý đã để lộ ra một khoảng trống, nhưng từ xa đã có một nhóm tang thi lớn đang chạy về phía này. Lâm Phàm về phía xa, nơi có một con tang thi khổng lồ, to lớn đến mức có thể sánh ngang với các công trình cao tầng. Nó đang phá hủy các công trình xung quanh, biến những gì công nhân vất vả xây dựng thành đống đổ nát. quả thật là vô cùng táo bạo chỉ trong chốc lát bốn phương tám hướng đều xuất hiện tang thi chúng đều bị tiếng giống của lâm phàm thu hút nếu tang thi có thể nói chuyện chắc chắn chúng sẽ nghĩ ai dám có hành động lớn lối như vậy dám ở địa bàn của chúng ta mà làm loạn chắc chắn là muốn chết thanh lý công việc bắt đầu lâm phàm nhảy xuống trong tay cầm frostmore đâm xuống mặt đất trong nháy mắt một luồng sư lại tỏa ra lan rộng ra bốn phía đám tang thi bị đồng cứng lại những con tang thi lên đến hàng vạn chỉ trong chốc lát đã biến thành vụ băng Lâm Phạm tiếp tục tiến về phía trước, từng đợt sóng tang thi bị tiêu diệt, trong số đó có rất nhiều tang thi tiến hóa, số lượng còn vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Tuy chúng đã có tinh thể trong đầu, nhưng đó không phải là thứ hắn cân. Tuy vậy, Lâm Phạm vẫn không ngừng tiến tới, Frostmourne thu thập lấy những tinh thể, mỗi nhát chém đều tạo ra sự hủy diệt. Frostmourne, ngày càng sáng chói, không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Những thi thể bị phá hủy cuối cùng cũng bị đóng băng, hóa thành những vụn băng, không làm ảnh hưởng đến con đường mà hắn đang đi. đối với lâm phàm mà nói mỗi lần thanh lý một con tang thì thế giới này sẽ thiếu đi một con tang thì ầm ẩm tiếng động mạnh mẽ vang lên lâm phàm thanh lý tang thi thì tự nhiên bị con tang thi khổng lồ ở xa phát hiện con tang thi khổng lồ nện bước mỗi bước của nó đều khiến mặt đất rung chuyển các công trình xung quanh bị phá vỡ các mảnh vụn bay tứ tung loại tang thi này tiến hóa như thế nào mà kỳ lạ vậy lâm phàm lấy máy ảnh nhằm vào con tang thi khổng lồ mà ghi lại hình ảnh tạp sát tạp sát hẳn muốn bảo tồn hình ảnh của đối phương mãi mãi trong bài ảnh Nhưng ngay lúc này, con tang thi khổng lồ nhấc chân lên, trong nháy mắt bóng của nó che kín bầu trời, bàn chân khổng lồ đổ xuống muốn dẫm đạp lâm phàm thành một đống thịt chân thật là đáng sợ, lâm phàm kinh hãi, tốc độ nhanh chóng tránh ra phịch một tiếng vang lên, mặt đất xung chuyển, mặt đất xi măng bị bàn chân của con tang thi đạp xuống để lại một dấu chân khổng lồ Nếu đây là thời kỳ hòa bình, nhìn thấy dấu chân này các chuyên gia khoa học chắc chắn sẽ tổ chức một buổi giải mã video giải mấy chục tập. Lâm Phạm lao lên, khổng lồ Tang Thi vươn cánh tay, năm ngón tay chụp về phía hắn. Lâm Phạm nhanh chóng chạy dọc theo cánh tay của Tang Thi, xuất hiện ngay trước mặt nó, dưa cao thành Frost và mạnh mẽ chém xuống. Phốc, phốc, phốc, lưỡi kiếm hạ xuống từ đỉnh đầu, chỉ trong chớp mắt đã chia đôi Tang Thi, từng dòng máu từ cơ thể nó phun ra như vòi nước. Tùng tới khắp nơi, máu vàng ra, rơi xuống mặt đất, tạo thành một vùng đất đỏ như biển máu. Lâm phàm lắc mạnh thanh Frostmourne, khiến băng xương bao trùm xung quanh, làm sạch máu và thịt vương vãi. Sau đó, hắn tiếp tục bước về phía trước, vừa đi vừa dọn dẹp những thứ còn lại. Khi hắn hoàn thành việc dọn dẹp một khu vực lớn, hắn dừng lại ở một con đường đan sen, không hề động đậy, dường như đang chờ đợi điều gì. Xung quanh vô cùng tĩnh lặng, không một tiếng động, vì vậy, sự yên tĩnh này chỉ là bề ngoài. một âm thanh ma sát nhẹ nhàng vang lên mặc dù rất nhỏ nhưng lâm phàm vẫn cảm nhận được dọc theo con đường những xúc tu máu thịt dài ngon như cự mã bò trên mặt đất những xúc tu này có vẻ như có mắt và chúng tránh ra khi thấy xe kiệu qua lại như thể sợ rằng tiếng động sẽ làm chúng lộ diện những xúc tu này không chỉ xuất hiện ở một chỗ mà bao quanh cả con đường nếu ai bay lên không trung và nhìn xuống sẽ thấy lâm phàm đang bị vô số xúc tu máu thịt vây quanh những tang thi lé lút này thật đáng sợ lâm phàm thầm nghĩ hắn biết đây là loài tang thi đang hành động và đây là loài mà hắn ghét nhất tuy hắn có thể đối phó với chúng nhưng nếu là người khác họ sẽ khó lòng chống lại loại tang thi này bọn chúng không chỉ không tuân theo võ đức mà còn sử dụng những mưu mẹo bẩn thỉu tấn công lẻ lút khiến ai đối đầu với chúng cũng khó chịu ngay sau đó một tiếng xé gió vang lên lâm phàm lùi lại một bước và một xúc tu máu lớn leo vọt qua trước mặt hắn nhìn kỹ hắn phát hiện đầu xúc tu này có một miệng lớn đầy răng nhọn và đôi mắt hình tròn Khi Lâm Phàm né tránh, một xúc tu khác lại lao tới từ một hướng khác, lạch cạch, Lâm Phàm nhanh chóng kéo tay ra, nắm chặt xúc tu, năm ngón tay của hắn ẩn sâu vào trong máu thịt, sau đó hắn gầm lên, mạnh mẽ vung tay ra, đi ra đi, lẻn lút như vậy thì định làm gì? Ầm, um, mặt đất dưới chân hắn nứt ra, các tòa nhà xung quanh cũng sụp đổ, những xúc tu máu thịt dài hơn hắn tưởng tượng rất nhiều và chúng tiếp tục lan rộng về phía trước. Một tiếng nổ mạnh vang lên, và ngay sau đó một tang thi khổng lồ dị dạ bị xé toạc thân thể nó bị văng lên không trung xa xa nhìn lại ở đầu kia một con tang thi có hình dáng cực kỳ khổng lồ còn lớn hơn cả con tang thi khổng lồ mà hắn vừa gặp bộ mặt ngửa lên trên phần lưng phình ra, to lớn máu thịt bao quanh giống như chiếc bánh bao sinh trưởng với rất nhiều xúc tu trông như bạch tuộc nhưng còn nhiều hơn nhìn kỹ con tang thi này quả thật chẳng khác gì một con quái vật đây lại là loại quái vật tiến hóa thành tang thi gì vậy lâm phàm há hốc mồm trợn mắt nhìn Hắn đã gặp rất nhiều thứ kỳ quái, nhưng chưa từng thấy con tang thi nào lại có hình dáng như vậy, nếu phải nói, nó giống với những con quái vật trong chuyện khắc tô lỗ, ngào, con tang thi phát ra tiếng gầm kỳ dị, âm thanh, nặng nề vang vọng khắp thành phố, ẩm âm, con tang thi dị dạng rơi xuống đất, tạo ra một chấn động mạnh mẽ, cả khu vực kiến trúc gần đó bị phá hủy nghiêm trọng, phát hiện mới, tang thi kiểu mới, nhất định phải xem thử, Lâm Phàm nói. Rồi lập tức lao về phía đó như một viên đạn, nhanh chóng rơi vào một tòa nhà khá hoàn chỉnh, nơi mà hắn phát hiện một hố sâu, con tang thi dị dạng vừa mới từ dưới đất chui lên. Đang ở đây, nào, con tang thi lại phát ra tiếng gầm, cơ thể nó vẫn đối diện với bầu trời, hành động của nó là từ những xúc tu mọc ra từ phần lưng thay thế cho tay chân. Nào, tiếng ngầm rú của con tang thi vang lên liên tục, giống như đang gọi ai đó, hoặc như đang phát tiết cơn giận trong lòng, con tang thi này thật là ghê tởm. Nó rốt cuộc là loại tiến hóa gì, hay là một cuộc tiến hóa thất bại hoàn toàn, nhưng lại vẫn sống sót, biến thành một dạng tang thi kỳ quái như thế này. Lâm Phàm nhìn nó với vẻ mặt ngưng trọng, ít nhất hẳn chưa từng gặp loại tang thi như thế này. Thế giới rộng lớn không thiếu những điều kỳ lạ, sự tiến hóa của tang thi vốn dĩ có rất nhiều con đường, nhưng sự xuất hiện của những sinh vật kỳ quái này thì có vẻ cũng không phải là điều hiếm thấy, chỉ là tiến hóa thành hình dạng này. Liệu có thật sự được không? Lâm Phàm không thể chờ đợi được nữa. vội vàng cầm máy ảnh lên, tạch, tạch, anh vội vã chụp lại cảnh tượng trước mắt, bảo vệ khoảnh khắc này trong bức ảnh. Khi trở về nơi ẩn nấp ở dương quang, anh có thể sử dụng những bức hình này làm cơ sở để phân tích và mô tả tình trạng tang thi này. Dù anh không hoàn toàn hiểu rõ về loại tang thi này, nhưng con người nổi tiếng là giỏi tưởng tượng. Anh cảm thấy mình có thể dùng dáng vẻ và năng lực của nó làm cơ sở, rồi từ từ suy luận ra một số thông tin hữu ích. Ê, xin hỏi sao người lại tiến hóa thành hình dạng này? Lâm Phạm đứng trên mái nhà, lớn tiếng hỏi Hắn nghi đối phương chắc chắn nghe thấy Vì theo hiểu biết của anh Những tang thi tiến hóa đến mức độ như thế này Đã không còn là tang thi bình thường Có thể chúng đã trở thành những sáng tạo giả Dù thế nào Một sáng tạo giả nào cũng có thể giao tiếp bằng lời nói Dù suy nghĩ của chúng có thể hơi khác thường Nhưng chỉ cần có thể trò chuyện Thì chắc chắn sẽ thu được thông tin hữu ích Nào, tang thi kỳ dị vẫn tiếp tục gào thét Âm thanh của nó lan ra bốn phương tạo ra sóng âm có thể gây tổn thương cho mảng nghĩ của con người, khiến tay người nghe rất khó chịu. Lâm Phàm vẫn chờ đợi, không hiểu tang thi này đang nghĩ gì, dù rõ ràng nó nghe thấy câu hỏi của anh, nhưng lại không trả lời, thậm chí không hề để ý. Đây là điều mà anh cảm thấy khó hiểu, ôi ôi, ôi ôi, ngay lúc đó một nhóm lớn tang thi đang lao tới, dẫm đạp lên mặt đất khiến mọi thứ rung chuyển không ngừng. Những tang thi này kéo đến từ rất xa, tốc độ cực kỳ nhanh, và chúng có vẻ vô cùng hung hãn. Đôi mắt trắng xám của chúng lấp lánh một tia sắc lạnh, đầy vẻ thù địch. Ừm, có phải tiếng gào của đối phương khiến bọn tang thi này trở nên hung hãn hơn không? Lâm Phạm quan sát tình hình trước mắt. Những tang thi này có thể đã nhận được tín hiệu từ tang thi kỳ dị, và tất cả chúng đều hướng ánh mắt về phía anh đang đứng trên mái nhà. Sau đó, chúng ảo ảo chạy đến, giống như lũ châu chấu vọt tới. Một lợn lớn tang thi tràn vào trong các công trình, thậm chí có những tang thi trồng lên nhau, không ngừng bò lên các tòa nhà. Cảnh tượng trồng chất người này thật sự rất đáng sợ. Bất kể công trình, có cao đến đâu cũng không thể ngăn bước tang thi, nếu không có sự chống trả, kết cục cuối cùng chính là tang thi vượt qua cả độ cao của công trình, rồi xé nát những con người đang ẩn náu bên trong thành từng mảnh vụn, hay các ngươi muốn dùng số lượng để đe bẹp ta sao. Xin lỗi, điều đó có thể hiệu quả với người khác, nhưng với ta thì không. Ta chưa bao giờ lo lắng về số lượng tang thi là bao nhiêu cả, lâm phảm chăm chú nhìn tình hình phía dưới, khẽ lắp đầu. Thanh kiếm Moon trong tay hắn, dưới ánh nắng chiếu rọi, ánh lên từng tia sáng chói lóa. Đây từng là một thần binh, đã được gia trì bởi tình thể, hay đúng hơn, sau khi thấm nhuẩn năng lượng của chính lâm phàm, nó đã xảy ra biến đổi về chất. Đây mới là nguyên nhân khiến Frostmourne chân chính lột xác, chứ không phải nhờ mấy thứ như tinh thể gia trì, những thứ bất lợi với chính khí năng lượng, vốn không đáng nhắc đến. Chỉ trong chớp mắt, khi lâm phàm vung kiếm, lưỡi kiếm lạnh lẽo vút qua, thi trừ như sóng người trước mặt bị gạt ra. băng xương lập tức lan tỏa trong khoảnh khắc những xếp tang thì tụ tập thành từng lớp bị đóng băng thành những trụ băng khổng lồ một tiếng dạn vỡ vang lên băng trụ tan tành vụ băng tung bay giữa không trung dưới ánh nắng chiếu rọi phản chiếu ánh sáng lấp lánh năm màu rực rỡ đẹp đến mức khó tin cảnh tượng ấy khiến lâm phàm không kìm được mà lấy máy ảnh ra chụp lại khoảnh khắc này hắn muốn mang vẻ đẹp ấy cho những người đang ẩn náu nơi dương quang xem để họ biết rằng giữa tận thế khốc liệt vẫn còn tồn tại những hình ảnh tuyệt đẹp từng mảnh vụn băng lấp lánh như tinh linh múa lượn trong không trung khiến lâm phàm dư vốn không để tâm đến những chuyện như vậy cũng phải đám chìm ngắm nhìn thật là đẹp hắn thốt lên nhưng vụn băng chỉ tồn tại trong chốc lát rồi nhanh chóng tan biến trong ánh mặt trời nóng rát không còn dấu tích ù òa ủ òa theo sau đợt thi chiều đầu tiên bị tiêu diệt một lượng lớn tàng thi nữa lại tràn đến lâm phàm lặng lẽ chờ đợi hắn vẫn muốn nhìn thấy cảnh đẹp vừa rồi lặp lại giữa đám tang thi xếp chồng như tượng la hán nhìn vẻ mặt dữ tợn của đám tang thi, hắn biết sở dĩ hắn có thể không để tâm tới tang thời tang thi là bởi thực lực hắn quá mạnh, nhưng với những người sống sót khác, lũ tang thi luôn là cơn ác mộng không thể vượt qua. khi thi chiều lại trồng chất như núi, lâm phàm nhẹ nhàng vung kiếm, lạnh giá bao phủ, ánh sáng lóng lánh lan ra, từng khuôn mặt tang thi đông cứng trong lớp băng hiện rõ một một tạp sát, băng trụ lại vỡ, vụn băng một lần nữa tung bay giữa đất trời, lâm phàm buông lỏng tâm trạng, thưởng thức cảnh tượng trước mắt, hết thảy đều tĩnh lặng. Dừng dừng đến kỳ lạ, trong một thành thị tràn ngập tang thi, có thể ngắm nhìn cảnh tượng do chúng tạo ra, mà xinh, ra vẻ đẹp. Quả thật là một trải nghiệm khó có thể dùng lời để diễn tả. Trong lúc đang thưởng thức, hắn cũng để ý đến một tang thi dị biến, đang rít gào không ngừng, nhưng không rõ rốt cuộc nó có gì khác thường. Một lát sau, số lượng tang thi dần giảm đi, không thể tiếp tục trồng chất thành núi nữa. Lâm phàm tùy ý ra lệnh cho tang thi tiếp tục bị tiêu diệt. Rồi chuyển sự chú ý sang con tang thi khổng lồ trước mặt Mặc dù không biết ngươi có phải là sáng tạo giả hay không Nhưng điều đó giờ không còn quan trọng Ngươi tồn tại chỉ làm cho thành thị này thêm u ám Nhìn xem thành thị này đang yên lành mà bị ngươi phá hủy thành cái dạng này Ngươi không cảm thấy áy náy sao Lâm phảm lên tiếng Đối diện với con tang thi khổng lồ quái dị Hắn từ từ dưa lên Frostmourne nghĩ đến việc sẽ giải quyết con quái vật này bằng một nhát kiếm Nhưng vào lúc đó từ xa truyền đến tiếng hò hét của con người con trai đừng phá hủy nữa con trai lâm phàm giật mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra ai đang gọi như vậy làm sao trong thành phố đầy tang thi lại có người sống sót liệu có phải là một con tang thi nào đó bắt chước ngôn ngữ con người và đang dụ dỗ gì đó điều khiến lâm phàm càng ngạc nhiên hơn nữa là khi âm thanh ấy chuyển đến con tang thi dị dạng trước mặt bỗng trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều một tình huống như vậy thật hiếm khi xảy ra cái đó là lâm phàm nhơm mắt lại nhìn về phía xa có một người đang chạy tới Niu nhìn kỹ thì không phải là chạy mà là đi khập khiễng từng bước đi rất khó khăn nhưng lại đang cố gắng tăng tốc tình huống này khiến Lâm Phàm cảm thấy vô cùng khó hiểu không biết trong hoàn cảnh này có chuyện gì đang xảy ra người kia cứ hô, con trai chẳng lẽ đang gọi con tang thi đáng sợ này thật không thể tưởng tượng nổi rất khó để tin hắn nắm chặt Frostmourne nếu vị lã nhân kia gặp nguy hiểm Lâm Phàm sẽ nhanh chóng ra tay cứu người lúc này lã nhất đang chật vật bước đi này càng gần con tang thi và con tang thi cũng đã nhận ra sự có mặt của lão theo lẽ thường tang thi sẽ lao vào tấn công xé nát lão nhân nhưng kỳ lạ thay nó không làm vậy nó chỉ phát ra tiếng gào thấp nhẹ nhàng hơn nhiều so với trước đây điều này khiến lâm phàm cảm thấy không thể tin nổi khi lão nhân đến gần tang thi thay vì sợ hãi hay tránh xa ông ta vỗ vào xúc tu của tang thi vừa đánh vừa trách móc sao lại không nghe lời vậy ta đã bảo ngươi đừng phá hủy nữa sao ngươi cứ phải làm như vậy ngươi có muốn ta tức chết không nào, tang thi phát ra tiếng kêu, có vẻ hơi ỉ khuất. Cảnh tượng này khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng sẽ trợn mắt. Không biết có phải mình đang mơ hay không, hay là thế giới này đột nhiên thay đổi kỳ lạ đến mức không thể hiểu nổi. Lâm Phàm đứng im, vuốt cầm, không nghĩ ra được chuyện gì. bèn quyết định hỏi thẳng, tìm cách hiểu rõ hơn. Hắn nhảy từ trên tòa nhà xuống, chậm rãi rơi xuống đất, từng bước đi về phía trước. Trong lúc đó, hắn có thể nghe thấy những lời oán trách của một lão nhân. Những lời này là nói cho tang thi nghe. Tuy nhiên. tang thi này không có bất kỳ biểu hiện bạo động nào, ngược lại nó tỏ ra rất bình tĩnh như một đứa trẻ bị cha mẹ mắng, không dám có bất kỳ phản kháng nào. ngươi không cần phải sợ, ta là lâm phàm, người ẩn cư ở xương quang Thù hoàng thị, ta đến đây là để thanh lý tang thi. khi lâm phàm xuất hiện, sắc mặt của lão nhân rõ ràng rất ngạc nhiên, có vẻ nhiều không ngờ có người xuất hiện ở đây. sau đó ông liền nghĩ đến con trai mình đã trở thành tang thi, chắc chắn sẽ dọa sợ người khác, vì vậy ông chủ động nói cho lâm phàm biết rằng. còn trai mình rất ngoan, không dám làm gì sai. ai ngờ lâm phàm chưa kịp để ông nói hết đã lên tiếng bảo không cần phải sợ. mặc dù lão nhân đã có tuổi nhưng không phải là người ngu dại. ông cảm thấy có gì đó không ổn trong lời nói của lâm phàm. người không sợ sao? lão nhân hỏi. lâm phàm mỉm cười đáp không sợ, ta thường xuyên gặp tam thi. nếu như không phải người xuất hiện, ta nghĩ mình đã thành lý nó rồi. nhưng nhìn tình huống của các người, có vẻ như không bình thường lắm. có thể nói cho ta biết đây là tình huống gì không? lão nhân nghe vậy ánh mắt mờ đục càng thêm u ám ông thở dài một tiếng dường như không muốn nhắc lại quá khứ đau buồn đây là con trai của ta ừm ta biết hắn là con của ngươi nhưng theo như ta biết khi tang thi tiến hóa đến hình thể này chúng sẽ không còn nhớ gì về thân nhân vậy thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lâm phàm hỏi hiện tại hắn đã là một chuyên gia về tang thi hắn rất quen thuộc với các loại tang thi khác nhau đó là nhờ những kinh nghiệm tích lũy trong quá trình thành lý tang thi chỉ khi trực tiếp đối diện với chúng, những ký ức ấy mới luôn rõ ràng và khó quên. Lão nhân nhẹ nhàng sờ lên xúc tu máu thịt của Tam thị, chậm rãi mở miệng như thể đang kể một câu chuyện bi thương. Trước kia, ta và con trai vẫn sống cùng nhau, khi hắn còn nhỏ rất bình thường, nhưng khi hắn 3 tuổi, trọng lượng của hắn thay đổi một cách khó tin. Tuy chỉ mới 3 tuổi, nhưng cơ thể hắn lại giống như của một đứa trẻ 10 tuổi. Ta và vợ đã đưa hắn đi khám bệnh, tìm đủ loại bác sĩ, chạy qua rất nhiều bệnh viện nhưng không thể tìm ra nguyên nhân bệnh Cuối cùng, bác sĩ bảo chúng ta về nhà tiếp tục theo dõi, Lâm phàm không cắt ngang câu chuyện của lão nhân. Những chi tiết này có thể không quá quan trọng, nhưng trong đó chứa đựng tình cảm của một người cha vất vả, đầy yêu thương dành cho con trai mình. Lão nhân tiếp tục nói, sau này khi con trai tôi lớn lên, thể trọng càng ngày càng tăng, và bác sĩ nói rằng tình trạng của nó rất nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng. Với thể trạng như vậy, các khí quan trong cơ thể bị áp lực nặng nề mẹ nó không chịu nổi cuộc sống như thế nên đã bỏ đi. tôi không thể bỏ mặc đứa nhỏ này tình cờ một lần gặp được một vị thầy thuốc trung y ông ấy nói với tôi rằng đứa trẻ này vẫn còn hy vọng cứu chữa rồi bốc thuốc cho tôi và để lại một cuốn sách thuốc để tôi tự học có thể giúp giải quyết được nhiều vấn đề dựa vào thuốc đó và tự học y thuật thể trọng của con trai tôi không giảm nhưng ít nhất mạng sống của nó được bảo vệ cho đến khi tận thế bùng nổ lúc đó con trai tôi nằm trên giường run rẩy rồi cuối cùng biến thành một quái vật lâm phàm nhíu mày trầm tư Những gì lão nhân nói khiến Lâm phàm nghĩ rằng có thể là bộ thuốc đó hoặc là cuốn sách thuốc lão tự học từ đó đã dẫn đến việc con trai lão tích tụ dược tính trong cơ thể. Sau khi biến thành tang thi, con trai ông có biểu hiện gì lạ không? Lâm phàm rất muốn biết tình huống tiến hóa của đối phương. Dù sao, tận thế vừa mới bùng nổ, không thể ngay lập tức biến thành dạng này, chắc chắn phải có một khoảng thời gian nhất định. Lão nhân đạp, có. Sau khi con trai tôi trở thành tang thi, hình thể nó không còn bị kiểm soát. Mỗi ngày đều lớn lên nhanh chóng, rồi phần lưng nó bắt đầu mọc ra những cái bánh báo, còn có những xúc tu dài nhỏ. Tuy nhiên, nó chưa bao giờ tấn công tôi, vẫn nghe lời tôi, cuối cùng, nó biến thành dạng này, lâm phàng nè, mà không thể tưởng tượng nổi, quả thật là không thể tin nổi. Một quá trình tiến hóa tự phát, theo thời gian hình thể càng lớn dần, cuối cùng trở thành cái dạng này, điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu xét về tình huống tăng thi hiện tại, có thể những người sáng tạo giả cũng chưa chắc là đối thủ của nó chắc có lẽ vì con trai ông là tang Thì Tăng Thì với con người luôn có một sự khao khát máu thịt tự nhiên Lâm Phàm nói, lão nhân vội vàng phản bác không, không con trai tôi chưa từng ăn thịt người tất cả những điều này tôi dám cam đoan Lâm Phàm tiếp lời có thể khi tôi tiêu diệt tang Thì nó đã trốn trong bóng tối luôn có thể sẽ tấn công tôi bất cứ lúc nào nếu là người khác, có thể đã gặp nguy hiểm lão nhân lo lắng đáp không đâu, chắc chắn là hiểu lầm Con trai tôi chắc chắn cảm thấy ngay nguy hiểm Lo lắng tôi bị tổn thương Vì thế mới hành động như vậy Nó rất ngoan, cực kỳ nghe lời Lâm Phàm thấy lo lắng trong giọng nói của lão nhân Là một người cha Dù con trai đã biến thành thế nào đi nữa Lão cũng chỉ muốn bảo vệ nó Không bao giờ muốn để nó gặp bất kỳ tổn thương nào Thật sự là một đứa trẻ rất ngoan Trong lúc thành thị đầy rẫy tang thi Hắn cũng đã gặp phải nguy hiểm Nhưng đều được con trai bảo vệ Giúp hắn tránh khỏi sự tấn công của tang thi Lâm Phàm nhìn lão nhân Rồi lại ngượng đầu nhìn về phía con tang thi khổng lồ Đang lắc lư sóng động Thực sự không ai dám tin rằng loại tang thi này Sẽ không gây hại cho người khác Dù có giết chết đối phương Chắc chắn cũng không ai tin là như vậy Đúng lúc Lâm phàm đang suy nghĩ làm thế nào cho hợp lý Thì lão nhân lên tiếng Thật sự, ngươi phải tin ta Hắn không phải cố ý muốn làm tổn thương ngươi Hắn rất ngoan, chỉ là bị dọa sợ mà thôi Nghe lời lão nhân nói Lâm phàm nhận ra rằng Không phải lão đang cầu xin cho con của mình Mà dường như là đang giải thích rằng Con của mình rất ngoan, sẽ không làm hại ai cả. Ta tin lời ngươi nói, lâm phàm mỉm cười, không muốn thấy một lã nhân phải giải thích, lo lắng vì con của mình. Lã nhân thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ vào xúc tu của con trai, như thể đang nói, không có chuyện gì. Bà đã giải thích rõ ràng rồi, con vẫn là một đứa bé ngoan, không ai sẽ quái dị với con. Cảm ơn ngươi, chàng trai, không cần cảm ơn, thật ra, đó là vấn đề của tả. Tôi đã đi khắp nơi thanh lý tang thi, mục đích là làm sạch hết tất cả tang thi. để quốc gia có thể phục hồi lại hình dáng như trước. Lâm Phàm nhận trách nhiệm về mình. Phương pháp thanh lý tang thi của hắn có phần mạnh mẽ, quả thật sẽ khiến cho tang thi có ý thức tự chủ phải sợ hãi. Vừa rồi, con tang thi dị dạng gào lên chẳng phải là để thu hút các tang thi khác, mà là đang gọi ba ba, hy vọng ba ba đến bảo vệ mình sao, thật sự có thể thanh lý hết sao. Tang thi rất lợi hại đấy. Lã nhân tuy có chút hiểu biết về tang thi, nhưng vẫn cảm thấy rất sợ hãi. Những con tang thi đó quả thật rất hung dữ và đáng sợ. Hắn đã tận mắt thấy rất nhiều người chạy trốn bị tang thi xô ngã xuống đất. Dù có lái xe, cũng không thoát khỏi việc bị tang thi lật tung. Loại sức mạnh đó thật sự rất đáng sợ. Lâm phàm tự tin nói, tôi cũng rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn tang thi. Tôi đến từ Hoàng Thị, tôi đã thanh lý hết tất cả các thành phố xung quanh. Dù có tang thi sống sót, số lượng cũng rất ít. Lão nhân rất ngạc nhiên, Lâm phàm thực sự mạnh như vậy sao? Nhưng hắn quyết định tin tưởng. Bởi vì nếu không mạnh mẽ, làm sao có thể xuất hiện ở đây được? Nếu không, hắn đã chết từ lâu dưới tay tang Thi rồi. Biết được tình huống này, ánh mắt lão nhân đột nhiên trở nên kiên định hơn rất nhiều, như thể đã quyết định một điều gì đó. Chàng trai, người có thể giúp ta một việc được không? Mời nói, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta giết con trai ta. Hắn trở nên như vậy, không phải điều ta mong muốn. Bản thân hắn chắc chắn cũng không muốn biến thành ra thế này. Ta thật sự không còn cách nào, nếu như ta có biện pháp. thì đã chẳng làm phiền đến ngươi lâm phàm có thể cảm nhận được khi lão nhân nói ra thỉnh cầu này trong lòng ông ta đã phải hạ quyết tâm rất lớn dù sao đi nữa đó cũng là con ruột của ông gào bên cạnh tăng thi phát ra âm thanh rền rĩ tiếng gào ấy rất yếu ớt như thể đang muốn nói điều gì đó có thể là đồng ý với lời cha mình cũng có thể là đang nói ta vẫn sống rất tốt ta chưa muốn chết có thể được chứ lão nhân truy hỏi giọng mang đầy mong chờ lâm phàm trầm ngâm không vội đưa ra đáp án hắn biết đây là lời thật lòng từ tận đáy lòng của lão nhân là mong muốn con mình không phải chịu khổ thêm nữa trong hình hài này nhưng lâm phàm cũng hiểu rõ một khi hắn giết chết tang thì thì lão nhân trước mắt chắc chắn cũng sẽ không sống tiếp mà sẽ đi theo con trai mình lão nhân già người thật sự xác định rằng con người muốn chết sao lâm phàm hỏi lại ta ta cũng không dám chắc lão nhân nhìn đứa con trai trước mặt giờ đã không còn là con người dù ông không thể khẳng định điều gì nhưng tương lai rồi cũng sẽ đến Đến khi ông chết đi, đứa nhỏ này không ai trông nom, ai biết được sẽ gây ra họa gì. Vì vậy, ông không muốn chuyện tương lai đó xảy ra. Nghĩ vậy rồi, ông cảm thấy, đến đây kết thúc có lẽ là tốt nhất. Một đời khổ cực gian truân, đến cuối cùng cũng chỉ là lặng lẽ mà đi. Cuộc đời ông là bước đi trong bể khổ. Con trai ông, cả đời cũng chưa từng được sống như người bình thường. Khi còn sống thì chẳng có hành vi như người thường. Sau khi hóa thành tang thi, lại càng trở nên đáng sợ như thế này. thật sự khiến lâm phàm rất khó tiếp nhận những chuyện này hắn chậm rãi tiến đến gần con tang thi trước mặt khi lâm phàm lại gần con tang thi bắt đầu lo lắng thân thể và xúc tu không biết phải làm sao cứ nhẹ nhàng vung vẩy đừng lộ xộn lão nhân quát lớn quả nhiên lời giăn dạy của phụ thân rất hiệu quả con tang thi không dám động đậy cứ đứng im như một đứa trẻ ngoan lão nhân không biết lâm phàm muốn làm gì nhưng dù sao đi nữa ông chỉ có thể đứng im và đợi đồng thời giữ cho con tang thi giờ đã biến thành tang thi không gây thêm phiền phức đó là điều duy nhất ông có thể làm chờ một lát ta sẽ xem thử tình huống của hắn lâm phàm nói xong nhảy lên người con tang thi con tang thi này không có tay hay chân chỉ còn lại phần thân trên và đầu do quá trình tiến hóa mà biến hình vì vậy cơ thể nó quá lớn lâm phàm bước đi trên người nó như thể đang đi trên mặt đất vậy hắn đi đến gần mặt con tang thi nói Xin lỗi vì dẫm lên mặt người, chỉ là ta muốn nhìn rõ hơn, mong người bỏ qua trò. Đây là cách trao đổi bình thường, ai cũng không muốn bị dẫm lên mặt, trừ khi đối phương là một cô gái mặc váy đen ngắn. Trong trường hợp bị dẫm lên, có thể thưởng thức cảnh vật xung quanh, mùi cỏ thơm và phong cảnh đẹp, điều đó khiến làm người dễ chịu. Lâm phàm đi ngang qua, cảm nhận hơi nóng từ miệng con tang thì, hắn nhìn thấy bên trong với những sợi lông mũi dài và các lỗ chân lông đen kịt. rồi hắn tiếp tục tiến lên rất nhanh hắn đến trước mặt con tang thi đôi mắt của nó rất lớn con người trong đó không ngừng chuyển động, cảm nhận được sự hiện diện của lâm phàm con người bắt đầu dịch chuyển như muốn nhìn rõ người tới là ai người tốt vừa rồi làm người sợ thật sự xin lỗi bây giờ ta chỉ muốn nhìn ngươi một chút dù là nhân loại hay tang Thi, dù biến thành hình dạng nào đi nữa đôi mắt mãi là cửa sổ của linh hồn lâm phàm nhẹ giọng nói sau đó hắn chăm chú nhìn vào ảnh mắt con tang thi giữ nguyên sự bình tĩnh Lúc này lâm phàm như hóa thành một tia sáng, bay lượn trong sâu thẳm tâm hồn đối phương, cảm nhận được những suy nghĩ trong đó. Hắn thấy trong nội tâm con tang thi hiện lên những hình ảnh, một bãi cát biển cả, làn gió mát theo thủy chiều lướt qua bờ, cảm giác thanh thoát, tươi mát khiến con tang thi chưa từng cảm thấy dễ chịu như vậy. Từ khi biến thành tang thi, những hạt cát rơi qua khe tay, từng chút một trôi xuống, ta rất muốn chạy, ta rất muốn cùng các bạn nhỏ vui chơi, ta rất muốn giúp ba ba làm việc. đó là những suy nghĩ trong tâm trí của nó sao lâm phàm lấy lại tinh thần từ ánh mắt của đối phương hắn thấy được sự thật về hình ảnh của nó hắn hiểu ra rằng con tang thi này không phải như hắn nghĩ người rất tốt lâm phàm nhẹ nhàng nói lâm phàm nói xong bước xuống từ mặt đất tiến lại gần ông lão trong lòng lão nhân cảm giác mơ hồ và nghi hoặc dâng lên không biết lâm phàm đang định làm gì hắn rất tốt a lão nhân mở to miệng không hiểu lâm phàm muốn nói gì câu này khiến ông cảm thấy bối rối Ta có thể nhìn thấy sâu trong nội tâm hắn qua ánh mắt của hắn. Ngươi nói đúng, hắn rất ngoan, rất nghe lời. Chuyện hắn dùng xúc tu tấn công ta hoàn toàn là lỗi của ta. Lời nói của ta quá lớn, tạo ra tình huống khiến hắn hoảng sợ, làm cho hắn kinh hoàng. Lâm Phạm nói những lời này khiến lã nhân vô cùng vui mừng. Đây là lần đầu tiên ông nghe được có người khen ngợi con trai mình. Được người khác công nhận con mình là một điều khiến ông cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tạ ơn, thật sự rất cảm ơn. Lã nhân xúc động, nước mắt từ đôi mắt mờ đục chảy xuống. lâm phàm tiếp tục nói ta có một đề nghị không biết ngươi có đồng ý không kiến nghị gì ta đã nói qua ta đến từ hoàng thị tang thi ở đó đã bị ta thanh lý hết khu vực đó là an toàn ta muốn đưa người và hắn đến đó tìm cho các ngươi một nơi để ở giúp ngươi tiện chăm sóc hắn hơn lão nhân lo lắng hỏi con trai ta là tang thi các ngươi bên đó sẽ đồng ý sao lâm phàm mỉm cười nói đừng lo nơi đó không chỉ có con của ngươi là tang thi còn có những tang thi khác ta luôn không kỳ thị tang thi nhưng những tăng thi mà ta thanh lý lại rất tàn bạo chúng gặp người là tấn công làm hại nhân loại điều đó ta không thể chấp nhận Lão nhân thật sự không ngờ cuối cùng lại có tình huống như vậy người khác lại sẵn sàng nhận hắn và con trai của mình thật sự có thể không chắc chắn có thể hoàn toàn có khả năng lâm phàm nói rất kiên định tạ ơn thật sự rất cảm ơn cảm giác được người khác tiếp nhận khiến lã nhân tâm tình phức tạp nghĩ lại những năm tháng trước ông từng nghe không ít lời bàn tán sau lưng về con trai mình nhưng giờ đây Những lời này không còn là thì thầm sau lưng, mà là nói ra trước mặt, điều đó khiến lòng ông bị rằn vặt. Từng có lúc ông nghĩ đến việc kết thúc đời con trai mình, nhưng cuối cùng, ông không thể xuống tay được. Lâm Phàm mỉm cười, không có gì, vậy chúng ta đi thôi, chờ một chút, làm sao vậy, còn lo lắng điều gì sao? Không phải nhưng ta còn có một vài người sống sót ở đây. Lâm Phàm ánh mắt sáng lên, không ngờ lại còn có người sống sót, điều này khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Có vẻ như lý do bọn họ còn sống là vì lão niên và con trai ông. Dù sao, khi hắn tiến hóa đến mức độ này, có thể chắc chắn rằng một số người sẽ không nhận ra sự nguy hại của tang Thi và khẳng định là không có vấn đề gì. Lão niên vội vàng rời đi, không lâu sau, ông dẫn theo một nhóm người trở lại. Tổng cộng có 12 người sống sót, có nam có nữ, có người trẻ, có người già. Những người này sống ở nơi này, so với những người mà hắn gặp ở nơi khác thì họ có vẻ khỏe mạnh. Tinh thần hưng phấn rõ ràng là được bảo vệ rất tốt, thực phẩm cũng không thiếu. Trạng thái tinh thần rõ ràng rất tốt. Một người trong nhóm hỏi, lão thân chúng ta sống ở đây rất tốt, tại sao lại phải rời đi? Một người khác tiếp lời, đúng vậy, hắn không đáng tin cậy lắm. Bên ngoài bây giờ có rất nhiều người xấu, chúng ta ở đây không có nguy hiểm gì cả. Người thứ ba đồng tình, đúng vậy, những người sống sót đi theo lão nhân, đều có vẻ không muốn rời đi. Theo họ, bên ngoài thực sự rất nguy hiểm, có rất nhiều kẻ xấu. Còn ở đây, có lão thân bảo vệ, họ cảm thấy rất an toàn. Lão nhân nói, tin tưởng ta, ánh mắt của ta không sai đâu. Hắn sẽ dẫn chúng ta đến một nơi thích hợp hơn, để sinh sống. Được sự tán thành của lão nhân, mọi người cũng không nói thêm gì. Họ vô cùng tôn trọng lão nhân, dù sao thì trong mắt họ, chỉ cần có lão thân, họ sẽ luôn yên tâm. Lão nhân dẫn mọi người đến trước mặt lâm phàm, nói, mọi người đều ở đây. Lâm phàm nhìn họ, nụ cười trên mặt thật dạng dỡ. việc gặp được những người sống sót đối với hắn là điều vui mừng nhất hy vọng lớn nhất của hắn là có thể giúp càng nhiều người sống sót tiếp tục sinh tồn chào các bạn tôi tên là lâm phàm đến từ hoàng thị lâm phàm giới thiệu việc chủ động mở lời trao đổi sẽ giúp hai bên hiểu nhau hơn mà thái độ thì phải chân thành nụ cười phải thật sáng lạ tất cả mọi người đều đã trải qua tận thế họ rất nhạy cảm với ngoại giới vì vậy chỉ có sự chân thành mới có thể mở cửa lòng họ mọi người đều gật đầu chào lâm phàm mặc dù họ không biết lâm phàm Nhưng lã nhân là người mà họ tin tưởng, nên đương nhiên sẽ không biểu lộ sự không hài lòng nào. Lâm Phàm nhìn lã nhân, nói, nhìn xem, con trai của ông thật sự rất tốt. Nếu không có hắn bảo vệ, chắc chắn mọi người ở đây không thể sống sót trong thành này. Chưa kịp để lã nhân nói gì, những người sống sót xung quanh đã lên tiếng. Đúng vậy, tất cả đều là công lao của lão thân. Nếu không có hắn giúp đỡ, tôi đã sớm chết rồi, mặc dù chuyện đã xảy ra từ lâu, nhưng tôi vẫn nhớ như in. Lúc ấy tôi bị tàng thi bao vầy, chính là nhờ xúc tu của lão thân kéo tôi ra ngoài. Lúc đó tôi tưởng mình sẽ bị quái vật ăn thịt, cho đến khi nhìn thấy lão thân, tôi mới yên tâm. Đừng nhìn vẻ ngoài của lão thân bây giờ, nhưng trong lòng tôi, hắn luôn là người tốt nhất, tuyệt vời nhất. Nghe những lời này, lâm phàm mỉm cười nhìn lão nhân, mắt ông đã đỏ hoe Đây là sự đồng tình của đại gia đối với con trai mình, mặc dù trước đây con trai của hắn từng mắc phải một căn bệnh quái ác. gần như là phế nhân, nhưng sau này có thể giúp đỡ mọi người, đó chính là niềm vui duy nhất của hẳn. Lúc đó, hắn nghĩ Lâm Phàm đã giết con trai mình, nên hắn đã muốn tự sát, rồi giao những người sống sót cho Lâm Phàm, nhưng không ngờ, sự đề nghị của đối phương lại hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của hắn. Đi thôi, ta sẽ đưa các ngươi đến Hoàng Thị. Mọi người gật đầu, trong lòng mỗi người đều nghĩ đến một câu hỏi, với tình hình hiện tại, chúng ta nên làm thế nào đây, Hoàng Thị? Khi lần đầu tiên họ đến nơi này, Tất cả đều cảm thấy hoàn toàn bối rối. Trong đầu họ chỉ có một suy nghĩ. Thần tiên. Cái tên này chắc chắn là thần tiên. Không ai có thể có sức mạnh như vậy. Cho dù giờ đây họ đã đặt chân lên mặt đất, họ vẫn không thể bình táo lại, giống như đang sống trong một giấc mơ. Lúc này Lâm Phàm trở về, mang theo một con tam thi khổng lồ. Điều này khiến tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Mặc dù họ đã thấy rất nhiều tam thi, nhưng chưa bao giờ gặp phải loại tam thi như thế này. Cố hàng. Vương Khai. quan họ và những người khác đều ngậm đầu lên nhìn con tang thi trước mặt mà ngơ ngẩn loại tang thi này thật sự quá hiếm thấy hình dạng dị dạng có phần nghiêm trọng mãi cho đến khi họ nghe lâm phàm giải thích về con tang thi này họ mới thay đổi ánh mắt nhận ra rằng đây là một loại tang thi giống như của hoàng cảnh quan độc đồng loại tang thi này có lý trí có thể cứu giúp nhiều người và có thể trở thành thành viên của hoàng thị các vị về sau nó sẽ là thành viên của hoàng thị chúng ta tên của nó là Nhỏ thân, hy vọng các ngươi không cần lo lắng Nó sẽ không làm hại các ngươi Lâm Phàm thấy mọi người vây quanh, liền lên tiếng Những người ẩn náu ở Dương Quang rất tin tưởng Lâm Phàm Chỉ cần là lời của Lâm Phàm họ đều tin tưởng vô điều kiện Mặc dù dáng vẻ của Nhỏ thân, có chút đáng sợ Nhưng khi nghe Lâm Phàm giải thích, họ không còn sợ hãi chút nào Lão thân từ đầu đến cuối luôn lên lút quan sát biểu cảm của mọi người Lão vốn nghĩ rằng sẽ thấy mọi người hoảng sợ, lo lắng nhưng không ngờ tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười hoan nghênh họ còn vẫy tay với con trai của lão điều này khiến lão không nói nên lời chỉ có thể lẽ lau đi nước mắt nơi khóe mắt nhìn về phía lâm phàm ánh mắt lão tràn đầy cảm kích chỉ lâm phàm đã mở ra một con đường khác cho con trai lão một con đường khác biệt tình hình đang dần chuyển biến theo chiều hướng tích cực lâm phàm đã sắp xếp cho tiểu thân ở lại với thân hình to lớn của hắn dĩ nhiên không thể giấu trong nơi ẩn nấp bởi vì không gian không đủ rộng vì vậy chỉ có thể đặt hắn tại một khu đất trống trong khu hàng thị trước đây lão thần không muốn rời khỏi nơi đó chỉ mong được ở bên con trai mình nhưng sau khi được lâm phàm khuyên bảo cuối cùng ông đã đồng ý đến khu ẩn nấp dương quang chủ yếu vì tuổi tác đã cao đi đứng bất tiện nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra mà không có ai ở bên thì rất phiền phức người từ này về sau hãy yên tâm ở lại đây phụ thân ngươi đang ở trong khu ẩn nấp có được không lâm phàm nhẹ nhàng vuốt ve xúc tu của tiểu thân giọng nói vô cùng ôn hòa Dù thời gian tiếp xúc với tiểu thân chưa lâu, nhưng hắn tin chỉ cần mình kiên nhẫn, nhất định sẽ chạm được đến nơi mềm yếu nhất trong nội tâm của đối phương. Chỉ cần duy trì tiếp tục, quan hệ giữa hai bên chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn. Gào, tiểu thân phát ra tiếng rên dị yếu ớt, có vẻ có chút e rè trước lâm phàm. Tuy hắn chưa từng bị đánh đập, nhưng cũng tận mắt chứng kiến lâm phàm tàn sát tang thi như thế nào. Thủ đoạn ấy quả thật rất đáng sợ, cố hàng vương khai. Lão Trung, Trúc Thành đứng bên cạnh quan sát tình hình. chỗ chúng ta ở hoàng thị có mức độ an toàn cao hơn trúc thành nhìn chằm chằm tiểu thân trước mắt thấy được rất nhiều thông tin chỉ là có vài điều hắn vẫn chưa thể thấy rõ rõ ràng là do năng lực hiện tại còn chưa đủ có gì đáng nói không cố hàng hỏi tiểu thân không đơn giản đâu trúc thành đáp Ta nhìn thấy một số thông tin tiểu thân là tam thi thuộc loại rất cao cấp lâm ca mang hắn về sắp xếp tại hoàng thị sau này nếu có kẻ nào không biết điều tìm đến gây rối, chỉ cần tiểu thân đứng đó cũng đủ dọa chúng bỏ chạy chúc thành cảm thấy năng lực của bản thân đúng là không tệ trước kia còn chưa thấy gì đặc biệt nhưng giờ thì khác quả thật rất hữu ích xúc tu của tiểu thân có tác dụng cực lớn có thể vươn xa đến nơi khác trên xúc tu còn có mắt có thể quan sát toàn bộ xung quanh chúc thành nhìn rất rõ các loại năng lực đều hiện ra thật sự không tầm thường cố hàng cười nói hắn chính là trấn thành tang thi của hoàng thị ta rồi đúng chính là ý đó chúc thành gật đầu đồng tình Cố hàng tất nhiên hy vọng hoàng thị ngày càng an toàn. Trước kia, dù không có lâm phàm, thì cũng còn có lão trung, đàm thanh, ai nấy đều là những giác tình giả vô cùng mạnh mẽ. Giờ lại thêm tiểu thân tồn tại, hắn thật sự không nghĩ ra còn ai có thể gây nguy hiểm cho nơi này. Vương Khai ngọng đầu nhìn lên, bột miệng kêu, ngoạ tào thật sự quá uy vũ bà khí, ai thấy cũng phải ngơ ngác đứng hình. Ta đã bị thân hình hắn thuyết phục rồi, không thể không nói, lâm ca của ta thật là đỉnh. Đến cả tang thi như vậy mà cũng có thể thu phục Nếu là ta, chắc đã sợ đến tè ra quần rồi Loại y vụ bá khí mà Vương Khai nói ra Dù có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng thực tế cũng có phần hư giả Nếu tiểu thân không gia nhập vào bọn họ Trong hoàng thị dương quang nơi ẩn núp Hắn chắc chắn sẽ không ngừng kinh hô Thật buồn nôn, thật tàn nhẫn, thật khủng khiếp Nhưng giờ đây, tiểu thân là người của bọn họ Với hắn, Vương Khai rất tốt Bất cứ lời ca ngợi nào Vương Khai đều hết sức rộng rãi mà nềm ra không tiếc lời Lão Trung nói Cảm giác này thật sự rất an toàn Dựa vào thực lực của ta bây giờ Nếu như cùng tiểu thân đối đấu Người chết chắc chắn là ta Trúc Thành nói Có khả năng to gan bỏ qua hai cái Không cần nghi ngờ gì nữa Lão Trung hỏi Vậy nếu ta cùng đàm thanh bọn họ hợp lực thì sao Trúc Thành nhìn Lão Trung Nghiêm túc gật đầu Các người có thể thương lượng với nhau Để người nào lưu lại kéo dài thời gian Còn người khác thì tranh thủ chạy trốn Lão Trung cố hàng và những người khác không nói thêm gì tiểu thân thật sự rất đáng sợ nếu hắn một mình đi vào dương quang nơi ẩn núp chắc chắn sẽ làm tất cả mọi người hoảng sợ đến ngốc đi thân hình và hình dạng của hắn đều đang khiêu chiến với ranh giới cuối cùng trong tâm lý của con người nhưng giờ đây là lâm phàm đưa tiểu thân trở về và mọi người ở dương quang nơi ẩn núp tiếp nhận hắn một cách hết sức thản nhiên điều này đủ để chứng minh địa vị của lâm phàm trong lòng mọi người cao như thế nào và mức độ tín nhiệm mà mọi người dành cho hắn Chắc chắn không ai nghi ngờ gì cả, lúc này, Lâm Phàm nói với lão thân, tốt, để tiểu thân tự làm quen với hoàn cảnh ở đây một chút. Chúng ta đi trước, cũng tiện cho người kiểm tra tình trạng thân thể của ngươi. Chỉ có ngươi khỏe mạnh, tiểu thân mới có thể khỏe mạnh, nói rất hợp lý. Lão thân gật đầu lúc rời đi vỗ nhẹ vào xúc tu của tiểu thân, ra hiệu cho hắn ngoan ngoãn nghe lời, sau đó cùng Lâm Phàm và những người khác rời đi. Tiểu thân ở lại một mình giữa đất trống, nhẹ nhàng kêu vài tiếng, xúc tu không ngừng di chuyển. rồi từ từ lan rộng ra xung quanh hắn muốn làm quen với môi trường xung quanh mỗi một động tác đều hết sức thận trọng sợ làm hỏng các công trình xung quanh văn văn, người có biết không chúng ta nơi ẩn núp có một con tang thi cực kỳ khổng lồ, là lâm thúc thúc mang về đó, ta nghe người khác nói sau này nó sẽ là người bảo vệ của chúng ta, hoàng thị trong phòng học, vào giờ nghỉ, phỉ phỉ nói với văn văn, cô rất tò mò về con tang thi mà lâm thúc thúc mang về ừm, ta biết rồi, chúng ta đi xem thử đi van văn với lớp niệm cao khi lâm thúc thúc mang con tang thi về nàng đã cảm nhận được chắc chắn rồi ta cũng rất muốn xem thử phỉ phỉ đáp bình bình với vẻ mặt đầy mong đợi nói phỉ phỉ tỷ vậy chúng ta đi nhìn một chút nhé ngồi cạnh phỉ phỉ đông đông cúi đầu mắt không chớp nhìn chằm chằm vào mặt bàn nhưng thực ra đã sớm lặng lẽ giương tay nghe lén là một tang thi hắn tự nhiên có thể cảm nhận được mùi của đồng loại trong cảm giác của đông đông mùi của đồng loại này rất đặc biệt và mạnh mẽ Phỉ phỉ nói, bất quá, chắc không có nguy hiểm đâu Đình đình lên tiếng, phỉ phỉ tỉ Ngươi đã nói là lâm thúc thúc mang về Vậy chắc chắn là không gặp nguy hiểm Nếu đã được lâm thúc thúc công nhận Thì chắc chắn là một con tốt bảo bảo Đình đình gọi tiểu thân là Tốt bảo bảo chỉ có mình cô bé như vậy Phỉ phỉ gật đầu thấy đình đình nói rất có lý Vậy bây giờ chúng ta đi luôn à Phỉ phỉ hỏi, đi Đình đình đáp, xuất phát Phỉ phỉ đứng dậy, lúc này đông đông kéo lấy góc áo của cô Đồng đồng, nếu người cũng muốn đi, vậy chúng ta cùng đi, các nàng rời khỏi giảng đường chạy ra ngoài. Lúc này, văn văn bộc lộ đầy đủ năng lực của mình, giúp các nàng bay bồng bềnh giữa không trung, cảm giác rất thư thái. Không lâu sau, các nàng đã đến đích. Ôi, phỉ phỉ há hốc miệng, mắt gần như rơi ra ngoài. Cô chưa từng thấy tang thi nào lớn như vậy, thật sự rất khổng lồ, cảm giác áp bách mạnh mẽ học đến, khiến cô cảm thấy như bị đập mạnh vào tâm hồn. Cảm giác này sâu sắc đến mức làm cô cảm thấy rất nhỏ bé. Đình đình lùi lại gần phỉ phỉ, tránh đứng sau lưng cô, thì thầm. Ta sợ, đừng sợ, có phỉ phỉ tì ở đây, con gì phải sợ. Ngươi không phải đã nói người ta là tốt bà bảo sao. Phỉ phỉ nói, khi nhìn thấy tiểu thân, chân cô có chút không tự chủ được. Nhưng trước mặt đình đình, cô vẫn cố gắng tỏ ra dũng cảm. Là đại tỷ, cô không thể để cho các đệ muội thấy mình sợ hãi. Dù có bị hù dọa, cô cũng không thể để lộ ra ngoài. Phải kiên cương phải để các em biết rằng phỉ phỉ tỉ luôn là người các em có thể tin tưởng Bình đình thu lại đầu nghĩ rằng gọi đối phương ạ Tốt bà bảo là vì chưa thấy bây giờ thấy rồi thì cái Tốt bà bảo nay chắc chắn sẽ chậm một chút Đông đông bước từng bước về phía tiểu thân Các nàng đến gần Tiểu thân chắc chắn đã chú ý đến Xúc tu của tiểu thân chậm rãi di chuyển Ánh mắt trên xúc tu hơi chuyển động Quan sát những đứa trẻ xuất hiện trước mặt mình Tiểu thân khác với những tang thi khác Hắn không phải thấy con người là lập tức tấn công, khi được đưa đến đây, tiểu thân hiểu rằng, mình phải thay đổi cách sống, ba ba hắn đã dặn dò hắn phải ngoan ngoãn và không làm hại bất kỳ ai ở đây. Trong lòng tiểu thân luôn nhớ lời ba ba nói, hắn nhìn thấy một con tang thi nhỏ đi đến trước mặt mình, cảm thấy rất nghi hoặc, không biết tiểu gia hỏa này định làm gì, ôi ôi, đông đông phát ra những âm thanh đặc trưng của tang thi, giống như một dạng trao đổi khó lý giải. Chắc chắn rằng không nhiều người có thể hiểu được Ngay cả lâm phàm nghe thấy Cũng sẽ phải suy đoán xem rút cuộc là ý gì Đôi khi có thể đoán đúng Đôi khi không Nhưng những điều đó cũng không quá quan trọng Chỉ cần hắn cảm thấy là đúng thì coi như vậy là chính xác Nào Tiểu thân phát ra tiếng gạo Ôi ôi Nào Ôi ôi Nào Đông đông và tiểu thân thay phiên nhau phát tiếng Người này một tiếng Người kia một tiếng không ai hiểu bọn họ đang trao đổi gì. Phỉ Phỉ, Bình Bình và Văn Văn đều nhìn nhau đầy nghi hoặc. Phỉ Phỉ tỷ, Đồng Đồng và Tiểu Thân đang nói gì vậy? Bình Bình tò mò hỏi. Phỉ Phỉ suy nghĩ một lát rồi đáp, ừm, ta nghĩ bọn họ đang nói chào ngươi. Ta gọi Đông Đông, Hoan Anh, Ngươi vào Dương Quang nơi ẩn náu. nàng nói với vẻ rất nghiêm túc, nhưng thực ra đó chỉ là suy đoán của riêng nàng. tuy nhiên, vẻ mặt nàng lại rất chân thành, khiến người ta có cảm giác như thể nàng thật sự có thể hiểu ngôn ngữ của tang thi. wow. thật là lợi hại đinh đình nhìn phỉ phỉ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ trong lòng nàng phỉ phỉ thật sự rất tuyệt vời cái gì cũng biết cái gì cũng hiểu là một người không có gì là không làm được phỉ phỉ ngậm đầu lên rất đắc ý và tự hào khi nhìn thấy ánh mắt đầy kính trọng của đình đình dành cho mình lòng nàng tràn đầy cảm giác thành công nàng rất thích cảm giác được các đệ đệ muội muội tôn sùng để có thể làm cho các em cảm thêm ngưỡng mộ mình nàng luôn cố gắng học tập tuy nhiên nàng thừa nhận học tập không phải là sở trường của mình Cứ nghĩ đến việc phải học một cái gì đó mới, nàng lại cảm thấy lo lắng và mệt mỏi khi đọc sách Đôi khi nàng còn cảm thấy mí mắt mình nặng chiếu, tưởng chừng như muốn ngủ gục Dù lâm phàm có mua cho phỉ phỉ nhiều sách vở, nhưng thực tế chúng chẳng có tác dụng gì mấy Những cuốn sách đó đã sớm bị phỉ phỉ xem, như quà tặng cho những người bạn nhỏ khác Và nàng còn khuyến khích các em học giỏi để sau này trở thành người có ích cho xã hội Sau khi các đệ đệ muội nhận sách, phỉ phỉ cảm thấy rất vui mừng vì đã làm được một việc tốt Mặc dù nàng không có tài năng thiên bẩm trong việc học nhưng nàng biết rằng sao tận thế, xã hội cần rất nhiều kiến thức. Vì vậy, nàng nghiêm túc học những kiến thức khác, chẳng hạn như kiến thức cấp cứu cơ bản, phân loại thực vật, cách chữa trị khi gia súc bị bệnh, cách loại bỏ nước bẩn hay là cách dùng dây kẽm để mở khóa khi không có chìa khóa, vân vân. Ngược lại, đây là những kiến thức sinh tồn mà trước đây nàng chưa từng biết, trước kia sống ở trong thành thị, làm sao biết được rau quả là như thế nào gieo trồng ra sao. Vì vậy, dưới cái nhìn của nàng... Mặc dù nàng không thích học tập, nhưng nàng có thể học hỏi những kiến thức khác. Lúc này, đông đông không còn tiếp tục, ôi ôi, mà im lặng đứng một bên, đã kết thúc cuộc trao đổi với tiểu thân. Còn việc họ trao đổi là điều mà chỉ có họ mới hiểu, không liên quan gì đến phỉ phỉ. Văn văn cũng tiến lại gần tiểu thân. Tiểu thân thu xúc tu lại, hắn cảm nhận được từ cơ thể cô bé này một lực lượng có thể gây tổn thương cho hắn. Hắn biết cô bé này là người của nơi đây. Nghe theo lời ba ba, hắn không thể làm hại người nơi này. Vì vậy Tiểu thân không có biểu hiện gì đặc biệt, sau khi văn văn nâng cao năng lực của mình lên một mức độ nhất định, nàng phát hiện mình có thêm một khả năng khác, người tốt quá, văn văn nhẹ nhàng chạm vào xúc tu của tiểu thân, vuốt vai nó, cảm giác mềm mại và dễ chịu khiến nàng thấy rất thoải mái, nàng không nói gì, chỉ trao đổi trong lòng, ngươi, ngươi tốt, tiểu thân có chút không quen, dù sao chưa bao giờ có ai có thể giao tiếp với hắn theo cách này, nay có một con người như vậy xuất hiện, điều này khiến tiểu thân cảm thấy vô cùng vui vẻ, ta tên là văn văn. Ta sống ở Dương Quang nơi ẩn nấp, còn ngươi tên là gì? Nhỏ, tiểu thân, cha ta gọi ta là tiểu thân. Văn văn có chút xúc động, nàng thật sự đang giao tiếp với đối phương. Ngươi tốt, ngươi biết nói chuyện sao, sẽ trừ. Bây giờ chúng ta không phải đang nói chuyện sao, ý ta là có thể phát ra âm thanh giống như con người. Không thể. Được rồi, chúng ta cùng với phỉ phỉ tì tới đây. Lâm Thúc Thúc nói rằng ngươi sau này sẽ là một thành viên của Dương Quang nơi ẩn nấp chúng ta, nên chúng ta đến đây thăm ngươi một chút. Thật sao? Ta thật sự rất vui, suốt từ trước tới nay, chẳng có ai đến thăm ta, ta luôn cảm thấy rất cô đơn, rất tịch mịch, sau này có các người ở bên cạnh, ta sẽ không còn cô đơn nữa, không có vấn đề, chúng ta ngoài thời gian học tập thì còn rất nhiều thời gian dành, chỉ cần chúng ta có thời gian, sẽ đến tìm người chơi, được không? Tốt, tốt quá. Tiểu thân rất vui, xúc tu của hắn bị hưng phấn mà di chuyển nhanh hơn, phỉ phỉ và đình đình, nhìn với vẻ căng thẳng, các nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Văn văn sờ vào xúc tu của tiểu thân xong, không nói gì thêm, chỉ nhìn sang phía cắt nàng, rồi mỉm cười. Sau đó, nàng kể lại tình huống vừa xảy ra. Chị em tốt là phải chia sẻ mọi điều với nhau. Phỉ phỉ và đình đỉnh kinh ngạc nhìn văn văn. Không ngờ văn văn lại có thể giao tiếp với đối phương bằng cách trò chuyện trong nội tâm. Cắt nàng biết tăng thi trước mặt tề là tiểu thân. Chào ngươi, ta tên là phỉ phỉ, là tỷ tỷ của mấy mụi mụi này. Rất vinh hạnh được biết ngươi. Về sau chúng ta sẽ là thành viên của cùng một nơi ẩn náu. Người cũng sẽ là bằng hữu của chúng ta. Phỉ phỉ chủ động trò chuyện với tiểu thân, dù nàng không có năng lực như văn văn, nhưng nàng tin rằng đối phương hẳn có thể hiểu được lời mình nói. Nào, tiểu thân phát ra một tiếng đáp lại. Điều này khiến phỉ phỉ càng thêm tin tưởng rằng hắn nghe hiểu được, vì rõ ràng đây là lời đáp lại nàng. Tuy hắn là tang thi, nhưng phỉ phỉ hiểu rằng tận thế bên ngoài vô cùng nguy hiểm. Nhiều người khi đánh mất nhân tính còn đáng sợ hơn tang thi gấp trăm lần. Bên cạnh, đình hình tỏ ra rất ngưỡng mộ Phỉ Phỉ Tỷ và Văn Văn đều đã trò chuyện với Tiểu Thân, còn nàng thì có chút lo lắng, hơi sợ hãi, thế nhưng dưới ánh mắt khích lệ của Phỉ Phỉ Tỷ, nàng dũng cảm tiến tới chào Tiểu Thân, còn vẫy vẫy tay nhỏ, dáng vẻ tuy nút nhát nhưng lại cố tỏ ra rất can đảm. Nếu Lâm Phàm biết Tiểu Thân vừa đến nơi ẩn náu Dương Quang đã bị một nhóm tiểu hài do Phỉ Phỉ dẫn đầu bắt lại, chắc hẳn sẽ cảm thán, đúng là gan lớn hơn người, ngay cả người trưởng thành khi đối mặt với Tiểu Thân cũng chưa chấp dám lại gần. Hồn chi là trẻ nhỏ, dẫu sao thì tiểu thân cũng có hình thể khổng lồ, bộ dạng dữ tợn đúng kiểu tang thì có lẽ chỉ có trẻ nhỏ mới không để ý dung mạo đối phương xấu đẹp ra sao. Chỉ cần ngươi tràn đầy thiện ý và tình cảm, các nàng sẽ chấp nhận nuôi, xem người là hảo bằng hữu thật sự. Trung Hồng, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Tại một vùng hoang vu, dã ngoại. Khi thôi tiểu phi thấy Trung Hồng bất ngờ xuất hiện trước mặt, hắn thật sự chấn kinh, đồng thời không hiểu chuyện gì xảy ra. Theo như hắn biết, Trung Hồng trước nay vẫn hành động đơn độc. thế giới rộng lớn thế này nói ngẫu nhiên gặp nhau quả thật không thể xảy ra tỷ lệ ấy còn thấp hơn cả việc chúng xổ số trung hồng thần sắc bình tĩnh nói ngụy ứng chết rồi người biết chứa hắn chết sao nghe tin này thôi tiểu phi thật sự chấn động hắn biết rõ ngụy ứng người luôn được tổ chức xem trọng và đi lại rất thân thiết với họ giờ ngụy ứng chết rồi điều này khiến hắn cảm thấy thật khó tin dù sao ngụy ứng cũng là dị biến giả hoàn mỹ Thương lực không thể xem thường, dù có gặp phải sáng tạo giả, không đánh lại thì cũng có thể chạy thoát, hẳn không có vấn đề gì. Hơn nữa, hắn không tin nguy ứng lại ngốc đến mức đối mặt với sáng tạo giả mà không tránh đi, lại còn khiêu khích uy nghiêm của họ. Đúng vậy, hắn chết rồi, chết thế nào, không rõ. Nhưng trước đó hắn từng xảy ra, xung đột với người xung quanh, sau đó nói muốn đi tìm mấy đứa trẻ bị giấu đi. Kể từ đó thì không còn thấy hắn xuất hiện nữa. Điều thứ hai là không có khả năng giết chết nguy ứng, rõ ràng. Hắn chết là do một thế lực khác gây ra Thôi tiểu phi nhíu mày Rất nhiều chuyện đều rất kỳ lạ Trong mặt thế này rốt cuộc có bao nhiêu tồn Tại đáng sợ Hắn thật sự không biết Trung Hồng nói Đúng vậy, thực sự không có năng lực này Nhưng tôi nghĩ tổng bộ chắc chắn đã biết được tin này rồi Có thể là tôi đang suy nghĩ quá nhiều Nhưng nếu như họ đã biết Sao tổng bộ không liên lạc với chúng ta Hay là nói tổng bộ có mục đích gì khác Thôi tiểu phi nói Việc này có liên quan gì đến chúng ta Dù sao thì họ cũng là người của tổng bộ Đâu phải là chúng ta giết ngụy ứng Trung Hồng nói Cũng đúng Chúng ta thật sự không cần phải lo lắng quá Nhưng gần đây tôi nghe nói Những học viên mà ngươi dẫn theo từ võ giáo Đã trở thành dị biến giả Sau này hành động và cư xử rất kỳ lạ Lại còn bạo ngược Ngươi là người dẫn dắt bọn họ Tôi nghĩ ngươi nên quản lý bọn họ tốt hơn một chút Nghe những lời này Thôi tiểu phi rất ngạc nhiên nhìn Trung Hồng Lạ thật Ngươi là độc thứ Trung Hồng Mà trước kia chưa từng quan tâm đến những chuyện này Sao bây giờ lại có lòng nhắc nhở ta như vậy? Hắn cảm thấy dường như tâm tính của Trung Hồng có chút thay đổi. Nếu là trước đây, nàng tuyệt đối sẽ không nói những lời này. Trung Hồng nói, tuy chúng ta là dị biến giả, nhưng con đường này đã không còn đường lui. Có lẽ từ khi nhìn thấy cảnh lâm phàm săn giết sáng tạo giả của Hoàng thị, ta đã nghĩ chúng ta vẫn còn chút hy vọng, họ bạo ngược như vậy, người khác không thể can thiệp. Nhưng nếu như tên kia gặp được chúng ta, ta nghĩ sẽ không có cơ hội sống sót. Đến lúc đó, cho dù người muốn cứu bọn họ, ta sợ người cũng không có khả năng đó. Quả nhiên, khi Trung Hồng nói ra những lời này, Thôi Tiểu Phi biểu hiện đã trở nên nghiêm trọng hơn. Những học viên kia đều là do hắn mang ra. Hắn tự nhiên hy vọng giữ được mạng sống của họ, và biến họ thành dị biến giả, nghĩ rằng họ sẽ có khả năng tự bảo vệ. Nhưng nếu thực sự như Trung Hồng nói, bọn họ có tính tình bạo ngược tương lai nếu gặp Lâm Phàm, đúng là không còn cơ hội sống. Ta hiểu. Cảm ơn. Thôi Tiểu Phi nói cảm ơn rồi không nói thêm gì. quay người và rời đi với tốc độ nhanh chóng. Trung Hồng nhìn Thôi Tiểu Phi rời đi, đưa tài sờ cằm, trong lòng nàng có ý định theo Thôi Tiểu Phi tìm cơ hội. Nếu phát hiện được vị trí tổng bộ, nàng sẽ không do dự mà báo cho Lâm Phàm. Tuy nhiên, Thôi Tiểu Phi so với nàng tưởng tượng lại khó xử lý hơn. Nếu quần lấy hắn quá lâu, nhất định sẽ bị hắn phát hiện ra. Vì vậy, nàng biết có những chuyện cần phải làm từ từ, không thể nóng vội, tại nơi ẩn núp tạm thời của các học viên võ giáo. cái chết của tưởng sơn vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến đám học viên dù sao họ đã từng cùng nhau sinh hoạt ai có thể ngờ rằng một người sẽ biến mất ngay lập tức trong góc xó triệu trung giữa lưng và vách tường nhìn các đồng bạn xung quanh cảm thấy dường như họ đang dần xa lánh mình trong thời gian này hắn nhận ra thái độ của họ đối với mình đã trở nên hờ hững không còn nhiệt tình như lúc ở hồng nhật võ giáo quan hệ giữa hắn và họ dường như đã hạ thấp xuống mức nhất định lúc này một đồng bạn hình thể to lớn đột ngột đứng dậy tức giận đạp về sofa vào vách tường chúng ta ngồi đợi ở đây rốt cuộc muốn làm gì đã qua nhiều ngày như vậy sống như thế này ta không thể chịu nổi nữa chịu trung bình tĩnh nhìn đối phương vị đồng bạn này tên là tiền thường trước kia thân hình hắn không phải như vậy trong đám học viên của võ giáo tố chất thân thể hắn rất yếu gầy gò như cây sậy nhưng từ khi bắt đầu sử dụng dược tề hắn dần dần trở nên cường tráng toàn thân đầy cơ bắp ít nhất so với trước đã lớn gấp 4, năm lần nhìn hắn như một tòa núi nhỏ hơn nữa Mỗi ngày hắn vẫn tiếp tục thay đổi, dược tề trong cơ thể hắn có tác dụng rất lớn, luôn luôn tăng cường sức mạnh cơ thể hắn. Tiền thưởng thuốc Sư Huynh bảo chúng ta đợi ở đây để điều chỉnh tâm tính, người nóng vội làm gì, có người lên tiếng, điều chỉnh tâm tính cái gì. Chúng ta hiện tại sống cũng rất ổn mà, ngược lại tôi cảm thấy rất tốt, tiền thưởng cũng không đồng ý với cách nói này. Thậm chí, đối với Thôi Tiểu Phi, hắn không còn sự tôn kính như trước nữa. Trong lòng hắn, Thôi Tiểu Phi chỉ là người đã sớm bắt đầu dùng dược tề, chẳng có gì đặc biệt. Nếu cho hắn đủ thời gian, hắn chắc chắn sẽ mạnh hơn thời tiểu phi." Triệu Trung từ góc tường chậm rãi bước tới, "Tiền Thường, trước đây ngươi không phải như vậy, ngươi không cảm thấy hiện tại ngươi tính cách hơi táo bạo sao? Thật sao?" Tiền Thường mở rộng tay, vẻ mặt không hiểu, "Đúng vậy." Triệu Trung nói, "Thôi sư huynh từng nói với chúng ta, dược tề có tác dụng phụ, khiến chúng ta không thể chịu ảnh hưởng đột ngột từ sức mạnh làm thay đổi tâm tính, chúng ta rời khỏi võ giáo, chúng ta đi theo thôi sư huynh." là vì muốn có sức mạnh tự vệ để có thể chống lại tận thế Triệu Trung cảm thấy rất nhiều điều không ổn hắn đang tự hỏi đây là do sức mạnh nào đã thay đổi suy nghĩ của họ hay là dược tề thực sự có tác dụng phụ làm tâm tính của họ thay đổi đến mức khó kiểm soát nhưng nếu là do dược tề tại sao hắn lại không bị ảnh hưởng như vậy được rồi đi thôi nói nữa cũng chỉ là vô ích tiền thường không nhịn được phất tay Triệu Trung tôi phát hiện giờ ngươi thật sự thích thuyết giáo nếu người không thích như vậy, lúc trước sao không ở lại võ giao? Triệu Trung nhìn tiền thường, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng có lẽ vì tiền thường không để ý đến hắn, mà đã đi ra ngoài, khiến hắn đang định nói tiếp cũng nốt hết lời lại vào bụng. Triệu Trung thở dài, trước đây từng sơn là thế này, giờ tiền thường cũng vậy, suốt cuộc tại sao mọi chuyện lại biến thành như thế này, họ thật sự không thể giữ được bản tình sao. Một đồng đội đi tới, vỗ vai triệu Trung đối mặt với thực tế đi, người muốn thay đổi gì thì không thể đâu. Người có nghe thôi sư huynh nói, nhưng người nghĩ nếu thật sự có ích, tiền thường sẽ còn thế này sao? triệu trung im lặng, đúng vậy, ngay cả lời của thôi sư huynh cũng không có tác dụng lớn, vậy thì hắn có thể làm gì? Bên ngoài tiền thường rời khỏi khu nhà, đi đến một tảng đá lớn, phịch một tiếng, hắn dùng sức đấm vỡ một cửa thạch cao hơn 2 mét. Mẹ kiếp, hắn vẫn nộ nắm chặt tay, những lời thuyết giáo nghe, mỗi ngày khiến hắn rất bực mình. Hắn đã quá đám chìm vào sức mạnh, trong đầu chỉ nghĩ đến việc tìm kiếm sức mạnh mạnh mẽ hơn. Lợi hại thật, nhưng ngay lúc này, một giọng nói vang lên. Người nào? Tiền thường cảnh giác, giọng nói bất ngờ khiến hắn rất kinh ngạc. Trong tận thế này, lại còn có người xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ là bạn bè muốn tiếp tục giáo hồn hắn sao? Hắn ghét nhất những lời dạy bảo kiểu đó, thậm chí hận không thể xé miệng đối phương ra, để họ mãi mãi không thể nói chuyện nữa. Lực lượng của người là do chúng ta ban cho. Mươi nói ta là ai? Một nam tử chậm rãi bước ra, Tiền thường sắc mặt biến sắc. Ngay khi đối phương thốt ra những lời này, hắn đã nhận ra đối phương là ai? Hiển nhiên, đó là người của tổ chức dị biến giả Ngươi tìm ta làm gì? Hắn đầy nghi hoặc Không biết người của tổng bộ tìm hắn là có mục đích gì? Vì hắn không quen biết với ai trong tổng bộ Ta biết ngươi khát vọng mạnh mẽ hơn, khát vọng vượt qua thôi tiểu phì Ngươi nói gì vậy? Thôi sư huynh lợi hại như vậy Làm sao ta có thể vượt qua được sư huynh? Không thể nào, tiền thường lắc đầu, hắn không phải là người ngốc Làm sao có thể không nhận ra đối phương đang muốn thổi phòng hắn, lại còn nói hắn mong muốn vượt qua Thôi Tiểu Phi. Dù cho điều đó là sự thật, hắn cũng không thể thừa nhận. Ha ha, đừng giả bộ nữa, ta biết ngươi có dã tâm, ngươi luôn không phục vì Thôi Tiểu Phi mạnh hơn ngươi. Thật ra tiềm lực của ngươi rất lớn, vì ngươi trước kia chính là giác tình giả, đúng không? Nam tử vừa cười vừa nói, tiền thường nhìn chăm chăm vào đối phương, quả thật hắn là giác tình giả, chỉ là năng lực còn yếu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiền thường cảnh giác nhìn nam tử trước mặt, đối phương mang lại cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm, như thể có một ác ma đang thì thầm trong bóng tối. Sự dỗ lựa chọn mục tiêu, tiền thường biết rõ điều đó, nhưng trong lòng lại không kìm được mà bắt đầu mơ tưởng. Đối phương nói rất đúng, hắn thật sự muốn trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh hơn cả Thôi Tiểu Phi. Mỗi lần Thôi Tiểu Phi xuất hiện trước mặt bọn họ, luôn dùng giọng điệu bề chê để gian dạy, khiến tiền thường vô cùng khó chịu. Nam tử kia luôn giữ thần sắc bình tĩnh. Toàn bộ những biến hóa trên nét mặt tiền thường đều bị hắn thu vào mắt. Nếu không chắc chắn về con người tiền thường, hắn sao có thể tùy tiện xuất hiện trước mặt đối phương? Tổng bộ đã phát hiện tiềm lực của ngươi. Nam tử nói, tiềm lực của ta, trong lòng tiền thưởng bốc lên một ngọn lửa nóng bỏng. Không ai là không thích được khen ngợi, hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng đối với việc bản thân thật sự có tiềm lực lớn đến vậy hay không, hắn vẫn còn hoài nghi, không sai, tiềm lực của ngươi rất cao. Ngươi vốn là một giác tình giả, sao lại được rót vào dược tề? chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra rằng kể từ khi hấp thu dược tề thân thể của ngươi thường xuyên xảy ra biến hóa nên trời lệch đất hay sao đúng như lời đối phương nói hình thể hắn dần dần tăng trưởng tốc độ và sức mạnh đều rõ ràng vượt trội đây là điều hắn tự mình cảm nhận được ngược lại những đồng bạn cùng hắn được do dược tề lại không có biến hóa gì đặc biệt tiền thường trầm mặc âm thầm siết chặt nắm đấm cảm nhận luồng sức mạnh trong cơ thể khiến hắn vững lòng nam tử lại nói tiếp ta hỏi ngươi một lần cuối cùng Người thật sự cam lòng theo sao thôi tiểu phi sao Nghe xong sắc mặt tiền thường hơi biến hóa Rồi trở nên kiên định Không cam lòng Ta chưa từng cho rằng mình thua kém hắn Chỉ là ta tiến hóa chưa đủ lâu Nếu cho ta đủ thời gian Ta nhất định có thể vượt qua hắn Rất tốt Chính sự tự tin ấy là điều mà tổ chức xem trọng Nam tử gật đầu hài lòng Quả nhiên không nhìn nhầm Tên này chính là kẻ phản bội có sẵn cốt cách Thôi tiểu phi quả thật đáng thương Từ võ giáo dẫn dắt một nhóm học viên Cho họ dùng dược tề mong họ có thể nắm được sức mạnh để sinh tồn trong tận thế không ngờ lại xuất hiện một kẻ phản bội nếu hắn biết chuyện này chắc chắn sẽ vô cùng đau lòng người mà hắn luôn xem trọng lại phản bội mình bất cứ ai gặp chuyện ấy cũng đều phải đau khổ tiền thương hiểu rõ người của tổ chức tìm đến hắn tuyệt đối không phải chỉ để tán dương nếu thật sự chỉ như vậy thì chẳng còn chút ý nghĩa nào mặc dù các ngươi nói ta có tiềm lực rất lớn nhưng trong lòng ta thuê tiểu phi vẫn là một ngọn núi khó vượt qua Muốn vượt qua hắn, quả thật rất khó Tiền thường lắt đầu nói xong Không phải vì hắn tự mình hiểu ra Mà là muốn diễn cho đối phương thấy Để họ hiểu rõ rằng Nói những điều này với ta thì có ích gì Ít nhất cũng phải trả giá bằng một hành động thực tế nào đó Không, không có gì khó Tổ chức muốn bồi dưỡng ngươi, Tự nhiên sẽ chuẩn bị đầy đủ Con đường tiến hóa không phải ai đi trước Thì có thể vĩnh viễn dẫn đầu Người đàn ông nói Ý người là gì Tiền thường giả vờ kinh ngạc nhìn đối phương nhưng trong lòng lại đầy hy vọng, chẳng lẽ tổ chức đã nghiên cứu ra thứ gì đó tốt, có thể giúp nhanh chóng tăng tốc quá trình tiến hóa? Người đàn ông lấy ra một lọ thuốc, chất lỏng bên trong là màu lam. Đây là thuốc biến đổi gen mà tổng bộ lấy từ cơ thể của sáng tạo giả, chất lượng rất tốt, có thể mang lại cho người sự thay đổi mạnh mẽ hơn. Ngươi là người đầu tiên nhận được loại thuốc này, hy vọng ngươi đừng làm tổ chức thất vọng. Biết được lọ thuốc này là từ cơ thể sáng tạo giả lấy ra, tiền thường nhìn nó với ánh mắt đầy tham lam. đúng là đồ tốt. đây chắc chắn là thứ vô cùng quý giá thật sự cho ta sao Ừm, đúng là trò người tiền thường nhận lấy lọ thuốc từ tay đối phương như thể nhặt được báu vật nếu không phải người đàn ông đứng trước mặt hắn hắn nhất định sẽ không kiềm chế được mà bộc lộ toàn bộ tham vọng trong lòng ví dụ như bây giờ ta đã có lọ thuốc này thực lực sẽ mạnh mẽ hơn nhiều không cần phải quan tâm đến thôi tiểu phi hay tổ chức gì đó ta tiền thường sẽ đứng vững trong mặt thế Trở thành vua của thế giới này, không ai có thể ngăn cản bước chân ta. Tuy nhiên, hắn chỉ chôn giấu những suy nghĩ này sâu trong lòng. Người đàn ông vỗ nhẹ lên vai tiền thường, cố lên nhẹ. Tương lai sẽ có hy vọng. Nói xong, người đàn ông quay người rời đi, chỉ trong chốc lát đã biến mất trong làn bụi một xa xa. Tiền thường cúi đầu nhìn lọ thuốc trong tay, không nhịn được mà cười phé một cách âm trầm. Ta nhất định sẽ vượt qua tất cả các ngươi Hắn cẩn thận cất lọ thuốc, quay người bước vào trong kiến trúc. Bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để uống thuốc Nếu uống ngay, chắc chắn sẽ xảy ra biến hóa mạnh mẽ mà nếu có chút động tĩnh bị người khác phát hiện thì sẽ rất không ổn Phía xa, người đàn ông rời đi cũng đang cười lại Rốt cuộc là ai giết Ngụy Ứng? Hắn đã uống thuốc biến đổi gen của sáng tạo giả Sao lại dễ dàng bị giết như vậy? Nguy Ứng chết rồi, tổ chức tự nhiên sẽ biết Đáng tiếc không thể làm gì Hắn đã chết rồi, không thể sống lại Chỉ có thể lựa chọn lại, bồi dưỡng người mới Còn những dị biến giả hoàn hảo khác thì dần dần muốn thoát ly tổ chức, đặc biệt là thôi tiểu phi, đã bắt đầu không chịu sự kiểm soát của tổ chức. Đây là điều tổ chức không muốn thấy nhất. Vì vậy tiên thương chính là tổ chức một cách tỉ mỉ, chọn lựa cẩn thận. Tâm tính của hắn thay đổi không phải vì dược tề, mà là do thực lực hắn đạt được sau khi bành trường, tiền bạc, vì phi nghĩa mà khiến con người trở nên điên cuồng. Những người có thể giữ được bản tâm trong tình cảnh này, có thể nói là ít đến mức không thể đếm hết. Trên con đường hoang vắng. Lâm Phạm Cõng Frostmourne đèm những chiếc xe bị lật nhìn dọc theo con đường đẩy sang một bên. Những chiếc xe này hầu hết đều là những chiếc xe bị bỏ lại sau khi tận thế bùng nổ. Những người sống sót khi đó đã cố gắng lái xe chạy trốn, nhưng do tình hình đường xá rất tồi tệ, nhiều người trong lúc lái xe bỗng nhiên biến thành tang thi, gây ra tai nạn, lật xe và chặn đường, những chiếc xe phía sau không thể đi qua được. Nếu có người sống sót bây giờ muốn lái xe đến Hoàng Thị, nhưng lại bị tang thi đuổi theo, thì do con đường bị chặn lại Họ sẽ không thể thoát được và cuối cùng bị tang thi tóm gọn Chết thảm trong miệng chúng Dù khả năng này rất nhỏ Nhưng không phải là không có thể xảy ra Một phần vạn có thể xảy ra như vậy Và nếu thật sự xảy ra Thì cũng vì con đường bị ngăn trở mà gây ra tiếc nuối Âm, um, âm, um, âm um, Một chiếc xe lại một chiếc xe bị lâm phàm dùng tay ném sang một bên Sau một lúc nhìn thấy con đường đã thông suốt Trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng Hắn giả vờ lo mồ hôi chán Cảm thấy đây chính là kết quả của sự nỗ lực và mệt mỏi Thay vọng con đường này sẽ mang lại hy vọng cho những người sống sót. Lâm phàm lẩm bẩm rồi quay lại, tiếp tục đi về phía trước. Với hoàng thị là trung tâm, số lượng tang thì đã giảm rất nhiều, hầu hết đã bị hẳn thanh lý. Nếu có ai sống sót trong khu vực này, họ sẽ phát hiện nơi đây không còn giống như trước nữa. Trước kia, khắp nơi đều thấy tang thì, nhưng giờ đây, chúng đã biến mất không dấu vết. Muốn nhìn thấy một con tang thì cũng vô cùng khó khăn, khi đi ngang qua một khu phục vụ. Lâm Phàm cảm thấy một chút mắc tiểu liền đi về phía khu phục vụ. Dù bên ngoài không có ai mà việc đi tiểu nơi này cũng không ai nhìn thấy, nhưng Lâm Phàm nghĩ vẫn là vào trong nhà vệ sinh thì tốt hơn, nếu không có thể sẽ ảnh hưởng không tốt, nhất là nếu có tang thi đột nhiên xuất hiện, dễ làm hắn bị giật mình. Khu phục vụ này đã bị bỏ hoang nghiêm trọng, cỏ dại mọc um tùm, biển hiệu trước cửa bị phủ đầy bụi, khó có thể nhìn rõ chữ, cửa kính cũng bị vỡ, miền thủy tinh vương vãi đầy đất, nhìn vào bên trong, mọi thứ đều rất cũ kỹ. rác rưởi vương vãi khắp nơi nơi cả trần nhà cũng bị thủng một lỗ lớn dây điện treo lủng lẳng không có ánh sáng chiếu sáng chỉ có vài tia nắng lọt qua không gian này càng trở nên âm u hoang vắng ai trước kia nơi này từng rất nhộn nhịp người ra kẻ vào không ngờ bây giờ lại thành ra như thế này lâm Phàm lắc đầu thể hiện vẻ bất đắc dĩ tận thế đến đã cướp đi biết bao nhiêu hình ảnh đẹp đẽ trong lòng người ôi ôi ôi ôi trong một nơi u ám khuất lấp có hai con tang thi lang thang chúng chúng đứng đợi tại đây dù hình dáng xấu xí đến mức không thể nhìn nhưng vì bản năng bảo vệ chúng vẫn không rời đi tiếp tục đứng ở chỗ này lúc này chúng nó vạn vẹo cổ nhìn về phía cổng phát hiện có người với khát vọng mãnh liệt đối với máu thịt của con người bản năng hung tợn của chúng lập tức bộc phát giống như những con chó điên chúng lao về phía lâm phàm với tốc độ nhanh chóng dù trước mặt có cái bản náng lại chúng vẫn lao tới vấp ngã xuống đất nhưng vẫn đứng dậy mong muốn xé nát con người trước mặt đáng sợ quá Khi tang thi càng gần, Lâm Phàm cũng không thèm rút thanh Frostmourne, hắn chỉ vung tay lên, năm ngón tay chạm vào không trung, tạo ra một lực lượng vô hình, phốc, phốc, phốc, mặc dù Lâm Phàm còn cách bọn chúng mấy mét, nhưng thân thể chúng đã bị lực vô hình xé rách, trong nháy mắt, chúng bị xé thành hai phần, máu tươi vàng tung tóe đầy đất. Lâm Phàm cảm thấy bất đắc dĩ trước cảnh này, nhưng hắn biết chuyện này không liên quan gì đến hắn, mới vừa rồi hắn chỉ là gặp phải nguy hiểm, không có cách nào khác, đành phải ra tay, đi vào nhà vệ sinh. Vừa bước qua cánh cửa, mùi trong nhà vệ sinh thật sự rất nồng, đó là do lâu không có người dọn dẹp, lâm phàm mím thở, đi đến bồn tiểu, tháo quần ra, suyệt, suyệt, trong nhà vệ sinh chỉ còn lại tiếng nước xối xuống, thành âm trong không gian tĩnh lặng. Hai phút sau, lâm phàm bước ra, đi đến bồn rửa tay, định rửa tay nhưng phát hiện không có nước, hẳn chỉ có thể đi đến siêu thị không có người trông coi, lấy một chai nước khoáng, uống gần hết, rồi dùng phần còn lại để rửa tay, làm như vậy mới không lãng phí. Không gian phục vụ tối tăm hơn rất nhiều, lối ra bên kia sáng rõ, nhìn từ xa, tạo ra một sự chênh lệch rõ ràng, khiến cho người ta cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng ngay lúc này một âm thanh vút qua không trung vang lên, trong tầm mắt của Lâm Phàm, trong không gian tối tăm, một vật kim loại sáng loáng, hình dạng như lưỡi liềm, được kéo về phía hắn. Lâm Phàm bình tĩnh quay đầu lại, rồi thổi một hơi, nhận ra đó là một vũ khí, có sợi xích nối với lưỡi liềm, rất sắc bén, và nó ngay lập tức chém vào một trụ xi măng bên cạnh. Ai ai, Một tiếng kinh ngạc vang lên từ xa, người kia rõ ràng không thể tin vào mắt mình, hắn không thể tưởng tượng nổi là một tang thi lại có thể tránh né được, tình huống này khiến hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ, ta là nhân loại. Lâm Phàm cảm thấy đối phương có thể đã nhầm hắn là tang thi, vì thế mới bất ngờ ra tay, quả nhiên, sau khi nghe Lâm Phàm nói mình là người sống, đối phương liền kéo vũ khí về, không nói thêm gì nữa. Lâm Phàm có thể cảm nhận được sự xấu hổ đến mức ngón chân của đối phương có thể chạm vào mặt đất để đào một cái hố, thật xin lỗi. Tôi cứ tưởng là tang thi, từ xa vọng lại giọng nói ấy giọng nói ấy nấy của đối phương, nghe thanh âm, rất trầm hùng, rõ ràng là qua nhiều năm tôi luyện mới có được âm thanh như vậy. Dù không nhìn thấy mặt, nhưng Lâm Phàm chắc chắn đây là một nam tử trung niên, hướng về phía trước đi đến. Lâm Phàm thấy rõ người vừa nói chuyện, quả nhiên là một nam tử trung niên, tay cầm vũ khí, tay còn lại bưng một bát mì tôm, một bình đồ uống được kẹp dưới cánh tay, Lâm Phàm có chút kinh ngạc vì vẻ ngoài của đối phương, nhìn anh ta thật thoải mái. Cảm giác tận thế dường như không làm anh ta hoảng sợ chút nào, khi Lâm Phàm quan sát đối phương, nam tử trung niên cũng đang nhìn lại Lâm Phàm, vừa rồi chỉ là một khoảnh khắc bình thường, nhưng hắn dễ dàng né tránh, điều này cho thấy không phải người bình thường, người tốt, Lâm Phàm mỉm cười nói, người tốt, nam tử trung niên cũng lấy lại tinh thần và đáp lại, ta tên Lâm Phàm, đến từ Hoàng Thị Dương qua nơi ẩn nấp, Lâm Phàm chủ động giới thiệu về mình, một cách dễ dàng làm giảm bớt sự cảnh giác của người lạ. Đồng thời mở ra cơ hội để có thể trao đổi sâu hơn. Nam tử trung niên nhìn Lâm Phàm, vẻ mặt đầy kinh ngạc, mắt mở to. Ngươi, ngươi là Lâm Phàm, đúng vậy, người có phải đã đọc qua? Tàng thì sách họa. Không, Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Được gặp một người sống sót như vậy, cảm giác này thật tuyệt, như thể có một niềm tự hào không thể diễn tả được. Nam tử trung niên đáp, đúng là tôi có đọc qua, ấn tượng rất sâu sắc. Thật không ngờ tôi lại có thể gặp được ngươi ở đây. Vừa rồi thật sự xin lỗi. Tôi không biết là ngươi. Dù sao bây giờ mọi nơi đều đầy tang thi. Người bình thường rất khó sống sót. Mặc dù anh ta biết về Lâm phàm qua, tang thi sách họa, nhưng anh ta vẫn cảm thấy đối phương thật sự rất mạnh. Không phải lại người nào cũng có thể thổi phồng được. Hiểu mà, không cần để tâm. Ai trong tình huống này cũng sẽ như ngươi thôi. Lâm phàm không để bụng mà nói. Lúc này lại có một giọng nói trẻ tuổi từ phía xa vọng đến. Cao ca. Người cầm nước sao còn chưa tới. Một thanh niên đi về phía này, nói với nam tử trung niên kia. Cao ca, món bì thịt bò này thật cay, đi lấy một bình nước uống bì. Đây là chuyện rất bình thường. Chỉ là lần này, Cao ca đi lâu như vậy, khiến cho bọn họ có chút nghi ngờ liệu có chuyện gì xảy ra không. Nhưng tất cả đều tin tưởng vào thực lực của Cao ca, dù có gặp phải tang thi tiền hóa cũng sẽ không có vấn đề gì. Chúng ta còn có người ta là tới lấy nước. Nam tử trung niên, tức là Cao ca, trả lời, hả? có thể giới thiệu một chút được không, cho ta làm quen với một chút. Lâm Phàm cảm giác người này rất mạnh, có thể là một giác đình giả, mà anh ta còn có đồng bạn khác. Rõ ràng đây là một nhóm người có tổ chức, hắn cũng muốn làm quen với bọn họ, bởi vì trong thời buổi mạt thế như hiện nay mà vẫn còn có thể sống sót, thậm chí còn có thể đi lại khắp nơi, thật sự là chuyện vô cùng khó khăn. Phục vụ đứng bên ngoài, Lâm Phàm gặp được Cao Chiêm và vài người bạn khác, coi như Cao Chiêm cùng 7 người, trong đó có 5 nam và hai nữ. Tuổi tác khá tương đồng, người trẻ nhất có lẽ hơn 20 tuổi, lớn nhất chỉ khoảng 40 tuổi. Bọn họ đang ngồi ăn mì tôm, coi như là một điểm nghỉ ngơi tạm thời. Vừa ăn, vừa để đầy bao tử, họ biết cao chiếm đi vào trong siêu thị lấy nước. Thời gian có hơi lâu, sau đó tổng nghị đi kiểm tra tình hình, không ngờ khi trở về lại thấy ba người. Nhìn sơ qua, ai cũng cảm thấy đối phương hình như có chút quen thuộc, nhìn kỹ lại. Ôi trời, không phải là lâm phàm sao, chính là người mà bọn họ thấy trong, tàng thi sách họa. Người đã làm ra tác phẩm rất tỉ mỉ này Đặc biệt là những chủng loại tang thi trong đó Bọn họ đều đã tận mắt chứng kiến Bọn họ cũng biết những tang thi này Mạnh mẽ đến mức nào Vì thế, khi thấy Lâm Phàm Họ không khỏi rất kinh ngạc Chào các người, Lâm Phàm chào họ Nở một nụ cười rất thân thiện Chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra bọn họ Là những người đã trải qua mặt thế Số lượng tang thi họ đã săn được Chắc chắn không ít Thuộc loại giác tình giả Tự mình thức tỉnh năng lực Và tiến xa tới giai đoạn này Thành tiệu của họ là rất đáng ngưỡng mộ Chào ngươi, chào ngươi Bọn họ nhiệt tình chào Lâm Phàm Sau khi tự giới thiệu Lâm Phàm biết tên của họ Ngoài Cao Chiêm già Những người còn lại là Tống Nghị Trễ xuất, Trương Hiên, Phủng Dĩ, Tống Viện, chủ Ánh Vậy các ngươi định đi đâu? Có phải muốn hướng Hoàng thị Dương Quang Nơi ẩn núp không? Lâm Phàm hỏi, không phải Cao Chiêm lắc đầu đáp Chúng ta chỉ là đi xem xung quanh Đồng thời san giết tang Thi Trước đây họ đã từng nghĩ sẽ đến Dương Quang nơi ẩn núp Vì tận thế thật sự rất khó sống sót Nhưng sau này khi năng lực tăng lên Họ dần bỏ qua ý tưởng đó Họ cảm thấy tận thế không còn đáng sợ như trước Hơn nữa, trong mặt thế gian giết tang Thi còn có thể thu thập tinh thể Tăng cường năng lực bản thân Nghĩ lại thì cũng khá thú vị Lâm Phàm nhìn họ một lát Rồi chậm rãi nói Các người hiện tại năng lực cũng không tệ Nếu không gặp phải những tang Thi quá mạnh thì không có vấn đề gì lớn nhưng mà thế nguy hiểm thường đến một cách lặng lẽ ai cũng không biết lúc nào nguy hiểm sẽ ấp đến vì vậy lời khuyên của ta là các ngươi có thể nghĩ đến việc gia nhập Hoàng thị Dương Quang nơi ẩn nú dĩ nhiên đó không phải là ép buộc chỉ là một lời khuyên cá nhân thôi Lâm phàm biết những người này đều có suy nghĩ riêng của mình những người như vậy thường kiên định với quan điểm của bản thân tuyệt đối không dễ bị ảnh hưởng bởi bên ngoài Cao Chiêm và các bạn liếc nhau một cái đa tạ đề nghị của ngươi, nhưng chúng ta vẫn nghĩ nên tự mình xông xáo trong mạn thế. Với thực lực của chúng ta, hẳn là không có vấn đề gì lớn. khi nói những lời này, vẻ mặt cao chiêm rất tự tin. đó là sự tự tin vào thực lực bản thân. hắn tin tưởng vào năng lực của mình và đồng đội. nếu phối hợp tốt, họ có thể xử lý hầu hết mọi nguy hiểm. được. vậy không miễn cưỡng các vị. lâm phàm đáp. đối với tình huống này, hắn cũng không có cách nào. nếu bọn họ chọn con đường khác, thì cứ để họ tiếp tục đi theo hướng đó. cao chiêm nói tiếp. Đa tạ người đã hiểu, chúng ta cũng biết một chút tình huống về Hoàng thị Dương Quang nơi ẩn núp nhưng đối với chúng ta mà nói, chúng ta đã dần quen với cuộc sống trong tận thế. Lâm Phàm lấy từ trong túi ra một bộ điện thoại vệ tinh, nói, cho các người nếu gặp phải sự tình gì, có thể gọi điện cho ta. Hiện tại, mỗi khi Lâm Phàm ra ngoài, đều mang theo một bộ điện thoại vệ tinh, chỉ vì nghĩ rằng có thể gặp được người sống sót. Nếu họ không muốn trở về Dương Quang nơi ẩn núp hắn sẽ cho họ một bộ điện thoại vệ tinh để liên lạc. Đa tạ. Cao Chiêm nhận lấy điện thoại, hiểu rõ tác dụng của nó. Đây chính là sự bảo đảm mà Lâm Phàm dành cho họ. Không cần cảm ơn, các ngươi còn sống là tốt rồi. Với tình hình hiện nay, người sống sót thật sự ngày càng ít. Lâm Phàm cảm thán trong lòng. Hắn thật sự muốn làm nhiều hơn nữa, nhưng chỉ là một cá nhân. Lực lượng có hạn, có lúc hắn cảm thấy rất bất lực. Nhưng ngay lúc đó, Cao Chiêm vội vàng nói, người trong sách họa có nhắc đến tổ chức. chúng ta đã rất lâu trước đây gặp một ông lão kỳ quái hắn liên tục lẩm bẩm cái gì tổ chức không tổ chức nhưng ngoài ra chẳng nói gì thêm lâm phàm nghe xong ánh mắt sáng lên hắn ở đâu ở trên vách đá ngũ nhạc sơn nơi đó có một ngôi nhà đơn sơ ông ta sống ở đó cao chiêm đáp hắn cảm thấy cách nói này có chút phiến diện rồi lấy giấy và bút ra vẽ một chút đây là một ngọn núi còn đây là một ngọn núi nữa ngũ nhạc sơn có năm ngọn núi ông ta sống ở vách đá của ngọn núi này họa vẽ khá thô sơ nhưng đủ để nhận ra đà tạ tin này rất quan trọng đối với ta lâm phàm nói lòng đầy cảm kích hắn cảm thấy lão nhân kia chắc chắn biết điều gì đó mãi cho đến giờ hắn vẫn đang tìm kiếm tổ chức dị biến giả và tần lĩnh tập đoàn thế giới này quá rộng lớn tìm kiếm như mò kim đáy biển rất khó để tìm ra do đó hắn tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào cao chiêm nói không cần cảm ơn đây là điều đương nhiên những gì trong sách họa đã giới thiệu chúng ta đều đã xem qua Những tổ chức hành động tàn nhẫn như vậy, nếu là người khác cũng sẽ làm như vậy thôi. Chỉ là ta không biết lão đầu kia có thật sự chỉ đến tổ chức đó trong sách họa hay không. Không sao, dù có phải là tổ chức đó hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần có bất kỳ cơ hội nào, ta hiểu sẽ không bỏ qua. Lâm phàm nói xong, rồi tạm biệt họ. Trong lòng hắn không kiên nhẫn, muốn nhanh chóng đến chỗ kia để xem thử. Sau khi Lâm phàm rời đi, Cao Chiêm và nhóm còn lại cũng ăn xong phần thức ăn trong tay. Cao ca, ta cảm thấy sức mạnh thật sự tuyệt vời. Tống Nghị nhìn bóng lưng Lâm Phàm dần khuất xa, không khỏi thán phục, phương thức rời đi của Lâm Phàm thật sự rất mạnh mẽ, cứ thế mà nhảy đi, đừng nhìn năng lực hiện tại của bọn họ có vẻ vẫn ổn, cũng có thể ngày cao không kém, nhưng tuyệt đối không thể làm được như Lâm Phàm. Có chuyện gì vậy? Cao Chiêm hỏi, Tống Nghị trả lời, có thực lực, khi nói chuyện, có thể thẳng lưng, không xem tận thế là chuyện gì quan trọng. Đối với đại đa số người mà nói, tận thế là một tai họa, nhưng với giác tỉnh giả thì lại là một cơ hội, Một thời đại vừa có nguy hiểm vừa có kỳ ngộ, và mình đang lùi bước, nhưng chúng ta đang tiến hóa, tương lai sẽ ra sao? Chỉ có chúng ta tự mình bước đi mới có thể biết được, Phùng Dĩ nói, ta tán thành lời giải thích của Tổng Mị. Thật ra, nếu như lúc nãy Cao Ca muốn đi theo Hoàng thị, ta nghĩ ta cũng sẽ không bỉ. An nhàn sống vài chục năm đã đủ rồi, giờ có cơ hội vùng lên, ta sẽ không bỏ qua. Lời Phùng Dĩ nói khiến mọi người đều tán đồng, đúng vậy. Không ai có thể ngăn cản bước đi của bọn họ. Tổng viện nói, thật ra, Hoàng thị Dương Quang là nơi ẩn náu rất an toàn, đến đó là lựa chọn tốt nhất. Phùng dĩ đáp, vậy sao ngươi không nói ngay từ đầu, dù ngươi muốn đi, chúng ta cũng sẽ không nói gì. Tổng viện trả lời, các ngươi không muốn đi, sao ta lại phải nói, nếu như ngay lúc tận thế bùng nổ, Lâm Phà mời bọn họ đến nơi ẩn náu, có thể họ đã từ chối, nhưng giờ thì khác, họ đã đứng lên, tự nhiên muốn dựa vào khả năng của chính mình để sống sót trong tận thế. Và đồng thời cải thiện sức mạnh bản thân Để trở nên mạnh mẽ hơn Ngũ Nhạc Sơn phong cảnh núi non vẫn đẹp như xưa Không hề bị ảnh hưởng bởi tận thế Tại ngọn núi kia Đúng là năm ngọn núi Nên người ta đặt tên cho nơi này là Ngũ Nhạc Sơn Có lẽ tên gọi này khá ngẫu nhiên Nhưng cũng vì vậy mà dễ nhớ Lâm Phàm rơi xuống chân núi Rồi đi lên trên Một lát sau Hắn đã lên đến bến đỉnh núi Xa xa Hắn nhìn thấy một ngôi nhà gỗ đứng bên vách núi Cạnh đó là một khu vườn rau. một thân ảnh đang cúi người bận rộn làm việc trong vườn rào lâm phàm kinh ngạc không thôi hỏi tâm thật lớn sao lại không sợ tang thi nhìn thấy sao dù chỉ là đơn giản là một rào chắn cũng xem như tôn trọng đối với tận thế nhưng đối phương không chỉ không làm rào chắn mà ngay cả ý thức phòng bị cũng không có dù là một đầu tang thi xuất hiện ở đây chắc chắn sẽ trở thành bữa ăn ngon cho nó hắn đi về phía ngôi nhà gỗ vội vã lao vào trong lau mồ hôi trên trán quay đầu lại thấy có một bóng dáng đang tiến đến gần lão nhân này mắt kém chỉ nhìn mờ mờ cảm thấy có thể là tang thi liền vội vã chạy vào phòng lấy súng giảm thanh trong tay đúng như vậy ông không nổ súng ngay có vẻ là đang đợi đến khi tang thi đến gần mới ra tay vì như vậy tỷ lệ chính xác sẽ cao hơn rất nhiều lão nhân ra ta là người không phải tang thi lâm phàm vẫy tay thấy lão nhân cầm vũ khí liền biết có sự hiểu lầm vội vàng nhắc nhở dù sao phía sau là vách núi nếu có gì xảy ra Lão Nhân có thể lựa chọn cách phản ứng rất nhiều Sau khi Lâm Phàm lên tiếng nhắc nhở Lão Nhân vẫn không buông vũ khí Chứng tỏ đối với Lão Trong tận thế, Tàng Thi và con người đều là những mối nguy hiểm cao độ Lâm Phàm cũng hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ này Thực tế đúng là vậy Tàng Thi luôn rõ ràng như vậy Nhưng con người thì lại lẻn lút Như những thợ săn trong bóng tối Lúc người cảm thấy an toàn Thì lại có thể ra tay bất ngờ Khi Lâm Phàm gần tới gần Lão Nhân Còn cách khoảng 4-5 mét Lão Nhân đột nhiên phát ra một tiếng Dừng lại, đường động, ánh mắt ông tràn ngập sự cảnh giác, tay đã đặt lên, cò súng. Nếu lâm phàm có chút động tĩnh, lão nhân không ngần ngại nổ súng ngay lập tức. Lâm phàm đưa hai tay lên ngang ngực, hạ giọng nói, lão nhân gia chớ khẩn trương, ta không phải người xấu. Người xấu cũng không bao giờ nhận mình là người xấu. Tiểu tử ra ra ta ăn cơm còn nhiều hơn ăn muối, ngươi tưởng ta dễ lừa làm sao? Lão nhân quát lớn, lâm phàm vội nói, lão nhân gia ta tên lâm phàm, đến từ Hoàng thị Dương Quang nơi ẩn nấp. Thật sự không có ác ý, ta tới đây là vì Cao Chiêm, nói người ở đây, ta mới cố ý đến xe một chút. Lão nhân nghe xong, vẫn cảnh giác, đáp, Cao Chiêm gì, không biết, lão nhân không hề có ấn tượng gì với tên Cao Chiêm. Trước đây khi Cao Chiêm và những người khác đến đây, họ không có trao đổi nhiều với lão, trong mắt họ, lão đầu này làm nhảm, giống như đầu có bệnh, nên vội vàng rời đi. Vì thế, khi Lâm Phàm nhắc đến Cao Chiêm, lão nhân tự nhiên không biết. Lâm Phàm chớp mắt, không ngờ lão nhân lại không biết Cao Chiêm là ai. Chẳng lẽ Cao Chiêm và những người kia khi đến đây không hề có nhiều tiếp xúc với lão? Vì vậy, hắn bắt đầu suy nghĩ xem nên làm cách nào để khiến lão buông bỏ sự cảnh giác. Nơi khi hắn còn đang trầm ngâm, lão nhân bỗng lên tiếng: Quang vũ khí sau lưng người qua đây. Ba giây, nếu ngươi không ném, ta sẽ nổ súng. Một, hai. Lâm Phàm không muốn để tâm tình của ông lão cứ mãi căng thẳng như vậy. Dù sao tuổi cũng đã cao, nếu cứ giữ trạng thái đề phòng mãi. e là cơ thể ông sẽ không chịu nổi bởi vậy hắn lập tức ném vũ khí qua lão nhân ra ngài chậm một chút ta thật sự không có ác ý vũ khí này rất nặng ngài cầm không nổi đâu lâm phàm nhắc nhở lão nhân một mặt vẫn cảnh giác nhìn hắn một mặt chậm rãi bước đến chỗ thanh frost nằm trên mặt đất sau đó ông dỗi chân định dùng mũi chân hấp thanh kiếm sang một bên nhưng chuyện kỳ lạ xảy ra thanh kiếm rơi xuống đất lại không hề nhúc ních lão không để ý cho rằng do lực chân mình quá nhẹ Ông ngồi xổm xuống, tay vẫn cầm súng cảnh dưới lâm phàm, rồi vươn tay cầm lấy chui kiếm. Nghĩ rằng một thanh kiếm thì có thể nặng bao nhiêu chứ? Ai ngờ vừa chạm tay vào, ông liền kêu, ai ấu, một tiếng, bị chật cả phần eo. Lão nhân không nghĩ tới một thanh kiếm nhìn thì bình thường, lại có thể nặng đến như vậy. Lão nhân ra, này không sao chứ? Thanh kiếm này này thật sự không đứt nổi đâu. Kiếm này đã được tinh thể gia trì, vô cùng nặng, chỉ có ta mới có thể cầm được. Lâm phàm nói, ngươi đừng động. Không là ta sẽ nổ súng, thấy lâm phàm có ý định bước tới. Lão nhân cố nén đau, xưa khẩu súng giảm thanh trong tay nắm thẳng bảo hắn. Lão nhân ra, ta thật sự không có ác ý với ngài. Nếu ta thực sự muốn làm hại ngài, thì khẩu súng giảm thanh kia cũng chẳng thể nào gây thương tổn cho ta được. Lâm phàm nhẹ giọng giải thích, hắn mong đối phương cảm nhận được thiện ý chân thành của mình. Hắn luôn tin rằng mình có thể bước vào lòng của lão, hóa giải hiểu lầm hiện tại. Một lúc sau, bên ngoài căn nhà gỗ, lão nhân đã ngồi trên ghế. còn lâm phàm thì quỳ nửa gối phía sau, nhẹ nhàng xoa lưng cho ông, nêu những lời lẽ chân thành, cuối cùng hẳn cũng khiến lão buông bỏ phòng bị trong lòng. Ai ấu, ngươi nói xem, tiểu tử ngươi rốt cuộc làm sao thế, sao không nói sớm, hại lão đầu tử ta chật cả cái eo, vừa xoa so bóp cho lão nhân, lâm phàm vừa cười nói, phải, phải, là lỗi của ta, không nói rõ tình huống sớm, khiến lão nhân ra ngài phải uốn éo như vậy, đúng là lỗi của ta, đúng rồi, chính chỗ đó, thoải mái hơn rồi lão Nhân nói hắn biết chàng trai nắn eo mình là người tốt trước đây đúng là đã nhìn nhầm nhưng cũng không thể trách hắn bởi vì trong tận thế này ai có thể nhìn rõ được người hay quỷ dễ chịu là tốt rồi lâm phàm vừa cười vừa nói ngươi thật sự là theo hoàng thị đến sao quan lão gia tử rất kinh ngạc thậm chí có chút không dám tin vì việc chàng trai này nắn eo mình lại là người theo hoàng thị đến vũ nhạc sơn thật không thể tưởng tượng nổi hoàng thị và ngũ nhạc sơn cách nhau rất xa hơn nữa Nhìn tình huống này có vẻ như là họ cố ý tìm đến mình. Đúng vậy, ta luôn ở tại Hoàng thị. Nơi đó có một chỗ ẩn náu, rất nhiều người đang sinh sống ở đó. Lâm phàm nói xong, hắn biết quan lão gia tử chưa từng xem qua. tang thi sách họa, nếu không, chắc chắn sẽ không có hiểu lầm như vậy. Nơi ẩn náu hả? Quan lão gia tử tự lẩm bẩm như thể đang suy nghĩ điều gì? Quan lão gia tử, ta biết người ở đây là vì trước đó có người từng đi qua nơi này. Gặp được ngươi, bọn họ đã nói với ta. ngươi thường hay nhắc đến tổ chức không tổ chức gì đó ngươi có thể nói cho ta biết cái tổ chức đó rốt cuộc là thế nào không lâm phàm bắt đầu hỏi về vấn đề cốt lõi hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ một khả năng nào nếu thật sự có thể tìm được vị trí của tổ chức đó đối với những người sống sót trong mặt thế mà nói sẽ càng an toàn hơn khi lâm phàm nhắc đến tổ chức hắn có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể qua lão gia tử khẽ run lên người hỏi cái này làm gì Qua lão gia tử quay lưng lại phải mặt hiện lên sự sợ hãi như thể đang nghĩ lại đủ loại hình ảnh đáng sợ hắn không hiểu tại sao lâm phàm lại muốn biết những điều này lâm phàm nói bởi vì ta muốn đến tổ chức đó xem thử xem có phải là tổ chức mà ta biết ta biết tổ chức này luôn làm hại những người sống sót khác họ đã thực hiện đủ loại thí nghiệm tàn ác trên cơ thể người khi lâm phàm nói ra những điều này sắc mặt quan lão gia tử càng lúc càng khó coi không biết ta cái gì cũng không biết quan lão gia tử lắp đầu lâm phàm biết chắc rằng quan lão gia tử chắc chắn biết điều gì đó vì hắn cảm nhận được một nỗi sợ hãi từ người lão gia tử. Có phải là vì mình đã nhắc đến những điều này khiến ông ấy nhớ lại những hình ảnh đáng sợ nào đó? Lão gia tử, ta hiểu rõ ngươi cũng biết. Nói cho ta biết đi, ta không muốn có thêm người sống sót gặp nguy hiểm. Trong mặt thế, tàng thì đã là đủ nguy hiểm rồi, không thể để con người hại con người. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết thôi, Lâm Phàm thành Khẩn nói. Qua lão gia tử nói, ngươi không nên hỏi quá kinh khủng rồi, ngươi không thể đấu lại bọn họ đâu dù ngươi tìm được bọn họ. Ngươi cũng không phải là đối thủ của bọn họ, hắn không muốn để Lâm Phàm đi chịu chết. Dù sao nơi đó thật sự rất nguy hiểm, qua lão gia tử là một nhà sinh vật học được Tần Thị Tập đoàn thuê về nghiên cứu. Sau khi tận thế bùng phát, ông nghĩ liệu có phải đây là một loại virus lây lan, khiến cho con người biến thành tang thi. Ông hy vọng nếu có thể nghiên cứu được loại dược vật nào đó, có thể sẽ cứu chữa được. Mãi chưa đến khi Tần Thị Tập đoàn giải phẫu một con tang thi, ông mới nhận ra sự việc không hề đơn giản như vậy. Sau khi quan sát các cơ quan nội tạng của tang thi, Ông phát hiện chúng hoàn toàn không còn chức năng, không chỉ bị dị biến, mà còn mất hết sức sống, mặc cho dùng thuốc gì đi nữa. Khả năng phục hồi là không thể có. Khi ông đang tuyệt vọng, tình hình lại càng tồi tệ hơn. tần thị tập đoàn bắt được rất nhiều người sống, rồi dùng họ để nghiên cứu virus tăng thì thực hiện thí nghiệm trên cơ thể người sống. Ông không thể nào chấp nhận được những thí nghiệm tàn bạo như vậy, cảnh tượng vô cùng máu me và kinh khủng. Cuối cùng, trong một cơ hội ngẫu nhiên, ông đã thoát khỏi sự kiểm soát của tần thị tập đoàn, và chạy đến nơi này lão gia tử ngươi xem bên kia là cái gì lâm phàm vỗ nhẹ vào vai của lão gia tử sau đó chỉ về phía xa xa quan lão gia tử nhìn về phía xa núi đó là núi à hắn có chút mơ hồ không hiểu lâm phàm chỉ về phía xa là có ý gì ngươi cứ nhìn đi lâm phàm nói nắm lấy frostmourne một kiếm vùng về phía xa không gian nổ tung một ánh sáng trắng bạc lóe lên giữa trời kèm theo một tiếng ẩm vang đỉnh núi xa xa bị chặt đứt vô số đá vụt ào ào rơi xuống à, Quán lão gia tử trừng mắt, miệng mở rộng, cả người hoàn toàn bối rối. Đây là tình huống gì vậy? Đây là kiếm mang. Quán lão gia tử ngậm đầu lên, nên ngốc nhìn chằm chằm lâm phàm, trong đầu chỉ toàn là dấu chấm hỏi, làm sao lại có thể như vậy? Mọi chuyện đâu có liên quan đến ta. Cái này, lão gia tử muốn nói rất nhiều, nhưng tất cả những lời đều mẹ lại nơi cổ họng, chỉ có thể thốt ra được một chữ, này, còn lại thì không thể nói thêm lời nào. Lâm phàm nói, lão gia tử, ta vung ra một kiếm này không phải để nói rằng, Ta đã phá hủy đại sơn, khiến mũ nhạc sơn trở thành bốn nhạc sơn, mà là một nói trong ngươi biết, ta rất mạnh, ngươi không cần phải lo lắng. Thường thì để người khác tin vào thực lực của bản thân, biện pháp duy nhất là để họ tận mắt chứng kiến. Một kiếm này không phải là chiêu thức mạnh nhất của hắn, chỉ là một cú vung tay bình thường mà thôi. Biểu hiện của quan lão gia tử lúc này cho thấy biện pháp của lâm phàm thật sự có hiệu quả, và hiệu quả còn rất tốt, thật đơn giản, chỉ cần tự mình chứng minh là được. Rõ ràng quan lão gia tử thực sự bị Lâm Phàm làm cho sợ hãi Người này có thể làm ra những chuyện không tưởng Được rồi ta đã từng ở chỗ tổ chức Chính là tần thị tập đoàn, tần lĩnh Lâm Phàm không nhịn được nói ra Quan lão gia tử kinh ngạc Người biết, ta biết ta luôn tìm tần lĩnh Ta đã từng trao đổi với hắn Từng muốn hắn nói cho ta biết nơi ở của hắn Nhưng hắn vẫn không nói Vì vậy ta mới đến đây tìm kiếm Lâm Phàm dần dần kích động Xem ra cuối cùng cũng có thể tìm thấy tần lĩnh Người này đã gây ra rất nhiều vấn đề lớn. nghiên cứu tang thi, cuối cùng chắc chắn sẽ biến thành tang thi đây là kết quả đã được chứng minh quan lão gia tử gật đầu, sau đó cho lâm phàm biết vị trí của tân lĩnh đồng thời cũng tiết lộ rằng tổ chức ẩn náu này thực tế có sơ hở còn có một thông đạo khác dẫn ra ngoài hắn nghĩ rằng người thiết kế nơi này đã có ý đồ tưởng rằng công trình kiên cố chắc chắn nhưng lại lén lút để lại một con đường thoát có vẻ như không phải chuyện quá nghiêm trọng quan lão gia tử có thể trốn được Là nhờ tình cơ tìm được một cuốn sổ ghi chép của người thiết kế trước kia Trong đó vì rất chi tiết về tình huống ở nơi này Lão Gia Tử thật sự cảm ơn ngươi Ngươi đã giúp ta một ân lớn Lâm Phàm rất hưng phấn Cảm kích nói Qua Lão Gia Tử nói Ngươi tự phải chú ý an toàn Lâm Phàm đáp Lão Gia Tử hãy cùng ta về Dương Quang đi Nơi đó rất an toàn Không cần phải ở lại đây Qua Lão Gia Tử suy nghĩ một chút rồi đồng ý Hắn nghĩ Lâm Phàm là người có thành tích cao chắc chắn đã có những cuộc trò chuyện sâu sắc với hạ giáo sư trở lại dương quang nơi ẩn náu lâm phàm gia quan lão gia tử cho quan hạo cả hai đều mang họ quan không chừng trước kia có thể là người trong một gia tộc hắn không thể chờ đợi thêm mong muốn được gặp tân lĩnh đã lâu quả thật là rất mong chờ mãi tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được niềm vui lẽ có thể thấu hiểu khi hắn chuẩn bị rời đi cố hàng nhìn thấy hắn chỉ đơn giản trao đổi vài câu rồi kể cho hắn về việc tổ chức tìm tân lĩnh trong mắt cố hàng ánh sáng sáng lên Hắn biết Lâm Phàm từ trước đến nay luôn tìm kiếm hai tổ chức, một trong số đó chính là tần thị tập đoàn, giờ đã tìm được một tổ chức, cái còn lại chắc chắn không xa. Sau khi Lâm Phàm rời đi, cố hàng trong lòng cảm thán, tần thị tập đoàn tạo ra bao nhiêu tội ác, luôn dùng người sống để nghiên cứu, tạo ra bao nhiêu cái chết, giờ đây họ phải trả giá đắt cho tất cả những điều đó. Ôi, ông trời ơi, Kim giáo sư hoàn toàn choáng váng trước sự biến hóa của ông chủ. Trước kia, trong mắt ông, ông chủ chỉ là một, máu thịt bánh bao. bị giam cầm, nhưng ai có thể ngờ sau khi ông chủ tiến hóa, hắn lại thay đổi lớn như vậy, hình thể đã biến đổi không còn là máu thịt bánh bao nữa mà đã trở thành một hình người có thể tự do di chuyển. Toàn thân ông chủ giờ bao phủ bởi cơ bắp cứng rắn lấp da đen như giáp, nhìn vào là cảm nhận được một sức mạnh tràn đầy Ông chủ, ngài thật là tuyệt vời Tôi cảm thấy ngài đang phát triển theo hướng hoàn mỹ nhất của tang thi đó. Ngài xuất hiện trước mặt tôi Dù ngài chẳng làm gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy một sức ép vô cùng lớn Kim giáo sư vừa kinh ngạc vừa khen ngợi, điều này không phải là nịnh hot, mà là sự thật, trước kia, ông cảm thấy hướng tiền hóa của ông chủ có phần không ổn giống như một sự thất bại, nhưng giờ nhìn lại, ông phải thừa nhận, đó không phải là thất bại, mà là thành công vượt bậc, ha ha, tần lĩnh cười, siết chặt nắm đấm, cảm giác đầy sức mạnh bộc phát trong cơ thể, cảm giác này đủ sức phá hủy cả thế giới, không ai có thể là đối thủ của hắn, ngay cả lâm phàm cũng không phải là đối thủ của hắn. Dĩ nhiên đây chỉ là suy nghĩ của tần lĩnh, hắn cũng biết, thực lực của Lâm phàm chắc chắn mạnh hơn hắn tưởng tượng, tuyệt đối, không phải là kẻ mà hắn có thể đối phó được ngay lúc này, nhân loại thật sự quá yếu đuối. Giờ đây, thân thể này mới là thân thể hoàn mỹ nhất trong lòng ta. Tần lĩnh tự khen ngợi, nhìn vào cơ bắp cuồn cuộn của mình, cảm thấy đây chính là điều mình hàng ao ước. Kim giáo sư nói, ông chủ, phương thức tiến hóa của ngài là chưa từng có, chưa từng có ai làm được như vậy, dù cho Hoàng thị Lâm phàm có mạnh đến đâu. thì cuối cùng ông chủ vẫn sẽ trở thành sinh vật hoàn hảo nhất. Tôi có thể tận mắt chứng kiến điều đó. Thật sự quá kích động. Ừm, người rất tốt. Làm tốt hơn nữa, ta sẽ không bạc đãi người. Tần lĩnh vỗ vỗ vài kim giáo sư. Kim giáo sư cười hì hì. Chỉ là lực tay của ông chủ khi vùng tay xuống hơi mạnh một chút. Thật sự rất đau. Nhưng dù đau thế nào, hắn cũng tuyệt đối không thể để lộ ra nét mặt. Chỉ cần khiến ông chủ không hài lòng dù chỉ một phần vạn, thật sự có thể bị đánh chết tại chỗ. ông chủ càng trở nên hoàn mỹ hắn lại càng nguy hiểm bởi vì giá trị tồn tại của hắn đang dần giảm sút một khi không còn bất kỳ giá trị gì vậy thì sự tồn tại của hắn cũng trở nên vô nghĩa đinh linh linh đúng lúc này chiếc điện thoại đã lâu không reo bỗng vang lên đúng là gọi tới đúng lúc chẳng lẽ biết ta đã tiến hóa thành hình dáng hoàn mỹ nên đến chúc mừng sao tần lĩnh nhít mép cười lại ngoại trừ lâm phàm còn ai có thể gọi điện cho hắn vào thời điểm này chưa hắn nhấp máy lâm phàm ngươi cũng biết rồi đúng không Gọi thật là đúng lúc đấy. À, sao ngươi biết ta biết? Ngươi chẳng lẽ đang theo dõi ta? Lâm Phàm giật mình kinh ngạc, hắn vốn còn định chiêu tần lĩnh vài câu như Ngươi đoán xem ta đang ở đâu. Không ngờ đối phương lại trực tiếp nói rằng đã biết, khiến Lâm Phàm cảm thấy có chút bất an. Chẳng lẽ tên này thực sự đã chạy trốn, theo dõi ngươi, ngươi có gì đáng để ta theo dõi chứ? Nói cho ngươi biết, ta đã thành công rồi. Vừa mới đây thôi, ta đã hoàn thành tiến hóa, trở thành hình dạng hoàn mỹ. một ngày nào đó ngươi sẽ tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của ta tần lĩnh nói bằng giọng âm trầm lời hắn vừa dứt đầu dây bên kia rõ ràng có tiếng thở phào nhẹ nhõm làm ta giật mình ta còn tưởng ngươi phát hiện ra điều gì rồi chứ hóa ra chỉ có vậy thôi ạ ý người là sao tần lĩnh cong mày ngươi thử đoán xem ta đang ở đâu ngươi ở đâu thì liên quan gì đến ta ngươi cứ đoán thử một cái sẽ có bất ngờ đó lâm phàm cố ý trêu chọc hắn muốn khiến tần lĩnh thật sự lo lắng sợ hãi một phen làm cái quái gì đoán, đoán mẹ nó đại đầu quái hắn thích nhất chính là đối phương muốn tìm đến hắn, lại không biết hắn ở đâu, cái này khiến tần lĩnh có một cảm giác thoải mái không thể diễn tả không phải muốn tìm ta sao không phải muốn ta cho ngươi biết vị trí của ta sao hắc, ta chính là không nói cho người. ta chính là muốn làm ngươi gấp ngươi lại bắt ta không làm gì được chỉ là, tần lĩnh hồi tưởng lại lời của Lâm phàm vừa nói ngươi đoán ta bây giờ ở đâu Ngữ điệu này rõ ràng có vấn đề chắc chắn có vấn đề, lập tức Một suy nghĩ không ổn sông lên đầu nhưng hắn rất nhanh ép nó xuống. Không thể nào, làm sao hắn biết ta ở đâu, đây là nơi bí mật nhất. Ngay cả bộ phận trước cũng không có ai biết rõ. Người tìm được ta. Tần Lĩ nghi ngờ hỏi, giọng điệu đầy ngờ vực. Ai ngươi thật sự là không có chút thú vị nào? Đoán đúng rồi, nhưng chúc mừng ngươi. Mặc dù chúng ta chưa gặp mặt, nhưng ta có thể cảm giác được khí tức của ngươi rất mạnh. Sức sống thật cao. Xem ra ngươi thật sự là đã đi ra một con đường thành công. Lâm phàm khen ngợi nói nghe những lời này từ Lâm Phàm, vẻ mặt của Tần Lĩnh lập tức trở nên tái mét. Một bên Kim Giáo Sư tranh thủ thời gian kiểm tra giám sát bên ngoài, hình ảnh đầu tiên không có, hình ảnh thứ hai không có, điều này khiến Kim Giáo Sư cảm thấy có chút hy vọng. Khi hình ảnh thứ ba xuất hiện, một tiếng kẽo kẹp vang lên, trong lòng hắn trượt nhảy lên. Hình ảnh đó, ngoài Lâm Phàm còn có thể là ai? Kim Giáo Sư vô cùng căng thẳng, vẻ mặt cùng Tần Lĩnh gần như giống hệt, trắng bệch. Hắn biết Lâm Phàm rất đáng sợ. Nếu thật sự để hắn xông tới, chắc chắn sẽ là một con đường chết Đừng nhìn bây giờ ông chủ có vẻ mạnh mẽ như vậy Nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng Lâm Phàm vì hắn tìm thực lực của Lâm Phàm thật sự rất khủng khiếp Nhưng đúng lúc này, Kim giáo sư cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo bao phủ lấy mình giống như có một đôi mắt đang rò ngó hắn Ở căn cứ lúc này, ngoài hắn ra, chỉ còn lại ông chủ hắn quay đầu lại nhìn ông chủ phát hiện đôi mắt của lão bản đang trừng trừng nhìn chằm chằm vào hắn cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân dâng lên chạy thẳng lên đỉnh đầu ông chủ hoài nghi ta ông chủ muốn giết ta sao ông chủ ngươi nhìn ta như vậy ta sợ quá kim giáo sư run rẩy toàn thân không dép mà run cảm giác sợ hãi không thể nói ra hắn biết chắc là ông chủ hoài nghi mình cho rằng hắn đã dẫn lầm phàm đến đây chắc là oan ổn thôi chuyện này chẳng liên quan gì đến ta tần lĩnh nói giọng điệu âm trầm có vẻ không hài lòng với câu trả lời của kim giáo sư Như vậy, đầu của người này và thân thể chắc chắn có thể tách rời. Phu phu, kim giáo sư ngay lập tức quỳ xuống. Ông chủ, không phải ta. Ta hoàn toàn trung thành với ngài. Huống chi trong thời gian này ta không ra ngoài. Tuyệt đối không phải ta. Chắc chắn có người khác nói cho hắn biết. Không phải ta đâu. Tần lĩnh nhìn chằm chằm kim giáo sư. Thấy bộ dạng sợ hãi của hắn. Thì ông có cảm giác có thể thật sự không phải là kim giáo sư. Nhưng nếu không phải hắn, thì rốt cuộc là ai? Trong lúc tần lĩnh đang suy si tư, âm thanh trong điện thoại cất ngang suy nghĩ của ông ể ngươi có nghe ta nói không âm thanh lâm phàm từ đầu dây bên kia vọng đến ngươi đừng trách kim giáo sư thật sự không phải hắn nói cho ta biết dù sao ta chưa từng gặp qua hắn đúng không ta luôn muốn trực tiếp gặp mặt ngươi để trao đổi đáng tiếc ngươi một mực không cho ta cơ hội bây giờ ta đến rồi chúng ta cũng có cơ hội trao đổi chờ một chút ta sẽ đến ngay giọng nói của lâm phàm có chút xúc động trong đó lộ rõ một chút mong đợi đó là cảm giác muốn gặp tân lĩnh cúp máy một tiếng đều đều vang lên rồi tiếp theo là một tiếng tạp sát tần lĩnh bóp nát chiếc điện thoại trong tay mặt mày khó coi có cách nào khác không ông thật sự không muốn gặp lâm phàm mặc dù nhìn bên ngoài như thể đã tiến hóa thành công nhưng so với lâm phàm ông hiểu rõ mình không thể sánh bằng giữa hai người có một khoảng cách quá lớn ông biết không thể đối phó được ông chủ chỉ có một lối thoát thôi có thể là đối phương đã chặn lại rồi kim giáo sư bất đắc dĩ nói hắn cảm thấy ông chủ chắc hẳn đã bị dọa choáng váng rồi. cái vấn đề như vậy mà cũng hỏi ra. căn cứ này do tần gia xây dựng, sao lại không biết có đường đi khác hay không? lại còn hỏi hắn chuyện này, chẳng phải là tự rước thêm phiền phức sao? mở hết tất cả cơ chế phòng ngự cho ta, ngăn cản hắn lại. tần lĩnh trong đầu chỉ toàn suy nghĩ làm sao ngăn chặn lâm phàm. khi nguy hiểm đã đến gần, đầu óc của ông lập tức vận hành với tốc độ cao, tìm cách đối phó. âm âm, ngay lúc đó, một cơn chấn động dữ dội truyền đến. Tần Lĩnh lập tức thay đổi sắc mặt, ông biết đó chính là dấu hiệu lâm phàm đã đến gần, Tần Lĩnh quay người định rời đi. Ông chủ bị thì sao? Kim giáo sư vội vàng hỏi, Tần Lĩnh trầm giọng đáp, chúng ta phải đào một lối đi khác, bây giờ ông đã ở trạng thái hoàn mỹ, nếu phải đánh thì đánh, nhưng đào một con đường để rời đi, chẳng có vấn đề gì đâu. Kim giáo sư, được rồi, hắn thật sự không nghĩ tới, ông chủ lại là một người hài hước như vậy, vậy mà lại nghĩ đến việc đào một lối đi ra. tuy nghe có vẻ hơi khôi hài nhưng cũng không phải là không thể thực hiện được dù móng vuốt sắc bén của ông chủ đào đất chắc chắn sẽ rất dễ dàng lúc này lâm phàm đã phá vỡ cánh cửa lớn trước mắt hắn là một lối đi sâu thẳm không thấy đáy xung quanh lối đi được bao phủ hoàn toàn bởi kim loại tạo thành một cấu trúc phép kín không suy nghĩ nhiều hắn lập tức nhảy xuống độ cao khá lớn nếu là người bình thường nếu không có công cụ hỗ trợ chắc chắn sẽ ngã thành thịt vụn nhưng cuối cùng hai chân của lâm phàm đã chạm đất Lâm Phạm đánh giá tình hình xung quanh, không khỏi cảm thán. Quả thật, không hổ là tổng bộ của Tần thị tập đoàn. Thiết kế nội bộ ở đây tạo ra một cảm giác áp bức rất mạnh. Chỉ cần bước vào, người ta sẽ cảm thấy như mình đã vào một nơi vô cùng nguy hiểm. Đèn báo động đỏ lập tức nhấp nháy. Báo hiệu có người xâm nhập. Tần lĩnh, tắt đèn đi. Ngươi biết những thứ này đối với ta vô dụng. Lâm Phàm lên tiếng nhắc nhở. Hắn nghĩ hiện giờ tần lĩnh chắc chắn đang quan sát mình qua màn hình. nên những lời này hắn biết đối phương sẽ nghe thấy ánh đèn cảnh báo vẫn tiếp tục loay sáng lâm phàm lắc đầu không nói thêm gì nữa tiếp tục bước về phía trước ngay lập tức xung quanh lối đi kim lại các cơ quan bắt đầu hoạt động súng ống xuất hiện tia hồng ngoại tự động nhắm vào hắn cộc cộc cộc hỏa lực cực kỳ mạnh mẽ điên cuồng bắn về phía lâm phàm ban đầu hắn không có ý định ngăn cản nhưng nghĩ lại với bộ quần áo bình thường của mình chắc chắn sẽ bị đạn bắn xuyên qua tạo thành nhiều lỗ thủng lớn rất ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân Vì sau này hắn sẽ phải gặp đối phương, hình ảnh rất quan trọng, lâm phàm liền vung quyền với tốc độ cực nhanh, không khí trước mặt bị ép lại, các bức tường xung quanh ngập lại thành từng lớp, như sóng chiều, gào thét bao phủ ra xa, đồng thời các súng ống xung quanh bị áp lực ép xuống, toàn bộ đều bị phá hủy, đạn vừa bắn ra, cũng bị lực ép này làm đông lại, không thể tiến về phía hắn. Đây là khi hắn sử dụng hết sức mạnh và tốc độ trong quyền đánh, tạo ra lực phá hoại lớn, tuy nhiên, hắn không dám dùng quá nhiều sức. Sợ rằng nếu hơi dùng sức mạnh, cả căn cứ này sẽ bị hắn phá hủy Tân tổng quả thật không chu đáo Có bạn từ phương xa đến, chắc chắn phải nhiệt tình chiêu đãi Thế mà lại cứ chỉ những thứ vô dụng như vậy, thật sự không có tác dụng gì cả Lâm Phàm lắc đầu, thể hiện sự tiếc nuối Đột nhiên, một tiếng gào thét từ xa truyền đến Một viên đạn hỏa tiễn bay tới, đôi lửa kéo theo Đối mặt với tình huống này, Lâm Phàm vẫn bình tĩnh Hắn biết rằng tần tổng đối với hàn rất lo lắng, nếu không, sao có thể xảy ra tình huống này, rõ ràng là không thể nào. Với tốc độ phản ứng của người bình thường, việc tránh thoát là điều không thể, nhưng lâm phàm chỉ hơi xe dịch bước chân, trực tiếp tránh được viên đạn hỏa tiễn đang bay về phía sau lưng. Ầm một tiếng, một vụ nổ mạnh vang lên, ánh lửa chiếu rọi khắp nơi, nhưng không thể không nói rằng, các tầm kim loại thép xung quanh thật sự rất cứng, ngoài việc có một số vết đen do tác động của vụ nổ, không có chút ảnh hưởng gì. Lâm Phàm tiếp tục tiến về phía trước, đi xuống một tầng rất sâu dưới mặt đất của căn cứ, khi trước, việc xây dựng căn cứ kiểu này chắc chắn đã tốn không ít công sức, thậm chí theo Lâm Phàm, căn cứ này có phần giống với căn cứ ô dù trong sinh hóa nguy cơ, có rất nhiều cơ quan tiên tiến, ngoài vũ khí nóng, còn có một số phương tiện tấn công mà Lâm Phàm từng thấy như tia laser, coi như là quân đội tiến vào, có lẽ cũng chỉ có thể đi qua một vài lớp cơ quan, rất khó có ai có thể đi đến cuối cùng, dần dần Hắn đi qua một vài khu vực, nhìn thấy nhiều cá thể nghiên cứu dị dạng kỳ quái, không thể nhận diện được trước kia chúng là gì, chỉ có thể gọi chúng là quái vật. Lúc này hắn đứng trước một chiếc pha lê chứa vật, bên trong là một trái tim nhỏ nhảy lên, được bao phủ trong một chất lỏng không rõ nguồn gốc. Nhìn vào kích thước của trái tim, có thể đoán đây là trái tim của một đứa trẻ. Lâm Phàm biết rằng, trái tim của loài người có kích thước tương tự như một nắm đấm, nhưng đây là trái tim của bé trai hay bé gái, thật đáng ra nên tìm thấy người sớm hơn. Lâm Phàm nắm chặt tay, ánh mắt không thể rời khỏi chiếc thùng chứa Hắn đứng đó rất lâu mà không thể di chuyển Trước kia, hắn luôn rất vững vàng Nhưng giờ thì trong lòng bắt đầu dâng lên những cảm xúc khó chịu Hắn không hiểu tại sao Sau tận thế, một số người lại trở nên tàn nhẫn đến vậy Những hy vọng về tương lai cũng bị họ đẩy ra ngoài Để rồi phải ra tay Chẳng lẽ tất cả mọi người đều trở nên ác độc Chỉ vì khi xìm xích bị phá vỡ Họ sẽ buông thà bản thân để ác ý trong lòng bùng phát lâm phàm nghĩ đến rồi bỏ qua ý nghĩ đó không phải vậy không thể vì thế mà quy chụp những người sống ở dương quang nơi ẩn nấp vẫn rất tốt tất cả họ đều hướng về ánh sáng tràn này hy vọng về tương lai ngay lúc này mấy lúc này một tiếng động chói tai vang lên đó là âm thanh của vật sắc bén cào lên vách tường kim loại và rồi tiếng bước chân ầm ầm dần gần lại ầm ầm ầm ầm mặt đất rung chuyển lâm phàm biết có kẻ mạnh đang đến hắn hiểu tần lĩnh sẽ không để hắn dễ dàng đến như vậy phía trước là một cánh cửa bất ngờ một quả đấm khổng lồ đập mạnh vào cửa sắt làm nó vỡ nát rồi thô bạo xé toạc thành từng mảnh Hắn nhìn thấy kẻ đến đó là một tang thi đặc biệt mạnh mẽ vượt xa các tang thi bình thường mắt nó có màu xanh lục trong miệng tiết ra chất lỏng nhớt cánh tay eo và đùi đều cơ bắp cuồn cuộn tràn đầy sức mạnh giống tang thi đặc thù phát ra tiếng gầm giận dữ về phía lâm phàm vừa gào thét vừa để lộ những xúc tu đang vạn vẹo trong miệng như thể muốn nói rằng thân là tang thi đặc thù nó cường đại đến mức nào là Tăng Thi đặc thù bị cải tạo Quả nhiên Tăng Thi cải tạo càng dễ sinh ra quái vật Lâm Phàm cảm nhận được một luồng áp lực cực mạnh từ đối phương áp lực này đến cả bạo quân cũng không có Tăng Thi đặc thù không lập tức lao tới tấn công Lâm Phàm mà quay sang nhấc một cái bàn bên cạnh dùng sức ném mạnh về phía hắn rõ ràng muốn dùng bàn để đập chết Lâm Phàm đối mặt với chiếc bàn bay tới Lâm Phàm đưa tay bắt lấy chân bàn nhẹ nhàng đặt xuống đất có gì thì trực tiếp xông tới ta mà đánh Không cần ném đồ đạc linh tinh phá hoại Lâm Phàm lại nhạt nói Giống Tàng thì đẹp thù nổi giận gao lớn Vung tay phải Trên cánh tay phải của nó quấn lấy một chuỗi xích sắt Chắc chắn là do tân lĩnh gắn thêm khi cải tạo nó Xích sắt được vung lên mạnh mẽ Gió rít vang dội. Nếu chúng vào thân thể người thường Máu thì chắc chắn sẽ nổ tung trong nháy mắt Đối mặt với chuỗi xích vung tới Lâm Phàm đưa tay ra Trực tiếp bắt lấy xích sắt Tang Thi đặc thù rõ ràng sững lại, ánh mắt dữ tợn lộ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên nó không ngờ sức mạnh cỡ đó mà lại bị một con người yếu ớt trước mặt dễ dàng chặn lại. Tình huống này vượt quá dự đoán của nó, khiến nó khó mà tiếp thu nổi. Lại đây đi! Lâm Phàm khẽ dùng sức, cơ thể khổng lồ của Tang Thi đặc thù như con rối bị giật dây, lập tức bị kéo bay về phía hắn. Lực lượng va chạm kinh người nhưng rốt cuộc vẫn là Lâm Phàm mạnh hơn một bậc. ngọa tào Kim giáo sư vẫn đang dán mắt vào màn hình, trợn tròn cả mắt. trong tầm nhìn của hắn lâm phàm thật sự đáng sợ tang thi đặc thù do hắn cải tạo ra vốn có lực lượng còn mạnh hơn cả bạo quân thế nhưng trước mặt lâm phàm lại chẳng khác gì một con tùng nhỏ không có lấy một chút khả năng phản kháng sau khi lâm phàm giải quyết xong tang thi đặc thù liền chậm rãi bước về phía bọn họ kim giáo sư sắc mặt trắng bệch vì kinh hãi luống cuống tay chân không biết nên làm gì ông chủ ông chủ kim giáo sư cuống cuồng chạy về phía tân lĩnh chỉ thấy ông chủ đang điên cuồng dùng tay không cào đất Đầu món tay sắc bén đã phá vỡ lớp kim loại phàm nạm đập thù Đào ra từng đồng đá vụn và bùn đất Gào cái gì Tần lĩnh giận dữ quát lớn Giờ khắc này hắn thật sự hối hận không kịp Sớm biết vậy Khi xây dựng nơi này Hắn nên để lại một con đường lui Đáng tiếc là lúc ấy hắn chỉ là một thằng nhóc Muốn hỏi cũng không biết nên hỏi ai trong các bậc trưởng bối Hắn thật sự đã cho rằng nơi này tuyệt đối an toàn Không có bất cứ nguy hiểm nào Đáng chết Thật sự đáng chết Hắn thực sự không muốn gặp lâm phàm. Đối phương gây áp lực quá lớn đối với hắn. Hắn cũng không cho rằng mình là đối thủ của Lâm Phàm. Nếu bị đối phương bắt được, kết quả sẽ thế nào? Chắc chắn là chết mà không biết vì sao. Kim giáo sư nói, nhanh lên. Cải tạo sau những tang thi đặc biệt đã bị hắn đánh nổ bằng một quyền. Nghe được những lời này, tần lĩnh càng nhanh tay hơn. Buồn đất bị đào ra càng nhiều, sau đó hắn quay người nhìn thẳng Kim giáo sư và nói, ngươi còn đứng đó làm gì, không bao đi nghĩ cách ngăn lại hắn. Nếu ngươi ngăn không được, Thì chết luôn đi, tránh ra, bị ông chủ mắng như vậy. Kim giáo sư biết nói gì được, chỉ có thể cúi đầu ngoan ngoãn rời đi. Hiện giờ trong đầu hắn chỉ toàn nghĩ xem phải làm sao. Nghĩ cách ngăn cản đối phương quả thực rất khó. Liệu có thể ngăn cản được không? Đừng có làm ẩm lên nữa. Hắn lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho người đệ đệ ở xa trong căn cứ. Đệ đệ lâm Phàm đã tìm được tổng bộ. Ta và tần cầu bị kẹt ở căn cứ, không thể ra ngoài được. Có lẽ đây là tin nhắn cuối cùng ta gửi cho ngươi, tự bảo trọng. Nếu có cơ hội, ngươi đến tổng bộ, ta sẽ chỉ cho ngươi hốc tối bên trong, ta đã để lại thứ quan trọng nhất cho ngươi Tin nhắn gửi đi, hắn vẫn muốn sống, nhưng hy vọng sống sót quá xa vời Căn bản không có cơ hội, hắn và Tần Lĩnh làm nhiều việc như vậy, đối phương tuyệt đối sẽ không để họ sống sót Đáng giận, ta sẽ liều mạng với ngươi Kim giáo sư nghĩ đến mọi tình huống trong căn cứ, cảm thấy vẫn còn một chút hy vọng Lúc này, Lâm Phàm đã cảm nhận được họ đang căng thẳng Tâm trạng lo lắng của họ dù cách xa vẫn có thể cảm giác được. Đột nhiên, trước mặt xuất hiện một cánh cổng kim loại từ trần nhà hạ xuống, ngăn cản đường đi, và một cánh cổng kim loại tương tự cũng xuất hiện phía sau, còn muốn phản kháng à? Đứng trước mặt ta, để chúng ta có thể trò chuyện, đó là sự lựa chọn tốt nhất của các người. Lâm Phàm lắc đầu, cảm thấy tiếc cho quyết định của họ, hắn đã thu lại hành động, nếu không tăng tốc, hắn có thể xuyên qua ngay lập tức và đã sớm xuất hiện trước mặt họ, từng xuất hiện một đường ống. và một lượng lớn chất lỏng không rõ nguồn gốc bắt đầu đổ xuống. Chất lỏng này có màu trắng bạc, đây là thủy ngân, họ muốn dùng thứ này để hạ độc giết ta sao? Lâm Phàm cười lắc đầu với tốc độ này, hẳn nghĩ rằng không bao lâu nữa, nơi này sẽ bị đổ đầy thủy ngân. Lâm Phàm bỏ qua thủy ngân, đi tới cánh cổng kim loại, mạnh mẽ vung quyền, cánh cổng kim loại không thể chịu đựng nổi lực lượng như vậy. Bên ngoài bắt đầu phòng lên, và một tiếng phịch vang lên, cánh cổng kim loại nổ tung. Lâm Phàm xuyên qua đám mảnh vụn của cánh cổng Tiếp tục đi về phía trước Thật sự không ngăn được sao Kim giáo sư vẫn đang theo dõi qua giám sát Đã hoàn toàn bối rối Hắn đã làm tất cả những gì có thể Nhưng có lẽ đối phương mang đến cho hắn Cảm giác thực sự quá kinh khủng Kim giáo sư cũng suy nghĩ đến Làm sao hắn lại biết được vị trí của căn cứ Điều này rõ ràng là không thể nào Tuy nhiên dù hắn có nghĩ thế nào Cũng không thể đoán ra rằng Trước đó có một vị lão gia tử Không thể chịu đựng nổi tình huống nơi đây đã mượn sự giúp đỡ của nhà thiết kế để lưu lại một lối đi chạy ra ngoài cuối cùng nay cả trời cũng không thể chịu nổi đành để lão gia tử gặp lâm phàm và cuối cùng để lâm phàm tìm ra được vị trí căn cứ kim giáo sư ủ rũ cúi đầu chậm rãi đi về phía tần lĩnh từ xả hắn đã thấy ông chủ đang cố gắng đào lối đi cái eo của ông uốn cong đôi tay ra sức vung lên không thể tà nối bây giờ ông chủ thực sự rất sợ hãi rất hoảng sợ lâm phàm trong lòng hắn giống như một bóng ma tồn tại đương nhiên Đối với Kim giáo sư, Lâm phàm cũng giống như một con quỷ trong lòng hắn. Kim giáo sư đứng phía sau, lặng lẽ nhìn, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ông chủ hiện giờ trông thật chật vật. Ái, mọi chuyện rồi sẽ kết thúc thôi. Kim giáo sư lầm bầm trong miệng, trong căn cứ, bất kỳ loại vũ khí hay cơ quan nào cũng không thể ngăn cản bước chân của đối phương. Tối đa cũng chỉ là làm cho đối phương trên con đường đi tới, có một chút niềm vui thú mà thôi. Nay khi hắn đang nghĩ đến điều này, một âm thanh từ phía sau truyền đến, chào các người. giọng nói ân cần thăm hỏi đầy áp cảm giác chờ mong rõ ràng là lâm phàm không thể chờ đợi để nhìn xem tần lĩnh hiện giờ rốt cuộc là tình huống thế nào kim giáo sư trong lòng buồn chồn không dám lên tiếng lặng lẽ lùi lại trong lòng vô cùng lo lắng tim đập mạnh không ngừng hắn cảm thấy vô cùng khó chịu khi tần lĩnh nghe được âm thanh này động tác đào đường của hắn lập tức ngừng lại hắn không tiếp tục đào nữa tự trấn tĩnh thẳng lưng vung tay đẩy bùn đất trên tay ra người đến rồi ta đã đợi người rất lâu Tân lĩnh bình tĩnh nói lưng quay về phía lâm phàm đúng vậy ta tờ rồi liên là qua điện thoại lâu rồi mà vẫn chưa gặp mặt bây giờ có thể nhìn thấy ngươi ta thật sự rất vui lâm phàm không vội vàng vì người này đã ở ngay trước mặt hắn cho nên chạy cũng không thoát hắn quan sát xung quanh thấy kim giáo sư mặt mày tái mét có lẽ đối phương hiện giờ đang rất sợ hãi mình sợ hãi cũng là điều bình thường lâm phàm chỉ liếc nhìn một cái đã nhận ra đối phương tội nghiệp sâu nặng Hai tay đầy những vết dính máu của những người vô tội Bị ánh mắt của Lâm Phàm nhìn chằm chằm Kim giáo sư cúi đầu Không dám thở mạnh Tần lĩnh cười lại nói Có thể là ta cũng không vui vẻ gì Thấy ngươi chỉ cảm thấy xui xẻo Lâm Phàm đáp Là vì ta đến Làm ngươi bị gián đoạn việc đào đường phải không Nếu như ngươi cảm thấy ta làm ảnh hưởng đến ngươi Ngươi có thể tiếp tục Ta sẽ đứng một bên yên lặng nhìn Ngươi đào xong Lâm Phàm có thể lý giải được một phần sự không vui của Tần lĩnh nghĩ lại cũng dễ hiểu nếu như đang làm việc gì đó tốt đẹp lại bị người khác cất ngang ai mà không khó chịu vì vậy lâm phàm sẵn sàng chờ đợi cho đến khi tần lĩnh đảo xong tần lĩnh lúc này cắn răng nắm chặt tay trong lòng lửa giận bùng lên cảm thấy tức giận vô cùng với lâm phàm lâm phàm nhận thấy tần lĩnh không nói gì liền tỉ mỉ quan sát hắn sau đó lên tiếng tình huống của ngươi giống như những gì ta đã nghĩ đúng là mượn sức mạnh của tang thì để mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn nhìn tình trạng hiện tại của ngươi ta phát hiện tiến hóa của người ta phát hiện tiến hóa của ngươi có vẻ như khá ổn hắn nói đúng sự thật vì theo quan sát của hắn không phải ai cũng có thể đạt được trạng thái như tần lĩnh tốt thật sao ta còn tưởng rằng ngươi mãi không nhận ra tần lĩnh biết rằng mình tuyệt đối không thể rời khỏi đây cũng không sợ hãi khi trò chuyện với lâm phàm thời kỳ bình yên hắn luôn là người quyền lực cao sao lại dễ dàng đánh mất lòng tự tôn của mình lâm phàm mỉm cười trên mặt rồi nhìn về phía kim giáo sư Ta nhìn là biết ngươi nhất định là một người thầy tài giỏi Có thể nói cho ta một chút về tình hình của hắn được không Ngươi hẳn sẽ không từ chối ta chứ nghe vậy Kim giáo sư thật sự run rẩy, Hắn đã co rúm lại như một con đà điểu ở một bên Giờ lại bị kéo ra Các người có chuyện gì thì tự trao đổi đi Sao lại kéo ta vào đây Đến lúc này hắn chỉ muốn nghĩ ra cách để xin tha thứ Biết đâu còn có cơ hội sống sót Nhưng hiện tại Hắn thật sự không muốn chủ động nhảy vào Gây sự chú ý Tuy nhiên Khi đối mặt với câu hỏi của Lâm Phàm, Kim giáo sư do dự thi thoảng liếc nhìn Lâm Phàm, rồi lại liếc nhìn Tân Lĩnh Thực sự là khó xử Sao các ngươi không thể coi ta như không khí mà tự mình nói chuyện Sao phải ép ta vào tình thế tuyệt vọng như vậy Kim giáo sư lúc này chỉ muốn đập đầu vào tư mà chết Nhưng hắn biết, nếu không trả lời chắc chắn sẽ không xong Cái đó, cái này, ta ta Kim giáo sư lắp bắp, rõ ràng là không biết làm sao Đầu hắn lúc này còn đau hơn ai hết Có cảm giác như bị dồn đến bước đường cùng Tần lĩnh nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, lâm phàm vẫn mỉm cười, ánh mắt không có chút gì thay đổi, đối với hắn mà nói, cả hai ánh mắt đều có thể đe dọa tính mạng của kim giáo sư, không sao đâu, nói đi, ta nghĩ tần tổng sẽ không trách nuôi, ta chỉ muốn biết một chân tướng mà thôi. Lâm phàm nói, biết rõ kim giáo sư đang rất căng thẳng, mà sự căng thẳng này chính là do tần lĩnh gây ra. Lâm phàm luôn hiểu rất rõ tâm lý con người, hắn hiểu rõ ràng sự khó xử này sẽ làm kim giáo sư rất khó chịu, nhưng đó chính là điều hắn muộn. Dù sao, so với những gì hắn đã làm, điều này chẳng thấm vào đâu. Sự ánh mắt của Lâm phàm, kim giáo sư không thể giữ nổi phòng tuyến trong lòng nữa, cuối cùng không chịu nổi nữa. Chúng ta trước kia bắt được một mẫu thể, tình huống của nó rất đặc biệt, không phải là tiên thiên biến thành tang thi, mà là do dùng một loại. Kim giáo sư lắp bắp kể lại các tình huống, trong khi Lâm phàm lắng nghe rất nghiêm túc. Tính ra, chuyện này cũng đã xảy ra từ khá lâu rồi, hắn nhớ lại lời hạ giáo sư đã nói, ngoài quý thu nguyệt ra. còn có người đã rót tế bào may mắn vào rồi biến mất không dấu vết như vậy có thể khẳng định rằng mẫu thể mà kim giáo sư nói chính là người mà hắn đã gặp trước đó tuy nhiên đối với việc tần lĩnh có thể chiếm được ý thức của người bị nuốt thì lâm phàm hoàn toàn không ngờ đến không thể không nói tần lĩnh quả thật là một người đầy may mắn nói xong những điều này kim giáo sư như thở phào nhẹ nhõm làm bộ như đáng thương nhìn lâm phàm nói những gì tôi cần nói hết rồi tiếp theo không liên quan đến tôi nữa Ý của hắn rất rõ ràng, các ngươi có chuyện thì tìm tần lĩnh, đừng có lúc nào cũng làm khó tôi, tôi thật sự không chịu nổi nữa. Sau đó, hắn nhìn về phía tần lĩnh, ánh mắt như muốn truyền đạt một thông điệp. Ông chủ không phải ta muốn nói, mà là ngươi không nên ép ta phải nói ra, Ngươi hẳn là có thể thông cảm cho ta, phải không? Lâm Phàm nói, tần lĩnh, người nói xem, ngươi nghiên cứu đến cuối cùng thì tình huống sẽ ra sao? Ta đã nói qua rồi, con đường của dị biến giả vốn không có lối thoát. Hắn hiểu rằng nghiên cứu con đường này giống như là vào một vùng thâm uyên, khi phát hiện ra chút lợi ích trong đó, người nghiên cứu sẽ hoàn toàn cuốn vào, đi sâu vào như ma quái, càng lún sâu hơn, cuối cùng không thể tự thoát ra. Tần Lĩnh Đáp, Lâm Phàm, ngươi có thể tìm đến ta vì ngươi có bản lĩnh, nhưng đừng nói nhiều lời vô ích, ngươi đến đây rốt cuộc là muốn gì, cứ nói thẳng đi. Ta nghĩ ngươi tới đây cũng không phải chỉ để nói mấy lời vô nghĩa. Ngươi nếu muốn thuyết giáo ta, thì ta khuyên ngươi im lặng. Ta Tần Lĩnh làm việc chưa bao giờ hối hận lâm phàm nhìn Tân lĩnh người vẫn không hề biết hối cải không khỏi lắc đầu ngươi thật sự chưa bao giờ hối hận về hành động của mình sao ha ha ha tần lĩnh nghe xong cười vang hối hận ngươi nghĩ ta sẽ hối hận sao lâm phàm đáp được vậy thì bắt đầu đi nhưng trước hết đợi chút đã để ta chụp một tấm ảnh cho ngươi coi như để lại chút dấu vết của ngươi trong mặt thế hắn giơ máy ảnh lên không nói thêm lời nào chỉ nhắm vào Tân lĩnh và bấm máy cấp một tiếng vĩnh hằng lưu truyền ừm đập chân tâm không sai đáng tiếc tạo hình ti tốt thế nhưng tâm của ngươi cũng rất tàn nhẫn lâm phàm nhìn vào máy quay đang chiếu tần lĩnh đối phương đã tiến hóa vượt xa tưởng tượng của hắn trước kia hắn nghĩ tần lĩnh tiến hóa thất bại nhưng giờ đây sự thay đổi của tần lĩnh đã vượt xa tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến thật sự có thể nói trời cao quả thật đã bảo vệ hắn nếu không sao có thể tiến hóa đến hình người được quay xong lâm phàm chậm rãi giơ tay cầm lấy frostmore mũi kiếm hướng này vào tần lĩnh tới đi Ta như ngươi xuất thủ trước, sau khi tiêu diệt ngươi, ta sẽ cho ngươi cơ hội cảm nhận một chút thực lực bản thân. Dù sao đây là người một mực theo đuổi tiến hòa, tuy tần lĩnh rất ác, nhưng lâm phàm vẫn khá thông cảm, bởi vì hắn muốn tần lĩnh cảm nhận được sức mạnh của bản thân sớm một chút, đỡ phải đến khi quá muộn mới hối hận về sự tiến hóa của mình, nhưng lại không cảm nhận được lực lượng đó. Một kiếm, mạnh mẽ như thế, tần lĩnh không dám núp nít, kim giáo sư đứng bên cạnh cũng bị sức ép đe dọa, cúi đầu không dám nói gì thêm tần lĩnh gất tiếng ta nghe nói hoàng thị có tòa ngục giam có phải không đúng vừa hỏi cái này làm gì lâm phàm đáp tần lĩnh siết chặt quả đấm rồi từ từ buông ra ta không muốn phản kháng ta nghe nói chỉ cần từ bỏ phản kháng sẽ bị giam trong tù tần nghĩ bình hẳn là rất thích hợp với điều đó trước đây tần lĩnh đã nói những lời rất tàn nhẫn nhưng giờ đây lại đột nhiên trở nên mềm yếu kim giáo sư ngậm đầu ánh mắt hán ánh lên sự mơ tối rồi nhanh chóng bừng lên một tia sáng đúng vậy Hắn cũng từng nghe nói về chuyện có một mục giam ở Hoàng Thị Nếu bị bắt, chỉ cần chấp nhận cải tạo là có thể có cơ hội ra ngoài Nhìn về phía ông chủ, ánh mắt hắn đầy sự bội phục Ý kiến hay đấy, không hổ là ông chủ Hắn thật sự nghĩ ông chủ sẽ muốn cùng Lâm Phàm liều mạng Nhưng may mắn thay, ông chủ vẫn giữ bình tĩnh và đưa ra lựa chọn tốt nhất Bị giam trong tù cũng tốt, ít nhất có thể bảo toàn tính mạng Chỉ cần sống sót thì vẫn còn hy vọng Lâm Phàm lúc này tỏ vẻ rất kinh ngạc hắn không nghĩ rằng tần lĩnh lại nói những lời như vậy hơn nữa còn nghĩ đến việc bị đưa vào mục giam để cải tạo đối với lâm phàm mà nói nếu hắn thật sự đem tần lĩnh và kim giáo sư đưa vào mục giam thì đối với những người vô tội đã bị bọn họ hại chết đó chính là một sự bất công người nghĩ người có thể vào mục giam sao lâm phàm hỏi tần lĩnh đưa tay lên nói ta đã không nghĩ đến việc phản kháng chẳng lẽ người còn muốn giết ta sao người có phải là thích giết chóc đến mức này không tần lĩnh cũng muốn sống hắn thực sự không muốn chết một khi chết đi mọi thứ sẽ không còn gì đó là điều hắn không thể chấp nhận ha ha ha lâm phàm khẽ cười ánh mắt nhìn về phía tần lĩnh với vẻ bất đắc sĩ sau đó rút ra một chiếc điện thoại vệ tinh ta nghĩ ta nên giới thiệu cho người một vị người này toàn thân đều tràn ngập ánh sáng nói xong hắn liền gọi cho hoàng cảnh quan tiếng chuông điện thoại vang lên một lúc sau bên kia vẫn chưa nghe máy tần lĩnh nhìn chằm chằm vào lâm phàm, vẻ mặt nghiêm túc đầu óc của hắn đang hoạt động nhanh chóng rốt cuộc là ai mà lâm phàm lại gọi điện cho chẳng lẽ là ngay khi hắn nghĩ đến đó lâm phàm bên kia đã bắt máy hoàng cảnh quan chỉ ba chữ này vang lên trong tay tần lĩnh sắc mặt hắn lập tức thay đổi hắn biết hoàng cảnh quan là một chủng loại đặc biệt của tam thi luôn đi lang thang bên ngoài mà không làm tổn hại đến con người thậm chí còn bảo vệ loài người tuy nhiên nếu gặp phải kẻ gây họa cách xử lý của hoàng cảnh quan sẽ cực kỳ tàn khốc chỉ có hai lựa chọn sống hoặc chết hoàng cảnh quan cuối cùng người cũng nghe điện thoại Có phải bên kia đang bận không, hay là không tiện trò chuyện? Lâm Phàm thấy Hoàng Cảnh Quan nghe máy hơi chậm. Ngoài việc bận rộn, thì con có thể giải thích như thế nào? Nói đi, giọng nói của Hoàng Cảnh Quan vào ngay bên kia điện thoại. Lúc này Hoàng Cảnh Quan đang ngồi trên thi thể một con tang thi khổng lồ. Con tàng thi này cao hơn 30 mét, mà Hoàng Cảnh Quan đứng trước nó như một con kiến. Dù cho Hoàng Cảnh Quan có nhỏ bé như vậy, nhưng vẫn dễ dàng tiêu diệt con tang thì. Đó là thái độ của Hoàng Cảnh Quan đối với những tang thi hung ác. tuyệt đối không cho phép chúng tồn tại trên thế gian nghe thấy câu nói của hoàng cảnh quan lâm phàm thở dài thật đúng là tích chữ như vàng rồi hắn liền kể hết tình huống của tần lĩnh cho hoàng cảnh quan nghe nói rất rõ ràng tất nhiên những gì hắn nói đều là sự thật không có thổi phòng gì cả bên kia điện thoại hoàng cảnh quan bắt đầu hít thở nặng nề rõ ràng là bị tình huống của tần lĩnh làm cho phẫn nộ đáng chết hoàng cảnh quan thốt lên một câu lời nói này như một phán quyết hoàn toàn quyết định số mệnh của tần lĩnh Không còn cách nào thay đổi, sắc mặt tần lĩnh tái mét, hắn nghe được câu nói của hoàng cảnh quan, hiểu rõ rằng đối phương thực sự muốn hàn chết. Trong chốc lát, đầu óc của hắn quay cuồng, suy nghĩ đủ mọi cách để sống sót, nhưng không thể nghĩ ra cách nào hiệu quả, điều này càng khiến tần lĩnh thêm hoảng loạn. Lúc này Lâm phàm ngợm đầu nhìn về mặt hoảng sợ của tần lĩnh, trong lòng nghĩ đến một điều, tình huống của tần lĩnh rất đặc biệt, trình độ tiến hóa rất cao, nếu như hoàng cảnh quan ăn thịt hắn chắc chắn sẽ được tăng cường, tuyệt đối không thể để lãng phí nghĩ tới đây lâm phàm hỏi hoàng cảnh quan người đang ở đâu lâm phàm hỏi đến rất nhanh hắn biết vị trí hiện tại của hoàng cảnh quan không ngờ hoàng cảnh quan lại có thể trốn đi và là lại chạy xa như vậy tuy nhiên bất kể khoảng cách xa đến đâu trong mắt lâm phàm mọi thứ vẫn như ở gần vậy ngươi muốn làm gì tần lĩnh không nhịn được lùi lại phía sau một mực lùi cho đến khi vào góc tường không còn đường lùi nữa ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp hoàng cảnh quan nếu như hoàng cảnh quan để các ngươi sống sót thì các người sẽ sống, mọi thứ đều tùy vào các ngươi, đừng sợ, hoàng cảnh quan không phải là người xấu. Lâm Phàm an nủi họ, mặc dù biết lời này chẳng có tác dụng gì, nhưng vẫn phải nói, không phải người xấu, trong mắt tần Lĩnh, hoàng cảnh quan chính là người gian ác. Nếu như hắn và Kim Giáo Sư rơi vào tay đối phương, liệu họ còn có cơ hội sống sót, ta liều mạng với ngươi. tần Lĩnh biết không còn đường lui, nếu muốn sống, chỉ còn cách động thủ, có lẽ còn có chút hy vọng sống sót, đáng tiếc. đối với lâm phàm cú đấm của tần lĩnh chẳng khác gì một cú đấm yếu ớt vô lực hắn này lập tức không cần suy nghĩ mà vác luôn cơ thể to lớn của tần lĩnh lên vai cảnh tượng này khiến kim giáo sư mắc trừng trừng ngạc nhiên đến mức nghẹn họng như thể đang nhìn thấy một con quái vật đáng sợ hắn hiểu rõ tình hình của ông chủ mặc dù không phải là đối thủ của lâm phàm nhưng cũng không thể dễ dàng bị bắt như vậy đây giống như việc trẻ con trong nhà trẻ gặp phải người lớn cãi nhau không có một chút sức phản kháng nào ngay khi kim giáo sư đang nghĩ về những điều này Lâm Phàm bước về phía hắn, Kim giáo sư rất biết điều, không có bất kỳ sự phản kháng nào, thậm chí còn chủ động leo lên vai Lâm Phàm. Kim giáo sư nhìn thấy ông chủ dãy ruộ trong tay Lâm Phàm, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn khổ, tự hỏi sao mọi thứ lại trở nên khôi hài như vậy. Mới đây, họ còn vui mừng khi phát hiện ra tăng thi, vậy mà cuối cùng lại rơi vào tình cảnh này, tất cả chỉ là một trò đùa, đi thôi, rất nhanh chúng ta sẽ gặp được hoàng cảnh quan. Lâm Phàm quay người, tiếp tục rời đi. tần lĩnh lúc này rõ ràng cũng nhận ra dù hắn có dãy giụa thế nào thật sự không có một chút tác dụng nào lâm phàm cho ta một cơ hội được không tần lĩnh cố gắng ổn định lại tâm trạng lo lắng hy vọng rằng qua một vài lời trao đổi có thể đạt được thỏa thuận và được thả đi bằng không hắn biết một khi đến được chỗ hoàng cảnh quan hắn sẽ không có bất kỳ cơ hội nào lâm phàm đáp lại vậy ngươi có cho họ cơ hội không đó là chuyện không có cách nào ta làm tất cả chỉ để tìm ra chân tướng của tam thi virus Giấc mơ của ta là giúp thế giới trở lại như xưa Tần lĩnh không kịp chờ đợi Mà nói ra những lời này Kim giáo sư đang gánh trên vai lâm phàm Trợn trắng mắt Thật sự, người có thể nói dối khéo léo như vậy Thì thật không dễ gặp Người nghĩ ta là kẻ ngốc sao Lâm phàm vô cùng không hài lòng Tần lĩnh trầm mặc đúng là như thế Ai nghe cũng cảm thấy như mình bị coi là ngu ngốc Nhưng dù vậy, hắn vẫn kiên quyết Không hề lấy chuyển Ta nói đều là thật Lâm phàm lắc đầu không để ý đến hắn Mà tăng tốc độ Tiến về phía khu vực hoàng cảnh quan, gió rít lên, khiến kim giáo sư chỉ cảm thấy lạnh buốt, phương thức di chuyển này vượt xa tưởng tượng của hắn, thật sự không dám nghĩ tốc độ lại nhanh đến mức kinh hoàng như vậy, với tốc độ như thế, đi đến đâu cũng đều nhanh chóng, lâm phàm, ta có thể hỏi ngươi một câu được không, kim giáo sư mở miệng, dù trước đó không nói gì, nói đi, lâm phàm thần sắc vẫn bình tĩnh như thường. Hắn đã quyết định rồi, cho dù bọn họ nói gì, cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của hắn Kim giáo sư hỏi, người rốt cuộc là làm thế nào tiến hóa đến mức độ này Dù là giác tỉnh giả cũng không thể nào như vậy được Hắn có nghiên cứu về giác tỉnh giả Biết rằng, dù giác tỉnh giả có thể mượn tinh thể để tăng cường năng lực Nhưng để đạt đến mức độ này thì tuyệt đối không thể Vì năng lực tăng lên cần tinh thể Kể cả sáng tạo giả cũng không thể có loại năng lực này Vậy thì giác tỉnh giả làm sao có thể? tần lĩnh cũng là thầm lắng nghe dù đã tuyệt vọng nhưng hắn cũng muốn biết dù có chết hắn cũng phải biết rõ cái chết của mình các người muốn biết đúng không đúng chúng ta rất muốn biết kim giáo sư và tần lĩnh đều muốn biết lâm phàm nói tốt ta sẽ nói cho các ngươi biết ta mạnh như vậy là vì trong lòng ta có hy vọng có những tưởng tượng về tương lai dù bóng tối bao trùm ta cũng sẽ liều mạng xé mở vết nứt tìm kiếm ánh sáng chính niềm tin và sự kiên trì đó đã giúp ta mạnh mẽ lên tần lĩnh kim giáo sư Họ hoàn toàn bị choáng váng, nghe xong thì không biết nói gì. đây là người có thể nói ra những lời như vậy sao? Ý của ngươi là gì? Kim giáo sư hỏi. Ta thấy chẳng có ý nghĩa gì. Nếu ngươi không muốn nói thì thôi, sao phải trêu đùa ta? Tần lĩnh nói. Sợ rằng ngươi không muốn để lộ bí mật tiến hóa của mình. Nhưng ta thấy ngươi không giống như ngươi nói vậy. Lâm Phàm trả lời. Tin hay không là tùy các ngươi? Khi trong lòng tràn ngập ánh sáng, Người sẽ trở thành tồn tại bách chiến bách thắng, không có gì có thể hạ gục được ngươi. Ngươi chính là như vậy mà bị người làm khó. Đi theo người những giấc tỉnh giả đó, có phải là ngày nào cũng nghe ngươi nói những lời này không? Tần lĩnh biết không còn hy vọng gì, nên hoàn toàn buông thả, không kiêng nể gì mà chế giễu Lâm Phàm. Lâm Phàm cười nói: Không, đây chỉ là để giúp cho tâm hồn của bọn họ tràn ngập sức mạnh. ở Dương Quang nơi ẩn nấp, tinh thể có rất nhiều, Đếm không xuể đủ để giúp họ tăng cường sức mạnh. Tần lĩnh, Kim giáo sư. bọn họ biết thực lực của lâm phàm, bất kể là loại tang thi nào xuất hiện trước mặt hắn cũng chỉ là trò đùa mà thôi. muốn có tinh thể loại gì, chẳng phải dễ dàng sao? đối với đám giác tỉnh giả kia mà nói, quả thật là điều hạnh phúc. họ không cần phải lo lắng về tinh thể, chỉ cần nghĩ đến là có. đây là sự khác biệt rõ rệt đối với rất nhiều giác tỉnh giả ngoài kia. rất nhanh, lâm phàm từ xa đã thấy một con tang thi khổng lồ đang lảo đảo ở đó. cùng lúc đó, hoàng cảnh quan dù không kịp nghe thấy. nhưng cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn một con tang thi khổng lồ như vậy thật sự quá mạnh mẽ hoàng cảnh quan ngồi đó nghe thấy tiếng động ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời biết rằng lâm phàm đã đến liền từ từ đứng dậy áo giáp chiến đấu của hắn phản chiếu ánh sáng mặt trời lấp lánh sáng ngời hoàng cảnh quan ngươi khỏe không sau khi hạ xuống lâm phàm trực tiếp ném hai tên ra hỏa trên vai xuống rồi vẫy tay chào hoàng cảnh quan dù chỉ mới gặp mặt không lâu nhưng một ngày không gặp như ba năm lâm phàm vẫn rất nhớ hoàng cảnh quan Hoàng cảnh quan ánh mắt dừng lại trên người tần lĩnh, hắn cảm nhận được một luồng khí thức nguy hiểm từ đối phương. Tần lĩnh và kim giáo sư cũng đang đánh giá hoàng cảnh quan, bọn họ chỉ từng thấy hắn qua tranh vẽ, nhưng đây là lần đầu tiên quan sát gần như vậy. Lúc này, ánh mắt hoàng cảnh quan tập trung chặt chẽ vào tần lĩnh, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm thấp, đầy tức giận. Tần lĩnh và kim giáo sư hiểu rõ, họ không có cơ hội sống sót nếu rơi vào tay hoàng cảnh quan. Đối với họ, hoàng cảnh quan tràn đầy địch ý. Tần lĩnh hiểu rõ đặc điểm của Hoàng Cảnh Quan, hắn vốn là tang thi nhưng vào lúc yếu nhất vẫn giữ được lý trí, điều này thật khó tưởng tượng. Nếu như trước đây có thể bắt được Hoàng Cảnh Quan để nghiên cứu, nhất định sẽ có phát hiện mới. Đáng tiếc, giờ nói gì cũng đã muộn, Hoàng Cảnh Quan hẳn chính là tần lĩnh, giờ ta mang hắn tới, sao cho ngươi xử lý. Lâm Phàm nói, tần lĩnh nhìn Lâm Phàm rồi lại nhìn Hoàng Cảnh Quan, đúng lúc này hắn bỗng nảy ra một ý nghĩ mới, Lâm Phàm rõ ràng không đánh lại được. nhưng hoàng cảnh quan sức mạnh cũng không mạnh hơn hắn nhiều, vẫn có thể đối phó được. Nếu như hoàng cảnh quan lao về phía mình, mình sẽ không chế hắn và dùng hắn làm con bài tẩy để uy hiếp lâm phàm, buộc lâm phàm phải thả mình đi. Ý tưởng này có vẻ không tệ. Sau khi lâm phàm nói xong, hoàng cảnh quan tức giận gầm lên, lao thẳng về phía tần lĩnh. Đối mặt với tình huống này, tần lĩnh bình tĩnh lại, quyết định cược một lần, dù tỷ lệ chỉ là một phần ngàn, nhưng nếu thành công, hắn vẫn có cơ hội sống sót. Tần lĩnh biết chiến giáp của hoàng cảnh quan được gia trì bởi tinh thể, nhưng hắn tự tin vào thực lực của bản thân, căn bản không để ý đến điều đó. Theo hoàng cảnh quan tiến gần, tần lĩnh toàn thân khí tức bộc phát, trở nên cuồng bạo, hắn mạnh mẽ giơ tay, ra đòn quyền, muốn đánh nổ chiến giáp của hoàng cảnh quan, phong, phong, phong. nhưng ngay lúc này, một cánh tay đầy máu bay thẳng lên không trung, tần lĩnh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện cánh tay của mình đã bị chặt lìa khỏi cơ thể. kim giáo sư đứng bên cạnh miệng há hốc ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc rồi nhìn về phía lâm phàm chỉ thấy hắn đứng lặng lẽ ở đó trong tay không biết từ khi nào đã cầm vài viên đá từng viên đá theo tay hắn vung lên rời xuống và đó chính là nguyên nhân gây ra sự việc này ngoài hắn ra con ai có thể làm điều này lâm phàm người làm gì tân lĩnh tức giận hỏi mặc dù cánh tay đột ngột bị gãy nhưng phản ứng của hắn rất nhanh lập tức tránh được đòn tấn công của hoàng cảnh quan lâm phàm bình tĩnh nói là một người bình thường. khi thấy cảnh quan và tội phạm đấu tranh, ta tuyệt đối không thể ngồi yên. hoàng cảnh quan cố gắng lên, bắt lấy hắn. tên khốn, tần lĩnh vẫn độ. hắn cảm thấy như mình đang bị trêu đùa, nhưng bất kể thế nào, hắn không thể để đối phương bắt được mình. nếu không thì tính mạng sẽ bị đe dọa. ai ai sầy, tần lĩnh ngầm lên. cánh tay bị vẫy của hắn lại mọc ra. đây là khả năng do quá trình tiến hóa của hắn mang lại. khả năng mọc lại chi sau khi bị cắt đứt. Phốc một bắp đùi đầy máu tươi lại bay về phương xa. thiếu mất một chân tần lĩnh khó lòng giữ thăng bằng người bắt đầu ngả xuống đất hắn vội vàng vươn tay ra để chống đỡ nhưng lại có một tiếng thổi cánh tay định chống đất của hắn bị nổ tung hoàng cảnh quan không bỏ lỡ cơ hội liền lao tới mạnh mẽ ép tần lĩnh xuống đất rồi vung tay nắm đấm muốn đập vỡ đầu hắn cút đi tần lĩnh biết rằng không thể để hoàng cảnh quan đặc thủ nếu không chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm hắn nhanh chóng dùng cánh tay còn lại mạnh mẽ vung lên muốn bắt lấy đầu hoàng cảnh quan hất vàng đối phương ra cánh tay này của hắn đã được tiến hóa vô cùng sắc bén mạnh mẽ với năm ngón tay đủ sức nắm trọn lấy đầu hoàng cảnh quan nhưng một tiếng thổi mạnh a tần lĩnh tức giận gầm lên hắn không đau đớn mà chỉ tức giận vì bị lâm phàm làm phiền đây không phải là một trận chiến công bằng âm, um, âm, um, nắm đấm của hoàng cảnh quan bị bao bọc bởi chiến giáp sơn mạnh xuống đầu tần lĩnh tạo ra một tiếng vang mạnh mẽ làm cho đầu hắn gần như muốn vỡ vụn đối với tần lĩnh cú đấm này giống như một cú tấn công trí mạng Hoàng cảnh quan lợi hại, hoàng cảnh quan cố gắng lên, nhất định phải nghiêm trị tội phạm, bảo vệ vô tội bình thường thị dân. Lâm Phàm cố gắng động viên hoàng cảnh quan, bởi vì khi người dân bình thường cố gắng, sẽ khiến hoàng cảnh quan tràn ngập sức mạnh, từ đó phát huy sức mạnh mạnh mẽ hơn, triệt để bắt giữ tội phạm. Um, âm, um, âm, um. hoàng cảnh quan không ngừng ra tay, nhiễm cu đấm vô cùng hung tàn, tần lĩnh đang cố gắng hồi phục. Nhưng mỗi khi hắn vừa mọc lại chi, vừa định đối đầu với hoàn cảnh quan thì tứ chi của hắn lại trực tiếp nổ tung, lâm phàm, ta thật sự là ta thật sự lạ, hắn tức giận đến mức không thể chịu đựng nổi, lòng căm hận đối với lâm phàm đạt đến đỉnh điểm, hắn cảm thấy hoàn toàn bất lực, rõ ràng không phải như vậy, nhưng hiện giờ hắn bị hoàn cảnh quan đập xuống đất, không thể phản kháng một chút nào, lâm phàm chỉ lặng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, mặc dù tân lĩnh đang mắng hắn, nhưng hắn không cảm thấy chút tức giận nào, người mắng thì cứ mắng, Cũng không làm hắn mất mát gì, Huống chi hoàng cảnh quan đang báo thủ giúp hắn, kim giáo sư đứng bên cạnh, trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, hắn thật sự cảm thấy bất lực, hắn không có năng lực cứu tần lĩnh, rõ ràng là không thể làm gì, và cũng không bao giờ nghĩ đến lâm phàm lại hành động như vậy, trực tiếp xem tần lĩnh như một đối tượng để hành hạ.